người này mặc dù không phải lúc trước đứng ở đó một số người bên kia nói chuyện yêu cầu cổ hoa hoàng triệu từ bỏ những cái kia d i à n h lại người nhưng mà hắn cũng thở ơ lạnh nhạt hơn nữa cũng không có vì cổ hoa hoàng triệu nói chuyện hắn sợ sở dương sẽ trực tiếp trả thù lại ngâm miệng ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi nếu như ngươi đúng sự thật nói cho ta biết mà nói ta thì sẽ thả ngươi nhưng mà nếu như ngươi dám gạt ta mà nói ta liền đem ngươi ném tới ngũ hành thần sắt bên trong nhường ngươi cơ thể làm hao mòn thành một vũng máu thịt nhưng mà linh hồn sẽ vĩnh viễn tồn tại ở đây nhận hết giày vỏ sở dương không có rảnh nghe người này đông kéo nói mỏ hắn muốn hỏi chính là bí cảnh này bên trong tình báo dù sao người này tất nhiên dám lấy t r ả m đạo vương giả định phong thực lực đi tới nơi này liền nhất định có chỗ đồ vật nếu như sở dương có thể có được hay là hiểu rõ tình huống nơi này mà nói cũng có thể để cho hắn mau sớm tìm về cổ hoa hoàng triều những người kia cái này v â n v â n v â n cứ việc hỏi ta nhất định biết gì nói đấy biết gì nói đấy người này nghe được hắn có cơ hội mạng sống sau tự nhiên là giống như gà con mổ thóc tầm thường gật đầu không ngừng dù sao sinh mệnh chỉ có một đầu nếu như cứ như vậy trực tiếp bị rết mà nói hắn hay là thật cảm giác có chút oan buồng đâu ngươi biết nơi này phương vị muốn thế nào phán đoán sao sở dương trực tiếp hỏi dù sao ở đây dường như là có một loại đặc thù nào đó đồ vật tồn tại q u ấ y n h u sở dương phán đoán sở dương không cách nào tìm được chính xác phương hướng cái này đại nhân ngươi có chỗ không biết bí cảnh này bên trong thiên địa chi lực cùng ngũ hành thần sát vốn là cực kỳ cường đại ở đây thần thức căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng nếu như ngươi muốn rời khỏi mảnh này địa ngục đi đến chỗ sâu mà nói nhất định phải đi theo ngũ hành thần s á t vết tích đi tới mới được những thứ này ngũ hành thần s á t chính là từ chỗ sâu nhất chuyển đến bọn hắn tại vòng quanh mảnh này địa ngục hành tẩu một vòng sau đó liền sẽ lần nữa trở lại bên trong đi nhưng mà phải chú ý là những thứ này ngũ hành thần s á t uy lực cực kỳ cường đại tuyệt đối không thể dựa vào quá gần nếu không thì sẽ bị cuốn vào trong đó biến thành huyết n h ụ nam nhân này cho sở dương giảng thuật một chút như thế nào tiến vào bên trong con đường hảo vấn đề thứ hai ở đây muốn thế nào tìm được người vấn đề này mới là trọng yếu nhất cái này đại nhân ngươi cũng biết tại trong cái bí cảnh này thần thức căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng cho nên muốn muốn tìm người lời nói cũng chỉ có thể dựa vào phủ bất quá tiến vào ở đây sau đó tất cả mọi người sẽ hướng về nội bộ chạy tới nếu như ngài cũng có thể đi qua mà nói nhất định sẽ ở bên trong tìm được người điều kiện tiên quyết là những người kia còn sống dù sao nếu như thực lực không mạnh người rất có thể liền sẽ tại cái này ngũ hành thần thượng ở giữa từ từ làm hao mòn hầu như không còn nếu là gặp phải cái gì cường giả muốn ra tay với bọn họ mà nói cũng rất có thể sẽ táng thân ở đây nam nhân rất nhanh lại một lần nữa giải thích chuyện nơi đây câu nói này nghe sở dương không ngừng c a o mày xem ra muốn tìm được cổ tinh cùng giang rượu y bọn hắn thật đúng là một kiện thử vận khí sự tình sở dương đích thật là muốn đi vào nội bộ nhưng là bây giờ mấu chốt nhất chính là muốn tìm tới cổ tinh cùng giang rượu y bọn hắn mới được bằng không mà nói rất có thể hội xuất đại phiền thoái nếu như ta nhất định muốn tìm người có biện pháp nào không sở dương bây giờ lực lượng thần thức không cách nào bày ra cũng không thể giống như là cái con rồi không đầu tuyển tại cái khắc chỗ một đầu đâm đi xuống cho nên hỏi thăm người nam nhân trước mắt này chính là phương pháp giải quyết tốt nhất cái này cái này biện pháp là có chính là cầu trợ ở tại trong bí cảnh này sinh hoạt thanh linh nhưng mà những sinh linh này tính tình của bọn hắn bạo ngược căn bản là không có cách trò chuyện một khi gặp phải dám vào vào bên trong bí cảnh người liền sẽ trực tiếp đánh tới căn bản sẽ không cùng ngươi tiến hành giao lưu bất quá cũng có một chút ngoại lệ đã từng có một số người cùng bọn hắn thương thảo qua một ít chuyện những người này cũng bởi vậy lấy được một chút bảo bối tốt mà tại bên trong bí cảnh sinh hoạt những người này bọn hắn căn bản vốn không e ngại ngũ hành thân sát thậm chí có thể nói là tại dùng ngũ hành thần s á t tu luyện bọn hắn đối với nơi này cũng như lòng bàn tay nếu như muốn tìm người mà nói bọn hắn có thể vài phút liền giúp ngươi tìm được người nhưng mà có thể hay không cùng bọn hắn tiếp xúc bên trên hoặc có lẽ là có thể tìm tới hay không c á c nàng cái này cũng là một kiện cực kỳ xem vận khí sự tình nam nhân này nghe được sở dương cha hỏi sau đó liền không chút do dự nói cho sở nhan một cái nhanh chóng nhất tìm kiếm người biện pháp nhưng mà biện pháp này cũng vô cùng cần vật khí dù sao nơi này sinh linh ngươi cho tới bây giờ cũng không biết đến cùng là tốt hay là xấu nếu là tìm được thích hợp vậy đích xác làm ít công to thế nhưng là nếu là không có rất có thể liền bị người đuồng lịch xoay quanh bất quá sở dương khi nghe đến lời này sau chỉ là suy tư một chút cũng rất nhanh đưa ra kết luận nơi này sinh linh s ắ c thực cần tìm thế nhưng là không phải loại kia chẳng có mục đích tìm mà là nhất định phải tìm được trọng điểm mới được chương bảy trăm bảy mươi lăm hoàng cực quên sinh linh sở dương là thứ nhất lần đi tới nơi này nhưng nhìn bộ dáng nam nhân này tuyệt đối không phải là lần đầu tiên tới đến nơi đây như vậy thì hoàn toàn có thể lợi dụng hắn đến giúp đỡ chính mình tìm được cổ tinh cùng giang diệu y bọn hắn nghĩ tới chỗ này sau đó sở dương nhìn xem nam nhân này người tên là gì sở dương dò hỏi ta là phong mục dương nam nhân này rất nhanh liền trả lời sở dương vấn đề rất tốt đa tạ ngươi nói cho ta biết tin tức nhưng mà ta còn cần ngươi giúp ta một chuyện nếu như ngươi có thể giúp ta một tay mà nói ta có thể ban thưởng ngươi một hồi tạo hóa sở dương cười cười mà nghe nói như thế phong mục dương sửng sốt một chút hắn đi tới nơi này bên trong bí cảnh tìm kiếm bảo bối bản thân liền là vì tìm được tạo hóa nhưng mà hắn cũng biết cái này bằng vào hắn chạm đạo vương giả định phong thực、lực. tuyệt đối không phải là những đại lao này đối thủ rất có thể chính là nhân gia ăn thịt hắn ăn canh càng nhiều thời điểm hắn ngay cả canh đều không uống được chỉ có thể ăn một chút ăn cơm thừa rượu cạn thế nhưng là cho dù là những thứ này đều đầy đủ mà bây giờ người nam nhân trước mắt này lại nói phải bàn cho hắn một hồi tạo hóa chỉ cần hắn hỗ trợ liền có thể cái này khiến hắn đương nhiên tâm động đứng lên dù sao đứng ở trước mặt hắn nhất định là thánh nhân thánh nhân nói lời nhất ngôn c ử u đình như vậy trận này tạo hóa nhất định rất mạnh hắn tâm động nhưng mà hắn cũng không có mù quáng đáp ứng dù sao nếu như nhân ra để cho hắn đi làm một ít hắn căn bản không có cách nào hoàn thành sự tình đây chính là đang tìm cái chết đại nhân ngươi muốn ta giúp ngài làm cái gì phong mục dương hỏi thăm một chút tin tức ít nhất hắn phải biết muốn làm gì mới được rất đơn giản ta cùng ta đội ngũ đã mất đi liên hệ ngươi mới vừa nói nếu như có thể tìm được sinh hoạt tại trong bí cảnh này sinh linh mà nói liền có thể tìm được các đồng bọn của ta như vậy ta muốn ngươi làm chính là giúp ta đi liên hệ nơi này sinh linh nếu như có thể giúp ta tìm đến đồng bạn của ta ta tất có trọng thưởng mặc kệ ngươi là muốn, muốn thiên tài địa bạo cũng tốt hay là muốn đủ loại vũ khí hay là đan dược thậm chí cho dù là vô thượng thần thông ta cũng có thể cho n g ư ờ i sở dương cười nói sở dương cũng không có gạt người không gian của hắn bên trong loại vật này thật là nhiều ghê gớm tùy tiện lấy đi ra ngoài cho người ta cũng có thể hắn cũng không cần thiết đối với chuyện như thế này gạt người quả nhiên nghe tới sở dương trả lời phong mục dương hô hấp đều trở nên rồn rập lên nếu như hắn thật sự có thể cầm tới sở dương đáp ứng đồ vật mà nói vậy tất nhiên sẽ phát đ ạ t mà mặc dù lúc trước hắn cũng đã nói muốn tìm được sinh hoạt ở nơi này sinh linh rất khó nhưng mà vừa vặn hắn liền có phương diện này con đường dù sao sinh hoạt ở nơi này sinh linh cũng là muốn sống tiếp bọn hắn có thể không e ngại nơi này ngũ hành thần sát t r i lực dùng ngũ hành thần sát tu luyện nhưng mà nếu như có thể nhận được ngoại giới tài nguyên mà nói cũng là chuyện không tồi cũng bởi vì những sinh linh kia không cách nào rời đi ngũ hành thần giết tới hướng mặt ngoài tự nhiên là cần một bộ phận có thể tự do xuất nhập bên trong bí cảnh người tới thay bọn hắn làm việc mà thực lực của những người này thường thường cũng sẽ không là t h á n h nhân cao nhất cũng chính là chuẩn thánh thôi càng nhiều vẫn là trảm đạo vương giả cấp bậc nhưng mà loại người này trung quy cũng là số ít chỉ là vừa vặn hắn là ở trong đó một thành viên thôi không có vấn đề ta có thể giúp đại nhân ngài liên hệ nhưng mà cụ thể có thể thành công hay không ta cũng không cách nào cam đoan phong mục dương không có đem lời nói chết dù sao còn muốn lưu một con đường lùi cho mình vạn nhất c á i này bên người đại nhân những người bạn này thực lực không mạnh bị người tiên hạ thủ vi cường giết đây đều là chuyện rất bình thường thế giới này vốn là nhược nhục cường thực ở bên ngoài có lẽ còn sẽ có người tuân thủ quy tắc nhưng mà tại bên trong bí cảnh sẽ không có người sẽ lại tuân thủ quy tắc này lại thêm đám người mục đích vốn là vì bí cảnh chỗ sâu thái hoàng kiếm còn có thái hoàng kinh văn mà đến đến chỗ sâu nhất thời điểm tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi kinh thiên quyết chiến ân sở dương đồng dạng gật đầu hắn không nói thêm gì chỉ là bông ra đối với nam nhân kiềm chế đang cảm thụ đến cái k i a cố lực gáp bách biến mất thời điểm phong mục dương thở dài một hơi đại nhân chúng ta trước tiên tạm thời ly khai nơi này à đây là bí cảnh truyền tống lối vào nếu như càng nhiều người bị truyền tống tới mà nói đây đối với chúng ta mà nói không phải chuyện gì tốt đang nói xong câu nói này sau đó phong mục dương liền quay người hướng về chỗ sâu mà đi sở dương cũng đi theo cuộc sống của hắn đợi đến đi không sai biệt lắm có một khắp đồng hồ thời điểm phong mục dương mới ngừng lại được sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bạch ngọc hình dáng chỉ chạm cánh gác tiếp đó hắn liền ngay trước mặt sở dương thổi lên cái còi một hồi thanh âm quái dị phát ra sở dương có thể nhìn ra khi thanh âm này t r u y ề n ra không gian đều đang chấn động tựa hồ có một loại nào đó gợn sóng không ngừng mà chuyển hướng phương xa lại đợi một khắp đồng hồ sau chung quanh liền có đáp lại không gian bốn phía trở nên cực kỳ nhăn n g h è thật giống như vô số đồ vật trùng điệp lại với nhau mà sở dương lại có thể nhìn thấy không gian cũng không có x é rách nhưng từ bên trong hư không đi ra ba nữ nhân ba người nữ nhân này thân thể là trong suốt từ từ mới một lần nữa biến bình thường đứng lên chỉ là bất đồng duy nhất là ba cô gái này tóc đều là huyết hồng sắc rất rõ ràng đây cũng không phải là nhân tộc người chỉ bất quá đám bọn hắn lại có được có thể hóa thành nhân hình năng lực ngươi phá vỡ ước định của chúng ta mang theo m ớ i người tới nếu như ngươi không thể nói rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra mà nói vậy chúng ta ước định đồng thời đến đây thì thôi lần tiếp theo ngươi lại tới ta người sẽ đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ cái kia n ằ m ở, ở giữa nữ tử nhìn thấy phong mục dương sau lưng còn đứng sở dương tại chỗ n h ư mày dù sao bọn hắn lựa chọn cùng nhân tộc hợp tác trên thực tế cũng là không thể làm gì sự tình bọn hắn không có cách nào rời đi bí cảnh nhất định phải dựa vào ngũ hành thần sát sinh hoạt như vậy nếu như muốn nhận được bí cảnh bên ngoài đồ vật nhất định phải dựa vào bọn hắn mà những người này cũng có thể tại bọn hắn che chở phía dưới tại bên trong bí cảnh tìm được bảo bối tốt đây là một loại quỷ dị cân bằng mà giờ khắp này trước mắt cái này nhân tộc lại phá vỡ cái này cân bằng mang đến một cái mới người hơn nữa bọn hắn có thể cảm giác được thực lực của người đàn ông này cực kỳ cường đại căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu trọc đuổi tại trong thân thể của nam nhân ẩn chứa như là b i ể n bàng bạc chi lực bây giờ chưa bạo phát đi ra nếu như trong chiến đấu một k í c h toàn lực vậy bọn hắn bất quá trong nháy mắt liền sẽ bị người nam nhân trước mắt này g i ế t chết cho nên bọn hắn nhất định muốn hỏi rõ ràng gió này m ộ t dương đem người nam nhân trước mắt này mang tới đến tột cùng muốn làm gì nếu như là muốn giết giết người lời nói vậy bọn hắn cho dù là liều chết cũng sẽ chống cự cái này đừng hiểu lầm vị đại nhân này cũng không phải là tới cùng các ngươi là địch mà là muốn để các ngươi hỗ trợ làm một việc thôi các ngươi cũng biết nhưng phạm là tiến vào bí cảnh đều biết bởi vì không gian nếp nhăn duyên cớ chương bảy trăm bảy mươi sáu thần sát tri lực khiến cho mọi người đều bị truyền tống đến địa phương khác nhau đi vị đại nhân này đồng bạn cũng là như thế hắn đến đây muốn trước tiên tìm được đồng bạn của hắn nhưng mà các ngươi cũng cần phải biết thần thức ở đây là không có bất kỳ chỗ dùng nào cho nên vị đại nhân này đã tìm được ta muốn để cho ta liên lạc các ngươi tìm giúp một chút đồng bạn của hắn nếu như có thể tìm được vị đại nhân này nhất định sẽ có trọng thưởng phong mục dương vội vàng giải thích nói hắn đích xác đắc tội không nổi sở dương thế nhưng là cũng không cách nào đối với mấy cái này sinh linh động thủ dù sao hắn sau này nếu là lại muốn tại trong cái bí cảnh này tìm kiếm bảo bối mà nói nhất định phải đối với mấy cái này sinh linh khách khách khí khí mới được phải không nghe nói như thế những người kia lẫn nhau nhìn một chút mặc dù cũng không có hoàn toàn tin tưởng nhưng mà ít nhất đã không còn đề phòng đúng đồng bạn của ta tại sau khi đi vào liền cùng ta đã mất đi liên hệ nếu như các ngươi có thể tìm được bọn hắn ta sẽ cho các ngươi đ ổ vật mong muốn sở dương trực tiếp mở miệng chúng ta muốn đan dược tốt nhất là thất phẩm ngươi có thể cho sao nghe được sở dương lời nói cùng nữ tử kia trực tiếp hỏi dù sao tại trong bí cảnh này hoặc giả s á t thực cất dấu đan dược nhưng mà những bí cảnh bọn hắn kia đều không biện pháp tới gần bọn hắn là dựa vào ngũ hành thần sát mà sống thế nhưng là bí cảnh này bên trong một chút bị phong ấn chỗ bên trong là không có ngũ hành thần sát ngược lại tràn đầy thiên địa lệ khí cái chỗ kia bọn hắn căn bản không có cách nào tới gần mà đây a n cũng n dược chỉ có h n loại l u ệ n đan sư mới có thể là u y ệ n đan n chế được. Loại đan dược Loại y có t hắn ể thể để đem địa mới thiên tài địa bảo sử dụng tốt nhất phát huy mới có thể để thực huy, h dụng bọn của bảo sử có lực từ ă n cường. Dương trong hắn liền xuất hiện một bình bảy bình đan dược. Đây là hắn g gật Có cái, của dược. đó thể. một tiếp tay xuất một t Sở đầu Đây bảy là thanh bên t r o nguyên n g tông mang ra là hàn lực tự tay luyện chế trong này chứa ba mươi cái đan dược nguyên bản những đan dược này đối với sở dương tới nói cũng đã không có bất kỳ cái gì tác dụng chỉ là đem bọn hắn thu trong không gian thuận tiện hắn dùng để đổi lấy một vài thứ bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng nhìn thấy sở dương lấy ra đan dược tới ba người này hai mắt đều biến đỏ bất quá bọn hắn vẫn có lý trí biết cho dù là tại lúc này ra tay bọn hắn căn bản cũng lấy không được đan dược còn rất có thể trực tiếp bị giết chết cho nên tại ngừng sau một hồi những người này liền lẫn nhau xem có thể cho chúng ta bộ dáng của bọn hắn chúng ta có thể giúp ngươi tìm người nhưng mà mỗi người chúng ta cần mười cái đan dược coi như thù lao nhất định phải là đan dược thất phẩm nhưng mà nếu như ngươi có thể cho chúng ta b ắ t phẩm mà nói một người như vậy một cái là được rồi những người này khai ra chính mình bản giá có thể sở dương gật đầu tiếp đó liền đem những người kia bộ dáng còn có hơi thở đều ngưng tụ đi ra giao cho đầu lĩnh kia nữ nhân nữ nhân kia quay người liền đem những khí tức này giao cho người bên cạnh hắn hơn nữa phân phó các nàng đi tìm chúng ta ở đây có rất nhiều tộc nhân chỉ cần bọn hắn còn chưa chết liền nhất định có thể tìm được à đúng ở đây chờ một lúc sẽ có ngũ hành thần s á t vòi rồng xuất hiện các ngươi vẫn là mau mau rời đi hảo bằng không có lẽ sẽ đối với các ngươi cơ thể tạo thành tổn thương chúng ta đã nhớ kỹ khí tức của ngươi nếu như chúng ta tìm được người sẽ trước tiên đổi tới bên cạnh ngươi đem người đưa qua nữ nhân này nói hảo chẳng qua nếu như các ngươi muốn những thù lao này liền hết khả năng đem người hộ tống đến bên cạnh ta tới các ngươi mở ra bảng giá ta đã đón nhận cũng sẽ không cất nợ sở dương đồng d ạ n g nói ân nữ tử này sau khi gật đầu liền biến mất bên trong hư không tại sinh linh đều sau khi rời đi phong mục dương lúc này mới nhìn về phía sở dương ngươi làm không tệ ta đáp ứng ngươi ban thưởng ngươi một hồi tạo hóa nhất định sẽ cho ngươi chỉ cần bọn hắn đem người mang tới ta liền sẽ thực hiện, hiện tại đi à ly khai nơi này à hảo phong mục dương gật đầu sau đó liền cùng sở dương tìm một cái phương hướng rời đi nơi đây 15. một bên khác cổ hoa hoàng triều người khi tiến vào bí cảnh thời điểm đều bị sức mạnh không gian tách ra nhưng mà lần này cổ tinh cùng giang diệu y lại bị phân lại với nhau cùng bọn hắn cùng nhau còn có thờ bá này ngược lại là rất khó được ba người bọn họ có thể được phân đến một chỗ dù sao bình thường thời điểm dù cho có hơn trăm người đều không chắc chắn có thể đủ hội tụ dù sao cái này hoàng cực quên không gian liền không có bất kỳ quy củ gì có thể nói có thật nhiều người cũng là bởi vì không cách nào cùng mình đồng đội hội tụ cho nên mới chết ở nơi đó dạng này người kể từ bí cảnh này mở ra thời điểm liền đã xuất hiện xem ra chúng ta là cùng sở dương còn có những gia tộc khác người tách ra a giang diệu nghi bọn hắn tại chỗ chờ đợi một hồi lâu phát hiện thần thức không có cách nào sử dụng những người khác cũng không có trước tiên chạy tới tình huống phía dưới mới xác định chuyện như vậy a vậy chúng ta nên làm cái gì mới tốt cổ tinh nghe được câu này có chút bối rối cái này hoàng cực quên nguy hiểm bọn họ đều là biết đến ở đây chẳng những tràn đầy mũ hành thân sát còn có thiên địa lệ khí thậm chí còn có một chút đặc biệt sinh linh hơn nữa quan trọng nhất là đến nơi đây sau đó bọn hắn gặp mỗi một cái người xa lạ đều cơ hội sẽ trở thành đ ị c h nhân mà ba người bọn họ bên trong thẩm b á thực lực tối cường nhưng mà cũng chỉ bất quá là chuẩn thánh mà thôi người bình thường còn có thể đối phó nhưng nếu là xuất hiện một cái thánh nhân vậy bọn hắn liền nguy hiểm đừng lo lắng sở dương nhất định sẽ trước tiên tìm kiếm chúng ta tung tích cho nên chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm một chỗ ẩn giấu đi thật tốt bảo vệ mình mới được bằng không mà nói nếu là bị những người khác tìm được chúng ta đến lúc đó còn không thể sở dương tới chúng ta liền thành người khác phía dưới v o n g hồn quan trọng nhất là chúng ta muốn tránh né giữa thiên địa này ngũ hành thần s á t mới được ta vừa rồi tại bốn phía quan sát một chút phát hiện bên kia tựa hồ cất giấu một vùng núi có lẽ chúng ta có thể tại trong một mảnh kia sơn mạch tìm kiếm đến một chỗ hang động an trí xuống sau đó lại từ từ chờ đợi là được rồi giang diệu y không có bối rối ngược lại là quan sát bốn phía một cái sau đó nghiêm túc đối với cổ tinh cùng thẩm bà nói trên thực tế giang diệu y trong lòng xác thực cũng có chút hốt hoảng nhưng mà hắn nhưng cũng không cách nào biểu hiện ra ngoài dù sao nếu như bọn hắn mấy người này đều luôn c u ố mà nói rất có thể sẽ làm ra phán đoán sai lầm đến lúc đó bọn hắn những người này tính mệnh liền sẽ được t r ô n cất đưa hảo chúng ta đi qua ở đây mặc dù trải r ộ n g ngũ hành t h ầ n sát nhưng mà a luôn có đi qua thời điểm bên kia sơn mạch cũng có thể để chúng ta tranh né thầm bá nghe nói như thế cũng là gật đầu biểu thị đồng ý cổ tinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt để ý gặp thống nhất sau đó bọn hắn liền hướng về kia p h í a sơn mạch chạy tới dù sao bốn phía này ngũ hành t h ầ n sát gió tùy thời đều có thể xuất hiện n ụ c thể của các nàng cường hãn là không có bất kỳ cái gì biện pháp ngăn cản chỉ có thể tranh né chương bảy trăm bảy mươi bảy gặp phải nguy hiểm rất nhanh ba người liền hướng về nơi xa đi đến mà ở mảnh này trong không gian hư không nhăn nheo còn đang không ngừng xuất hiện khi ba người rời đi về sau nơi đây lại xuất hiện ba người ba người này đồng dạng là khi tiến vào thời điểm liền bị không gian phong bạo tách ra bọn hắn lúc này lộ ra một thân chật vật rõ ràng tại bị truyền tống trong quá trình ra một chút vấn đề không có giống như những người khác một dạng bị trực tiếp tách đi ra thực sự là s u ố i quẩy rõ ràng chúng ta đã cầm giới khoảng không thạch nhưng là không nghĩ đến cái tia không gian loạn lưu vẫn như cũ mạnh như vậy một cái trong đó nam nhân một mặt chật vật nói rõ ràng bọn hắn mới vừa rồi là tại trong đó không gian l o ạ n lưu chịu nhiều đau khổ đi đi bây giờ nhiều lời những thứ này còn có cái gì ý nghĩa bất quá cũng may chính là ba người chúng ta không có bị tách ra cái này là đủ rồi cái kia nam nhân cầm đầu cũng là một thân chật vật áo bảo phạt toái cả người nhìn qua giống như là tên ăn mày cực kỳ chật vật đó là cũng may chúng ta từ trong phòng đấu giá lấy được giới này khoảng không lúc còn tính là hữu dụng không để cho ba người chúng ta bị tách ra vậy là được đến nỗi trên người này chật vật cũng liền chất vật bằng không nếu là chúng ta ba người bị tách ra chỉ bằng ba người chúng ta sức mạnh nếu là gặp những thứ khác cừng giả nói không chừng liền sẽ bị giết chết đâu cái kia sau cùng một người nghiêm nghị nói cũng đúng nghe nói như thế nam nhân kia liền lập tức gật đầu một cái bọn hắn tử trong không gian lấy ra quần áo mới thay đổi sau nhìn chung quanh phát hiện nơi xa có một tòa sân mạch ba người này lớn cái kia người mặc áo đen ở giữa cái kia người mặc đồ trắng cái cuối cùng nhưng là mặc áo xanh đại ca chúng ta nhanh dãy núi kia bên trong tạm lánh một chút đi bằng không nếu là đợi đến ngũ hành thần s á t tới thời điểm chúng ta nhưng không có biện pháp né tránh đây người kia đề nghị rất nhanh liền đưa tới đám người đồng ý hảo đi nói xong lời này bọn hắn liền cùng một chỗ hướng về hắn sơn mạch đi đến chỉ là còn không đợi bọn hắn đến sơn mạch liền nhìn thấy phía trước cổ tinh giang diệu nghi cùng t h m bá ba người này cũng là cổ hoa hoàng triều người tại trong phủ thành chủ ấn tượng k h ắ c s â u nhất đại ca ngươi mau nhìn đó là cổ hoa hoàng triều người tựa hồ vẫn cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ đâu ai đúng vậy à không nghĩ tới ở đây lại còn có thể gặp phải hoàng thái nữ đây thật là để cho người ta giật này cả mình à ai nói không phải thì sao không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp phải trùng châu ngũ đại hoàng triều cái này một cổ hoa hoàng triều người thật không biết đến tột cùng là vận may của chúng ta vẫn là không tốt người kia nhìn xem cổ tinh bọn hắn rất nhanh liền đã xác định thân thể của bọn hắn ai đại ca lời này của ngươi nói tự nhiên là vận may của chúng ta mắt thấy cỗ này hoa hoàng triều hoàng thái nữ hộ vệ bên cạnh liền hai người một cái là nữ tử nhìn qua không có gì năng lực mà đổi thành một cái hẳn là gia phó đến lúc đó chỉ cần chúng ta đem hai người kia cầm xuống Cái kia cổ kia hoa h o à người mặc áo đen nam nhân kia nghe nói như thế cười lạnh một tiếng sau đó liền không do dự nữa trực tiếp liền xông tới ba người trên không trung ngưng kết trở thành một đầu cự lòng trực tiếp ngang tàng ra tay đánh tới cổ tinh bọn hắn cổ tinh bọn hắn bản thân ngay tại đề phòng bốn phía cảm thụ được sau lưng truyền đến tiếng xe gió t h ầ m bá liền không chút do dự sử dụng một kiện hình chuông thánh binh kiện bảo bối này tên là bất động chuông chính là cổ dạn y đưa cho cổ tinh bọn hắn phòng hộ tự thân cái kia to lớn cự long n ầ m vang đụng vào màu vàng bất động trung thượng trực tiếp phát ra nổ thật to thanh âm trong nháy mắt đó dường như sấm sét đang lúc mọi người bên thai nổ tung không gian cũng biến thành phá lệ ba động dư ba k h u ế c tán đánh vào bất động trên đồng hồ trong nháy mắt tiếng chuông vang lên lan tràn bốn phía sau đó có một chút uy lực xuyên thấu qua bất động bên trong đánh vào thẩm bá trên thân nhưng mà cũng may phần lớn uy lực cũng đã bị bất động chung gánh chịu ở cho nên thẩm bá cũng không có thụ thương ngược lại là ba cái tia nam nhân nhất kích không thành sau đó liền trực tiếp dừng động tắt lại trên không trung hiện lên thế đối trọi đem bọn hắn vây lại các ngươi muốn làm gì thẩm bá nhìn xem ba người này sắc mặt không khỏi trở nên lạnh lẽo bởi vì hắn biết ba người này tuyệt đối không có hảo ý mà nếu như cổ tinh hay là giang diệu ý rơi xuống ba người bọn họ trong tay mà nói vậy nhất định lại là sống không bắn chết cho nên hắn nhất định muốn bảo vệ tốt cổ tinh còn có giang diệu nghi muốn làm gì chúng ta đương nhiên là muốn bắt đi các ngươi huống hồ, hồ đây chính là tại bên trong bí cảnh đại gia giữa hai bên cũng là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau xuất thủ sự t ì n h cũng là rất hiếm thấy đâu cần gì phải như thế giả vờ giả v ị ệ đâu cái kia mặc áo đen nam nhân trực tiếp mở miệng h ừ các ngươi nhưng biết chúng ta thế nhưng là cổ hoa hoàng triều người nếu như đối với chúng ta ra tay các ngươi có thể làm tốt chết chuẩn bị t h m bá nhìn xem những người này nghiêm nghị nói ha ha biết do còn cố hỏi người cổ chiều chúng chúng còn hoa hoàng ghi nha, nhiên hơn phía nhân hướng thế nhưng là cổ hoa hoàng trong ta nữa nữa ta sau kia là người lòng đương người nữ hoàng nữ biết, biết đều chiều đâu, thái thể đã ở nếu có ắ mặc giữ chúng nhưng đàm đ là luận, vậy chúng ta nhưng là phát ta đồ trắng nam nhân quả quyết hồi đáp đã như vậy vậy các ngươi còn dám đ ộ n g thủ chẳng lẽ là thật sự không cố kỵ c ổ hoa hoàng triều sao ha ha thực sự là nực cười chúng ta cũng dám làm loại chuyện này cũng đã là đem mệnh để tại một bên một bên là phú quý mây khói một bên là họa sát thân chúng ta cũng dám động thủ liền tuyệt không sợ chết ngược lại là cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ ngay bây giờ cổ hoa hoàng triều hoàng thất cũng chỉ còn lại có như thế một vị đ i ệ n hạ như vậy mệnh của nàng hẳn là rất chân vì a yên tâm chúng ta bây giờ bắt các ngươi đi cũng không muốn đối với các ngươi thống hạ sát thủ chỉ cần các ngươi nguyện ý lấy ra bảo bối tới trao đổi vậy chúng ta cũng sẽ không đoạn như thế một cái sinh tử đại địch áo xanh nam tử đồng dạng nói không tệ bây giờ liền đem trên người các ngươi tất cả bảo bối đều giao cho chúng ta a đúng chương ổ o a h Triều h o bảy trăm i t n thân nhất định cũng n rất h có i bảy mươi tám liều mình nhiệm h ụ nếu là lúc trước cổ tinh nói không chừng còn thật sự sẽ đáp ứng bọn hắn điều kiện đem đổi lấy chính mình sống sót nhưng là bây giờ cổ tinh tại đã trải qua một dây chuyện sau đó cũng sớm đã trở nên kiên nghị vô cùng đồng thời cũng biết những người này nói lời căn bản cũng không sẽ làm thật bởi vì bọn hắn e ngại cổ hoa hoàng triều trả thù khi lấy được đồ vật sau đó nhất định sẽ đem bọn hắn giết chết đồng thời rời đi bí cảnh sau đó nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi đến những thứ khác địa vực tất nhiên đối phương từ đầu đến cuối liền không có từng nghĩ muốn để cho bọn hắn sống sót vậy bọn hắn cũng không cần đáp ứng húng chi hiệu chết vào tay hay còn, còn chưa ò n c thể biết được đâu cùng lắm thì cựu đồng quy vô tận hắn cổ tinh là cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ thú u y ệ t k ô n g có hoàng năng bị người bị hiếp. bức Ha ha! h đ h vậy, vậy n đừng thánh h g thủ chỉ thấy cái tia người mặc áo đen nam nhân cánh tay của hắn trong nháy mắt lớn lên ra vô số lân phiến cái này lân phiến dưới ánh mặt trời hiện ra hắc kim một dạng tia sáng lộ ra là đáng sợ như vậy nhất kích phía dưới liền hư không đều có thể bị xé nước ra nam nhân này liền không chút do dự vọt thẳng đến thẩm bá mà đến mà đổi thành một cái nam tử mặc áo trắng k i a cũng đồng dạng thi triển thủ đoạn vạn liệp yêu ngâm tại cái này nam tử áo trắng sau lưng trong lúc đột ngột xuất hiện từng đạo yêu ma tộc thân ảnh ngược lại ngưng kết thành một tấm vực sâu miệng lớn lập tức cái này v ự c sâu đại khảo bên trong liền phát ra từng đạo cường đại sóng âm sóng âm bạo động phía dưới bốn phía nổi lên vô số c ồ n g mây đen che đậy tựa như tận thế chi cảnh một dạng đại địa cũng bị cái này từng đạo sức mạnh phân liệt ra tới giống như mạng đ g h ệ sâu trong lòng đất càng là xuất hiện một đạo ngàn trượng vực sâu mà cái kia sau cùng nam tử thấy thế cũng không yếu thế chút nào hồng quang yêu thuật chân trời nguyên bản mây đen che đậy lại đột nhiên ở giữa thoáng qua một tia ánh nắng chiều đỏ nhưng mà cái này ánh nắng chiều đỏ bên trong lại ngưng tụ ra cực kỳ phiền muộn khí tức đó là một loại trí mạng sức mạnh lực lượng này cũng không lớn chỉ vẹn vẹn có một tấm m ạ thôi thế nhưng là cho người ta mang đến tử vong cảm thụ cái này ba loại sức mạnh đồng thời phóng tới thẩm bá thẩm bá cũng không do dự trực tiếp đem trong tay bất động bên trong sức mạnh thôi phát đến cực hạ chỉ thấy bên trên bầu trời ba động bên trong kim quang chậm rãi xuất hiện ngưng tụ thành một cỗ cực lớn chuông ảnh đem mọi người toàn bộ bao ở trong đó điện hạ nếu như chờ một lát lực lượng này thật sự là kiên trì không được ngươi liền mau rời đi ta dù là liều chết cũng sẽ cản bọn họ lại rời đi về sau ngươi lập tức trốn chờ đợi sở dương đại nhân tìm được chúng ta chỉ cần tìm được k ổ hoa hoàng triều người vậy ngươi liền sẽ an toàn đồng dạng tại sao khi an toàn ngươi nhất định phải làm cho những người này triệt để giết chết mục đích đúng là vì muốn nói cho đám người ta cổ hoa hoàng triều tuyệt đối không thể l ấ n phụ thẩm bá biết cái này ba nam nhân thực lực cũng là c h u ẩ n thánh nếu như hắn đối phó một người còn có biện pháp ba người cùng một chỗ thi triển lực lượng mạnh nhất đối phó hắn như vậy thẩm bá là tuyệt đối không đánh lại dù là mượn nhờ trong tay bất động bên trong sức mạnh cũng chỉ có thể dây dưa một đoạn thời gian mà thôi cho nên tại hoạt động bên trong sức mạnh bị phá trừ sau đó cổ hân nhi cùng từ đường vẫn như cũ trước tiên phải mau mau rời đi cổ tinh trong tay có được cổ hoa hoàng triều cho huyền thuyền tốc độ cực nhanh tin tưởng có thể thoát khỏi truy kích thẩm bá sáu cổ tinh còn muốn nói nhiều cái gì dù sao thẩm bá là nhìn xem nàng lớn lên hắn thực sự không đành lòng thẩm bá sẽ chết ở đây cổ tinh không nên do dự nữa bằng không chúng ta ai cũng không cách nào rời đi nơi này hơn nữa thẩm bá nói rất đúng chỉ cần chúng ta có thể tìm được sở dương vậy chúng ta liền an toàn hơn nữa còn có thể tìm được những người này một lưới bắt hết bọn họ giang diệu y an ủi lấy cổ tinh đồng thời cũng sâu đậm đem ba người kia ghi t ạ c trong đầu nếu là hôm nay bọn hắn có thể rời đi dù là tìm không được sở dương giang diệu nghi đều biết để cho ba người bọn họ biết đắc tội nắng kết quả giao trì thánh địa tại trong đông hoang sở d i có thể trở thành thánh địa bình tĩnh mặc dù là tây hoàng tháp nhưng mà giao trì đệ tử cũng tương tự cực kỳ lợi hại hảo cổ tinh cuối cùng hạ quyết tâm liên tại bọn hắn sau khi làm ra quyết định bên trên bầu trời cái k i a ba đạo sức mạnh hát sát quan mang sóng âm thanh âm còn có cái k i a màu đỏ thám quỷ dị tia sáng đều trực tiếp ẩm ẩm đụng vào bất động bên trong phía trên lập tức đâm đến lực lượng trực tiếp nổ tung bất động bên trong cái bóng bị phá vỡ thờm bá tại chỗ bay ngược mà ra cái kia cỡ nhỏ bất động bên trong cũng xuất hiện ở thẩm bá trong tay chỉ bất quá cái kia bất động trên đồng hồ mặt hiển nhiên đã làm màu sắc cảm đạm còn xuất hiện không ít vết dạn tổn thương nghiêm trọng không cách nào đang phát huy sức mạnh mà thẩm bá chính mình càng là đứng núi chịu xào bị cỗ lực lượng này va chạm tại chỗ phun ra một ngụm màu tươi khí tức cũng trở nên h ề ệ phải xuống rõ ràng lần này hắn bị thương không nhẹ chỉ là thẩm bá mặc dù như thế nhưng lại vẫn như cũ cũng không lui lại từ đầu đến cuối ngăn tại giang diệu ý còn có cổ tinh trước mặt mà ba người kia tự nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu dù sao cái này dư âm nổ mạnh mặc dù là bọn hắn lực lượng chiếm giữ tiên phong thế nhưng là đến cuối cùng sức mạnh mất k h ô n g chế sức mạnh càng mạnh mang cho bọn hắn lực phản tác dụng tự nhiên cũng liền càng mạnh dưới một cách này ba người lùi lại mấy bước bất quá bọn hắn ba người cũng không thất vọng ngược lại dự định không quan tâm thờ bá mà là toàn lực đi bắt đến cổ tinh cùng giang diệu y kể dù sao giết chết một cái thờ bá không đáng kể chút nào chỉ có bắt được cổ tinh cùng giang diệu y mới là trọng yếu nhất bởi vì chỉ cần bắt được hai người bọn họ liền có thể để cho cổ hoa hoàng chiều người sợ ném chuột vỡ bình ba người trực tiếp ra tay lực lượng cường đại còn lấy mắt thấy phải bắt đến cổ tinh nhưng mà ngay tại lúc này thẩm bá lại cắn nát máu đầu lưới đây là thẩm bá tinh huyết đồng thời cũng có thể phát huy sức mạnh cực mạnh máu tươi này trên không trung hội tụ thành vì một cái cực lớn độc lang sau đó một cái này cực lớn độc lang liền trực tiếp xông về ba người kia thi triển sức mạnh a độc lang phát ra một tiếng tiếng kêu trên sau cho nên thẳng cơ thể bắt đầu cực lớn bành trướng theo bành trướng đến nhất định cường độ chỉ nghe phịch một tiếng cái này độc lang trực tiếp nổ tung Mà ba người k sau khi bị thương tự nhiên thẹn quá hóa giận sau đó liền liệu lĩnh xông về thẩm bá thẩm bá bản thân liền bị thương sau đó càng là cắn nát máu đầu lưỡi vì cổ tinh cùng giang d i ệ u áo ngăn cản một lần này tổn thương tự nhiên cũng không còn cái gì lực lượng phản kháng tại chỗ liền bị người kia quan xuyên lồng ngực sau đó cả người liền trực tiếp bị đánh r ớ t trên mặt đất máu tươi vậy chừng không thầm b á khí tức cũng tại từ từ tiêu tan lấy không thầm bá cổ tinh cùng giang d i ệ u y nguyên bản tại hướng về bên ngoài chạy trốn nhưng mà lại cảm nhận được thầm b á khí tức dần dần tiêu t a n thời điểm cổ tinh trên mặt vẫn là rơi nước mắt chạy nhanh đi đừng cho thầm bá hy sinh trở nên không có ý nghĩa giang rượu nghi nhìn xem thầm bá mặc dù bọn hắn nhận biết thời gian không dài nhưng mà giang diệu âm cũng biết t h m bá là một cái vô cùng trung thành người trung thành tuyệt đối bây giờ lại là kết cục như vậy cũng thực sự làm cho người t h ư n thức chỉ là tất nhiên t h m bá cùng với hy sinh như vậy tự nhiên là không thể để cho hắn rời đi trở nên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nếu như ba cái kia nam nhân bắt được hai người bọn họ hết thể liền đều xong hảo cổ hân nhi tỉnh lại cùng giang diệu âm hướng về phương xa bỏ chạy mà ba người kia nhìn thấy thờ bá đã ngã xuống đại điệu bên trên mắt thấy sẽ chết đi liền không tiếp tục tiếp tục đ ộ n g thủ dù sao nam nhân này xem xét liền không sống nổi không cần thiết sẽ ở trên người hắn lãng phí thời gian việc cấp bách vẫn là nhanh truy kích cổ tinh bọn hắn mới đúng cho nên ba người này liền không do dự nữa trực tiếp đuổi theo cổ tinh bọn hắn mà ngã trên mặt đất t h ầ m bá lại là không nhịn được ho khan vài tiếng trong miệng của hắn còn có trong lỗ mùi đã chảy ra màu tươi hiển nhiên là sống không được bao lâu t h ầ m bá đều cảm nhận được tự thân sinh cơ chi lực đang chậm rãi trôi qua bất quá dù là đến lúc này hắn lo lắng vẫn là cổ tinh còn có giang rượu ý ỉ bọn hắn đến tột cùng có thể hay không chạy đi đ i ệ n hạ ngươi nhất định muốn an tâm rời đi à nếu không ta thực sự là trong thẹn với bệ hạ ân n ư ớ c thầm bá tự mình lẩm bẩm tiếp đó liền cũng không còn bất luận khí lực gì nhắm hai mắt lại dự định nên đón tử vong đến chỉ là hắn không biết chuyện lúc này thời không đã từ từ đang phát sinh nham n nheo thầm bá là ngươi cổ hân nhi còn có giang diệu ý hai người bọn họ đâu cho nên lúc đó khoảng không biến hóa sau đó hắn khi nghe đến sở dương âm thanh sau đó trực tiếp mở hai mắt ra sau đó liền một bộ dáng vẻ khó có thể tin nhìn về phía sở dương đại nhân đại nhân ngươi vì sao tại này t h ầ m bá khó có thể tin mà hỏi bởi vì hắn căn bản là không có cảm giác được sở dương khí tức trước tiên không cần nói nhiều như vậy n g ư ơ i ăn mau đi phía dưới viên đan dược này thật tốt chữa thương à còn có ngươi phải nhanh nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì không thấy cổ tinh giang rượu ý, ý y hỉa sở dương không do dự trực tiếp đem một cái bát phẩm đan dược giao cho t h ầ m bá đây là đan dược chữa thương có thể khôi phục thương thế cũng tương tự có thể khôi phục sinh cơ chi lực coi là bát phẩm đan dược bên trong đỉnh tiêm tồn tại đối với loại đan dược này đối với những người khác tới nói là vô giới trí bảo thế nhưng là tại ở đây sở dương lại là dễ như t r ở bàn tay là thầm bá gặp được sở dương sau đương nhiên liền không có ý định chết lại một ngụm nuốt vào thuốc chữa thương cảm nhận được dược hiệu trong thân thể phát huy tác dụng sau đó lúc này mới thở dài một hơi chỉ là còn không đợi hắn bắt đầu nói ra bọn hắn kinh lịch vừa rồi liền nhìn thấy sở dương bên người một nữ nhân chúng ta đã tìm được người đầu tiên ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi nữ tử kêu nhìn xem sở dương trong mắt mang theo khát vọng cho ngươi mà sở dương cũng không có do dự trực tiếp đem một cái bát phẩm đan dược đặt ở tay của nữ nhân kia bên trong khi nhìn đến đan dược sau đó nữ nhân này cũng coi như là thở dài một hơi để cho các ngươi người nhanh tìm bằng không nếu là tìm đến chỉ còn lại có một hơi hay là chỉ còn lại có thi thể vậy các ngươi cũng đừng muốn đ ổ vật sở dương nghiêm nghị nói minh bạch nữ nhân này có chút e ngại liếc mắt nhìn sở dương sau đó liền trực tiếp rời đi lại một lần nữa nuốt ở bên trong hư không mà sau khi thấy một màn này thẩm chút mắt tròn tròn. trong bí cảnh bá bên bí lại là là có Đây sở i sinh linh, đi người, người người tiên, người lại nói biết cuối n bọn hắn tung bọn hắn mang về người đầu tiên, chỉ là người lại thụ nặng như thế thương, có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện h hoạt cho tích chỉ thụ thế thể cho sao. ta tìm ta s là là là của ra để đầu các có gì về xảy dương vội vàng hỏi dù sao thẩm bá thụ thương cái này rất có khả năng liền nói rõ cổ tinh cùng giang diệu ý hai người bọn họ cũng tương tự thụ thương không nhẹ là như vậy ba người chúng ta tại đi tới hoàng cơ quên bí cảnh sau đó bởi vì một chút nguyên nhân cũng không có tách ra cho nên chúng ta liền dự định trước tiên tìm được một tòa sơn mạch t ì một tòa sơn động ẩn giấu đi tránh thoát bên trong ngũ hành thần sát sau đó lại từ từ tìm kiếm các ngươi đây là lại ổn thỏa bất quá biện pháp bởi vì chúng ta sức mạnh không có cách nào ở nút n ngũ hành thần sát chỉ là không nghĩ tới ba người chúng ta lại bị người khác để mắt tới những người kia muốn cướp đoạt trên người chúng ta đồ vật còn muốn giết người diệt khẩu ta không thể làm gì khác hơn là một người ngăn chặn ba người bọn hắn để cho điện hạ còn có giang rượu y ỉa mau mau rời đi ba người bọn hắn bị ta ngăn chặn chỉ là về sau ta lại không có biện pháp lại cản bọn họ lại thế là ta nhìn thấy một màn cuối cùng chính là bọn hắn đuổi theo điện hạ còn có giang rượu y đi qua Mà ta lại rất t lại bị h ư ơ nếu g nặng, vong, nhưng cùng ngươi cứu được. Đại nhân, ta van cầu ngươi nhân, văn nhanh cứu điện hạ bọn hắn n sắp khắc tử tại một ta hạ được. mà à. lại Đại cuối cứu cầu cứu bị k h ô như g nếu n bọn hắn bị bắt đối với ta cổ hoa hoàng triều tới nói đây chính là nghiêm trọng đến đâu bất quá sự tình van cầu ngươi t h m bá đem bọn hắn gặp phải sự tình rõ ràng mười mươi nói ra mà nghe nói như thế lại làm cho sở dương nhữ mày bọn gia hỏa này cũng dám làm ra chuyện như vậy quả thực là cực kỳ b u ồ n cười ngươi yên tâm người ta là nhất định sẽ cứu nếu như hai người bọn họ xảy ra chuyện gì mà nói ta sẽ không đông tha ba người kia ta sẽ đem bọn hắn nghiền xương thành cho, cũng khó tiêu tan trong ta. ta biết trí thể tìm bất ta thể một chút, biết nhất tăng thêm tốc qua, hứa sau sẽ sương sinh sinh sẽ sẽ đem Đại đó đi đại đoái đó, định độ. mối kiếm bọn bây bởi hắn nghiền cũng hận lòng nhân, chúng không nơi nào, không nào nên cũng nhờ nơi này linh người, chúng những linh nhân ngài hẹn cho, khó cách cho chỉ chờ hối giờ lại có có cậy có kêu quả vị vì ở phong mục dương nghe được sở dương lời nói cũng không khỏi vì ba người kia mặc nghiệm dù sao đắc tội ai không tốt cũng dám đắc tội t h á n h nhân như vậy chính ngươi dù sao phải thừa nhận lôi đình tri nộ quả nhiên cũng không lâu lắm Cổ hơn o o a h g chiều nữa bởi vì bọn họ là thánh nhân nguyên nhân cũng rất ít có người sẽ đi trêu chọc cho nên bọn hắn cũng không có gặp phải nguy hiểm chỉ là tại nhìn thẩm bá thương thế sau đó đang nghe được hắn đã trải qua những chuyện kia sau đó Những người này lại người người lòng phẫn. lại đầy căm、phẫn. tên đang chết xem ra bình thường thực sự là ta cổ hoa hoàng t r i ề u lộ ra quá mức h o a n dung nhân tử đến mức làm cho những này người cũng dám khi dễ tại trên đầu của chúng ta dám đối với điện hạ hạ thủ lần này nếu là có thể tìm được bọn hắn ta nhất định lột da của bọn hắn phá hủy xương cốt của bọn hắn đem bọn hắn nội tạng từng cái từng cái ném đi cho cho ăn tây môn gia thánh nhân nghe nói như thế sau đó tại chỗ liền kìm nén không được tâm tình của mình phải đi tìm ba người kia còn có ta cũng coi là ta một cái không chỉ như thế ta còn muốn đem bọn hắn ba người linh hồn rút ra luận chế trở thành khối lỗi đợi đ ờ i kiếp kiếp tay người khác điều động hơn nữa ta còn muốn để cho ba người bọn họ tiếp nhận linh hồn bị ngọn lửa cháy đau vân gia thánh nhân cũng tương tự nói những gia tộc khác thánh nhân khi nghe đến lời này sau đó đồng dạng cũng là người người sinh khí không thôi bọn hắn của hoa hoàng triều thế nhưng là trung châu một trong ngũ đại hoàng triều địa vị siêu nhiên lại có ai dám không nghe mệnh lệnh của bọn hắn đâu chỉ là không nghĩ tới khi tiến vào bí cảnh sau đó điện hạ vậy mà liền bị người để mắt tới những người này lòng can đảm thật đúng là quá lớn cũng dám đối bọn hắn điện hạ hạ thủ vậy cũng đừng trách bọn hắn rất cay vô tình đem bọn hắn trực tiếp giết đi bây giờ tất nhiên tất cả mọi người đã tụ tập lại thì không cần lại tách ra đợi thêm một đoạn thời gian a tin tưởng bọn họ hai cái sẽ bị người mang về sở dương nghe những người này mà nói biết trong lòng bọn họ tức giận thế nhưng là cũng không có để cho bọn hắn tùy ý rời đi nơi này thời không truyền tống không biết khi nào còn có thể mở ra nếu như riêng phần mình rời đi về sau nói không chừng rất khó lại tìm trở về đám người nghe được sở dương lời nói sau cũng đều biết sự thật xác thực như thế nhưng là bọn họ cũng không cam tâm liền ở chỗ này chờ đợi thế nhưng là cũng không biện pháp rời đi dù sao nếu như một lần nữa tách ra ai biết vẫn sẽ hay không lại một lần nữa hội tụ vào một chỗ đâu bốn phía tìm kiếm người sinh linh cũng từ từ đều xuất hiện sở dương cũng làm tròn lời hứa bọn hắn không có tìm về một người liền cho bọn hắn một cái bát phẩm đan dược cái này khiến bọn hắn rất là hưng phấn nhưng mà lần này không gian một hồi nhăn nheo sau đó đám người còn tưởng rằng là từ đường nhất cùng cổ hình nhi bị mang về nhưng mà tiến lên lại phát hiện hai cái này sinh linh sau lưng cũng không có đi theo người chuyện gì xảy ra sở dương còn có những người kia cùng với thẩm bá liền trước tiên vội vàng truy vấn bọn hắn gặp phải phiền thoái bị người rất lợi hại đang đuổi theo chúng ta không có cách nào tới gần hơn nữa bọn hắn hẳn là dùng thủ đoạn nào đó đem c h ú n g quanh không gian ổn định lại chúng ta cũng không có biện pháp lẻn vào đến bên trong hư không đi nữ nhân cho trả lời cương đại người rất có thể là ba người kia đã đuổi tới bọn hắn không được ta phải nhanh đi cứu điện hạ bằng không nếu là điện hạ tại ta chỗ này xảy ra chuyện gì ta liền làm u ô n lần chết đều khó mà hoàn lại một hay nghe nói như thế thẩm bá tại chỗ liền muốn rời khỏi thế nhưng là trực tiếp bị sở dương ngăn lại tất nhiên nơi đó không gian đã bị ổn định lại vậy ngươi có thể làm được hay không sẽ rách không gian t i ệ n đưa chúng ta đi qua đâu sở dương đương nhiên không có khả năng để cho thẩm bá đi qua mạo hiểm không nói đến hắn vừa mới ăn đan dược thương còn chưa tốt liền xem như hắn hoàn hảo không chút tổn hại thế nhưng là thực lực của hắn vẫn chưa tới t h á n h nhân cho dù là đi qua cũng căn bản không có biện pháp giúp đến cổ tinh bọn hắn có thể nơi đó không gian đã ổn định lại có thể thông qua người những nữ nhân này nghe nói như thế sau đó liền vội vàng gật đầu tiếp đó liền mũ nổi lĩnh dẫn dắt phía dưới n ả y lên một cái vô cùng quái dị vũ đạo chỉ thấy được các nàng d á n g múa kết thúc về sau bên trong h ư không liền nhiều một cái t r ậ n pháp từ nơi này đi vào liền có thể đi qua nhưng mà ta phải nhắc nhở các ngươi chính là nếu như lực lượng của thân thể không đủ cường đại mà nói tốt nhất vẫn là đường đi qua bằng không các ngươi sẽ bị không gian loạn lưu giết chết những người này hảo ý nhắc nhở nhưng mà sở dương nhưng căn bản sẽ không để ý không gian loạn lưu đã không cách nào đối với hắn tạo thành làm thương tổn những cái kia thánh nhân cũng giống như vậy nếu như thánh nhân còn e ngại cái gì không gian loạn lưu mà nói vậy bọn hắn cũng không cần tự xưng thánh nhân chỉ có thẩm bá không có cách nào thông qua không gian này dù sao hắn bây giờ thụ t h ư ơ n g không nhẹ bất quá lại tại sở dương hồng liên nghiệp hỏa bao khỏa phía dưới cùng nhau tiến nhập trong không gian hồng liên nghiệp hỏa vừa có thể để bảo vệ người cũng có thể công kích người tại hồng liên nghiệp hỏa bao khỏa phía dưới cho dù là không gian l o ạ n lưu cũng sẽ bị hỏa diễm đốt cháy trở thành hư vô căn bản không có cách nào đối với thẩm bá tạo thành bất kỳ tổn thương mà đang khi hắn nhóm thông qua được trận pháp đi tới cổ tinh cùng giang diệu nghi vị trí sau đó lại nhìn thấy giang diệu Y cùng cổ tinh hai người cắt nàng đã bị một đạo kim sắc dây thừng trói lại mà trên bầu trời ẩn ẩn có ngũ hành k ế t lôi xuất hiện rõ ràng đây là ngũ hành thần sát hội tụ vào một chỗ hiện tượng mà những người này lại là định dùng ngũ hành thần sát hội tụ xuất hiện ngũ hành kết lôi giết chết cổ tinh cùng giang diệu n h i hừ hừ không nghĩ tới chúng ta lại có như thế vật khí, có thể ở đây gặp phải cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ vậy dĩ nhiên muốn thuận tay giải quyết hết bằng không nếu là tùy ý hẳn cái này nguyên linh thể trưởng thành tiết mà nói nói không chừng liền sẽ đối với chúng ta tạo thành phiền phất đâu c ự ly hoàng triều hai người cười nói bọn hắn là cựu lê hoàng triều thành viên khi tiến vào bí cảnh thời điểm cũng bị không gian loạn lưu tách ra nhưng mà cựu lê hoàng triều đội ngũ rất là khổng lồ mà hai người bọn họ cũng vừa vặn gặp cùng một chỗ càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn vốn là muốn đi tìm đội ngũ của mình thế nhưng là phát hiện phu cận có người ở thi triển sức mạnh cho nên bọn họ liền trực tiếp đi qua xem xét lại phát hiện là có người đuổi theo cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ còn có một nữ nhân khác thấy cảnh này sau hai người bọn họ lẫn nhau lẫn nhau nhìn một chút đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra ý tứ lẫn nhau đó chính là giết người diệt khẩu vừa vặn bây giờ có người đang đuổi giết cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ bọn hắn chỉ cần đem những người này cùng một chỗ giết chết đối ngoại lại thả ra là ba người này giết cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ tin tức như vậy chẳng những có thể phá hư cổ hoa hoàng triều còn có thể thay đổi vị trí cổ hoa hoàng triều lực chú ý cớ sao mà không làm đâu nghĩ tới chỗ này sau đó hai người bọn họ liền trực tiếp đ ộ n g thủ trước tiên đem ba cái kia nam nhân bắt lại sau đó càng là trực tiếp thi triển thủ đoạn đem cổ tinh cùng giang diệu y trộp vào cùng một chỗ hơn nữa trói lại vì chương bảy trăm tám mươi hai địch nhân mới theo cái kia một đạo lực lượng trực tiếp bổ về phía giang diệu ý cùng cổ tinh điện hạng thầm ba thấy cảnh này liền trực tiếp muốn xông ra đi bảo hộ cổ hân nhi nhưng mà sau một khắc hắn lại trực tiếp bị sở dương kéo lại mà hồng liên diễm hỏa lại tại giờ khắc này trực tiếp nhào ra ngoài trực tiếp cùng trong bầu trời kia lôi điện đánh vào nhau Về Và a n hai h người chạm vào nhau liền bộc phát ra kinh thiên âm thanh dư ba khuyết tán cái kia hồng liên nghiệp hỏa liền trực tiếp biến thành lá chắn hỏa diễm đem tất cả sức mạnh ngăn cản bên ngoài ngược lại là cựu lê hoàng triều hai người kia cùng ba cái kia nam nhân nhận lấy sức mạnh tác động đến bất quá cựu ly hoàng triều cái kia hai nam nhân cũng không có thụ thương ngược lại là ba cái kia nam nhân phía trước vốn là thụ thương cơ thể lại một lần nữa bị trọng thương trở nên thoi thót bất quá cũng may trong thời gian ngắn bọn hắn còn không biết chết đi là ai lại dám đánh nhiêu chúng ta sáu hai nam nhân này nhìn thấy chuyện tốt bị ngăn cản sau đó liền lập tức giận dữ muốn tìm sở dương bọn hắn tính sổ sách chỉ là không đợi bọn hắn nhìn sang liền phát hiện tới lại là cổ hoa hoàng triều đội ngũ lập tức liền không lại nói chuyện tại sao không nói đâu nói à ta ngược lại muốn nghe một chút các ngươi hai người kia còn có thể nói ra lời gì tới sở dương đứng tại bên trong hư không khoanh tay nhàn nhạt nhìn xem các nàng mà cổ hoa hoàng triều người đã đi qua đem khương diệu y còn có cổ hân nhi cứu xuống ngươi tới quá là thời điểm nếu không phải là ngươi tới như thế kịp thời mà nói nói không chừng chờ một chút tới ngươi cũng chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác cổ tinh kích động nói ngay mới vừa rồi một khắc này hai người bọn họ thật sự cho là mình sẽ chết cho nên cũng sớm đã làm ra quyết định cho dù là chết cũng muốn cùng đối phương đồng quy vô tận nhưng mà cũng may bọn hắn lúc này đã bị sở dương cấp cứu đừng dễ dàng nói cái gì có chết hay không mà nói ở một bên ở lại à hiện tại rất an toàn chúng ta sẽ bảo vệ ngươi sở dương cười nói ân hai người đều trọng trọng gật đầu một cái nhất là giang diệu nghi nhìn xem sở dương ánh mắt đã một lần nữa xảy ra thay đổi dù sao giang diệu y đã không chỉ một lần bị sở dương cứu giao trì thánh địa còn có côn bằng bí cảnh thậm chí là ở bên ngoài rất nhiều lần thời điểm đều bị sở dương cứu qua điện hạ ngươi không sao chứ thẩm bá đi đến trước mặt cổ tinh vội vàng hỏi thẩm bá ngươi không chết cổ tinh nhìn thấy thẩm bá cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn kích động mở miệng là ta không chết bị sở dương đại nhân cứu được thẩm bá đạo quá tốt rồi quá tốt rồi cổ tinh khỏe mắt chạy xuống nước mắt thầm ba không có chết đi đây đối với cổ tinh tới nói chính là việc tốt nhất nói đi chuyện gì xảy ra sở dương khoanh tay nhìn xem cựu ly hoàng triều hai người kia tiếp tục tiếp viện đây là một hồi hiểu lầm hai người kia nhìn thấy sở dương có chút t ú n g dù sao nếu như là cổ hoa hoàng triều những người khác tới mà nói hai người bọn họ rất có thể sẽ trực tiếp ra tay đem đối phương cũng giết chết thế nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy lại là sở dương g i a hỏa này ra tay không chút lưu tình hơn nữa thực lực cường đại tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đánh thắng được cho nên lần này bọn hắn liền trước hết nghĩ mau mau rời đi ở đây mới tốt đợi đến cùng đại bộ đội hội hợp thời điểm liền một lần nữa là b ấ y g i ế t sở dương mới là hiểu lầm thật n g ợ c cười à ta đi tới nơi này đầu tiên nhìn thấy chính là các ngươi muốn dùng thiên lôi g i ế t chết cổ tinh còn có giang diệu nghi hình ảnh bây giờ các ngươi lại nói là hiểu lầm như thế nào cái hiểu lầm pháp chẳng lẽ là cổ hân nhi cùng giang diệu y chính mình đem chính mình cột vào trên cây cột mình muốn giết mình sao sở dương nghe bọn hắn đều sắp tức giật cười những người này liền không thể quang minh chính đại thừa nhận mình ý nghĩ sao nhất định phải nói lấy ngay cả cậu cũng không tin lý do sao chỗ đó đều nói đây là một cái hiểu lầm hơn nữa chuyện này cũng không phải chúng ta làm là ba người này ba người chúng ta ra tay muốn cứu vớt cổ t ì n h chỉ là nhất thời mạnh tay không có khống chế tốt được đạo cho nên mới đạ thương bọn hắn thôi nhưng mà chúng ta cũng đích x á c cứu được bọn hắn hơn nữa đem ba người này trói lại nếu như hoàng thái nữ cảm thấy hành động của chúng ta có hiểu lầm mà nói chúng ta có thể ở đây nói xin lỗi hai người kia vội vàng đem chính mình hành động đều đẩy tới trên ba cái kia đầu của nam nhân mà ba cái kia nam nhân nghe nói như thế sau đó nguyên bản đã mất đi huyết sắc khuôn mặt tiếp tục trở nên vô cùng nhật nhạt ba người bọn hắn trong lòng đều hiểu bây giờ mặc kệ là phương nào chiến thắng bọn hắn đều chắc chắn phải chết nghĩ tới chỗ này sau đó ba người bọn hắn liền bắt đầu có chút hối hận hà tất đi đánh cổ hân nhi chủ ý đâu bên trong bí cảnh này có nhiều người như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể đối phó những người khác lại vẫn cứ lựa chọn đối phó cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ luân lạc tới hôm nay mức này cái này cũng là mạng của bọn hắn a phải không nói như vậy chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi sở dương cợi như không cười nhìn xem hai người ha ha cảm tạ thì không cần đây chỉ là chúng ta tiện tay mà thôi mà thôi dù sao chúng ta đều cùng là t r ù n g châu ngũ đại hoàng triều tự nhiên không thể để người khác khi dễ yêu cái gì chúng ta còn có việc trước hết cáo tử hai nam nhân này nói xong lời nói này liền trực tiếp dự định rời đi nhưng mà còn không đợi bọn hắn quay người hồng liên nghiệp hỏa liền biến thành h ỏ a diễm che chắn ngăn ở trước mặt của bọn hắn ngươi đây là muốn làm cái gì hai nam nhân này để phòng mà nhìn xem sở dương ai đừng có gấp đi ta cổ hoa hoàng triều người luôn luôn cũng là có t h ù t á c báo có ân cũng phải trả các ngươi vậy mà cứu được hoàng thái nữ vậy chúng ta đương nhiên muốn báo đáp một chút chỉ là các ngươi cũng biết cái gọi là ân đoán thanh toán xong chính là phải hiểu rõ chân tướng của sự thật cho nên liền để ta hỏi một chút ba người này cùng hoàng thái nữ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a sở dương nói xong liền cười quay người nhìn về phía cổ hân nhi cùng giang diệu nghi như vậy hai người các ngươi liền nói một chút nhìn cuối cùng là chuyện gì xảy ra a phi hai người bọn họ căn bản chính là tại nói nói nhảm cứu người nếu như bọn hắn thật sự đã cứu ta ta ngược lại còn thật sự muốn cảm tạ bọn họ chỉ là đáng tiếc là bọn hắn mong muốn lại là giết chúng ta hai người chúng ta bị ba người kia đuổi theo kịp thiên không đường xuống đất không cửa chỉ có thể không ngừng chạy trốn lấy chính là hai nam nhân này thừa dịp chúng ta không sẵn sàng trực tiếp đem chúng ta bắt được còn đem ba cái kia nam nhân cũng cùng một chỗ tóm lấy kế tiếp chính là các ngươi nhìn thấy chính bọn họ vậy mà muốn dùng ngũ hành thần s á t bên trong ngũ hành kết lôi đối phó chúng ta hai cái cũng may bị ngươi phát hiện đã cứu chúng ta bằng không mà nói nói không chừng chúng ta liền phải chết thật đâu cổ tinh trực tiếp mở miệng giận dữ mắng mỏ lấy bọn hắn giang diệu ý bên này cũng đồng dạng phù hợp cổ tinh lời nói h ai nghe đến lời này cựu ly hoàng triều hai người kia trong lòng e ngại cũng càng ngày càng nặng chương bảy trăm tám mươi ba toàn bộ giải quyết chỉ bất quá sở dương cũng không có trừng phạt bọn hắn ngược lại là đi tới ba cái kia nam nhân bên người lúc này cái này ba nam nhân tại dưới sự uy áp của sở dương cơ thể càng là run giống như run dày bọn hắn thật sự là e ngại e ngại sở dương bọn hắn sẽ tiến hành thủ đoạn nói cho ta biết hai nam nhân này nói là không là chính xác dĩ nhiên không phải phía trước ba người chúng ta đích xác đang đuổi r ế t cổ t ì n h thế nhưng là không nghĩ tới lại bị hai nam nhân này ngăn cản chúng ta vốn là cho là hai nam nhân này là tới cứu hắn thế nhưng là không nghĩ tới nhưng cũng đem hoàng thái nữ cùng nữ nhân kia tóm lấy hơn nữa muốn giết chết hơn nữa còn muốn đem hát qua thua bởi trên đầu của chúng ta muốn để chúng ta gánh chịu giết chết hoàng thái nữ trách nhiệm sau đó lại đem chúng ta ba cái giết đi cứ như vậy bọn hắn cựu lê hoàng triều liền có thể sự tình gì cũng không có ngược lại để cho cổ hoa hoàng triều khắp thế giới đuổi giết chúng ta nhưng mà để cho cổ hoa hoàng triều không nghĩ tới là ba người chúng ta lại cũng sớm đã chết ở bên trong bí cảnh cho nên bọn hắn mặc kệ là ở nơi nào tìm kiếm đều cũng không còn cách nào tìm được tung tích của chúng ta ba người này đương nhiên sẽ không nốc đến cho cựu ly hoàng triều hai người kia có ngắc qua cho nên liền rõ ràng mười mươi đem sự tình chân tướng toàn bộ nói ra a rất tốt đâu nghe đến đó sở dương vùi tay tiếp đó quay người nhìn xem hai người kia đã như thế các người nói lời cùng bọn hắn không khớp như vậy đến tột cùng là ai nói nói thật ai nói lời nói dối đâu sở dương cười cười nói nghe lời này hai người kia còn muốn nói cái gì phân biệt một chút nhưng mà sau một khắc hai người bọn họ lại trực tiếp bị hồng liên n i ệ p hòa bị bỏng a thế lương kêu trên thanh âm không ngừng văng lên thanh âm kia đau tận xương cốt đồng dạng n g h e xong người ở chỗ này đều không rét mà run bởi vì bọn hắn biết hồng liên nghiệp hỏa nhiệt độ có thể ở trong nháy mắt liền đem bọn hắn hóa thành cho tàn nhưng mà sở dương cũng không có làm như vậy ngược lại để cho bọn hắn thừa nhận vô tận đau đớn chết đi nhưng mà mỗi một người tại chỗ nhưng không ai vì thế cảm thấy quá đáng thậm chí là tàn nhẫn bởi vì bọn hắn đều biết đây là bọn hắn tự làm tự chịu mà cái kia phía trước truy sát cổ tinh ba nam nhân tại thời khắc này tức thì bị dọa đến tiểu trong quần bọn hắn biết mình từ đầu đến cuối không có cách nào trốn qua một cái này khi tiếng kêu thảm thiết ngừng sau đó hồng liên liệt hỏa thu hồi đám người liền nhìn thấy hai người kia đã bị thiêu thành cho tàn theo gió nhẹ thổi một cái cái này còn lại một điểm cuối cùng cho tàn cũng theo gió tiêu tan đến nước này cái này cựu lê hoàng triều hai người đã biến mất ở trên thế giới mười hai xa xôi cựu lê hoàng triều danh o điện cựu lê hoàng triều tam hoàng tử còn có tứ hoàng tử ngồi ở trong danh o điện tại chung quanh bọn hắn còn có mười mấy cái cựu lê hoàng triều cao thủ thủ hộ nhưng mà đồng dạng bọn hắn cũng có hơn phân nửa người còn không có bị tìm được mà ở trước mặt bọn họ đ à n sinh tại cái bí cảnh này bên trong sinh linh nữ tử lại bị một đạo kim sắc x i ề n xích xuyên qua sườn q u a i xanh chỗ trong doanh đ i ệ m nơi này nữ tử mỗi một cái đều mặt lộ vẻ vẻ thống khổ hiển nhiên là bị hành hạ thật lâu tam hoàng tử vốn là muốn quay người cùng tứ hoàng tử nói cái gì nhưng mà sau một khắc hắn liền lấy ra một khối bể tan c à n h ở bài lâm nhất chết mà đổi thành một bên tứ hoàng tử cũng tương tự lấy ra một khối bể tan tành ở phái rừng mười hai cũng mất đến tột cùng là ai vậy mà cả gan làm loạn như thế người dám giết ta cựu ly hoàng triều t a m hoàng tử nhìn thấy trước mắt một màn này trực tiếp đem đã bể tan cành một bài biến thành bột mịt còn có thể là ai không phải ngũ đại hoàng triều người chính là có người an tim hùng gắn báo muốn cùng chúng ta là địch đâu bất quá đã như vậy vậy chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị mới được tứ hoàng tử nói xong lời này liền trực tiếp q u a y người nhìn về phía cái nào nữ nhân các ngươi nghe cho kỹ lại cho các ngươi thời gian một ngày nếu như một ngày sau đó còn không cách nào tìm về chúng ta tất cả mọi người mã mà nói mỗi qua một giờ chúng ta liền giết ngươi một cái tộc nhân thẳng đến đem chúng ta tất cả mọi người tìm đủ mới thôi ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút cái chủng tộc này rốt cuộc có bao nhiêu người có thể được chúng ta giết rõ chưa tứ hoàng tử nghiêm nghị nói là minh bạch những cô gái kia bản thân ngay tại thụ lấy giày vò nghe nói như thế sau đó chỉ có thể cắn răng gật đầu một cái trên mặt bọn hắn đã khuất phục nhưng mà trong lòng cũng đã đối với cựu lê hoàng triều những người này hận tới cực điểm một ngày kia nếu là có thể bọn hắn tuyệt đối sẽ hung ác hạ sát thủ trực tiếp báo thủ mười hai sở dương đi đến cái này ba nam nhân bên cạnh cái này ba nam nhân đã biết chính mình tiếp xuống vận mệnh sắc mặt như cùng chết cho tầm thường nhìn xem sở dương kỳ thực ta còn thực sự không biết rõ các ngươi tại sao muốn lựa chọn ngũ đại hoàng triều hạ thủ đâu coi như c ổ hoa hoàng triều phía trước bởi vì đi ra nổi loạn nguyên nhân thực lực không lớn bằng lúc trước thế nhưng là cũng không phải các ngươi dạng này m ặ t hàng có thể đối phó được à, nhất là hoàng thái nữ chẳng lẽ các ngươi thật sự cho là đang giết người sau đó có thể chạy trốn tới những địa phương khác qua ngày tốt lành sao sở dương hỏi sở dương thật sự không do những người này đầu ó c đến tột cùng là nghĩ như thế nào có lẽ thật sự khác hẳn với thường nhân a chúng ta sai chúng ta cũng không dám nữa những người này nghe nói như thế sau đó vội vàng cầu xin tha thứ đúng vậy a van cầu ngươi thả chúng ta a chúng ta cũng không dám nữa đúng vậy a lần này chúng ta lựa chọn đối với hoàng thái nữ thuộc hạ là chúng ta m ỡ heo làm tâm trí mê mội là thế nhưng là chúng ta bây giờ đã biết lợi hại hơn nữa chúng ta trước kia cũng đã bị trọng thương cho dù là ở đây sống sót đoán chừng cũng sống không được cho nên còn xin ngài tha chúng ta a chúng ta những thứ rác rưởi này cái nào phối ngài động thủ giết chết ta l i ề những để c ú n sinh n g ta tự sinh tự diệt h người này quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ chỉ hy vọng sở dương có thể lòng từ bi bông tha bọn hắn nhưng mà sở dương vẫn không nói gì cổ tinh cùng giang d i ệ u ý liền lên phía trước tuyệt đối không thể thả bọn hắn những người này lời nói e m t h a y thế nhưng là trước đây ra tay vô cùng n g â n độc người người là s á t t h i ề u căn bản là không muốn để chúng ta sống sót hơn nữa nếu như không phải ngươi cứu được thẩm bá mà nói thẩm bá sớm đã bị ba tên này rết đi đâu còn có thể đứng ở trước mặt nói với chúng ta cổ tinh kiên quyết muốn bọn hắn chết chỉ sợ sở dương thật sự đem người đem thả bất quá cổ tinh thật sự là nghĩ nhiều lắm sở dương không phải thánh mẫu cũng làm không ra loại chuyện này tới sở dương làm luôn luôn là người khác kính ta một thước ta còn người khác một trượng không tới trêu chọc hắn thì cũng thôi đi trêu chọc hắn đối với hắn người bên cạnh ra tay như vậy người đó liền không chết không thể yên tâm sở dương cười cười lập tức hồng liên dạng hỏa trực tiếp cùng nhau xử lý cùng cái kia hai cái cựu lê hoàng triều người kinh lịch đau đớn một dạng cái này ba nam nhân cũng là phát ra kéo dài không ngừng tiếng kêu t r n đợi đến tiếng kêu rên sau khi biến mất cái này ba nam nhân cũng trực tiếp biến mất chương bảy trăm tám m bí cảnh sinh linh thỉnh cầu chỉ là cùng cựu lê hoàng triều hai người kia bất đồng duy nhất là cái này ba nam nhân linh hồn trong suốt còn tại trong tay sở dương sở dương tiện tay tìm một cái bình nhỏ đem cái này ba nam nhân linh hồn nhét đi vào trực tiếp ném cho cổ tinh bọn hắn cầm a sau này nếu là có cái gì khó chịu sự tình có thể cầm ba người này hạ giận ngược lại ta đã bố trí kết giới ba người bọn hắn tạm thời còn không biết chết đương nhiên cũng trốn không thoát tới sở dương cười nói đây là trực tiếp cho cổ tinh tìm một da ống dẫn khí nén a đa t ạ cổ tinh thấy cảnh này cưới híp mắt đem cái bình thu vào bây giờ hắn trung pi là đại thù được báo cái này ba nam nhân linh hồn tại trong bình đầu cũng coi như là xem như một da ống dẫn khí nén a chờ n g à y nào tâm tình của hắn không xong liền trực tiếp đem bọn hắn giày vỏ một phen loại chuyện này nếu là đặt ở những địa phương khác đích thật là có chút quá phận nhưng mà đặt ở cái này ba nam nhân trên thân lại không có chút nào quá đáng dù sao đây là ba người này gieo gió gặp bão chẳng trách người khác hơn nữa nếu như không phải những người này muốn đối với cổ tinh hạ thủ còn không biết xuất hiện kết cục như vậy đâu cái kêu cựu ly hoàng triều hai người cũng đã bị sở dương giết đi ba người bọn hắn hắn có thể lưu lại linh hồn tới đã rất tốt tất nhiên chúng ta bây giờ người cũng đã đủ liền mau đi đến quá hư hảo cảnh a bây giờ người tiến vào chắc có rất nhiều cũng đã bị phân tán nhưng mà mục tiêu của các nàng cũng đều là quá hư hảo cảnh chỉ cần đi đến nơi đó bọn hắn người liền có thể tập kết mà bây giờ chúng ta người vậy mà đã cũng đã đến đông đủ liền mau đi đến quá hư hảo cảnh a thẩm bá đề nghị dù sao muốn đi vào quá hư hảo cảnh bọn hắn còn cần cầm tới thái hư m ả n h vụn loại vật này nhất định phải sớm đi qua đi săn mới được bằng không nếu là một khi đi c h ậ m dù cho người thành chủ kia nói sẽ để cho bọn hắn tất cả mọi người đều tiến vào ở trong đó thế nhưng là một khi đến bên trong bí cảnh tự nhiên là nắm tay người nào lớn liền nghe ai như thế nào có thể đi qua đâu cho nên nghe nói như thế đám người lẫn nhau nhìn một chút đều gật đầu một cái hảo vậy chúng ta liền đi qua a sở dương cũng không có do dự ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi phong mục dương lại trực tiếp đi tới sở dương trước mặt đại nhân có mấy lời ta muốn nói cho ngài a người nói nghe được phong mục dương lời nói sở dương hơi kinh ngạc nhưng vẫn là để cho hắn mở miệng đại nhân bên trong bí cảnh sinh linh đang tại gặp gặp c h ắ t t r ở công chúa của bọn hắn bị người bắt những sinh linh này muốn xin ngài xuất mã mau cứu công chúa của các nàng phong mục dương do dự hồi lâu sau đó mới mở miệng dù sao bọn hắn cùng sở dương nhận biết cũng chỉ bất quá mấy ngày ngắn ngủn mà thôi mặc dù bọn hắn giúp sở dương chiếu cố giữa song phương cũng là có lợi ích dình dớp bây giờ ngân hàng hai bên thỏa thuận xong bọn hắn cũng sớm đã không nợ đối phương cái gì cứu người chuyện gì xảy ra sở dương hơi nghi hoặc một chút bí cảnh này bên trong những sinh vật này ở đây cơ hồ là thổ bá chủ một dạng tồn tại dù cho là người lợi hại hơn nữa đến nơi này cũng phải cấp bọn hắn mấy phần mặt mũi mới được mà bây giờ những người này lại nói công chúa của các nàng bị bắt này liền để cho người ta hơi nghi hoặc một chút a vậy liền để bọn hắn tới cùng ngươi nói đi phong mục dương lắc đầu hắn cũng không rõ ràng sự tình nguyên nhân cụ thể chỉ là những sinh vật kia tìm được hắn muốn để cho hắn thỉnh sở dương mở miệng thôi hư không một hồi nhăn h e o rất nhanh những cái này sinh liền đã xuất hiện ở sở dương trước mặt bọn hắn vẫn là dáng vẻ hình người nhưng nhìn đi lên cũng rất là mỏi mệt, mệt giống như là bị cái gì thương đại nhân những người này hướng về phía sở dương cung kính hành lễ hành lễ sau đó mới nhìn sở dương từ từ nói đại nhân cầu ngài cứu mạng công chúa bị cựu lê hoàng triều người bắt đi các nàng muốn chúng ta tất cả tộc nhân trong vòng ba ngày tìm được cựu lê hoàng triều tất cả mọi người nếu như không được liền đem công chúa của chúng ta giết chết thế nhưng là chúng ta mặc dù quen thuộc ở đây nhưng mà cựu ly hoàng triều người thật sự là quá nhiều bị không gian truyền tống đến chỗ có nhiều châu ngay cả chúng ta cũng không dám tiến vào thời gian ba ngày là tuyệt đối tìm không quay về cho nên công chúa chắc chắn phải chết chúng ta nghĩ khẩn cầu ngài giúp chúng ta tìm được công chúa mấy cái tia nữ tử vội vàng nói dù sao bọn hắn cái chủng tộc này sinh sôi là nhất định phải dựa vào hoàng tộc mới được nếu như công chúa chết đi sau đó t u y tiện bọn hắn còn có thể sống sót cũng như lục bình không dễ đồng dạng sống không được thời gian bao lâu liền sẽ chết đi cho nên công chúa nhất định phải cứu nhưng mà các nàng cũng biết muốn cứu người nhất định phải lấy ra thành ý tới phía trước sở dương mở ra bảng giá là một người một cái b ắ t phẩm đan dược đây đối với bọn hắn mà nói đã là cự cao c tiền đặc cuộc cho nên bọn hắn mới chịu đáp ứng thế nhưng là bây giờ muốn tỉnh h sở dương mau cứu công chúa của các nàng vậy thì nhất định phải lấy ra có thể đả động sở dương thẻ đánh bạc quả nhiên sở dương nghe được bọn hắn sau sửng sốt một chút cựu lê hoàng triều đại nhân không thể chúng ta c ổ hoa hoàng triều mặc dù cùng cựu lê hoàng triều đồng dạng thuộc về trung châu một trong ngũ đại hoàng triều nhưng mà bọn hắn người đông thế mạnh mang đến rất nhiều người nếu như chúng ta muốn cùng bọn hắn liều mạng tuyệt đối là không đấu lại đi mà lại nói không chắc còn có chắc thẩm ể để lọt tập ta tự thân chịu đến tổn thương, cho nên ta đề nghị cũng không cần nhúng tay t vào này cho hảo. kích, không chúng chịu cũng cần chuyện nghị nhúng h đến đề nên bá nói thẩm bá mặc dù biết chính là bởi vì những người này hắn mới có thể tại trước khi chết nhìn thấy sở dương bảo trụ một c á i mạng thế nhưng là hắn cũng biết sở dương cho những người này khai ra giá tiền không rẻ nếu như hắn muốn cảm ơn mà nói nhân tuyển hẳn là sở dương mà không phải những sinh linh này húng chi dễ dàng cùng cựu lê hoàng triệu là địch tại bên trong bí cảnh đối bọn hắn cũng vô cùng bất lợi đúng vậy à bây giờ mục tiêu của chúng ta là quá hư hảo cảnh nếu như bởi vì chuyện này ngăn trở đây đối với chúng ta mà nói cũng là một cái tổn thất vô cùng lớn đâu vân gia thánh nhân nghe nói như thế sau cũng là lắc đầu trong đội ngũ cơ hồ một nửa người đều không đồng ý đi qua cứu người dù sao cái này sẽ để cho bọn hắn suy sụp cổ tinh cùng giang diệu nghi không nói gì hai người bọn họ đều biết sở dương có ý nghĩ của mình nếu như hắn quyết định đi cứu người mà nói như vậy các nàng cho dù là phản đối cũng không thể tránh được mà nếu như sở dương quyết định không đi như vậy cho dù bọn hắn đều đồng ý cũng căn bản không đi được những sinh linh kia nghe được đám người ngươi một lời Ta một lời lại gặp đ ư ợ chương sở bảy trăm tám mươi lăm thẻ đánh bạc đây là những sinh linh này có thể lấy ra tốt nhất thù lao bọn hắn muốn đi vào quá hư hảo cảnh không thể nghi ngờ là muốn để cho mình trở nên mạnh hơn vậy bọn hắn liền dẫn bọn hắn tiến vào quá hư hảo cảnh chỗ sâu nhất ở nơi đó thần thức đều có thể nhận được t ẩ y lễ nhất định sẽ trở nên rất cường đại nhưng mà nếu như sở dương bọn hắn coi thường mà nói vậy bọn hắn liền thật sự không có thứ gì có thể đem ra được đến nỗi đan dược đừng nói dỡn loại vật này sở dương làm sao lại thiếu không cần phải nói tám bình đan dược chính là cựu phẩm đan dược sở dương trong tay đều có mấy chục mai đ ầ u những thứ này chính là có trực tiếp từ địa phương khác lấy được chính là có hàn lực luyện chế được hắn không thiếu hụt những bảo bối này thần thức sở dương nghe nói như thế hắn đối với phía trước mấy cái cũng không cảm thấy hứng thú nhưng mà đối với phía sau cái kia có thể rèn luyện thần thức cũng rất cảm thấy hứng thú dù sao hắn những ngày này mặc kệ là đi đến tiên trì vẫn là đi tới nơi này cái hoàng cực b ê n bên trong bí cảnh thần thức đều hứng chịu tới cực lớn áp chế căn bản là không có cách nào cảm giác sự vật nếu như có thể đem thần thức rèn luyện một phen đây đối với hắn tới nói mới là chuyện trọng yếu nhất không tệ những sinh linh kia nghe nói như thế giống như là tìm được đột phá khẩu vội vàng nói trong mắt của các nàng mang theo khát vọng thần sắc hy vọng sở dương có thể đáp ứng yêu cầu cứu vất bọn họ công chúa. Có thể, không có vấn đề, ta đi cứu công chúa của các có được, không lộ dịp có thể cứu ra công chúa của các người, cũng có ứng, vất vấn thể, ta thể nhất thể tương tự có thể đem hắn giết. bọn họ không người, nhưng ngươi ngươi định đến vàng không người, hắn phải ra đề, đi đáp đem mới mà làm dịp lộ sở dương đạo yên tâm đi chúng ta là coi trọng nhất thành tín chỉ cần ngươi đáp ứng đó cũng không có vấn đề gì hảo để cho ta thông báo một chút sự tình nói xong lời này sở dương liền đi tới cổ tinh giang d i ệ u nghi cổ hoa hoàng triều trước mặt mọi người đại nhân ngài thật muốn đi sao đây chính là cựu lê hoàng triều nếu như đi qua chẳng khác nào là cùng bọn hắn là địch đến lúc đó chúng ta tại trong bí cảnh này nhất định không có cái gì tốt thời gian qua thầm ba thứ nhất mở miệng dù sao hắn muốn đem cổ tinh an nguy đặt ở đệ nhất đúng vậy a những người khác cũng mở miệng phụ họa ta đích xác muốn đi cứu người nhưng mà ta cũng không tính mang các người hơn nữa cũng sẽ không bại lộ ta tự thân thân phận ta sẽ ẩn tàng từ bản thân khí tức mà bây giờ tất nhiên người đã đến đông đủ chúng ta một b ằ n người trừ bỏ ta bên ngoài cũng có sáu vị thánh nhân theo lý thuyết đoàn đội chúng ta là một cái yếu vô cùng đội ngũ t từng từng buông buông đối với các n g ư cựu lê hoàng triệu những người kia có thể hay không làm đến trọng thương hay là tại bọn hắn trọng trọng vây quanh phía dưới không phát hiện chút tổn hao nào rời đi là những người khác nghe được sở dương nói lời này sau đó từng cái một liếc nhìn nhau sau đó lúc này mới bất đắc di gật đầu bọn họ cũng đều biết sở dương như là đã làm ra quyết định vậy thì không dùng bọn hắn chất vấn bất quá còn tốt chỉ cần không mang theo bọn hắn đi qua cổ hoa hoàng triều tạm thời vẫn là an toàn hơn nữa nghe được những sinh linh kia nói muốn dẫn bọn hắn đi đến quá hư hảo cảnh chỗ sâu nhất ở nơi đó có thể rèn luyện thần thức ngay cả trong lòng bọn họ cũng có chút ý đậu có thể làm cho thực lực mình trở nên mạnh mẽ hay là rèn luyện lục thân phương thức có nhiều lắm thậm chí một chút t i ê n tài địa bào đều có thể làm đến thế nhưng là tăng cường chính mình thân thức đây cũng không phải là cái gì thiên tài địa b ả o có thể làm được cần phải có đại khí vận mới được mà bọn hắn không thể nghi ngờ chính là cái này có được cơ vận lớn người đang giao phó sự tình tốt sau đó sở dương liền đi tới những sinh linh này trước mặt đi thôi đại nhân bảo trọng a một bên phong mục dương thấy cảnh này cũng vội và nói phong mục dương cũng tại trong lòng hạ quyết tâm nếu như sở dương lần này thật sự có thể đem người mang về lời nói hắn liền xem như thật sự trở thành sở dương thủ h ạ lại có thể thế nào đâu đuổi theo cường giả mới là chuyện chính xác nhất là những sinh linh này đương nhiên là muốn đem công chúa của mình nhanh chóng cứu ra cho nên liền không chút do dự nắm lấy sở dương cánh tay mang theo hắn rời đi không gian trở nên nhăm nheo những sinh linh này cùng sở dương không chút do dự tiến n h ậ p không gian thông đạo bên trong đem cựu lê hoàng triệu tình huống bên kia nói cho ta biết ta sở dương nhìn xem chúng nhân nói dù sao hắn cũng không thể không hề làm gì chuẩn bị liền trực tiếp tiến vào cựu lê hoàng triệu nơi đó đây chính là sẽ chết người đấy hảo căn cứ và o có được tình báo chúng ta người đã tìm được ba vị thánh nhân lại thêm bọn hắn nguyên bản là hội tụ vào một chỗ bây giờ đã có sáu vị t h á n h nhân còn có cựu lê hoàng triều tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng hội tụ ở nơi đó bên cạnh bọn họ nắm giữ một c h i vệ đội bên trong người yếu nhất cũng là trạm đạo vương giả cũng nắm giữ hai ba mươi cái coi là một cái rất cường đại đội ngũ mà công chúa của chúng ta liền bị bọn hắn nuốt tại trong lồng giam ở chỗ đó bị bố trí phong ấn căn bản là không có cách thoát đi chúng ta đã từng cũng tiến đến đã cứu công chúa mấy lần thế nhưng là mỗi một lần cũng không có đắc thủ ngược lại còn tổn thất không ít người về sau chúng ta mỗi một lần hành động sau đó những người kia liền sẽ rút ra công chúa thể nội máu tươi bây giờ công chúa đã trở nên cực kỳ suy yếu cũng lại không chịu đ ư ợ c nổi dạng này rút máu nếu như còn có lần kế mà nói công chúa liền sẽ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc những người này ở đây cổ hoa hoàng triều trước mặt mọi người không tiện đem lại nói đi ra nhưng mà tại trước mặt sở dương lại biết gì nói nấy biết gì nói nấy dù sao sở dương cần quen thuộc tư liệu mới có thể cứu ra công chúa thì ra là thế đi ta đã biết sở dương nghe nói như thế gật đầu một cái sau đó liền trực tiếp thi triển hư không chi thuật đậm đa khói đen đem hết t h ể sức mạnh bao ở trong đó bây giờ cho dù là người quen thuộc nhất đứng tại trước mặt sở dương đều không nhận ra hắn đến tột u cùng là người nào những sinh linh này nhìn xem sở dương gương mặt thay đổi đồng dạng cũng không có nói thêm cái gì rất nhanh không gian thông đạo đồng thời chạy tới cuối cùng rồi bạch quan thoáng qua sở dương cùng những người này liền trực tiếp đi tới một chỗ bên trên bình nguyên nơi này cách cựu ly hoàng triều những người kia căn cứ cũng không xa xôi ngay ở phía trước chúng ta không thể bồi ngài đi qua trong những người này có thiện nhân bọn hắn đối với không gian cảm giác vô cùng nhạy cảm nếu như chúng ta đi qua mà nói liền sẽ bị người phát hiện những sinh linh này rất là l u n g túng bọn hắn vốn là tòa này bị cảnh s ủ n g nhi tại không gian bên trong có thể tùy ý xuyên thẳng qua không nhận ở đây quy tắc k h ô n g chế nhưng mà đến cuối cùng lại bị người cho nắm được b ả y tấc chương bảy trăm tám mươi sáu cựu lê doanh điệp vốn là muốn hố người một thanh giống như là cùng sở dương thay bọn hắn tìm kiếm người thuận tiện lại từ bọn hắn ở đây nhận được đăng dược chỉ là cựu lê hoàng triều người cũng thật sự là quá mức vậy mà trực tiếp qua sông đoạn cầu đem các nàng công chúa khống chế được không sao ta tự mình đi chính là b ằ n g không nếu là mang lên các ngươi còn có thể trở thành ta liên lụy ta nói trước ta chỉ biết đem các ngươi công chúa cứu ra nhưng mà các ngươi những người khác nếu như cũng xông tới bị cựu lê hoàng triều người bắt được ta sẽ không quản sở dương cũng nhìn xem bọn hắn trực tiếp mở miệng dù sao sở dương biết thực lực của những người này tối cường cũng chỉ bất quá là c h ạ m đạo vương giả m à thôi những người này nếu quả như thật xuất thủ tuyệt đối sẽ cho hắn cản trở vâng vâng vân. những n sinh linh này biết mình bao nhiêu cân lượng cho nên khi nghe đến sở dương lời nói sau đó liền trực tiếp gật đầu sau đó không còn quan hệ sở dương hành động rất nhanh bọn hắn liền thấy sở dương cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở cựu lê hoàng triều doanh địa bầu trời cơ thể của sở dương bị khói đen bao quanh không có bất kỳ người nào phát giác được khí tức của hắn tự nhiên cũng không có bất cứ người nào phát giác được hắn đã tới nơi đây sở dương ngắm nhìn một phía quả nhiên ở đây liền như là những sinh linh kia nói một dạng đã có sáu cái thánh nhân xuất hiện hơn nữa còn có một chút trạm đạo vương giả cấp bậc vệ đội thủ hộ lấy tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử hơn nữa tại doanh trại chỗ sâu nhất có trọng binh trấn giữ chỗ có một chỗ sắt lồng giam ở trong đó nhốt một nữ tử nữ tử kia sắc mặt cực kỳ tái nhợt khoe miệng mang theo máu tươi tựa hồ đã không còn sinh cơ đồng dạng nếu như không phải nàng ngẫu nhiên chấp động hai mắt đoán chừng tất cả mọi người đều sẽ đem hắn xem như một cỗ thi thể còn có một đoạn thời gian chúng ta người còn kém một nửa hy vọng các ngươi có thể cố gắng một chút và không nếu là không có tìm được người công chúa của các ngươi liền sẽ bị chúng ta không chút do dự giết chết tam hoàng tử trước mặt quỳ một đoàn nữ nhân sở dương nhận ra một cái trong đó nữ nhân chính là lúc trước tìm được cổ tinh các nàng xem ra những người này kết quả s á t thực rất là không ổn nữa nha là chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm chỉ làm ộ t chút thật sự là địa phương nguy hiểm thời gian ba ngày căn bản là không có cách đến còn xin ngài nhiều gia hạn mấy ngày thời gian hơn nữa công chúa tình huống hiện tại đã thật không tốt hy vọng có thể nhận được cứu chữa nếu không các tộc nhân chỉ sợ không cách nào hành động nữ tử kia vết thương chẳng trịt hiển nhiên là bị một chút nguy hiểm sát khí gây thương tích bọn hắn những sinh linh này mặc dù có thể dùng bên trong bí cảnh ngũ hành thần sát tu luyện nhưng mà cũng đồng dạng sẽ bị những thứ khác sát khí làm bị thương thân thể、ừ. ít nói lời vô ích liền thời gian ba ngày nếu như các ngươi không làm được vậy các ngươi cái chủng tộc này liền diện vong tốt ngược lại cái này cùng chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì không phải sao tam hoàng tử nghe nói như thế cười lạnh một tiếng không đúng không có đáp ứng yêu cầu ngược lại còn làm trầm trọng thêm trực tiếp một cái tắt đánh vào nói chuyện trên mặt nữ nhân chỉ đem nàng đánh mắt nổi đom đóm nhưng mà nữ tử kia cũng không dám phản kháng chút nào bởi vì công chúa còn tại trên tay của bọn hắn cho nên chỉ có thể k h ố n núng gật đầu tiếp đó quay người tiến nhập bên trong hư không điện hạ ngày gian chúng nhanh cảnh vàng không nếu là chúng ta không thể nhận được hoàn chỉnh thái hư mạnh vụn, liền không hỗn là là, là chạy thời ta tới ta thể thái hạ, phải hư hảo hư hộ mới đi đã được cực c quá vào, ủng a c h ú ta a d n hộ ngạch chỉ có 20 cái, muốn nhiều tính toán mới đúng. ủng chỉ có h cái, mới tam hoàng tử trường lão lúc này hướng về phía tam hoàng tử yên lặng nói hai mươi cái danh lệch ngược cười ai cho ngươi quy định cựu ly hoàng triều chỉ có hai mươi cái danh lệch muốn có được thái hư mạnh vụn chính là h ư u năng giả có được nếu là chúng ta có thể toàn bộ c ấ p đoạt chúng ta tự nhiên cũng có thể toàn bộ tiến vào đến nội những người khác lượng bọn hắn cũng không dám tại bên trong bí cảnh đối với chúng ta ra tay tam hoàng tử rất là tự tin cựu lê hoàng triều thế nhưng là một trong ngũ đại hoàng triều những người này nếu như dám đ ấ c tội bọn hắn sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ bị đổi u r ế t đến chân trời góc biển lời này mặc dù nói không sai có thể phải đề phòng những thứ khác hoàng triều vũ hóa hoàng triều thực lực cường đại thần châu hoàng triều cực kỳ thần bí đại hạ hoàng triều bên kia cũng không tốt đối phó chỉ có cổ hoa hoàng triều bây giờ người tới không tính quá mạnh nhưng cũng không yếu điện hạ cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới đúng trưởng lao kia tiếp tục nói dù sao tuổi trẻ khinh quần cũng phải có tình huống b ạ n sự b ằ n g không lấy được lợi ích nhất định phải nhường ra đi một chút nếu không nếu là ở bên trong bí cảnh khắp nơi gây thù hẳn nói không chừng kết cục sau cùng thì sẽ là bốn bể thọ địch nếu như nói người bình thường nhóm sẽ ngại ngũ đại hoàng triều không dám động thủ nhưng m à những thứ khác tứ đại hoàng triều nhưng liền không có cái kia băn khoăn một ý nghĩ sai lầm liền sẽ dẫn xuất sự cố tới chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm được rồi được rồi ta đã biết tam hoàng tử nghe nói như thế bất đắc di khoát tay áo dù sao cựu ly hoàng triều bên trong bây giờ cũng không phải là hắn toàn bộ làm chủ còn có tứ hoàng tử đâu tại trong cựu lê hoàng triều căn cứ nhưng phàm là đi ngang qua cường giả hay là muốn tới bên trong bí cảnh tầm b ả o người bình thường nhìn thấy bọn hắn thanh thế hùng vĩ cũng đ ề u vội vã tránh đi không dám trọc chuyện liền xem như một chút thực lực cường đại giả đang đối mặt cựu lê hoàng triều thời điểm cũng lựa chọn né tránh dù sao bọn hắn thực lực bản thân mặc dù mạnh lại vẫn luôn không có cách nào đối phó toàn bộ hoàng triều không gian nhăn nheo cũng tại không ngừng xuất hiện những sinh linh kia nhóm ngẫu nhiên hiện thân t ạ mà, liền liền có có mà đợi sau một khoảng thời gian sở dương cũng đã phát giác những thứ này ngũ hành thần s á t quý củ tùy y xuất hiện ở một chỗ đợi đến lần tiếp theo ngũ hành thần s á t xuất hiện một khắc này những thánh nhân kia liền cùng một chỗ n ư ơ n g tụ ra một đạo che chắn bao phủ lại ngũ hành thần s á t nhưng mà còn không đợi bọn hắn thở dài một hơi một đạo đen như mực trường mâu liền trực tiếp xuyên qua không gian trực tiếp đâm xuyên qua bọn hắn che chắn phanh chỉ nghe được p h ị c h một tiếng che chắn pha thoái cái kêu bị trói lại ngũ hành thần s á t liền không bị khống chế tràn vào trong doanh đ i ệ m a ngũ hành thần s á t lan tràn một khắc này liền có không ít người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh thực lực của những người này cũng là chạm đạo vương dạ đối với ngũ hành thần sắt cũng không có rất mạnh ngăn cản năng lực sau khi bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh Đám người l ú chương này mới ý t ứ c đ ợ c c bảy trăm tám mươi bảy cựu lê hoàng triều thánh nhân vương kim vương các hạ đến tột cùng là ai cũng dám đối với cựu lê hoàng triều ra tay đầu lĩnh kia cái kia thánh nhân ngắm nhìn m ộ n phía thế nhưng là cũng không có phát hiện có người xa lạ dấu vết thế là liền lập tức quát lớn là ai can đảm dám đối với ta cựu lê hoàng triều ra tay chẳng lẽ liền không có can đảm kia xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt sao mau ra đây bằng không nếu là sau đó phát hiện ngươi nhất định phải ngươi chết không có chỗ trôn đám người ngươi một câu ta một lời đều đang tìm sở dương vậy mà lúc này sở dương toàn thân đều dùng khói đen che đậy khí tức cho dù là xuất hiện tại trước mặt của các nàng cũng sẽ không bị người phát giác nhìn xem những người này bộ dáng sở dương không chút hoang mang đi tới n u ố t cái kia công chúa chỗ đưa tay liền đem cái kia lồng giam đánh nát sau đó trực tiếp đem công chúa mang ra ngoài lớn mật nhưng mà còn không đợi sở dương rời đi phía sau hắn liền truyền đến một hồi âm thanh xe g i sở dương không chút do dự quay người lại một trường đánh qua song phương bị cố lực lượng này kinh hãi đều thối lui một bước ngươi đến tột cùng là ai xuất thủ cái kia cựu lê hoàng triều người nhìn thấy sở dương lại có thể tiếp được hắn nhất kích trực tiếp liền ngây ngẩn cả người sau đó liền bắt đầu chất vấn người nam nhân trước mắt này là cựu lê hoàng triều thánh nhân vương mặc dù nói chỉ là vừa mới bước vào thánh nhân vương cảnh giới thế nhưng là cũng so đại thánh mạnh rất nhiều mà người nam nhân trước mắt này chẳng những có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau hơn nữa ẩn nấp chi lực cực kỳ xuất sắc nếu như không phải hắn trời sinh cảm giác cường đại còn được đến qua tạo hóa mà nói nói không chừng người này cho dù là tại m ỹ mắt của bọn hắn phía dưới đem người mang đi bọn hắn còn tìm không thấy dấu vết đâu ta là ai cũng không trọng yếu chẳng qua là một cái không quen nhìn các ngươi bá đạo như vậy người thôi sở dương cười cười trả lời mà cũng chính là phen này chấn động để cho những thứ khác sáu cái thánh nhân phát giác ở đây xuất hiện k h í tức thế là liền toàn bộ đều hội tụ ở phía sau người đàn ông kia kim vương như thế nào cái này sáu cái thánh nhân vừa qua tới liền hỏi thăm nam nhân kia tình huống các ngươi cũng là một đám phế vật để người ta đều khi dễ đến môn thượng lại còn không có phát giác ra được nếu như không phải nhận ra được mà nói nói không chừng liền trực tiếp để cho người ta đem người mang đi đâu được xưng là kim vương nam nhân lập tức cở mắng đám người mà những cái kia nguyên bản tại cựu lê hoàng triều sắt trá phong vân các thánh nhân căn bản không người nào dám ở trước mặt các nàng nói lời như vậy nhưng mà lúc này đối mặt kim vương cũng chỉ có thể cúi đầu dù sao người nam nhân trước mắt này thực lực nhưng là muốn vượt xa bọn hắn bọn hắn căn bản là không có cách cùng đánh đồng là là lỗi của chúng ta bỏ đỡ người này không biết là đến từ đâu khi tức của hắn chúng ta căn bản cũng không quen thuộc hơn nữa vừa tới liền trực tiếp đánh nát chúng ta che chắn thả ra ngũ hành thần sát bây giờ càng là đến đây cứu vớt những sinh linh này công chúa chắc hẳn hẳn là bí cảnh này bên trong thánh nhân cái kia một cái trong đó thánh nhân lập tức nói dù sao việc này cũng không trách bọn hắn sẽ nghĩ như vậy bọn hắn chỗ này thế nhưng là cựu lê hoàng triều là trung châu một trong ngũ đại hoàng triều bất cứ người nào muốn động thủ phía trước đều nhất định muốn cân nhắc một chút chính mình tại trước mặt cựu lê hoàng triều rốt cuộc lớn bao nhiêu sức mạnh ngoại trừ bí cảnh này sinh linh chỉ sợ căn bản cũng không dám có người cùng bọn hắn là địch húng chi sẽ xuất hiện tại trước mặt cứu vớt một người thực lực của ngươi không tệ không nghĩ tới tại trong bí cảnh này vậy mà cũng sẽ đản sinh ra một cái thánh nhân vương tới dạng này chúng ta cũng không làm có ngươi ngươi hôm nay có thể đem người mang đi nhưng mà tại trong bí cảnh này sinh linh nhất định phải đem chúng ta người toàn bộ tìm đủ bằng không cho dù là có ngươi bảo vệ bọn hắn chỉ sợ bọn họ cũng không phải ta cựu lê hoàng triều đối thủ k i vương nghe nói như thế sau hơi suy tư một phen sau đó liền đối với sở dương nói gần nhất sở dương vừa rồi lại có thể tiếp lấy hắn nhất kích như vậy thực lực ít nhất cũng là tại thánh nhân vương giữa thánh nhân nếu như muốn phân ra thắng bại là một chuyện vô cùng không dễ dàng h ú n g chi một khi chọc giận đối phương bọn hắn sinh tử tương bác lời nói cho dù là có thể đem nam nhân ở trước mắt giết chết bọn hắn chính mình cũng muốn trả giá đắt nói không chừng liền sẽ trọng thương mà lúc này b í cảnh chi tranh hắn còn muốn tọa chấn tại trong cựu lê hoàng triều mưu đ ồ cái kia sau cùng bà bối thái hoàng kiếm còn có thái hoàng kinh văn đâu tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm cho nên kết quả tốt nhất chính là dùng tự thân cường đại chi lực làm cho đối phương chủ động tối lui mà bọn hắn bên này cũng có thể thả người ngược lại bọn hắn những người còn lại cũng liền chỉ là một chút chạm đạo vương giả cấp bậc nhân vật nếu như có thể tìm được cố nhiên là tốt thế nhưng là nếu là không cách nào tìm về đã mất đi cũng không thiết không đáng cùng bí cảnh này bên trong sinh linh kết xuống một cái từ thủ dù sao dạng này thánh nhân vương nếu rơi vào tay những người khác lôi kéo mà nói đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái đại địch ha ha ngươi người này đánh thật đúng là một cái tính toán thật hay à phía trước vì để cho tộc nhân của ta thay ngươi làm việc đối với chúng ta công chúa bằng mọi cách ngược đãi thậm chí còn đánh giết tộc nhân của chúng ta bây giờ ta vừa xuất hiện các ngươi liền lập tức sửa lại thái độ nói cái gì tùy thời có thể giết ta thế nhưng là cũng không muốn khó xử ta mà nói không cảm thấy buồn cười không sở dương nghiêm nghị chất vấn nhưng mà lời này nghe vào cái kia kim vương trong lỗ thai lại là cực kỳ the thé c h ê cười ta chưa bao giờ cảm thấy lời ta nói sẽ là một c h ê cười ngược lại cảm thấy ngươi nói lời là một chuyện cười các ngươi cái chủng tộc này cho dù là thật sự ra một cái thánh nhân vương lại có thể thế nào chẳng lẽ các ngươi thật sự liền cho rằng có thể cùng cựu lê hoàng triều chống đỡ được sao nếu là như vậy kia thật là mười phần sai ta c ự u l ê hoàng triều tùy thời có thể đem các ngươi triệt để diệt trừ chỉ là vì không muốn làm to chuyện mà thôi nếu như ngươi không biết hảo ý mà nói tùy thời có thể đối với chúng ta ra tay nhưng mà kết quả cuối cùng có thể chính là ngươi sẽ v ỡ lạc mà chủng tộc của ngươi sẽ triệt để diệt tuyệt bị chúng ta giết chết một tên cũng không để lại kim vương đồng dạng nghiêm nghị nói mà hắn lời nói nhưng lại xa xa truyền ra ngoài để cho bên trong hư không tất cả bí cảnh sinh linh đều nghe được bọn hắn khi nghe đến lời này sau đó không lòng lộ đều bà hộ tộc nhân bị sở dương ôm ở trong ngực công chúa nghe nói như thế cũng dây rủa dùng yếu ngự hướng về phía sở dương đạo bọn hắn những sinh linh này có thể sinh ra tại trong bí cảnh này bản thân liền cực kỳ không dễ thực lực bản thân cùng thiên phú cũng không có những này nhân tộc hảo duy nhất có thể thu được sức mạnh chính là ngũ hành thần sát nếu như thật sự đắc tội chân chính một cái bá chủ để cho chủng tộc của bọn họ triệt để diệt tuyệt vậy hắn chính là sau cùng tội nhân Trước hơn nữa công chúa này cũng minh bạch bọn hắn cái chủng tộc này người thực lực mạnh nhất bất quá là trạm đạo vương giả đ ỉ n h phong mà thôi căn bản là không có cái gì thánh nhân vương người nam nhân trước mắt này rất có thể là tộc nhân mời đến cứu hắn hơn nữa còn bỏ ra giá cả to lớn cho nên nam nhân này muốn làm sẽ chỉ là mang hắn ra ngoài mà không phải vì bọn họ báo thủ cho nên cho dù là hy sinh một ít tộc nhân bọn hắn tổ này cũng muốn bảo toàn mới được đã nghe chưa thương hại các ngươi công chúa cũng không muốn chúng ta đậu thủ cho nên chúng ta bên này đã rất cho các ngươi mặt mũi vẫn là mau mau rời đi à. kim vương đã trở nên không nhịn được loại kia cao cao tại thượng ngạo mạn thái độ hiện lộ không thể nghi ngờ mà sở dương ghét nhất chính là người khác ở trước mặt của hắn như thế ngạo mạn vô lễ giống như là hắn xem như sâu kiến bình thường đối lãi bản thân cái thế giới này chính là nhược nhục cường thực thế giới chỉ có thực lực cường đại người mới có thể đủ sinh hoạt mà thực lực nhỏ yếu người cũng chỉ có thể bị ức hiếp liền như là bí cảnh này bên trong sinh linh cho dù là bọn họ là bí cảnh này bên trong thổ bá chủ thế nhưng là đang đối mặt nắm giữ thực lực tuyệt đối cựu lê hoàng triều trước mặt cũng vẫn như cũ không cách nào chống cự chỉ có thể bị thúc ép giữ được tính mạng nhưng mà đây là những người khác tại đối mặt cựu lê hoàng triều thời điểm bộ dáng lại cũng không bao quát sở dương phải không nếu như ta nói không thì sao sở dương nhìn xem nam nhân cười nói mà nghe nói như thế nam nhân giống như là nghe được một cái cực kỳ buồn cười chê cười nhìn xem sở dương vậy ngươi cảm thấy ngoại trừ ngươi chính mình cái này thánh nhân vương thân phận còn có cái gì có thể bảo vệ ngươi sao là ngươi mấy cái này chúng ta tùy thời đều có thể giết chết tộc nhân kim vương rất là coi thường mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì cái này cực kỳ nhỏ yếu chủng tộc vậy mà lại có người mạnh mẽ như vậy nhưng mà cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn chỉ là hắn lại không để ý đến một điểm đó chính là sở dương cũng không phải người dễ trêu chọc không đi mau cái kêu công chúa nghe được sở dương lời nói sau sửng sốt một chút sau liền yêu cầu sở dương mau mau rời đi ở đây bằng không thì bọn hắn chỉ sợ cũng không đi được đã nghe chưa các ngươi vẫn là sáu kim vương cười lạnh một tiếng vừa định nói tiếp chút gì sau một khắc một đạo cực kỳ rực rỡ l i ệ t hỏa diễm liền xuất hiện ở trước mặt mọi người sở dương đem hồng liên nghiệp hỏa che đậy một chút sau nóng bỏng biển lửa liền trực tiếp xuất hiện hỏa diễm tung bay phóng lên trời thánh hỏa văn trượng đốt sạch hết thảy cơ hồ là trong khoảnh khắc bốn phía liền bị ngọn lửa bao phủ liền kim vương những người kia đều không nghĩ đến sở dương vậy mà lại trực tiếp đập thủ hơn nữa vào thời khắc ấy đám người xung quanh cơ hồ đều bị bao phủ ở hỏa diễm c h i c h u n g bọn hắn phát ra cực kỳ thảm thiết tiếng thét trói thai bọn hắn đang không ngừng kêu thảm không ai có thể đào thoát ngọn lửa quá i nhiễu mà những thánh nhân kia bọn hắn đồng dạng nhận lấy ngọn lửa công kích nhưng mà cũng may còn có thể chống cự người thật to gan kim vương thấy cảnh này lửa g i ậ n dâng lên liên muốn trực tiếp đối với sở dương ra tay nhưng mà sau một khắc sở dương lại trực tiếp mở ra địa ngục tri môn dị độ không gian bị trực tiếp phá vỡ liên thông địa ngục vị diện tại hiện thế ngưng kết huyền môn cường đại ma thần vào thời khắc ấy vọt thẳng phá thiên tế từ địa ngục chi môn xuất hiện sau đó liền cả đám đều ngưng kết trở thành vô số ma ảnh diễn hóa trở thành tiên tiên ma trượn ma trận vừa ra vô số ác ma thông qua địa ngục chi môn kết nối cái này tiếp theo cái kia tràn vào trong biển lửa những cái này nguyên bản từ trong biển lửa chạy trốn mọi người cơ hồ là sau đó một khắc đối với mấy cái này mà thần địa ngục toàn bộ cho giết giờ k h ắ c này máu chạy thành sông đám người tiếng kêu rên vang vọng trăm dặm vô số người nhìn phía xa cái kia hiện lên lấy ngập trời ngọn lửa trắng cảnh đều ngần ra bọn hắn đều ngần ra bởi vì sức mạnh cường đại như vậy căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng ra tới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra rất nhiều người đều ngừng ở đi tới quá hư hào cành bước chân đứng tại chỗ nhìn xem một màn kia cho dù cách kia bên trong rất xa nhưng mà cái kia nóng bỏng biệt lửa còn có bên trong hư không phá không mà đến địa ngục ma ảnh để cho bọn hắn cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ đồng thời cũng làm cho bọn hắn khắp cả người phát lệnh bởi vì bọn hắn minh bạch một màn này nếu như muốn thi triển nhất thiết phải liền nắm giữ thực lực tuyệt đối mới được nơi nào nếu như ta nhớ không lầm hẳn là cựu lê hoàng triều danh địa a lời này mới mở miệng sau đó đám người liền càng thêm mà ngây n g ẩ n cả người cựu lê hoàng triều làm sao có thể chứ nếu như là bọn hắn như thế nào có người sẽ cùng bọn hắn là được đâu đám người từng cái một đều tuyệt không tin tưởng lời này bởi vì cựu lê hoàng triều thế nhưng là trung châu một trong ngũ đại hoàng triều mặc kệ là ở nơi nào đều phải cho mấy phần mặt mũi mới đúng cái này có gì cựu lê hoàng triều liền xem như dù thế nào lợi hại cuối cùng cũng chỉ là ngũ đại hoàng triều mà thôi đừng quên trung châu còn có những thứ khác mấy cái hoàng triều đâu nếu như bọn hắn liên hợp lại đi lui một cái cựu lê hoàng triều căn bản không phải vấn đề được không cũng đúng thế nhưng là chẳng lẽ chỉ là vừa mới tiến vào bên trong bí cảnh cựu lê hoàng triều liền đã đắc tội những thứ khác mấy cái hoàng triều sao vẫn là nói ở đây xảy ra điều gì tuyệt thế bảo bối dẫn phát đám người tranh đoạt hay sao đám người ngươi một câu ta một lời nói lời cũng là đang thảo luận một lần này sự tình cái này có lẽ có khả năng này mọi người đi tới bên trong bí cảnh cái gọi là bất quá là bảo bối mà thôi bây giờ nghe được bọn hắn nói nơi đây có thể có bảo bối xuất hiện từng cái trong lòng vẻ tham lam càng là dâng lên dù sao có bảo vật tuyệt thế hiện thân chỗ nhất định sẽ có một chút những thứ khác bảo bối các nàng cho dù là không có cách nào nhận được lợi hại nhất nếu là có thể cầm tới một chút những thứ khác nói không chừng cũng sẽ để cho bọn hắn trở nên mạnh hơn lập tức liền có mấy cái trong lòng có chút động tâm người bọn hắn liền trực tiếp tiến tới cùng một chỗ không bằng chúng ta sau đó đi qua nhìn xem xét ta nếu là có thể nhận được bảo bối chúng ta lần này tới cũng sẽ không hư chuyến này thế nhưng là lực lượng như vậy chúng ta đi qua chỉ sợ còn không có tới gần liền sẽ bị xé thành nát bấy có ít người xác thực mới qua thế nhưng là bức bách tại nơi đó sức mạnh thật sự là cường đại không dám đi tới ai c ầ u phú quý trong nguy hiểm đừng quên cho dù tại trong bí cảnh này ngươi nếu là muốn tầm bảo đều phải chết tốt nhất nhiều cái người đâu chớ nói chi là ở chỗ đó nữa nha đúng vậy à nếu là như vậy tham sống sợ chết cần gì phải tới này bên trong bí cảnh về sớm một chút ôm h ả i t ử chẳng lẽ không được sao chính là chính là đến đây đến bí cảnh này bên trong cái nào là hạng người ham sống sợ chết còn không phải muốn để cho mình nổi danh trở nên mạnh hơn bây giờ một bước lên trời lộ ở trước mắt thế nhưng là bởi vì nguy hiểm mà không dám lên nào có tốt như vậy sự tình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm còn có thể nhường ngươi một bước lên trời đám người nghe được nam nhân kêu lùi b ư ớ c ngữ điệu sau đó càng là châm trọc khiêu khích đứng lên t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi chín trọng thương mà người kia nghe được lời của mọi người sau hung ác nhận tâm cắn răng hảo ta cùng các ngươi đi qua tất nhiên đã hạ quyết tâm tại chỗ đồng thời có một số người trực tiếp hướng về cựu lê hoàng triều doanh địa chạy đến ai ngươi nhìn có người đi qua bọn hắn cái này một nhóm đám người nhìn thấy có người vậy mà đi tới cựu lê hoàng triệu bên kia cũng không nhịn được bắt đầu thảo luận bọn hắn tính là gì bất quá là muốn thừa cơ tìm được một vài thứ mà thôi chúng ta vẫn là chạy nhanh đi nếu là bọn họ liền chết ở trong trận lửa lớn đó cùng chúng ta tranh đoạt quá hư hảo cảnh người cũng có thể ít hơn một số người cũng đúng nghe nói như thế đám người không khỏi gật đầu nhưng mà cũng có một số người đuổi theo vì thế cái này đầu lĩnh cũng không ngăn cản tùy ý bọn hắn rời đi tại xác định những người còn lại cũng không muốn sau khi đi liền dẫn trước mọi người hướng về quá hư t hảo cảnh mà lúc này tại cựu lê hoàng triều trong doanh điệp kim vương khó có thể tin nhìn xem sở dương vậy mà triệu hoán ra địa ngục ma thần mà những thứ này địa ngục ma thần bây giờ đang tại tàn sát cựu lê hoàng triều đám người những thứ này ma thần địa ngục thực lực cũng không cường đại tối cường bất quá chỉ có c h ạ m đạo vương g i ả thực lực mà thôi nếu như là bình thường bọn hắn liên hợp lại nhất định có thể đem những thứ này ma thần địa ngục chém giết hầu như không còn thế nhưng là bây giờ biển lửa ngập trời tàn phá bừa bãi đám người chẳng những muốn chống cự hỏa diễm trí lực còn muốn ngăn cản những thứ này ma thần cũng sớm đã là nọ hết đà hơn nữa khẩn yếu nhất là tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử v ệ đội mặc dù liều chết chống cự nhưng mà mắt thấy hiện tượng cái này tiếp cái khác thật sự nếu không đi cứu viện mà nói tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử nói không chừng liền sẽ vẫn lạc tại chỗ đây là bọn hắn khó mà tiếp thu như thế nào sở dương không hề rời đi chỉ là đứng tại trước mặt kim vương cười l ạ n h cựu lê hoàng triều khác thánh nhân cũng đã đi c h ợ giúp đám người dù sao bọn hắn mặc dù không quan tâm một chút chạm đạo vương giả sâu kiến tính danh thế nhưng là cũng không thể để bọn hắn tất cả đều chết hết vàng không lại muốn như thế nào trở về cùng cựu lê hoàng triều hoàng đế giao phó đâu tốt ngươi làm thật là tốt ta nhớ kỹ ngươi rồi kim vương l ử a dẫn ngốc trời hắn muốn liều lĩnh ra tay cùng sở dương đánh nhau chết sống nhưng mà lý trí lại nói cho hắn biết không thể làm như vậy dưới mắt hắn chính là cựu lê hoàng triều bên trong duy nhất có thể ra tay đem đây hết thảy đều lắng xuống người mà nếu như hắn không có ra tay ngược lại là cùng trước mắt tên địch nhân này đánh nhau chết sống mà nói đám người cuối cùng hắn đích sắc thắng thế nhưng là cựu lê hoàng triều đoán chừng liền chỉ biết còn lại mẹo con hai ba con cho dù hắn là thánh nhân vương chỉ sợ sau khi trở về cũng không có hắn quả ngon để ăn mà sở dương khi nghe đến hắn lời nói sau đó lại là không nói gì cười một cái người nam nhân trước mắt này có rất nhiều ràng buộc căn bản không có khả năng cùng hắn quyết nhất từ chiến mà sở dương bên này cũng tương tự muốn đem bí cảnh này sinh linh công chúa mang đi ra ngoài cũng tương tự không thể cùng nam nhân này tranh tài một hồi thật đúng là có chút đáng tiếc đâu bất quá lần tiếp theo tại bên trong bí cảnh bọn hắn có lẽ liền có thể niềm vui tràn trề mà tranh đấu một hồi đến lúc đó ngươi chết ta sống đây cũng là không tệ tranh đấu vậy thì chúc ngươi có thể giải quyết một lần này phiền phức ca sở dương cười khinh bỉ tiếp đó trực tiếp thi triển hư không chi thuật thân thể của hắn hóa thành một đạo hư ảnh trong n g á y mắt liền rời đi ở đây kim vương hơi kinh ngạc nhìn xem sở dương tốc độ như vậy cho dù là trong cựu bí hàng chữ bí mật cũng không cách nào với tới hắn đưa mắt nhìn sở dương rời đi thẳng đến cũng lại không nhìn thấy sở dương tàn ảnh sau đó mới bắt đầu ra tay đối phó những thứ này địa ngục ma thần chân l o n g chi lực kim vương hét lớn một tiếng ba đạo kim long từ trong thân thể hắn xuất hiện cái này ba đạo kim long phát ra ngập trời g ầ m thét lập tức bay ở giữa không t r ú n g mở cái miệng rộng bắt đầu hấp thu những thứ này còn sót lại hỏa diễm c h i lực mà những cái kia ma thần địa ngục cũng tại trong kim long giống to thanh âm từ từ tiêu tan mặc dù địa ngục c h i môn cũng không có đóng lại vẫn như cũ có vô số địa ngục ma ảnh từ bên trong địa ngục c h i môn xuất hiện nhưng mà có kim vương ra tay đám người áp lực liền trong nháy mắt tiêu thất không có hỏa diễm c h i lực c h ẳ n ngập các nàng cũng có thể dành tay đối phó những thứ này địa ngục ma ảnh cái kia một cái trong đó thánh nhân trực tiếp ra tay hai tay hóa thành n a m thạch to lớn diệp t u y ề n tiện hung hăng đập về phía bên trong hư không địa ngục chi môn rầm rầm rầm một quyền lại một quyền thẳng đến đem bên trong hư không địa ngục chi môn toàn bộ đập xuyên sau đó lúc này mới thu hồi hai tay mà lúc này những cái này vốn là muốn tới tìm kiếm bảo bối người vừa vặn gặp phải một màn này còn không đợi bọn hắn quay người chạy trốn liền bị cự long phát ra tiếng giống giận dữ chấn động đến mức thần hồn đều tán tại chỗ biến thành cho bụi tiêu thất đằng sau những cái kia còn chưa kịp đuổi kịp người nhìn thấy cái trước trực tiếp hóa thành bụi sau khi biến mất nơi nào còn dám tới bọn hắn vội vàng dừng người sau đó liền trực tiếp q u a y người hướng về phương xa bỏ chạy mà đi kim vương giải quyết phiền phức sau đó nhìn xem tử thương thảm trọng danh o địa đám người lựa giận ngập trời sau đó hắn ngẩng đầu nhìn đang hướng phương xa chạy trốn mấy người trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ ống tay náo trong chốc lát mấy cái kia vốn là còn tại chạy trốn nam nhân tựa như cùng gặp trọng kích đồng dạng thân thể của hắn trực tiếp bay ngược mà ra một ngụm máu tươi bên trong sen lẫn bể tan t à n h nội tạng trực tiếp bị phun ra sau đó hắn giống như là bị bẻ gậy cánh điệu từ không trung bên trong thẳng tắp rơi xuống Thằng đến oanh một tiếng, cơ thể oanh đến cơ bọn ị nện chia 5, 7. Máu tươi chảy ngang.、Một、màn này cũng làm cho những người kêu hoảng sợ không、thôi. Trong lòng chia chảy cho thôi. tươi Máu Một làm kêu sợ b hắn ọ Bọn càng tốc chạy cũng càng còn mà trốn, nhanh. Nhưng không thêm hết thể hãi, h sợ rồi. độ đều kịp những người này căn bản là không có cách nào trốn qua truy sát một cái tiếp một cái chết đi cứ như vậy gom tiền đến xem náo nhiệt hay là muốn có một chút ý tưởng đặc thù tìm được một chút bảo bối người toàn bộ bị kim vương tru y sát điều này cũng làm cho đám người minh bạch dù là có những người khác dám đối với cựu lê hoàng triều ra tay nhưng là bọn họ những con kiến hôi này cũng từ đầu đến cuối không xứng ở trên đầu l á o hổ nhảy nhót liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị đương nhiên đây đối với sở dương tới nói chẳng qua là một khúc nhạc dạo ngắn hắn mang theo bên trong bí cảnh sinh linh công chúa rất nhanh đã đến địa phương an toàn công chúa. công chúa những cô gái kia nhìn thấy công chúa của bọn hắn bị san bằng sao mang ra ngoài từng cái một liền đều không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy nhìn thấy bọn hắn công chúa suy yếu như vậy bộ dáng sau đó những cô gái này đều rơi xuống nước mắt công chúa bọn hắn làm sao dám đối với ngươi phía dưới dạng này độc thủ a Đám nếu g ư như mắt rơi n mưa. mặc sao tại bên trong thực bên bí cảnh, bọn hắn lực không phải lúc trước bọn hắn không có thực lực báo thủ hơn nữa công chúa còn tại trên tay bọn họ chỉ sợ cựu lê hoàng triều người liền sẽ gặp được không ngừng không nghỉ quấy dối bên trong đừng khó qua bây giờ ta đây không phải thật tốt còn sống sao ta còn có thể xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng rất tốt bất quá bây giờ chúng ta cảm tạ nhất hẳn là vị đại nhân này mới đúng nếu như không phải vị đại nhân này đã cứu ta chỉ sợ ta bây giờ còn sẽ bị bọn hắn nuốt tại nơi đó hơn nữa ta cũng biết cho dù chúng ta tộc nhân l i ề u tính mạng đem cựu lê hoàng triều người toàn bộ tìm được về sau các nàng cũng căn bản sẽ không để ta bởi vì bọn hắn chính là muốn đem ta lấy nắm ở trong tay để cho các ngươi thay bọn hắn đi sống qua những cái kia cực kỳ nghiêm mật cửa ải chính là muốn đem chúng ta xem như pháo hôi một dạng cái này công chúa tại nói lời này thời điểm biểu tình trên mặt đều nhanh bóp méo nàng đối với cựu lê hoàng triều hận nghiến răng nghiến lợi nhưng mà thực lực không đủ không có cách nào báo thủ là đa tạ đại nhân cứu được công chúa ngài đại ân đại đức chúng ta tuyệt đối sẽ không quên những người này ở đây nghe được công chúa sau đó liền xoay người hướng về phía sở dương hành đại lễ mà công chúa cũng tại các tộc nhân của hắn nâng phía dưới hướng về phía sở dương chậm rãi hành lễ đây cũng là cái chủng tộc này đối với người ngoại lai cao nhất lễ tiết dù sao bọn hắn tại trong bí cảnh này đối với kẻ ngoại lai có một loại trời sinh cảm giác ư u việt bởi vì các nàng có thể tại trong ngũ hành thần sát tu luyện hơn nữa không chút nào e ngại ngũ tinh thần sát mà những người khác tại đối mặt ngũ hành thần sát thời điểm nhưng phải tránh né căn bản là không có cách đối mặt nguy hiểm nhưng mà bây giờ lại đối với sở dương đi đại lễ như vậy đủ để chứng minh bọn hắn đối với sở dương tôn sùng không sao liền ngươi vốn là ta thuận tay mà làm sở dương khoát tay á o cũng không thèm để ý không cái này không giống nhau đây chính là cựu lê hoàng t r i ề u là trung châu một trong ngũ đại hoàng triều cho dù là mạnh đi nữa người đang đối mặt bọn hắn thời điểm cũng nên có chỗ kiên kỵ mà không dám ra tay toàn lực chớ nói chi là trợ giúp chúng ta thế nhưng là ngài không giống nhau ngài chẳng những trực tiếp đối với chúng ta ra tay ngược lại còn cho bọn hắn đưa một hồi đại lễ ta tận mắt nhìn thấy lực lượng của ngài cũng không yếu hơn kim vương thậm chí đang đối mặt đám người thời điểm thần sắc cực kỳ n h ẹ n h õ m ta liền biết ngài thực lực cường đại càng hơn cựu lê hoàng triều cái kia công chúa nghe được sở dương hời hợt một phen sau đó thần sắc càng là cung kính dù sao bọn hắn những sinh linh này đoán chừng đã bị cựu lê hoàng triều cho nhớ kỹ sau đó muốn đối mặt chính là phô thiên cái địa truy sát bọn hắn mặc dù có thể lẹn vào bên trong hư không không bị người đổi tới thế nhưng là cuối cùng sẽ có khinh thường một ngày mà trước mắt người này nhưng căn bản không e ngại cựu ly hoàng triều đối với bọn hắn mà nói chính là thiên nhiên người bảo vệ cho nên bọn hắn tự nhiên muốn đối với sở dương rất cung kính kỳ thực thật sự không cần như thế vì cứu ngươi tộc nhân của ngươi đã bỏ ra đại giới hắn tính toán đem chúng ta đưa vào quá hư ả o cảnh chỗ sâu nhất vì chúng ta mưu cầu một chỗ tạo hóa rèn luyện thân thức này liền đã đủ rồi huống hồ ta đối phó cựu ly hoàng triều cũng không hoàn toàn là vì cái này ta cùng bọn hắn bản thân liền có huyết h ả i thâm cựu tự nhiên cũng không quan tâm thủ này lại k ế t chết một chút sở dương nhún vai nói cái này ta biết ngài yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ tuân thủ quy tắc công chúa nghe nói như thế trong lòng lại càng hài lòng dù sao nếu như người bảo hộ này cùng cựu lê hoàng triều còn nắm giữ thâm cựu đại hận mà nói như vậy bọn hắn thì càng dễ dàng đến che chở hơn nữa hắn tin tưởng chỉ cần tại bên trong bí cảnh bọn hắn những người này liền nhất định có thể cung cấp một chút trợ giúp dù sao tại trong bí cảnh này ngũ hành thần sắt cũng không phải ăn chay mặc dù trước mắt người này vô cùng cường đại căn bản vốn không để ý nhưng mà những người khác nhưng là không thể không để ý ân đi về trước đi sở dương gật đầu một cái rất là hài lòng đối phương tức thời về tới cổ hoa hoàng triều đám người an trí c h ỗ sau bọn hắn nhìn thấy sở dương không phát hiện chút tổn hao nào trở về hơn nữa còn chiếm được những sinh linh kia ủng hộ liền đã biết sở dương đã đem công chúa của bọn hắn triệt để giải cứu đi ra cái này ta rõ ràng đã đem đại nhân sức mạnh tưởng tượng rất lợi hại thế nhưng là không nghĩ tới còn đánh giá thấp đại nhân thấy cảnh này cổ tinh không nhịn được thở dài một hơi sở dương thật sự là quá mạnh mẽ nếu như sở dương thật là bọn hắn cổ hoa hoàng triều người thật là tốt bao nhiêu vậy bọn hắn cổ hoa hoàng triều trong tương lai nhất định có thể trở nên hưng thịnh vô cùng hơn nữa cho dù là gả cho sở dương để cho sở dương chân chính t r ư ở n g khống cổ hoa hoàng triều cũng có thể đây là đáng tiếc là cổ hân nhi trong lòng cũng minh mạch sở dương đối với hắn căn bản không có tình yêu nam nữ vì bất quá là cùng đông hoang quan hệ đánh hảo mà thôi đừng nói là ngươi liền ta đều đánh giá thấp hắn mỗi một lần làm ta cho là đây cũng là hắn sức mạnh mức cực hạn à, hắn liền kiểu gì cũng sẽ cho ta niềm vui mới đâu giang diệu y nhìn xem sở dương cũng không nhịn được nói kể từ sở dương theo số đông trong tay của người đem giao trì thánh địa giải cứu ra sau đó giang diệu y đối với sở dương đội phục liền đã đến tình cảnh đầu giảm xuống đất mà bây giờ dạng này kính nể nâng cao một bước đã có thể cùng giao trì thánh chủ sánh vai thậm chí có thời điểm giang diệu y còn đang suy nghĩ tất cả mọi người nói giao trì thánh chủ giao trì thực lực cường đại một thân thiên phú càng là kinh tài t u y ệ t diễm không thua bởi năm đó nữ đế thế nhưng là chỉ có chân chân chính chính nhìn thấy tuổi nhỏ đại đế thiên tài thức người mới biết không thua bởi năm đó nữ đế đây chẳng qua là chuyện tiếu lâm mà thôi p h ạ m là có thể trở thành đại đế thiếu niên thời đại p h â n khích biểu diễn như thế nào bọn hắn có thể nhìn theo bóng lưng đây này kia từng cái nhân vật cũng là tối cường giờ khác này giang diệu nghi không chút nghi ngờ sở dương sau này nhất định có thể trở thành mới đại đế đến lúc đó toàn bộ thế giới đều đem phụ phục dưới trần hắn cổ hoa hoàng triệu những người khác nghe được cổ tinh cùng giang diệu y lời nói sau đó đồng dạng trầm mặc không nói những thứ này t h á n h nhân trong lòng đồng dạng minh bạch sở dương đủ loại hành vi bọn hắn căn bản là không có cách cùng hắn so sánh không hổ là có thể tại hai trăm tuổi phía trước liền tiến vào thánh nhân cảnh giới nhân vật thiên tài có lẽ tương lai thật sự có thể thành là đại đế đâu mà thẩm bá trong lòng cũng thở dài một hơi thầm bá là cổ hoa hoàng triều hoàng thất trung thành nhất người hầu hắn lo lắng tự nhiên là hoàng thất an nguy thế nhưng là sở dương cứu được hắn cái này khiến thẩm bá trong lòng đồng dạng cảm kích không thôi đối với sở dương có thể bình an trở về tự nhiên là vui vẻ đại nhân ngươi trở về đám người cùng một chỗ tiến lên đón ân buổi tối hôm nay ở đây nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền xuất phát đi tới quá hư hảo cảnh a ta đã cùng nơi này công chúa nói xong rồi sẽ từ bọn hắn sáng tạo ra truyền thống trận pháp đem chúng ta dẫn đi dạng này có thể tiết kiệm một đoạn thời gian đến nỗi tiến vào quá hư hảo cảnh cần thái hư mạnh vụn chúng ta đã đến sau đó tự nhiên có thể thu được sở dương nhìn xem chúng nhân nói chương bảy trăm chín mươi mốt mảnh đồng xanh tung tích là nghe được sở dương lời nói sau đám người không trần chờ chút nào gật đầu một cái sau đó liền riêng phần mình bắt đầu nghỉ ngơi sở dương đem một cái cựu phẩm chữa thương đan dược cho công chúa để cho hắn mau sớm khôi phục thương thế sau đó liền đi tới một bên hắn tại bốn phía sáng tạo ra một cái kết giới không người nào có thể quấy dày sở dương mà cũng liền tại kết giới thiết lập sau đó h u y ê n ngọc châu trực tiếp từ sở dương trong bể khổ b a y ra ngươi vì cái gì không giết bọn hắn cựu ly nhìn xem sở dương trong mắt của hắn mang theo thần sắc thống khổ rõ ràng hôm nay cùng cựu lê hoàng triều những người kia chạm mặt để cho hắn khơi gợi lên hắn không muốn nhất kỷ niệm sự tình là thống khổ như vậy hôm nay còn không phải thời điểm nếu như vào lúc đó giết bọn hắn ta khó tránh khỏi muốn phí một phen khí lực ta đi tới nơi này hoàng tử quên mục đích cũng không phải là vì giết chết cựu lê hoàng triệu những người kia mà đến ta là vì nhận được thái hoàng kiếm còn có thái hoàng kinh văn tại mục đích này không có đạt đến phía trước những thứ khác sự t ì n h các loại cũng không thể giao động quyết tâm của ta sở dương hồi đáp ai nha ngươi người này sở dương cũng đã nói nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ hắn nói sự t ì n h liền nhất định sẽ làm được ngươi cần gì phải nóng lòng như thế đâu huống hồ lần này ngươi cũng đã thấy được cựu lê hoàng triệu bên kia đồng dạng cũng là có thánh nhân vương sở dương liền xem như dù thế nào lợi hại cũng cần làm một phen mưu độ a bằng không thì yếu xem thật sự sẽ ra điều gì ngoài ý m u ố n đó không phải là mất cả trí lẫn trải huống hồn nếu như sở dương thật sự sẽ ra điều gì ngoài ý m u ố n ngươi đ ờ i này cũng đừng nghĩ báo thù tàn hốn nghe được cựu ly lời nói sau còn hơi có chút hận thiết bất thành c ư ờ n g ý vị dù sao cái này tàn hốn biết sở dương cũng không phải bọn hắn người hầu bây giờ sở dương mặc dù đối với bọn hắn hảo ngôn hảo ngữ nhưng là bọn họ sinh mệnh lại là nằm ở trong tay người ta nếu như ngươi không nghe lời chọc giận sở dương tùy thời có thể đem ngươi giết cho đến lúc đó đừng nói là báo thù liền chính ngươi cũng bị mất làm sao đàm luận cửu h ở đâu là ta đã biết có lẽ là tàn hồn khuyến cáo để cho c ử u ly nghĩ thông suốt rồi khi nghe đến những lời này sau đó liền gật đầu tiếp đó liền trở về huyết vũ châu bên trong nhìn thấy c ử u ly không muốn nói thêm cái gì sở dương cũng không mở miệng bất quá ngược lại là tàn hồn bắt đầu l i ễ u dịu nói không dứt hắc ngươi biết không hôm nay ta tại trong bể khổ nhìn thấy ngươi sức một mình đối kháng những người kia đó thật đúng là quá đẹp rồi rất có vài phần năm đó ta cảm giác ta đó cũng là đứng ở nơi đó chỉ dựa vào sức một mình ta liền đem đám người đánh cho tan tác đâu hơn nữa ngươi thi triển những thủ đoạn kia thật đúng là để cho ta giật nảy cả mình tất nhiên còn có thể mở ra địa ngục chi môn còn có những cái kia ma ảnh ta vốn cho là đó bất quá là lực lượng của ngươi biến thành chỉ là không nghĩ tới ta vậy mà từ những cái kia ma ảnh trên thân cảm nhận được sinh cơ chi lực lúc này mới phát hiện thì ra những cái kia cái bóng vậy mà đều là chân chính tồn tại sinh linh ngươi lại có thể triệu hồi ra địa ngục chi môn tới thật lợi hại À, còn có hỏa d i ễ m đó ngay từ đầu ta chỉ muốn nói ngươi cái kia hồng liên nghiệp hỏa cũng thật sự là thật lợi hại cái này tan hồn trực tiếp bắt đầu nói cầu vồng cái rắm hướng về phía sở dương đủ loại thần thông chính là một trận tán dương đương nhiên ở trong đó mặc dù có hắn cố ý khoa đại thành phần nhưng đích sắc cũng là tại tán thưởng sở dương sức mạnh đi có lời cứ nói không cần thiết tại cái này vòng vo nói đi ngươi lại coi trọng cái gì sở dương nghe được tàng hồn lời nói chỉ cảm thấy đầu mình nơi đó nhiều một cái con r ồ i một dạng ông ông. để cho hắn đau đầu nhưng mà hết lần này tới lần khác còn không thể trực tiếp một cái tắt đem ra hỏa này chụp chết hắc hắc ta liền biết ngươi nhất định hiểu ta vậy ta cứ như vậy cùng ngươi nói đi tại trong bí cảnh này ta lưu lại một cái bà bối ngươi nhất định nghĩ lấy được cái này tan hồn cười h í p mắt mở miệng cái gì sở dương mở hai mắt ra nếu mày nhìn hắn là mảnh đồng xanh tan h ồ n trực tiếp mở miệng mà câu nói này nhường sở dương sửng sốt một chút đồng xanh cái đồ chơi này thế nhưng là tiên khí bên trên mảnh vụn cùng đế binh căn bản là không thể so sánh nổi đồ vật không thấy món đồ kia cho dù là mảnh vụn đều có thể chiếm giữ được khổ hải của hắn trung tâm nhất cho dù là đông hoàng trung không thể làm gì chỉ là không nghĩ tới hắn từng tại thiên trì phía dưới tìm được một khối tại trong thành trì trong phòng đấu giá tìm được một khối mà bây giờ lại ở đây bên trong bí cảnh còn có một nhanh cái này tìm kiếm tốc độ có thể xương cực nhanh muốn có được a ta cho ngươi biết cái bí cảnh này trước đây ta cũng đã tới bất quá vào lúc đó cái bí cảnh này còn không có như thế hữu hiểm mà quá hư hảo cảnh bên kia ta cũng là biết đến cái chỗ kia tại thái cổ thời kỳ chính là một chỗ khó lường chỗ chỉ là nơi đó ngay từ đầu cũng không có bị bí cảnh này chiếm giữ cho nên ta còn không có nhận ra về sau cảm thụ được nơi này khí tức ta mới nhớ đâu trước đây khối kia đồng xanh cũng đích xác bị người tranh đoạt thế nhưng là lúc đó lại đánh một cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g ai cũng không thể nhận được thế là khối kia đồng xanh liền rơi thái hư bí cảnh chỗ sâu nhất mặc dù thời gian đã qua đã lâu như vậy nhưng mà ta cảm thấy vật kia hẳn là còn không có bị người phát hiện mới đúng bằng không khối này bí cảnh ngũ đại hoàng triều người sẽ không xa lạ như thế tan hôn trực tiếp mở miệng một phen liền để sở dương có một cái khác nhất định phải đi đến thái hư bí cảnh chỗ sâu nhất lý do nếu là như vậy vậy vật này ta năm chắc phần thắng nói cho ta biết ngươi muốn cái gì sợ lương tri tàn hồn ra hỏa này mặc dù ngày bình thường nhìn qua hi hi ha ha nhưng mà luôn luôn cũng là tại dính đến ích lợi của mình thời điểm mới mở miệng đơn giản ta cần một loại thiên tài địa bảo loại bảo bối này gọi là không tiên phật phách có thể để ta mất đi mệnh hồn từ từ bộ tu khi ta tam hồn thất phách tu bổ hoàn toàn sau đó ta liền có thể dùng sức mạnh của bản thân sáng tạo ra một bộ thân thể tiếp đó liền có thể chân chính sống lại mà cái bí cảnh này chỗ sâu nhất liền có hay không tiên p ậ t phách vật kia tại ta tới lúc này còn không có trưởng thành mà không kiên phật phách thời kỳ sinh trưởng lại cần hết mấy v à n năm bây giờ cũng đã thành t h ủ đúng lúc là có thể hái thời điểm tàn h ồ n nói thẳng ra hắn muốn đ ổ vật mà nghe nói như thế sở dương cũng chỉ là nhữ mày thân là một cái tàn hồn muốn có được thân thể của mình phục sinh cái này thật sự là lại không quá bình thường hảo có cơ hội ta sẽ giúp ngươi cầm tới không kiên phật phách sở dương gật đầu trực tiếp liền cấp ra hứa hẹn đa t ạ mà nghe nói như thế sau đó cái này tàn hồn càng là vui vẻ ra mặt dù sao hắn khi lấy được thân thể hoàn chỉnh sau đó cũng có muốn đi làm sự tình hơn nữa càng quan trọng chính là hắn đương nhiên cũng nhìn ra sở dương tiềm lực nếu mà có được cơ thể liền có thể đi theo sở dương bên người giúp hắn làm việc cứ như vậy sở dương nếu như thật sự trở thành đại đế chính hắn cũng có thể nhất phi trùng thiên trở thành đại đế bên người phụ tá đắc lực chương bảy trăm chín mươi hai bọ ngựa bắt ve mà lại nói không chắc còn thật sự có thể tìm đến tin đồn kia bên trong hư vô m ở mịt tiên giới đâu dù sao thành là đại đế sau đó lại leo lên thành t i ê n lộ trở thành tiên nhân đây là mỗi một cái người tu đạo tâm nguyện tàn hồn đang nói xong lời nói sau đó liền lại trở về huyết ngọc châu bên trong tu dưỡng mà sở dương cũng tại trong kết giới nghỉ ngơi lấy lại sức chỉ bất quá hắn còn chưa kịp hai mắt nhắm lại liền lại thu đến vũ nghe hoàng tin tức chủ nhân vũ hóa thiên bọn hắn muốn đậu thủ vũ nghe hoàng lời nói chỉ có một câu như vậy a các nàng muốn thế nào đậu thủ ngươi cũng đã biết kế hoạch của các nàng sở dương nghe nói như thế sau đó liền bắt đầu hỏi thăm tình huống tại trong quá hư hảo cảnh bọn hắn dự định đem tất cả sức mạnh quán chú tại trong thân thể ta muốn để cho ta kinh mạch bạo liệt mà chết làm l ra ta tại tu u vũ nghê ờ i điểm xảy ra bất hoàng ắ tử n g giả t đem tin tức cáo chi sở dương rất tốt đã như vậy bọn hắn dự định độc thủ vậy ngươi cũng cần phải độc thủ bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu lần này liền để bọn hắn một mẻ hốt gọn a sở dương thản nhiên nói dù sao cứ như vậy trung châu tam đại hoàng triều hắn cũng coi như là có thể nắm trong tay trong đó hai cái cổ hoa hoàng triều tự nhiên không cần nhiều lời vũ hóa hoàng triều cũng sẽ trở thành trợ lực của hắn đến nỗi những thứ khác hoàng triều sở dương tạm thời còn không cân nhắc bất quá c ử u lê hoàng triều từ giờ trở đi liền muốn đạp vào diệt vong đ ế n ngược là chủ nhân vũ nghe hoàng nghe nói như thế sau cũng là kích động không thôi rốt cuộc phải đối với vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyện động tay trong khoảng thời gian này hắn đã không thể nhịn được nữa ân chờ chúng ta đến quá hư ả o cảnh sau đó ngươi tại tu luyện trong quá trình liền tới bên cạnh ta mọi chuyện tự có ta xử trí sở dương đạo là vũ nghe hoàng khi lấy được sở dương sau khi trả lời trong lòng liền thở dài một hơi sau đó liền cắt đứt liên lạc trong lòng đã có lực lượng hắn đang đối mặt vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt hai người thời điểm tự nhiên là không có chút nào khiếp được m ộ i m ộ i chúng ta bên này đã thu t ậ p được đầy đủ quá hư hảo cảnh mạnh vụn ngày mai chúng ta liền có thể đi vào tu luyện không biết lần này tiến vào bên trong có thể làm cho thực lực của chúng ta tăng thêm đến mức độ như thế nào đâu vũ linh nguyệt vừa cười vừa nói bộ dáng thân mật kia thật giống như nàng và vũ nghe hoàng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỉ mội phía trước những cái kia muốn hại hắn cử động bất quá cũng là huyễn cảnh thôi phải không không nghĩ tới tam hoàng thì tốc độ thật đúng là đủ nhanh chóng ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền đã thu thập được đầy đủ đồ vật sau khi trở về ta nhất định phải hướng Vũ hoàng nói rõ ràng tình huống cho ngươi t h ỉ n h công đâu vũ nghe hoàng cũng cười ai nhanh đừng nói như vậy ngươi ta tỉ mội ở giữa làm sao tới t h ỉ n h công không ngời công đâu thú n g chi ta đây là đang vì mình chuyện lúc trước chuộc tội à trước đây ta cùng đại hoàng huynh một ý nghĩ sai lầm làm hại các ngươi kèm chút về không được đâu hai chúng ta bây giờ suy đi nghĩ lại trong lòng đều hãy n ấ y cực kỳ tại một lần này trong sự tình đương nhiên phải thật tốt trợ giúp các ngươi vũ linh nguyệt vội vàng nói đúng vậy a đây đối với chúng ta mà nói chính là chỗ tội ngươi liền tiếp nhận a vũ hóa thiên đồng thời cũng đ ộ i vàng phụ họa chỉ sợ vạn nhất bọn hắn không nói như vậy vũ nghe hoàng không mắc mưu bọn hắn không biết một bước này cũng đã thành lãng phí vũ nghe hoàng tự nhiên có thể dễ như chở bàn tay nhìn ra cử động của bọn hắn tới tất nhiên đối phương muốn để cho hắn mắc lửa mà hắn cũng nghĩ một lưới bắt hết bọn họ vậy dĩ nhiên là muốn trước để cho chính mình tiến vào hiểm cảnh mới được bằng không nếu là bọn họ không có ý định hành động đây mới là không tốt nhất tất nhiên hoàng tỷ cùng hoàng huynh nói như vậy vậy ta cũng đáp ứng dù sao mặc kệ như thế nào chúng ta cũng là người một nhà người một nhà không nói hai nhà lời nói sau này lớp chúng ta muốn tận tâm tận lực vì vũ hóa hoàng triệu làm việc mới đúng vũ nghê hoàng cười nói là chúng ta là người một nhà thôi đương nhiên liền chẳng phân biệt được ta ngươi vũ linh nguyệt cùng vũ hóa thiên rất là hài lòng bên này vũ nghê hoàng như là đã mắc l ử a như vậy bọn hắn bên kia đương nhiên cũng phải làm tốt chuẩn bị mới được lại nói một phen sau đó vũ linh nguyệt cùng vũ hóa thiên liền đứng dậy táo tử dự định trở về chuẩn bị mà vũ nghe hoàng cũng tương tự để cho người ta đi thông c h i vũ vô cực sau cùng sự tình m u ố n bắt đầu mười lăm sáng sớm hôm sau tại ngày mới vừa tảng sáng thời điểm công chúa liền đ e u tỉnh đám người chờ một lúc liền sẽ có ngũ hành thần s á t vòi rồng tập kích tới đến lúc đó tiến vào quá hư hảo cảnh con đường phía trên sẽ tràn đầy ngũ hành thần s á t chi lực cho nên chúng ta bây giờ liền lên đường a bằng không thì sau đó chỉ sợ các ngươi mấy cái sẽ không dễ chịu đi Cái này công chúa nhìn xem sở dương chuyển nhắc cổ còn có thẩm bá. Thực lực của cũng có bá. miệng nói người nhiên tinh, Giang Diệu này nhìn dương nguyện nhở. trong hắn Nghi bọn hắn cũng không có trở thành thành n là mấy thầm h sao xem sở trở Dù tự ân tự nhiên không cách nào ứng cách đi ố ngũ hành thần sát. Đi thôi ầ n Ơn, sát. t đi h mà đám người cũng không chút do dự nghe theo chu công chúa mệnh lệnh đi theo phía sau của các nàng những người này tạo dựng ra không gian thông đạo bọn hắn liền trực tiếp tiến nhập không gian thông đạo bên trong khi mọi người rời đi không gian thông đạo sau mới phát hiện mình đã đến một địa phương khác mà ở trong đó nhưng là một chỗ sương mù không gian bốn phía cái này công chúa nói cho bọn hắn sáng tỏ một chút tình huống nơi này sau đó liền lặng lẽ tiến nhập bên trong hư không quả nhiên sau khi cái này công chúa mới vừa rời đi liền có một đôi nhân mã cũng tiến vào ở đây một đôi người dĩ nhiên chính là đại hạ hoàng triều người bọn hắn vốn cho là mình là đến nơi trước tiên nhưng mà ở đây thấy được sở dương bọn hắn sau đó sắc mặt lại là rất là khó coi không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng đến lần này đại hạ hoàng triều tên dẫn đầu kia người nhìn xem sở dương không nhịn được nói đúng vậy a chúng ta thực sự nhanh hơn một chút cổ tinh cười nói ngắn ngủi hàn huyên đi qua ánh mắt của mọi người liền đều rơi vào trong x ư ơ n g mù những cái kia hiện ra ánh sao mảnh vụn phía trên đám người không do dự nữa đồng loạt ra tay rất nhanh liền lấy đến riêng phần mình số lượng mảnh vụn chương o o à là n bên nhiên tuân g Triều tự thủ kia quy củ m ờ i mảnh. Sở d ư ở bảy trăm chín mươi ba hoàng tức tại hậu bằng không thì một khi ở đây bị vây công vậy coi như không tốt lắm đâu đại hạ hoàng triều người đi tới một bên khác nghỉ ngơi từ đầu đến cuối bọn hắn đối với sở dương thái độ đều không phải là rất tốt dù sao bọn hắn cũng dự định tại trong bí cảnh này giết chết sở dương hoặc trực tiếp bắt được sở dương dùng hắn đi đổi công chúa của bọn hắn đ âu rất nhanh thần châu hoàng triều đã tới ở đây thần châu hoàng triều bên trong tất cả đều là nữ tử hơn nữa làm việc cực kỳ thần bí chưa bao giờ từng cùng bất kỳ hoàng triều liên hợp thế nhưng là không có bất kỳ người nào dám xem thường những nữ nhân này các nàng tại tới sau đó phát hiện đã có người tới trước cũng không nói gì nhiều chỉ là phái người đào được đầy đủ mảnh vụn sau đó liền đi trở về đồng dạng cũng tại một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời bắt đầu nghỉ ngơi cái thứ tư đến chính là vũ hóa hoàng triều vũ nghe hoàng tại lúc tới ánh mắt nhìn về phía sở dương sở dương nhìn xem vũ nê hoàng nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái tất cả mọi người không có t r ê n l ệ n h mà vũ hóa hoàng triều cũng tại lựa chọn đầy đủ mảnh vụn sau đó liền đồng dạng tại một bên khác bắt đầu nghỉ ngơi rất nhanh bên ngoài liền bắt đầu tiếng người huyên nào đứng lên tất cả mọi người ngầm đầu nhìn lại lại phát hiện những kẻ độc hành kia tạo thành đội ngũ cũng đều từng cái có chút chật vật chạy tới nơi này dù sao bọn hắn ở bên ngoài bị ngũ hành thần sát chi lực có thể xông vào không có chỗ nào mà không phải là người nổi bật mà một chút thực lực thấp kém bây giờ cũng toàn bộ đều t á n thân ở bên ngoài những người này sau khi đi vào nhìn thấy trung châu ngũ đại hoàng triều vậy mà đã tới bốn cái liên bắt đầu đề phòng bọn hắn làm chuyện làm thứ nhất đồng dạng cũng là đem mảnh vụn lấy xuống sau tiếp đó liền tại một bên khác bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời chỉ là một số người nhìn đám người trong lòng đề phòng sâu hơn dù sao mặc kệ nói thế nào những người này từ đầu đến cuối cũng là lợi hại nhất bọn hắn không thể không phòng a bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến đám người tiếng kêu thang thiết bọn họ cũng đều biết ngũ hành thần s á t bắt đầu t ư n g ư ợ c mà không gian đại môn cũng tại không ngừng lóe lên bạch quang lóe lên trực tiếp đem một c người đem hắn ậ vật t cho h p g Người ra. qua này nhìn thân chật bạch cực kỳ vật, một tí đã, như đã bị thương thật nặng nếu như lại muốn tại nơi này và đám người tranh đoạt tiến vào quá hư hảo cảnh tư cách đoán chỉ là một lần tất cả mọi người có thể phát hiện tại trong thành chỉ có được hàng trăm người đội ngũ cựu lê hoàng triều bây giờ những người còn lại bất quá hơn ba mươi So với bọn hắn ngay từ đầu tới đội ngũ nhân số ước chừng thiếu mất một nửa còn nhiều hơn chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm mặc dù bọn hắn những đội ngũ này khi tiến vào bí cảnh sau đó hoặc nhiều hoặc ít đều biết giảm bớt một số người nhưng mà bất quá là bởi vì bị những thứ này không gian bí cảnh mà ngăn cách ra thôi có một chút thật sự là xui xẻo truyền t ố n g vào tới sau đó trực tiếp liền bị cuốn vào trong ngũ hành thần s á t cho biến thành cho bụi nhưng mà cho dù là bị giết rất nhiều người cũng không có giống như cựu lê hoàng triệu như vậy trực tiếp diệt vong nhiều như vậy cho nên cho dù là không muốn quản nhiều chuyện thần châu hoàng triều cũng không nhịn được đối với cựu lê hoàng triều ném ánh mắt dò xét cựu lê hoàng triều kim vương nhìn xem ánh mắt của mọi người sắc mặt trở nên xanh xám trong lòng đối với cái kia xuất thủ thánh nhân vương càng ậ n hơn nếu như không phải dưới mắt bọn hắn còn có việc lớn cần phải làm mà nói nói không chừng hắn liền trực tiếp mang theo còn lại cựu l ê hoàng triều đội ngũ đi tìm đối phương tính sổ xét đi chỉ là mặc dù như thế hắn khẩu khí này vẫn như cũ nuốt không trôi mỗi một lần các ngươi cựu lê hoàng triều không phải thứ nhất đến chính là thứ hai cải đến hôm nay ngược lại là cái cuối cùng chạy tới cao ó chút hiếm lạ ốc hoàng triều trưởng lão không nhịn được nói bất quá là trên đường gấp rút lên đường làm trễ m ả i một chút thời gian thôi lại như thế nào hiếm l ạ đâu húng chi cái này quá hư hảo cảnh còn chưa mở ra sớm tới chậm tới lại có thể thế nào kim vương mặc dù sinh khí nhưng mà đồng dạng là tính khí nhẫn mại cùng cao ốc hoàng triều người nói chuyện đồng thời bệnh nhân nhanh thu thập thái hư m ả n h vụn nếu không bọn hắn cũng không có biện pháp tiến vào t r o n g quá hư hảo cảnh chỉ là theo đám người ra tay đợi đến thu thập người sau khi trở về kim vương mới phát hiện bọn hắn đám người kêu bên trong căn bản là không có thu thập được mảnh vụn cho nên cái kia thu thập mảnh vụn người trở về sắc mặt đều trở nên có chút khó coi tam hoàng tử tứ hoàng tử kim vương cái này mảnh vụn đã toàn bộ bị cầm đi căn bản là không có chúng ta phận người kia nói x o n g sau nghe nói như thế trong lúc nhất thời kim vương liền lập tức phát hỏa ai đến tột cùng là ai lấy thêm nhanh đứng ra đem mảnh vụn giao ra nếu không thì chớ có trách ta hạ thủ vô tình kim vương nghiêm nghị nói mà hắn những lời này tự nhiên cũng đến đám người trong lỗ thai cái kia còn lại hoàng triều người đương nhiên sẽ không lý tới kim vương chỉ là thành chủ nhưng có chút nhữ mày bởi vì cái này quá hư hảo cảnh bên trong hàng năm cơ hồ đều biết tạo ra một trăm cái mảnh vụn cái này đã trở thành hàng số liền không có thiếu k h y ế t q u a thế nhưng là bây giờ cái này cựu ly hoàng t r i ề u bọn hắn cũng không có nhận được đã nói xong mảnh vụn số lượng nay l i ề n chỉ có thể nói rõ nếu như không phải số lượng xuất hiện khác biệt mà nói chính là bị người cho nhiều cầm chỉ là hết thệ cùng các nàng lại không có bất kỳ quan hệ gì dù sao thành chủ là tuyệt đối làm không được loại này lấy thêm mảnh vụn chuyện mà để cho ai tiến vào trong quá hư hảo cảnh tiếp nhận sức mạnh t ớ lễ các nàng cũng cũng sớm đã làm ra lựa chọn chỉ là những người bình thường kia tạo thành đội ngũ trong lòng lại không khỏi có chút lo sợ bất an dù sao cái này toàn bộ trong đội ngũ cũng coi như bọn hắn là dễ bắt nạt nhất nhìn thấy mọi người cũng không nói gì kim vương l ử a giận trong lòng càng lớn đừng nghĩ trực tiếp phải dùng vũ lực đi chấn áp trực tiếp đem mảnh vụn đ o ạ t lấy nhìn quanh một vòng sau đó kim vương vốn nghĩ muốn trực tiếp đối với người bình thường kia tạo thành đội ngũ ra tay chỉ là sau một khắc một câu nói đồng thời hấp dẫn bọn hắn lực chú ý đi tới nơi này quá hư hảo cảnh thứ nhất thuộc về cổ hoa hoàng triều Thứ hai chương á i mới là c ú n g ta cao bảy trăm chín mươi bốn dợ trò xấu cao ốc hoàng triều trưởng lao nói thẳng ra câu nói này mục đích chính là trực tiếp muốn để cho cựu lê hoàng triều cùng cổ hoa hoàng triều đối đầu như vậy bọn hắn có lẽ liền có thể ngao còi tranh nhau nữa ông đ ắ lợi dù sao cái kia sở dương thực lực cũng rất tốt nếu như muốn bắt được hắn tự nhiên muốn bỏ phí một phen công phu thế nhưng là nếu như thực lực của hắn bị cựu lê hoàng triều người tiêu hao hết mà nói như vậy còn muốn bắt hắn cũng rất đơn giản đại hạ hoàng triều bên này đương nhiên không muốn để cho sở dương chết nếu không công chúa của bọn hắn rất có thể cũng sẽ bị giết chết à phải không như vậy liền thỉnh các ngươi nói một chút mảnh vụ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à kim vương nghe nói như thế tự nhiên là không chút do dự liền bắt đầu chất vấn hắn sở dương bọn hắn bất quá sở dương nghe được câu này lại là mở mắt nhữ mày cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đây là thứ nhất đến sẽ vì mảnh vụ này thiếu hụt phụ trách mà nói như vậy thứ hai cái hoặc cái thứ ba có phải hay không phải chịu trách nhiệm nếu như các ngươi lấy thêm đổ tội cho chúng ta đâu đừng quên chúng ta một đoàn người bên trong chỉ có mười người theo lý thuyết chúng ta chỉ cần lấy được mười cái mảnh vụn như vậy đủ rồi ngoài ra mảnh vụn cho dù chúng ta có thể cầm tới cũng căn bản liền không có bất kỳ tác dụng chúng ta đều cầm mảnh vụn làm cái gì cho mình đưa tới mầm thai v à sao sở dương nghe được kim vương lời nói sau đó trực tiếp cười lạnh nói mà kim vương lại không nhịn được cán răng ai biết các ngươi muốn mảnh vỡ kia làm cái gì u y ngươi nếu h h không mà nói, cũng đừng trách ta thủ. Kim vương đương nhiên sẽ không nghe theo hắn nhận định hoa hoàng thêm mảnh nhiên không nhảm nhiều. a đưa giao ra, ta của n vàng nói, cũng đừng Vương đương dương lời nói. Trong lòng vụn, đương nhiên sẽ không cùng、sở、dương nói nhảm nhiều. Nước ngươi n đồ đọc đã vật triều, Kim lời ơi, mà là cổ sẽ sở sẽ sở lấy là cảm thấy là chúng ta lấy thêm mạnh vụn đại khái có thể trực tiếp đọc thủ căn bản không cần muốn ở chỗ này nói những thứ này đường đường chính chính tới sở dương nghe nói như thế không chút nào e ngại cái này kim vương thực lực sở dương sớm đã biết mặc dù cũng tương tự xem như thánh nhân vương thế nhưng là bất quá vừa vạn tấn thăng trở thành thánh nhân vương mà thôi căn cơ bất ổn sở dương hoàn toàn có thể đối phó được mà cổ hoa hoàng t r i ề u những thứ này các thánh nhân cũng đồng dạng là mỗi gia tộc tinh nhuệ ngăn lại cựu lê hoàng t r i ề u những thứ này các thánh nhân đồng dạng không thành vấn đề lại thêm sở dương còn có phân thân hắn phân thân chừng hắn toàn thắng sức mạnh b ả y thành cái này còn lại b ả y thành sức mạnh chỉ cần giết vào cựu lê hoàng t r i ề u nơi đó đối với bọn hắn mà nói chính là một trường giết chóc cùng n h ậ n ép cho nên sở dương căn bản cũng không e ngại cựu lê hoàng triều ngay tại lúc cái này mấu chốt thời điểm thành chủ thở dài một hơi nhưng phải chủ động ngăn cản bọn hắn hai vị cần gì phải lần nữa đại chiến đâu cái này quá hư hảo cảnh sắp mở ra nếu là chư vị bởi vì một hồi á c chiến bỏ lỡ mở ra thời điểm cái này coi như cái mất nhiều hơn cái được mà mảnh vụn này vậy mà đã không còn vậy không bằng chúng ta tại chỗ liền từ riêng phần mình bên trong mảnh vỡ lấy ra một chút tới đền bù a các ngươi nói ra chủ nhóm chủ động đứng dậy khi cùng chuyện lão ừ chỉ cần có thể g ọ p đủ mười cái mảnh vụn cho chúng ta vậy chúng ta đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì kim vương đồng dạng không muốn ở đây cùng cổ hoa hoàng triều sở dương chiến đấu trên thực tế trong lòng của hắn cũng không phải là cho rằng là sở dương đem mảnh vụn này toàn bộ lấy đi chỉ là vừa rồi động thủ muốn cướp đoạt mà thôi bây giờ nhà có người nguyện ý bổ tu mảnh vụn thiếu hụt hắn cũng sẽ không tại động thủ chỉ là thành chủ thốt ra lời này đi ra đám người cả đám đều sắc mặt đại biến cái này cái này sao có thể được chúng ta mảnh vụn số lượng cũng đã đầy đủ nếu là dùng chúng ta tới bổ đến tột cùng muốn xuất ra bao nhiêu đâu nghe nói như thế những cái kia người bình thường tạo thành đội ngũ tự nhiên là không lớn dù sao nếu như muốn xuất ra mảnh vụn tới bổ khuyết mà nói như vậy bọn hắn nhất định là đứng núi chịu x à o bọn hắn bên này bản thân liền khó mà chia được bao nhiêu danh l ạ c h tới đã đi hơn trăm người nhưng mà cuối cùng có thể phân đến danh l ạ c h cũng bất quá chỉ có hai mươi cái mà thôi nếu như còn muốn cho nổi danh l ạ c h tới vậy bọn hắn chẳng phải là không chiếm được cái gì bổ khuyết mười cái mà thôi h u ố n g hồ cái này quá hư hảo cảnh mỗi năm đều mở hơn nữa mỗi người cũng chỉ có thể tu hành một lần lần tiếp theo liền không dùng được xuống chi nếu là hôm nay nhường ra danh lệch chúng ta cũng có thể làm chủ cho ít đền bù hơn nữa lần tiếp theo tất nhiên sẽ để các ngươi đi vào t h a n h chủ trực tiếp nói ra ý kiến chuyện này đại gia vốn là lòng d ạ biết rõ sẽ để cho khác hoàng triều người bổ sung mảnh vụn đâu vốn là giờ đến phiên bọn hắn mà lần này trần chủ nói ra dùng cái gì để đổi còn may là cho ít thứ cũng có thể để cho bọn hắn tâm tình tư h sướng đúng vậy à nếu như các ngươi nguyện ý giao ra danh nghệ tới ta bên này cũng có thể cho một chút đền b ù mỗi người ba cái đan dược thất phẩm kim vương ở đây cũng thích hợp làm ra đền b ù đan dược thất phẩm dạng này đan dược tại sở dương xem ra cũng sớm đã bất nhập lưu là có thể tùy tiện lấy đi ra ngoài đưa người đồ vật nhưng mà đối với những người khác mà nói vẫn là khó mà lấy được b o bối cho nên rất nhiều người liền động lòng những đội ngũ này bên trong liền có một bộ phận người đáp ứng giao ra mảnh vụn h ư n g là lại một nhóm người cũng không đáp ứng trong những người này lấy một vị nam t ử áo xanh vi tôn cái gì đan dược t h ấ t phẩm ta căn bản cũng không thiếu khuyết vì sao muốn dùng cái gì để đổi tiến vào quá hư h à o cảnh ta cũng rất cần cơ hội này không bằng như vậy đi cựu lê hoàng triều chớ đi vào đem cơ hội này nhường cho ta chúng ta cũng có thể lấy ra một chút bà bối tới đền bù cho các ngươi như thế nào a nam tử này mở miệng cười ngươi thanh long đừng tưởng rằng thực lực của chính ngươi rất mạnh liền có thể tại trước mặt của ta làm cản phải biết ngươi ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì kim vương nghe nói như thế lập tức giận dữ nếu như không phải lúc này còn tại trước mặt mọi người lời nói chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đ ộ n g thủ ha ha ta đương nhiên biết ta ở trước mặt ngươi chẳng là cái thá gì dù sao ngài thế nhưng là đường đường cựu lê hoàng triều kim vương a là thánh nhân vương đâu chúng ta như thế nào có thể là đối thủ của ngươi đâu bất quá nếu là cựu lê hoàng triều muốn đậu trắng trận cướp đoặt trong tay của ta mạnh vụn cái kia cũng động thủ đi bất quá thì nhìn các ngươi có thể hay không ngăn chặn thiên hạng ung dung miệng m ồ m mọi người cái này thanh y nam tử cười lạnh nói mà nam nhân này tên lại làm cho sở dương hơi kinh ngạc thanh long có thể gọi cái tên này người trong thân thể chắc có bao nhiêu mang theo một chút long tộc huyết mạch hơn nữa nhìn nam nhân này dáng vẻ cũng không giống là k i ê n kỵ cựu lê hoàng triều bộ dáng sợ là cùng cựu lê hoàng triều có chỗ ngọn nguồn. Người sáu. i k mờn Vương nói không ra l i những mảnh vỡ này vốn chính là h ư u năng giả biết được hơn nữa mặc dù chúng ta tại phủ thành chủ đã hoạch định xong danh lệch thế nhưng là một lần này mảnh vụn rất rõ ràng so dĩ vãng càng ít bên trên rất nhiều mà muốn đi vào trong quá hư hảo cảnh tự nhiên cũng muốn phân ra cái tới trước tới sau chúng ta là phía trước ngã đương nhiên có thể có được mảnh vụn thế nhưng là cái này cựu lê hoàng t r i ề u lại là cái cuối cùng tới không có bắt được mảnh vụn cũng không thể trách chúng ta ngược lại muốn trách chính hắn mới đúng chương bảy trăm chín mươi lăm địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu bây giờ ngay từ đầu liền chỉ trích là chúng ta lấy thêm mảnh vụn hơn nữa các ngươi còn vô cùng am hiểu lấy lớn hiếp nhỏ lấy cường khi nhược bằng không thì các ngươi vì cái gì không dám tìm thần châu hoàng triều vũ hóa hoàng triều hay là đại hạ hoàng triều phiến phước lại vẫn c ư đối với ta cổ hoa hoàng triều hảo còn có những người này hùng h ộ do người thật đúng là thật lợi hại à sở dương ngắn ngủi mấy câu liền để cựu lê hoàng triều danh tiếng một lần nữa xuống một bậc thang ngươi ta muốn giết ngươi kim vương hai mắt đều trở nên đỏ thấm không gian bốn phía càng là bắt đầu chấn động rõ ràng đây là đêm nay tức giận muốn xuất thủ khúc n h ạ c dạo nhưng mà sở dương lại không chút nào e ngại nếu như gia hỏa này thật sự muốn cùng hắn đánh nhau chết sống mà nói như vậy sở dương liền thành toàn hắn ngược lại hắn đã giết cựu ly hoàng triều hoàng thái tử không ngại trên tay nhiều hơn nữa một cái thánh nhân vương tính mệnh nhưng mà ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm bốn phía lại đột nhiên toát ra vô cùng sáng trói kim sắc quang mang cái này thánh khiết quang mang chiếu sáng đám người từ từ bốn phía sương ngủ tiêu tan đám người lúc này mới phát giác bọn hắn đi tới chỗ lại là một chỗ s â n cốc mà tản ra kim quang chỗ rõ ràng chính là quá hư hảo cảnh bây giờ nơi đó đang xoay tròn lấy phát ra sương ngủ kim quang lộ ra là như vậy mê n u y ễ n tốt chư vị vẫn là an tâm lại à bây giờ quá hư hảo cảnh đã mở ra chúng ta liền đi vào đi đến nỗi không thể cầm tới thái hư mảnh vụn người cũng chỉ có thể trở sang năm thanh chủ nguyên bản còn muốn nói thêm gì nữa vì cựu lê hoàng triều người tranh thủ một chút nhưng mà bây giờ cái này quá hư hảo cảnh vậy mà đã mở ra vậy hắn tự nhiên muốn nhanh tiến vào bên trong hảo vậy chúng ta coi như nhân không để sở dương cũng không do dự trực tiếp mang theo cổ hoa hoàng triều đám người liền nối đ ô i nhau mà vào những nhân tuyển khác nhóm cũng tay nắm lấy thái hư mảnh vụn từng cái một đi vào rất nhanh trên tình cảnh điện chỉ còn lại có cao ốc hoàng triều cùng cựu lê hoàng triều người, Các người à, lần này coi như là đi một chuyến đồ công a có lẽ từ bí cảnh xóa bỏ có thể có được thứ gì bù trở về đâu đại hạ hoàng triều trưởng lão nhìn thấy cựu lê hoàng triều bộ dáng cũng chỉ có thể nói một chút chấn an bọn hắn một chút chậm đã nhưng mà còn không đợi đại hạ hoàng triều những người này đi vào liền nghe được kim vương âm thanh a chẳng lẽ các ngươi là muốn cấp đoạt trong tay chúng ta mảnh vụ sao cao ú c hoàng triều trưởng lão nhìn xem kim vương trong mắt hơi kinh ngạc nếu như thật muốn muốn cấp đoạt mà nói cái thứ này tuyệt đối là điên rồi cao ốc hoàng triều thực lực ở đây có thể nói là so kim vương bọn hắn mạnh hơn một chút nếu như bọn hắn muốn cướp đoạt mà nói kết quả cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương dĩ nhiên không phải mà là ta có một cái kế hoạch muốn cho các ngươi phối hợp một chút không biết các ngươi có nguyện ý hay không đâu kim vương cười một cái nói a kế hoạch gì đại hạ hoàng triều trưởng lao có chút hiếu kỳ đương nhiên là đối phó sở dương tên kia phía trước tại trước mặt của ta phát ngôn bừa bãi nói nhiều như thế lời nói hùng hồn ta đương nhiên muốn thành toàn bộ hắn tất nhiên hắn muốn tìm cái chết như vậy hắn từ quá hư hảo cảnh đi ra ngoài giờ khác này chính là của hắn tự kỳ ta biết hắn cùng các ngươi đại hạ hoàng triều cũng tương tự có thù tất nhiên chúng ta song phương có cùng c h u n g đ ị c h nhân vậy vì sao không liên hợp cùng một chỗ đâu kim vương mở miệng nói đúng vậy à sở dương hắn đã giết hoàng h u y n h của chúng ta cùng chúng ta có khắc cốt mối thủ nếu như chúng ta song phương hợp tác nhất định có thể đem sở dương giết dạng này người ta song phương đại thủ đều có thể báo cớ sao mà không làm đâu tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng cùng một chỗ chăm miệng một lời hai người bọn họ mặc dù là người cạnh tranh nhưng mà nhất định phải mang về sở dương thi thể sau khi trở về mới có thể xem như chiến thắng cho nên trước lúc này bọn hắn nhất định phải trước tiên liên hợp lại giết sở dương mới được đến nỗi sau đó tranh đ o ạ n liền chờ đến sở dương chết về sau rồi nói sau a đây cũng là một đạo lý cao ư ớ c hoàng triều trưởng lão nghe nói như thế khẽ gật đầu lời nói này thật là không tệ dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu bọn hắn đại hạ hoàng triều mặc dù cùng cựu lê hoàng triều ở giữa có một chút tranh chấp thế nhưng là loại tranh chấp này cũng không phải là không thể điều hòa mà bây giờ bọn hắn cùng trung địch nhân là sở dương nếu đều muốn tóm lấy đối phương thế thì không bằng bắt đầu hợp tác huống hồ cao ốc hoàng triều trưởng lão trong lòng cũng có chủ ý tự lực hoàng triều rõ ràng là bị người tiêu hao một cái thực lực bây giờ không bằng các nàng chỉ cần tại bắt sở dương thời điểm để cho bọn hắn xung phong lớn như vậy hạ hoàng triều sức mạnh cũng sẽ không bị tiêu hao đợi đến cuối cùng liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đem sở dương mang về như vậy thì có thể đem công chúa đổi về sau đó lại giết sở dương triệt để diệt thanh nguyên tông hảo ngươi nói đi hợp tác như thế nào đại hạ hoàng triều trưởng lão trực tiếp gật đầu rất đơn giản ta cựu ly hoàng triều có một loại trận pháp tên là kỳ lân huế y trận chỉ cần đi vào trong trận pháp n g i liền có thể lâm vào trong n o cảnh mà trong n o cảnh đồng dạng đầy sắc cơ người tiến vào liền sẽ chịu đến chúng ta điều khiển mà các ngươi phải làm chính là tiến vào trận pháp bên trong trở thành trận nhãn chỗ đợi đến thời điểm sở dương đám người bọn họ tiến nhập trong trận pháp liền lập tức thi triển sức mạnh đem bọn hắn lâm vào hư hảo sau đó bọn hắn liền sẽ t r ở thành chúng ta thịt cá trên thất gỗ mặc chúng ta xử trí kim vương rất là tự tin dù sao dạng này t r ậ n pháp cho dù là hắn cũng sẽ bị vây khốn vào trong đó vây khốn một đoạn thời gian húng chi là sở dương bọn hắn hảo không có vấn đề ta sẽ lưu lại một, một số người tới giúp các ngươi đại hạ hoàng triều trưởng lão trực tiếp gật đầu đồng ý sau khi song phương thương lượng xong sự tỉnh đại hạ hoàng triều người liền dẫn thái hư mạnh vụn tiến vào quá hư hảo cảnh bên trong mà cựu lê hoàng triều đám người nhưng là tại chỗ bắt đầu bố trí kỳ lân huế y trận chờ lấy sở dương bọn hắn từ quá hư hảo cảnh bên trong sau khi đi ra liền cho bọn hắn trầm trọng nhất kích bọn hắn rất rõ ràng có thể cảm thấy trên người bọn họ thái hư mảnh vụn sức mạnh bị không gian hấp thu cũng chỉ có làm do xét hư mảnh vụn sức mạnh bị hấp thu sau đó thân thể của bọn hắn mới có thể không có chút nào ngăn trở tiến vào bên trong có thể nói nếu như không có thái hư mảnh vụn mà nói thân thể của bọn hắn rất có thể sẽ ở trong không gian vặn vẹo bị ngũ mã phanh thây chương bảy trăm chín mươi sáu tiến vào chỗ s â u nhất đại nhân đi theo ta tiếp đó còn không đợi bọn hắn nói cái gì chính thái bên trong hư huyễn cảnh không gian liền phát ra run run một hồi sau đó công chúa liền từ trong không gian đi ra đi thôi Đám đó, người nhìn thấy công chúa xuất hiện sau đó, liền thấy chúa h xuất t sau ở dài một hơi. Tiếp một đây ó đi đồng hồ, đám người liền đã đến gian. người liền theo trong một chúa không Chỉ khắc hồ, hư hảo cảnh chỗ vào công bước lưng sau s quá là u nhất. Ở đ â bốn phía trống rỗng sương mù m i n h n g ô n g chỉ có trước mặt của bọn hắn là một mảnh vương dương biển cả chỉ bất qua cái này biển cả màu sắc cũng không phải là màu lam ngược lại là nồng độc đen nơi này chính là quá hư hảo cảnh chỗ sâu nhất thái hư h u y ế n hải các ngươi liền có thể tiến vào bên trong vùng biển này tu luyện nhưng mà ta phải nhắc nhở các ngươi chính là cái này thái hư huyễn hải có thể để trong lòng các ngươi khát vọng nhất sự tình xuất hiện tại trước mắt các ngươi cũng coi như là đối với định lực của các ngươi một lần khảo nghiệm nho nhỏ nếu như các ngươi làm không được bóp nát cái này ta sẽ tiến vào bên trong đem các ngươi mang ra xin chú ý nếu như các ngươi không có bóp nát cái này một cái các ngươi liền sẽ bị huyễn cảnh n u ố t hết biến thành thái hư huyễn hải nô lệ trầm mặc đến chỗ sâu nhất cho đến lúc đó ai cũng không cứu được các ngươi mà một khi trở thành nô lệ các ngươi liền sẽ quên qua lại hết thảy chỉ có thể biến thành bị người thúc đẩy khôi lối công chúa chỉ vào hải dương màu trắng nhắc nhở bọn họ nói cái này đại dương này vẫn còn có năng lực như vậy đám người nghe nói như thế sau đó đều sửng sốt một chút đúng nhưng mà nếu như các ngươi có thể chịu đựng qua khảo nghiệm mà nói thậm chí của các ngươi chi lực sẽ lấy được rất lớn bay vọt cùng tăng lên thậm chí ngay cả lực lượng linh hồn cũng sẽ tăng cường đây chính là thái hư huyễn hải khảo nghiệm cùng ban ân các ngươi bây giờ liền xuống quyết tâm à, xem có nên đi vào hay không nếu như muốn ta sẽ để cho tộc nhân của ta ở đây trông nom các ngươi công chúa đem nơi này hết thể đều nói ra sau liền nhìn đám người chờ đợi lựa chọn của bọn hắn mà đám người nghe nói như thế sau do dự phúc chốc bọn hắn đều đang chăn trở đến cùng muốn hay không tiếp nhận một lần này khảo nghiệm à đúng nếu như các ngươi không muốn ta cũng có thể đem các ngươi đưa đến trước mặt không gian đi ở nơi đó các ngươi cũng có thể nhận được trên lục thể t ẩ y lễ mà lại nói không chắc còn có thể tăng trưởng thực lực của mình đâu công chúa cũng không bắt buộc bọn hắn dù sao cái này thái hư huyễn hải vốn chính là nguy hiểm trọng trọng những năm gần đây căn bản là không có một cái nào sinh linh có thể từ trong thái hư huyễn hải sống sót đi ra nhưng mà bọn hắn cái chủng tộc này làm không được cái này cũng không đại biểu cho người khác làm không được bởi vì trước kia ở đây đã từng từng sinh ra một cái vô cùng cường thịnh nhân loại tông môn mà cái này thái hư huyễn hải chính là người này loại tông môn vì bọn họ đệ tử tăng cường sức mạnh thần thức mà thiết t r í một cái khảo nghiệm thôi tại trước đây cái này tông môn đệ tử có thể thông qua thái hư huyễn hải khảo nghiệm người cũng không ít ta gia nhập vào giang diệu y thứ nhất liền làm ra lựa chọn nàng sở dĩ sẽ cùng theo sở dương đi tới chưa quen cuộc sống nơi đây trung châu mục đích đúng là vì để cho chính mình trở nên mạnh hơn dạng này sau khi trở về mới có thể kế thừa giao trì thánh chủ thánh chủ tri vị bảo hộ giao trì thánh địa không chịu đến k h ắ c thánh địa tổn hại bây giờ thật vất vả có biến mạnh cơ hội đặt tại trước mặt hắn khương diệu ý như thế nào có thể bông tha cho chứ còn có ta cổ tinh cũng lựa chọn g i a nhập vào nàng là cổ hoa hoàng triều tương lai người thừa kế cũng tương tự phải biến đổi đến mức rất mạnh mới được và không căn bản không có cách nào kế thừa hoàng triều có lẽ là nhìn thấy hai nữ tử đều nguyện ý g i a nhập vào bọn hắn những người này nếu như nửa đường bỏ cuộc mà nói liền thật sự là liền hai nữ nhân cũng không sánh bằng cho nên đám người liền đều lựa chọn ra nhập vào sở dương thì càng không cần phải nói mục đích của hắn chính là vì để cho thần t r í của mình trở nên mạnh hơn bây giờ có cơ hội này đương nhiên muốn đi qua hảo vậy thì tiến vào bên trong a công chúa nghe nói như thế sau đó không cần phải nhiều lời nữa chỉ là để cho bọn hắn tiến vào trong thái hư h u y ế n hải sở dương đem thân thể chìm vào trong thái hư h u y ế n hải chỉ là một khắc này liền cảm nhận đến bốn phương tám hướng tuân đi qua vô tận áp lực chỉ là như vậy áp lực xác định không phải áp chế thân thể ngược lại là áp chế linh hồn sở dương cảm thấy mình thần thức bị quất đi ra một lần lại một lần nghiền ép lấy liền linh hồn đều ẩn ẩn có thể cảm thấy nhói, nhói. đây vẫn là sở dương thần thức cùng linh hồn vô cùng vững chắc điều kiện tiên quyết nếu như đổi thành những người khác chỉ sợ bây giờ cũng sớm đã đau chết đi s ố n g lại đau đớn trôi qua về sau sở dương mở hai mắt ra mà trước mặt hắn vậy mà xuất hiện cảnh tượng trước đó những cảnh tượng kia cũng là hắn đi qua hình ảnh mỗi một cái cũng là hắn sinh hoạt qua chỗ nhìn xem những cảnh tượng này sở dương không biết vì cái gì lại có chút cảm khái hắn cũng sớm đã cùng đi qua các đức đã lâu như vậy nếu như không phải thái hư huyễn hải đem nội tâm của hắn chỗ sâu nhất khao khát phóng xuất chính hắn cũng không biết hắn đã từng còn có qua cuộc sống như vậy chỉ là đối với sở dương t ô i nói bây giờ ở cái thế giới này thời gian mới là hắn cần nhất những thứ khác đối với hắn mà thôi đều không trọng yếu hai mắt nhắm lại sau đó sở dương tại một lần mở ra ở trước mặt của hắn cảnh tượng này đã lặng lẽ tiêu thất đến nước này sở dương đã triệt để đem chính mình hết thảy đều nuốt ở huyễn hải bên trong nhi đồng lúc đột nhiên cũng có thể cảm thấy thần trí của hắn đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ linh hồn chi lực cũng tại tăng cường lấy hắn hai mắt nhắm lại thiên địa d u n g lâu không ngừng vận chuyển hóa thành từng cái từng cái mắt đỏ dòng lũ và vật luyện hóa thiên địa c ự nóng cho dù là tại t r o n g cái này thái hư huyến hải tiên h đ ị a dung lô sức mạnh cũng đem hết t h ể toàn bộ bao phủ lúc này ở trong huyến hải tu luyện tất cả mọi người cảm nhận được một cô nóng bỏng sức mạnh cô lực lượng này đang điên cuồng cấp đoạt năng lượng thế nhưng là cũng không có kinh động đến đám người bọn hắn đều hiểu đây cũng là sở dương tại tu luyện làm rõ ràng nguyên nhân sau đó bọn hắn từng cái một liền bắt đầu chống cự chính mình huyến cảnh giang diệu in nội tâm huyến cảnh khát vọng nhất chính là trở thành giao trì thánh chủ che chở giao trì thánh địa tại nguy nan thời điểm cho nên hắn huyến cảnh xuất hiện chính là khi xưa mấy cái thánh địa vây công giao trì thánh địa một m ả n kia ở bên trong giang diệu nghi khát vọng chính mình cứu vớt giao trì thánh điệm cổ tinh khát vọng nhất nhưng là nhận được mẫu thân tán đồng hắn trong ảo cảnh xuất hiện chính là hắn mang lên vương miện g ngồi trên vương vị trở thành cổ hoa hoàng triều tương lai nữ hoàng một khắc này hắn bị vạn dân kính ngưỡng vạn người xưng tụng từ đó hắn liền trở thành một cái thực lực cấp mạnh có thể bảo hộ dân chúng nữ hoàng mà thẩm bá khát vọng nhưng là đại công chúa cũng chưa chết cổ hoa hoàng triều cũng không có kinh lịch lê vương c h i loạn ngược lại phát triển không ngừng trở nên cực kỳ hưng thịnh đến nội những thứ khác tất cả mọi người nội tâm ân cần khát vọng đều cùng bọn hắn tự thân gia tộc có quan hệ có ít người muốn cho gia tộc của mình trở thành mười gia tộc lớn nhất một trong cũng có chút người muốn trở nên càng mạnh hơn bọn hắn những thứ này khát vọng tại trong thái hư huyễn hải đều được thành công chương bảy trăm chín mươi bảy thái hư huyễn hải nhưng mà các nàng cuối cùng nhưng phải đem những thứ này bọn hắn muốn lấy được nhất tự tay đánh vỡ dạng này mới có thể siêu thoát chính mình chín tại trong quá hư h à o cảnh thời gian thoáng một cái đã qua trong n g á y mắt chính là ba tháng trôi qua tại trong thái hư huyễn hải tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài là khác biệt ở đây đi qua ba tháng mà bên ngoài cũng vẹn vẹn chỉ trải qua ba ngày mà thôi công chúa ba tháng bọn hắn còn không có bất kỳ hành động gì không phải là đã trở thành thái hư huyễn hải nô lệ à. bí cảnh sinh linh có thể tùy ý xuyên toa không gian tiến vào trong thái hư huyễn hải người nào nhìn thấy công chúa còn thủ tại chỗ này nhưng mà sở dương bọn hắn lại không có bất kỳ hành động nào thời điểm cũng không nhịn được hỏi hẳn không phải là thực lực của những người này đều rất mạnh nhất là cái kia sở dương phía trước các ngươi cũng không biết nhưng mà hắn đang cứu ta thời điểm triển hiện ra thực lực đã đạt đến thánh nhân vương tiêu chuẩn hơn nữa ta có thể chắc chắn đây cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực nếu như hắn thật sự có thể ở đây đem thần trí của mình chi lực s á t trở nên càng cường đại liền có thể bảo hộ chúng ta đừng quên nếu như chúng ta chủng tộc muốn trở nên càng mạnh hơn nhất định phải thoát ly bí cảnh mới được chúng ta mặc dù có thể mượn nơi này ngũ hành thần sát tu luyện nhưng mà cuối cùng không có cách nào thu được phía ngoài những tài nguyên kia cho nên toàn bộ nhờ hắn công chúa đối với sở dương vô cùng coi trọng bởi vì hắn cho rằng sở dương chính là bọn hắn toàn tộc hy vọng nếu là như vậy vậy thì quá tốt rồi nữ tử kia nghe được công chúa của mình nói như vậy kích động trong lòng không thôi kể từ bọn hắn sinh ra ở đây sau đó bọn hắn liền không ngừng khát vọng có thể rời đi thế nhưng là không ai có đầy đủ thực lực đem bọn hắn mang đi ra ngoài bây giờ dạng này người cuối cùng xuất hiện tự nhiên để cho bọn hắn mừng rỡ v ạ n phần ân cho nên ta lại ở chỗ này tiếp tục thủ được đi đ ú n g phía ngoài những người kia như thế nào công chúa do hỏi con tốt bọn hắn tiến vào bên trong bí cảnh người cũng không có hành động gì ngược lại đều tại đàng hoàng hấp thu sức mạnh gian luyện cụ thể chỉ là gần ở bên ngoài những người kia lại cũng không an bình xem bọn họ bộ dáng tựa hồ là đang bố trí một loại nào đó chất pháp chỉ là không biết bọn hắn sẽ nhằm vào ai nữ tử kia hồi đáp ân mặc kệ là nhằm vào ai ngươi đều phải thật tốt giám thị không thể có bất kỳ lỗi lầm nào lỗ hổng công chúa đạo là nữ nhân kia nói xong lời này sau đó liền trực tiếp quay người rời đi mà công chúa đang nhìn mình tộc nhân rời đi về sau ánh mắt nhưng là xa xa nhìn về phía trên mặt biển nhưng mà cũng chính là giờ khác này nước biển có lên vô số phong nhận tạo thành vòi rồng đem nước biển cuốn lên dựng lên giống như kinh đảo hải lãng mà lúc này nơi này không gian cũng biến thành vô cùng yếu ớt một kích sẽ trực tiếp phá thoái cái này đây là có chuyện gì công chúa nhìn xem bốn phía không gian s ừ n g sốt một chút hắn có thể cảm nhận được cái này bốn bề không gian đã trở nên cực kỳ v ậ n mẹo phản phất có một loại đặc thù sức mạnh phải xuyên qua không gian đánh về phía ở đây vâng còn không đợi công chúa làm ra phản ứng mảnh không gian này cuối cùng bị xé mở vô số không gian phong bạo tràn vào trong chốc lát vô tận lôi đình giống như là tìm tới chính mình mục tiêu đầy trời ngân quang rơi xuống mục tiêu chính là sở dương thiên lôi công chúa nhìn xem một màn này trực tiếp liền ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới thiên lôi vậy mà lại sẽ mở bí cảnh không gian trực tiếp b u ô n g xuống ở đây đây nên là bực nào thiên lôi a quả nhiên sau một khắc những thiên lôi này liền rậm rạp chẳng trị trực tiếp bổ vào trên thân thể của sở dương bốn phía vốn là trắng đoán một mảnh không gian bây giờ cũng biến thành đen như mực vô cùng cái kia không gian phong bạo tràn vào sau đó sen lẫn vô tận lôi điện chi lực bốn phía tựa như ngày tận thế tới đồng dạng hư không pha thoái nước biển cũng bắt đầu tan đi liền như là vách núi đồng dạng vô số nước biển từ trong vực sâu trở xuống bốn phía phong bạo chi lực cũng càng ngày càng mạnh kinh hãi cho dù là công chúa ở thời điểm này đều không biện pháp ở đây sinh tồn tiếp ngay tại lúc công chúa dự định từ bên trong hư không rời đi thời điểm một đạo nóng bỏng ánh lửa bỗng nhiên xuất hiện hồng liên nghiệp hỏa hóa thành lá chắn hỏa diễm trực tiếp chắn trước mặt mọi người vô số lôi đình trong nháy mắt đập nện tại lá chắn hỏa diễm phía trên b ộ c phát ra cực kỳ sáng lạng tia sáng dư ba k h u y ế t tán đem không gian bốn phía quấy đến dối tinh dối m ụ giờ này khác này cổ hoa hoàng triều đám người từng cái từng cái đều từ trong ảo cảnh thức tỉnh đang thức tỉnh sau đó bọn hắn mới biết được đã xảy ra chuyện gì cái này chuyện gì xảy ra là thiên lôi tất cả mọi người có chút sửng sốt thẳng đến phát hiện những cái kia thiên lôi mục tiêu là sở dương thời điểm mới giật n ả y cả mình sở dương đại nhân hẳn là sẽ không có sao chứ cổ tinh rất là lo lắng sở dương dù sao đây chính là thiên lôi trên cơ bản rất khó đối phó nhưng mà chỉ cần một khi ứng phó hôm khác lôi sau đó ngươi sức mạnh của bản thân cũng sẽ nhận được đề thăng yên tâm đi hắn nhất định sẽ không có chuyện gì giang diệu y đối với sở dương thực lực rất có lòng tin mặc kệ chuyện gì phát sinh sở dương đều nhất định sẽ thắng mà giờ khắp này những người kia nhìn xem những cái k i a thiên lôi đập nện tại lá chắn hỏa diễm phía trên mỗi một lần đập nện lá chắn hỏa diễm đều biết phát ra kịch liệt run r u dậy nhưng mà mỗi một lần lá chắn hỏa diễm đều chặn những cái k i a thiên lôi sức mạnh một màn này nhìn thấy vân gia thánh nhân cảm khái không thôi nếu là có ý hướng một ngày ta gặp phải dạng này thiên lôi sợ rằng sẽ sẽ thúc thủ vô sách tại dạng này đã kích phía dưới hôi phi yên diệt a ai nói không phải thì sao ta lúc đầu khi trở thành thành nhân cũng từng trải qua một lần kiếp nạn lúc kia trên trời cũng từng hạ xuống hôm khắc lôi nhưng là cùng sở dương một lần này so sánh chính là tiểu vu kiến đại vu quả nhiên chúng ta thực sự là không có cách nào cùng tiên thiên thánh thể đạo thai chống lại a mọi người thấy sở dương đều không khỏi cảm thán sở dương thực lực mà một màn này rơi vào công chúa trong mắt trong mắt của hắn ánh sáng càng thêm mãnh liệt bởi vì chỉ cần sở dương thực lực c à n g mạnh bọn hắn bộ tộc này rời đi bí cảnh này hy vọng lại c à n g mạnh 12. bên này tại thái hư bí cảnh chỗ sâu nhất thái hư h u y ễ n hải ở đây đã bị thiên lôi tập kích mà tại quá hư h ả o cảnh đám người ở chỗ bọn hắn nguyên bản đều tại yên lặng hấp thu bên trong đàn sinh sức mạnh nhưng mà đột nhiên một đoạn thời khắc bọn hắn liền cảm thấy bốn phía sức mạnh đều tại hướng về chỗ sâu mà đi bọn hắn ở đây hấp thu không đến một tơ một hảo nhưng mà còn không đợi bọn hắn tìm ra nguyên nhân liền nhìn thấy bốn phía hư không đang chậm dài pha toái giống như mặn n ệ n từ từ n ư ớ ra mà tại không gian bên trong bọn hắn còn có thể cảm nhận được không gian phong bạo mang đến lực lượng khổng lồ một khi cái này hư không không thể chịu đựng bọn hắn tự thân liền sẽ tiếp nhận cái này hư không phong bạo công kích đây là có chuyện gì những người này thấy thế vội vàng dừng lại tu hành lẫn nhau nhìn lẫn nhau cũng muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra Trước hư không phá thoái. nhất g á thoái. h n là thanh chủ khi nhìn đến một màn này thời điểm hắn càng là giật n ệ cả mình hắn đương nhiên biết ở đây xảy ra vấn đề hẳn là thân ở xảy ra một loại nào đó biến cố thế nhưng là quan trọng nhất là thành chủ căn bản không dám tiến vào chỗ sâu nhất bởi vì muốn đi vào chỗ sâu nhất nhất định phải xuyên qua ngũ hành thần sát hơn nữa chỗ sâu nhất là trắng xóa hoàn toàn biệt cả hắn trước đây dẫn người tìm được chỗ sâu nhất vốn nghĩ ở nơi đó tu hành thế nhưng là hắn mang đến nhân thủ trừ hắn ra toàn bộ đều gây ở chỗ đó đến nước này thành chủ mới hiểu được cái này chỗ sâu nhất hải dương căn bản không phải các nàng có thể tu hành thành chủ đây là có chuyện gì tất cả mọi người đi đến thành chủ trước mặt hy vọng hắn có thể đưa ra giàn giải dù sao tại thời khắc này cũng chỉ có thành chủ đối với bí cảnh này hiểu rõ càng nhiều trong này hẳn là đản sinh một loại nào đó chúng ta không biết biến hóa chỉ là bây giờ chúng ta mau mau rời đi à, nếu không một khi hư không p h á thoái những thứ này hư không phong bạo lao ra mặc dù không cách nào đối với thánh nhân hay là chuẩn thánh tạo thành bất kỳ tổn thương thế nhưng là đối với trạm đạo vương giả cảnh giới lại là thai h o ạ ngập đầu nếu như không muốn chết ở chỗ này mà nói liền mau rời đi à. thành chủ đang nói xong câu nói này sau đó liền triệu tập nhân mã của mình nhanh chóng muốn rời khỏi mà có một bộ phận người nhìn thấy thành chủ cũng bắt đầu rời đi Những người khác đại a sau đó, cũng đi theo thành chủ sau bao n cũng thành lưng. Đương nhiên ở trong đó người cũng không bao gồm ngũ g gồm do dự theo trí lát chốc đó, đi đó đ ở hạ o à này n nhân g triều tựa Cái sâu chỗ hồ mã. b o p hoàng á t lực lượng n à đó, lực lượng n y rất c ư ờ đại, không bằng chúng bằng triều a ta phải như thế chúng người tới bối nói, nếu cũng xuất tốt t xem, mà là bảo ư ớ c t ê n hắn hoàng đem đi. Đại hạ lấy i t r trưởng lão đầu tiên nói có lẽ thế nhưng là cái này không gian phong bạo cực kỳ nguy hiểm phái qua người nhất định là thập tử vô sinh nếu không thì chúng ta vẫn là mau mau rời đi à dù sao mục tiêu của chúng ta thế nhưng là chỗ sâu nhất thái hoàng kiếm cùng thái hoàng k i n văn hơn nữa quan trọng nhất là chúng ta còn muốn bắt được sở dương cứu ra công c h ỗ đâu khi đại hạ hoàng triều trưởng lão lời nói này sau khi nói xong bọn hắn người ở đó nhìn lẫn nhau cũng không muốn đi qua xem xét dù sao biết rõ là lẫn nhau sự tình tự nhiên không có bất kỳ người nào nguyện ý đi làm các người a nghe nói như thế đại hạ hoàng triều trưởng l ã o chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi sau đó liền dẫn đám người dự định rời đi mà lúc này vũ hóa hoàng triều ở đây vũ linh n g u y ệ t cùng vũ hóa thiên hai người lẫn nhau liếc nhìn nhau sau đó liền đều phá lệ ăn ý lui về sau một bước vững vàng đem vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực đường chạy trốn toàn bộ phá hỏng bọn hắn nguyên bản liền dự định ở đây động thủ đem vũ nghe hoàng giết chết chỉ là không nghĩ tới cái này thái hư bí cảnh vậy mà cho các nàng đưa tới lớn như vậy một phần lễ vật cứ như vậy bọn hắn sau khi trở về chỉ cần nói bí cảnh này xảy ra bạo động vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực là chết ở bí cảnh này b ộ phát ra không gian phong bạo trong tay là được rồi dù sao có vô số nhân chứng minh dạng này cũng có thể đem bọn hắn hiểm nghi triệt để t i n tưởng đến lúc đó liền xem như vũ hóa hoàng triều hoàng đế hoài nghi cũng căn bản sẽ không bắt bọn hắn như thế nào dù sao vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực chết về sau hai người bọn họ coi như được là vũ hóa hoàng triều bên trong ưu tú nhất hoàng tử cùng công chúa nếu như không muốn để cho vũ hóa hoàng triều không người kế tục mà nói hai người bọn họ tất nhiên sẽ là tương lai chúa tể h giả ở đây không gian bất ổn lại ở lại xuống sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt chúng ta đi thôi vũ nghe hoàng nhìn xem b ố n phía vốn định sau đó liên hệ sở dương nhưng là không nghĩ đến vậy mà sẽ ra ngoài ý muốn như vậy cũng chỉ có thể trước tiên tạm thời rời đi lại nói cái này thế nhưng là ta ngược lại thật ra cảm thấy ở trong đó có lẽ có bảo bối gì tồn tại đâu nếu là bây giờ liền rời đi mà nói cũng thực có chút thật là đáng tiếc vũ hóa thiên thính đến lời này sau không nhịn được nói bọn hắn đương nhiên không có khả năng để cho vũ nghe hoàng rời đi bằng không mà nói kế hoạch làm như thế nào áp dụng đâu vũ nghe hoàng nghe được bọn hắn nguyên bản hắn muốn trực tiếp rời đi dù sao nơi này đích xác vô cùng nguy hiểm nhưng mà ngược lại tưởng tượng sở dương cũng tới đến nơi này thế nhưng là không thấy hắn rất có thể chủ nhân của bọn hắn sở dương cũng sớm đã tiến nhập chỗ sâu nhất mà cái này phong bạo cũng rất có thể là chủ nhân chế tạo ra đã như vậy vậy hắn liền thuận theo hai người kia tâm tư à, ngược lại đến lúc đó cũng là muốn đem bọn hắn tận diệt rơi tốt à vậy chúng ta trước hết ở đây quan sát một chút nếu là phát hiện cái gì tại quá khứ vũ nghe hoàng điều đi đáp ứng mà nghe nói như thế sau đó vũ hóa thiên hòa vũ linh n g u y ệ t liền đều cười gật đầu lập tức hai người bọn họ cho bọn thuộc hạ một ánh mắt tiếp đó sau một khắc những người này liền đem bốn phía toàn bộ đường lùi phong tỏa chỉ muốn chờ đợi phong bạo nghiêm trọng nhất một khắc này liền trực tiếp đem vũ nghe hoàng còn có vũ vô cực hai người đẩy vào cứ như vậy tâm phúc của bọn hắn họa lớn cũng liền có thể được diệt trừ 12. ở đây thiên lôi có lẽ là đã bị trọc giận bên trên bầu trời một đạo cực kỳ sấm sét cường tráng trong nháy mắt rơi xuống lôi đỉnh này màu sắc so cái này trước đây còn muốn sâu hơn mấy phần hơn nữa một kích này sức mạnh đủ để sánh ngang thánh nhân vương toàn lực công kích đối mặt với một kích này sở dương cũng không có lùi bước ngược lại trong mắt mang theo lửa nóng những ngày này hắn vẫn luôn không thể tìm được một cái đối thủ thích hợp mà bây giờ cái này thiên lôi ở trước mặt của hắn cuối cùng trở thành một cái đối thủ thích hợp sở dương tự nhiên vui vẻ vô cùng thiên đường thần quyền vĩnh sinh đậm đà bạch quang xuất hiện tại sở dương trên thân ở phía sau hắn ngưng kết trở thành một tôn thiên sứ hình ảnh thiên sứ hình ảnh có được thánh khiết lục rực hai cánh thấy không rõ khuôn mặt nhưng mà tại kim quan g cùng bạch quang bao phủ lộ ra là như vậy thần thánh sau một k h ắ c tất cả thiên sứ hình ảnh còn có sức mạnh liền toàn bộ hội tụ tại t r o n g trùng dương song quyền sau đó hồng liên nghiệp hỏa tre chắn bị trực tiếp triệt hồi sau đó sở dương không chút do dự trực tiếp huy động nắm đấm cùng bầu trời thiên lôi trong n g á y mắt đánh vào nhau vê anh một khác này tiên đ i ệ thất sắc hết thể đang lúc mọi người trong mắt đều trở thành rực rỡ mà bạch quang trói mắt không gian phong bạo trong nháy mắt bị cái này một cô cường đại sức mạnh áp chế tiêu thất tất cả mọi người cảm nhận được cố lực lượng này mang tới áp chế bọn hắn hô hấp dồn dập khi bạch quang cuối cùng biến mất một khắc này đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nguyên bản trắng l o á n một mảnh bầu trời cũng sớm đã hiện đầy mạng nhện tầm thường vết d ạ hư không pha thoái thế nhưng là đang chậm rãi chữa trị mà cái màu trắng thái hư h u ễ n hải đang lúc mọi người trước mắt cũng đã biến thành một đạo vực sâu không đáy rõ ràng vừa rồi lôi đ ỉ n h chi lực cùng sở dương sức mạnh hội tụ vào một chỗ đem mảnh này thái hư huyễn hải đã triệt để phá hủy đen như mực vực sâu xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt lộ ra là đáng sợ như vậy mà sở dương vẫn đứng ở bên trong hư không hắn mở hai mắt ra nhìn xem bốn phía hết thảy một tia kim quang t ừ sở dương trong mắt lấp lóe chương bảy trăm chín mươi chín hành động sở dương lần này không chút do dự nhô ra thần thức lúc trước chỉ có thể thăm dò bốn phía ngàn mét trong vòng phạm vi sức mạnh trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ quá hư hảo cảnh nếu như không phải sở dương cũng không muốn toàn lực thi triển thần trí của hắn chi lực đủ để bao phủ ở đây tất cả chỗ bao quát ảo cảnh chỗ sâu nhất điểm này để cho sở dương có chút kinh hỷ bởi vì cứ như vậy liền chứng minh sau này trừ phi là tiến vào càng thêm khắc sâu bên trong bí cảnh bằng không cũng không còn bất kỳ sức mạnh có thể áp chế lại thần trí của hắn sau khi kết thúc sở dương liền đi tới trên mặt đất cùng đám người tụ hợp đại nhân vừa rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ở đây liền bị phá hủy đâu cổ tinh đập đến lồng ngực có chút lòng vẫn còn sợ hay nói dù sao thực lực của nàng không đủ mà vừa rồi những lực lượng kia dù chỉ là yếu ớt nhất một tia rơi vào trên người của hắn mà nói đều biết để cho hắn trong nháy mắt thịt nát xương tan đích xác thật lợi hại thầm ba cũng cảm thán sở dương thực lực mạnh quả thực là vượt qua đám người đồng thời cũng có chút tiếng ố i nếu như sở dương là cổ hoa hoàng triều đản sinh ra nhân vật mà nói như vậy toàn bộ cổ hoa hoàng triều sau này nhất định có thể trở thành đem chọn phiến đại lục đều thống trị thế lực cường đại chỉ là đáng tiếc là sở dương xuất thân đông hoang bất quá tin tức tốt duy nhất chính là bọn hắn của hoa hoàng triều cũng sớm đã cùng sở dương k ế t minh đến lúc đó nếu như sở dương trở nên càng cường đại những chuyện k h á c lệ cũng sẽ không thể chú ý dám đối với bọn hắn hạ thủ mà n h ữ n g tất cả đại gia tộc thánh nhân kia trong lòng càng là đều có suy nghĩ bọn hắn có thể trở thành thánh nhân tự nhiên là chứng minh thiên phú của bọn hắn cùng thực lực đều cực kỳ không kém là trong gia tộc nhân vật dẫn đầu đồng dạng cũng là mỗi trong gia tộc nội tình bọn hắn ánh mắt c a y độc cũng tương tự có thể nhìn ra sở dương tiềm lực nếu như nói phía trước bọn hắn đối với hoàng thất nụ cười chẳng qua là xuất phát từ lợi ích cùng một chút trung thành thôi nhưng là bây giờ bọn hắn liền đã ở trong lòng lâm thầm hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định muốn nói cho các nàng biết bọn hậu bối tuyệt đối không thể phản loạn hoàng thất bởi vì tại không lâu tương lai cổ hoa hoàng triều hoàng thất sẽ rất có khả năng nhận được một vị đại đế ngoại viện nhân vật như vậy là không thể trêu trọc nếu không thì sẽ cho gia tộc mang đến thai hỏa ngập đầu mà đồng thời nếu như bọn hắn có thể thật tốt hiệu chúng cổ hoa hoàng triều sau này làm cổ hoa hoàng triều cường đại các nàng cũng tương tự sẽ trở nên vô cùng cường đại tiên tiến thánh thể lạc thai không hổ là không nhìn đại đế thể chất lực lượng như vậy coi là thật cổ kim vô địch sở dương xem ra n g ư ờ i tương lai nhất định có thể trở thành mới đại đế giang diệu y tại lần này cũng không keo kiệt chút nào đối với sở dương tán thưởng mà giang diệu y những lời này cũng làm cho trong lòng mọi người riêng phần mình có dự định nhất là bí cảnh này bên trong công chúa các nàng khi nghe đến lời này sau đó càng là tâm hoa n ộ phóng bọn hắn cái chủng tộc này thực lực nếu như phóng tới trung châu mà nói cũng chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực mà thôi dù sao không có thánh nhân bảo hộ cũng chỉ có thể chịu làm kẻ dưới thế nhưng là nếu như bọn hắn có thể dấn thân vào đến sở dương dưới trướng sau này làm sở dương trở thành đại đế bọn hắn ngươi có thể trở thành đại đế thuộc h ạ dạng này địa vị căn bản là bọn hắn khó có thể tưởng tượng cho nên không chút do dự đại nhân ta có cái yêu cầu quá đáng còn hy vọng đại nhân có thể đáp ứng công chúa quỵ dạp xuống đất hướng về phía sở dương dập đầu lại ba cái sau đó lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn công chúa hành động này ngược lại để sở dương hơi kinh ngạc bởi vì dạng này cấp bậc lễ nghĩa coi là đại lễ ngươi nói xem a sở dương cũng không có trực tiếp đáp ứng mà là nhàn nhạt nhìn đối phương đại nhân là như vậy Chúng ta chủng tộc muốn thoát ly hoàng cực thoát hoàng muốn bên ta ly đương i ngoài bên c chú, có thực lực cái cực chúng cầm thạch, chỉ có cầm tới tảng đá kia. chúng ta, cái chủng tộc này, người mới có thể đánh vỡ che chắn chính cái thực lực nhưng nhất định phải mạnh hư hào thể đánh thoát nhân giúp người tảng này người đến bên ngoài, mà đại nhân chính là cái này thực lực cường đại người. ư mà một mới mà là trợ ta, tới tới ta đa đây đi đại đại đ kia, ly quá kỳ vỡ ở nhiên chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho đại nhân không công giúp chúng ta nếu như đại nhân nguyện ý chúng ta nguyện ý nhận đại nhân làm chủ một đời chịu đại nhân điều động vì đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó tuyệt không phản vội cái này công chúa vội vàng đem yêu cầu của bọn hắn nói ra đồng thời cũng thích hợp biểu đạt chính bọn hắn chân thành nghe nói như thế sở dương nhữ m ả y những người khác thấy cảnh này sau trong lòng cũng đều minh m ạ c h đây là trong ảo cảnh này sinh linh muốn toàn bộ đuổi tới ông a nói thật sinh linh này chủng tộc thiên phú vẫn là phi thường cương đại có thể ở trong hư không hành tẩu hơn nữa hấp thu ngũ hành thần sát tới tu luyện thiên phú như vậy so với phía ngoài một chút tông môn tới nói còn muốn càng mạnh hơn ở bên ngoài nếu như có thể có được thích hợp tài nguyên tu luyện mà nói nhất định có thể làm ít công to sau này trên thực lực chướng tuyệt đối sẽ thật nhanh cho nên trên thực tế cái này cũng làm ộ t số người tiến vào bí cảnh một trong những mục đích bọn hắn liền muốn đem những người này lôi kéo đến dưới chướng tới thế nhưng lại không ai có thể thành công mà bây giờ bọn hắn lại là chủ động muốn nhận sở dương làm chủ sự t r a n h lệch này thật đúng là có khá lớn mà sở dương nghe được lời nói này sau đó sau khi suy nghĩ một chút liền trực tiếp gật đầu hắn thanh nguyên tông đích xác thiếu khuyết nhân thủ cho nên lúc trước diệt trừ những tông môn kia thời điểm một chút lớn nhất đã cực liền bị hắn giết hết nhưng mà thực lực còn có thể lại không có làm qua cái gì chuyện ác người ngược lại bị hắn hợp nhất kéo chặt thanh nguyên tông thế nhưng là cho dù là dạng này thanh nguyên tông nội t ì n h cũng không cường đại thực lực tối cường trừ hắn ra chính là long càn tất phương hỏa còn có sư vương hổ vương mấy người hàn lực trọng yếu nhất chính là luyện đan thuật thế nhưng là cho dù là long càn mình bây giờ cũng chỉ bất quá là chuẩn thánh mà thôi nếu như gặp phải thánh nhân công kích chỉ sợ toàn bộ thanh nguyên bên trong phàm là hắn không có ở đây tình huống phía dưới còn có thể rất là gian khổ cho nên tại trên thực lực cũng có khiếm khuyết mà thanh nguyên tông phản hư cường giả có thể đích sắc không hề thiếu nhưng mà thiếu hụt lại là trạm đạo vương giả còn có thanh nhân còn nếu như có thể đem bí cảnh này bên trong sinh linh hấp thu vào thanh nguyên tông lời nói vậy các nàng cũng có thể nhận được không ít bổ sung cũng coi như là không tệ cho nên chỉ là trần c h ờ một chút sở dương liền trực tiếp gật đầu đáp ứng có thể ta có thể đòi hỏi của các ngươi yêu cầu đồng dạng cũng có thể trợ giúp các ngươi ly khai nơi này chỉ là ta có một chút con người của ta coi trọng nhất cũng không phải là người kia thiên phú còn có thực lực mà là trung thành nhưng mà hai chữ này cũng không phải nói một chút mà thôi nhưng phải trên thực tế làm được bằng không nếu như chỉ là muốn lấy ta làm văn cầu ly khai nơi này mà nói các ngươi liền có thể trực tiếp bỏ ý niệm này đi bởi vì ta sẽ nhìn ra hai lòng các ngươi hơn nữa nếu để cho ta phát hiện p h ạ m là có dám đối với ta tiến hành phản bội mà nói ta sẽ trực tiếp giết hắn nghiền xương thành cho ta nói được thì làm được tuyệt đối không nên mưu toan cho là mình có thể thoát đi lòng bàn tay của ta t r ư ơ n g tám trăm thỉnh cầu sở dương nhìn xem đám người c h ậ m d ã i nói mà những lời này nghe vào cái tia công chúa trong thai lại làm cho nàng mừng rỡ như đ i ê n nàng đương nhiên không có khả năng phản bội sở dương huống hồ chỉ cần sở dương có thể đáp ứng bọn hắn yêu cầu này liền đã đủ rồi là chúng ta nguyện ý công chúa nói thẳng rất tốt ngươi qua đây sở dương gật đầu cái kia công chúa rất thuận theo tiến lên mà sở dương lại trực tiếp thi triển tượng thần chấn ngục k ì n h bên trong thần mà phong ấn cùng thiên địa dung lô thiên địa làm lô này tạo hóa làm công âm dương làm than này vạn vật làm đồng hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa hóa thành một đạo cực lớn thiên địa dung lô đem bốn phía thiên địa linh khí không ngừng luyện chế là nhất tinh thuần sức mạnh trả lại nhân thể và không lúc không khắc người kia không còn chịu đựng lấy thiên địa chi lực tầy lễ thời gian dài thiên phú cũng sẽ càng ngày càng tốt thực lực tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh hơn nữa ngay cả nhục thân cường độ cũng sẽ rất cường đại đang cấp dư cái này công chúa thiên địa dung lô thời điểm sở dương đồng thời cũng tại trên người hắn xuống thần mà phong ấn đây là hoàn mỹ phong ấn c h i pháp nghiệm động chú văn chân khí liền có thể hóa thành đầy trời hát kim đ ô n g tuyết chạy vào nhân thể quân thân đem tất cả sức mạnh toàn bộ phong tỏa đến lúc đó mặc kệ thực lực của người này đến tột cùng là mạnh l à yếu đều biết hóa thành một người bình thường mà lúc kia ngoại trừ sức mạnh thân thể bên ngoài hãn tự thân thì không cách nào vận dụng bất kỳ linh khí thêm gì nữa dạng sức mạnh tiến vào thân thể của hắn sau đó đều biết giống như châu đất xuống biển triệt để biến mất sạch sẽ đây chính là sở dương dưới sự khống chế thuộc thủ đoạn đồng thời thiên đ ị a dung lô cũng là sở dương cho hắn nhìn chúng người mới sẽ bày dù sao có thiên đ ị a dung lô thực lực của người kia liền có thể không ngừng tăng trưởng tại trong thanh nguyên tông cũng không có mấy người như vậy có thể có được mà thôi làm xong đây hết thể sau đó cái kia công chúa liền lập tức có thể cảm nhận được cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên bản chậm rãi chạy linh lực tại thời khắc này lại trở nên cực kỳ cấp tốc nguyên bản dựa vào ă n đan dược hay là hấp thu ngũ hành thần sát chi lực sức mạnh mới có thể chậm chạp tăng lên thực lực lúc này lại giống như ngồi giống như hỏa tiễn vụt vụt lên nhanh lấy dựa theo cái tốc độ này đến xem chỉ cần trong chốc lát là hắn có thể đủ xông phá bình cảnh thành công tiến vào trạm đạo vương giả định phong thực lực mà dạng này để thăng chỉ là một cái c h ư ớ c mắt mà thôi cái này càng làm cho công chúa đối với sở dương cảm thấy đầu giảm xuống đất đại nhân đại nhân ban ân ta suốt đời khó quên tất nhiên sẽ hiệu trung đại nhân vĩnh viễn không phản bội công chúa một lần nữa làm cam đoan ta đã biết ta đem thân thể của ngươi bên trong bố trí một đạo phong ấn nếu như ngươi dám có chút phản bội cử động của ta cái này phong ấn liền sẽ đem ngươi biến thành một phạm nhân đến lúc đó cho dù là hèn mọn nhất tên ăn mày cũng có thể khi nhục ngươi chỉ là ta không hy vọng cái này có phong ấn khởi động một ngày sở dương đương nhiên biết đánh một cái tát cho một cái táo ngọt đạo lý bây giờ cái này táo ngọt cho một tát này tự nhiên cũng muốn đánh xuống là công chúa lập tức gật đầu nói phải mà thấy cảnh này đám người trong lòng cũng là hơi có chút hâm mộ nhất là cổ hoa hoàng triệu những người kia bọn hắn vừa rồi tại sở dương ngưng kết thiên địa dung lô thời điểm càng là thấy rõ ràng cái này thiên địa dung lô sức mạnh tăng thêm đến trong thân thể của con người liền ngang ngửa với người này không giờ khắp nào không tại tiến hành tu luyện hơn nữa bị loại này tinh thần nhất sức mạnh tới lễ hắn tự thân cũng sẽ sinh ra thuế biến lực lượng như vậy cho dù là những cái kia thánh nhân cũng sẽ hâm mộ thì càng không cần phải nói cổ tinh còn có giang diệu ý chỉ là bọn hắn hai cái đều không có ý tứ mở miệng dù sao cái này rất rõ ràng là sở dương chỉ cấp thanh nguyên tông người chuẩn bị hai người bọn họ một cái là cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ một người thị vệ tới giao chỉ thánh địa người thừa kế đều khó có khả năng trở thành thanh nguyên tông một thành viên cũng không khả năng trở thành sở dương thuộc h ạ tự nhiên là không có phần của bọn hắn cái cục đá đó ở nơi nào sở dương hỏi l i ê n tại đây trong vực sâu cái này công chúa nghe được sở dương cha hỏi sau đó vội vàng hồi đáp vực sâu nghe nói như thế ánh mắt của mọi người đều rơi vào trong vực sâu thái hư nguyễn hải bị vừa rồi sức mạnh đã triệt để phá hủy bây giờ còn lại vẹn vẹn chỉ là một đạo vực sâu mà thôi chỉ là để cho tất cả mọi người không nghĩ tới tảng đá kia lại ở trong vực sâu này hảo ta này liền xuống chư vị liền ở chỗ này chờ đợi một hồi a ta biết vừa rồi các ngươi hẳn là tại tu luyện lại bị ta q u ấ y dày cho nên để đền bù các ngươi các ngươi bên cạnh ở đây tiếp tục tu luyện đi sở dương nói vung tay lên cực lớn thiên địa dung lô liền một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người lần này hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa ở phía dưới không ngừng cháy gừng ngực lấy xoay tròn không thôi tạo hóa làm công hóa thiên địa làm lô âm dương vì than ngươi đem vạn vật luyện hóa vận chuyển lò luyện giữa thiên địa vạn vật c h i vật hỏa diễm nóng rực đem tất cả hết thẻ linh khí toàn bộ bao phủ hơn nữa hóa thành thiên địa dung lô bên trong chỗ lưu chuyển ra tới linh khí cực kỳ tinh thuần đám người chỉ là hơi hấp thu một chút liền cảm giác thần thanh khí sảng cả n g ư ờ i đều ngẩn ra ở thời điểm này bọn hắn mới xem như biết cái này thiên địa dung lô linh khí tại sao lại như thế nồng đậm mà cái kia công chúa thực lực vì sao cũng sẽ có mạnh mẽ như vậy tăng lên tại dạng này linh khí bao phủ cho dù là một con lợn đi qua cái m ộ ư ơ i năm tám năm thực lực cũng tất nhiên sẽ tăng lên cực kỳ cấp tốc làm xong đây hết thẻ sau đó sở dương liền không chút do dự thi triển hư không chi thuật tiến vào trong vực sâu vừa vào vực sâu tại mọi người chỗ mà nhìn không thấy huyết ngọc châu liền trực tiếp từ sở dương trong bể khổ bay ra rơi vào sở dương bên cạnh vừa rồi thật đúng là lợi hại thiên lôi như thế đời ta cũng chưa từng thấy nhưng mà ngươi lại có thể dẫn tới có thể tưởng tượng được thực lực của ngươi bất quá ngươi thật sự dự định đem những cái kêu bên trong bí cảnh sinh linh mang về s a o cái này t à n hồn nhìn xem sở dương không nhịn được hỏi là thế nào sở dương nhìn xem cái này tàn hồn có lẽ là đi qua nhiều ngày như vậy khổ hại của hắn bên trong linh khí tẩm bổ cái này t à n hồn nhìn qua cũng là càng thêm ngưng tụ nếu như không phải xuyên thấu qua hắn có thể nhìn thấy bên ngoài lời của bóng đen cơ hồ cùng một người bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt không có gì ta chỉ là muốn khuyên nhủ ngươi mà thôi dù sao b í cảnh này bên trong sinh linh không biết là cái chủng tộc đó nhưng mà đã ngươi đặt quyết tâm vậy ta cũng sẽ không lại nói cái gì chỉ là có một chút ngươi phải nhớ kỹ đó chính là những sinh linh này t i ề n phu thực lực lợi hại như vậy nhất định phải thật tốt bảo hộ mới được bằng không nếu là bị những người khác biết nhất định sẽ xuống tay với ngươi cái này tàn hồn không nhịn được nhắc nhở sở dương yên tâm sở dương không có nhiều lời chỉ là một câu nói mà thôi ân vậy ta liền không chậm trễ ngươi t r ư ơ n g tám trăm linh một tiến vào vực sâu cái này tàn hồn nghe nói như thế sau đó gật đầu một cái sau đó trở lại huyết vũ châu bên trong sở dương một đường hướng phía dưới dù là hắn nắm giữ hư không chi thuật cũng đầy đủ đi không sai biệt lắm có một khắc đồng hồ mới rơi xuống phía dưới vực sâu nhưng mà cùng sở dương nghĩ đen kịt một màu hoàn toàn khác biệt ở đây vậy mà vô cùng rét lạnh phía dưới mặt đất nếu là một khối vạn năm không thay đổi b ă n g cứng khối băng làm à u băng lam đem bốn phía chiếu sáng giống như ảo ả n h trong mơ đồng dạng bốn phía tựa hồ còn có lơ lửng mỹ lệ đom đóm tại bốn phía du đãng lập l o e tia sáng nhìn qua giống như lấm ta lấm tấm đồng dạng lộ ra cực kỳ mỹ lệ nếu như có nữ tử theo sở dương cùng tới đến nơi đây mà nói đoán chừng sẽ bị cảnh sắc nơi này sở mê nổi đi lên nhìn lại đen kịt một màu đã xem xét không đến vực sâu cửa vào mà cái này trên đất vạn năm băng cứng lại như đồng đạo lộ đồng dạng chỉ dẫn sở dương hướng về phía trước đi đến sở dương sau lưng đồng d ạ n g cũng là một mảnh đen kịt không có chút nào tia sáng nghĩ một hồi sau sở dương trực tiếp thả ra thần thức muốn kiểm tra một chút phía trước có hà đông tây nhưng mà thần thức thả ra sau đó lại là không thu hoạch được gì không cũng không thể nói là không thu hoạch được gì bởi vì sở dương có thể nhìn thấy tại tiên phong chỗ rất xa lại có một khối màu tím thủy tinh trong thủy kính vậy mà bao quanh một cái sinh linh mà tại thủy tinh kia bốn phía giống như là một cái tế đ à n sau khi thấy một màn này sở dương thu hồi thần thức theo cái này màu băng lam băng cứng con đường đi về phía trước bất quá phút chốc sở dương liền đã đi tới màu tím thủy tinh chỗ mà lúc này đây sở dương mới nhìn rõ ràng cái này thủy tinh bên trong b à o khỏa sinh linh đây là một đầu có được chín cái cái đôi màu đỏ hồ ly lộ ra cực kỳ khả ái thế nhưng là nhìn không ra đến tột cùng là sống hay là chết mà cái này màu tím thủy tinh tại sở dương xuất hiện sau đó liền từ từ phát ra ánh sáng nhạt tựa hồ là đang đáp lại sở dương một dạng vô số năm cuối cùng có người xuất hiện ở nơi này còn không đợi sở dương thấy rõ ràng ở đây đến tột cùng có cái gì liền nghe được một đạo cực kỳ suy yếu âm thanh ở bên thai của hắn xuất hiện Ai? sở dương hỏi ha ha người trẻ tuổi ta chỉ là một đạo lưu tại nơi này tàn n g h i ệ p tôi h căn bản cũng không phải là người nào mà ngài cũng có thể yên tâm ta căn bản không có khả năng đối với ngươi có bất kỳ tổn thương ta chỉ là cảm thán nhiệm vụ của ta cho tới hôm nay cuối cùng có thể hoàn thành âm thanh yếu ớt đó một lần nữa xuất hiện chỉ là một lần thanh nghĩa này tựa hồ trở nên rõ ràng không thiếu nhiệm vụ gì sở dương rất là hiếu kỳ tại cái này quá hư hảo cảnh thái hư huyễn hải phía dưới tất nhiên còn xuất hiện lấy một chỗ như vậy hơn nữa cái này bị phong ấn ở trong thủy tinh đồ vật cũng đích sắc rất để cho hắn để ý ha ha không nên gấp gáp để cho lão phu giới thiệu mình một chút ta thanh em này một lần nữa v ă n g lên lại bắt đầu chậm rãi nói chính hắn sự tình lão phu tên là thiên sát là cựu vĩ thiên hồ bên trong một thành viên trước kia yêu ma tộc cùng nhân tộc phát sinh một trận chiến cựu vĩ thiên hồ che chở nhân tộc cũng không có tham dự trong đó chiến đấu ngược lại đưa tới yêu ma tộc căm thủ cho nên ta liền dẫn còn lại tộc nhân núp ở, ở đây chỉ là đáng tiếc tiệt vui chóng tàn tung tích của chúng ta vẫn là bị người phát hiện thế là ta liền dẫn theo còn lại tộc nhân cùng cái kia tìm đến yêu ma tộc liều chết một trận chiến muốn thủ hộ sau cùng tộc nhân trận chiến kia thiên bang địa liệt mây đen che đậy đánh thiên địa cũng thay đổi màu sắc trạm kia cũng không biết kéo dài dài bao nhiêu thời gian tóm lại đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc tất cả địch nhân trước mặt đều bị chúng ta giết chết nhưng mà ta cựu vi thiên hồ nhất tộc cũng không còn sót lại bao nhiêu người mà địa phương này cũng sẽ không thích hợp tộc nhân sinh tồn cho nên có chút tộc nhân liền rời đi ở đây muốn đi tìm thích hợp hơn chỗ cư trú mà có một ít tộc nhân lại bồi tiếp ta lưu lại bởi vì chúng ta ở đây là muốn thủ hộ nữ nhi của ta cũng chính là cái này thủy tinh bên trong nữ hải hắn tại một lần kia trong đại chiến bị trọng thương ta liều chết mới bảo vệ được tính mạng của hắn thế nhưng là không có cách nào để cho hắn tỉnh lại chỉ có thể đem hắn đặt ở trong thủy tinh thủ hộ lấy nàng thế nhưng là từ từ chúng ta bộ tộc này thành viên càng ngày càng ít đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có ta cùng ta nữ nhi mà ta cũng tại trong tháng năm dài đằng đang từ từ tiêu thất đến bây giờ chỉ còn lại có một k i a tàn niệm mà thôi mà bây giờ đến nơi này ngươi ta liền có thể đem nữ nhi của ta giao phó cho ngươi thanh em này nói xong chuyện xưa của hắn liền muốn muốn đem thủy tinh bên trong tiểu hồ ly giao phó cho sở dương nhưng mà sở dương nghe nói như thế sau đó lại không nhịn được những mày hắn đối với cái này thủy tinh bên trong tiểu hồ ly nhưng không có mảy may muốn có được ý nghĩ nhưng mà thanh em này đều nói như vậy hắn cũng không tốt tự tuyệt ta biết ngươi là vì sao mà đến ngươi muốn khối kia thái hư thần thạch ta khối kia bao quanh nữ nhi của ta thủy tinh chính là ta chính là mượn nhờ tảng đá kia sức mạnh mới bảo hộ lấy nữ nhi của ta ngươi yên tâm ta cựu vị thiên hồ nhất tộc thực lực rất mạnh ngươi mang đi ta nữ nhi đem nàng chữa khỏi sau đó hắn sau này nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi dù sao ta c ử u vị thiên hồ nhất tộc trước đây thế nhưng là không thua bởi những cái kia thái cổ thần thú thanh em này rất là tự hào dù sao bọn hắn c ử u vị thiên hồ xuất sinh bản thân liền không kém nếu như là tại thái cổ thời đại mà nói nếu có một cái c ử u vị thiên hồ nói muốn đi theo nhân tộc bên cạnh nhân tộc kia nhất định sẽ vô cùng vui vẻ tốt ta nghe nói như thế sở dương biết hắn không có cách nào cự tuyệt bất quá chỉ hy vọng cái này cái gọi là tiểu hồ ly không phải cái gì cản trở ra hỏa liền thành tốt ta ta đáp ứng ngươi sở dương gật đầu một cái rất tốt ngươi đi qua đem khối này thủy tinh đánh nát liền có thể mang ta nữ nhi đi ra đồng thời ngươi chỉ cần cầm tới khối kia thủy tinh hạch tâm là được rồi thanh â m này nghe được sở dương l ờ i nói sau đó không nhịn được nói hảo sở dương gật đầu tiếp đó đưa tay ra không chút nào phí bất luận khí lực gì đem thủy tinh đánh nát quả nhiên từ trong tìm được một khối màu tím hạch tâm tàn g đá n ắ m trong tay ẩn ẩn có thể cảm thấy một tia quá hư hảo cảnh sức mạnh mà cái kia tiểu hồ ly tại thủy tinh đánh nát sau đó cũng rơi vào sở dương trong ngực nhìn xem cái này nắm giữ chín cái đôi hồ ly sở dương đã có dự định đem đầu này hồ ly mang về thanh vân tông đi giao cho hàn lực bọn hắn đi ngôi là được rồi nhìn thấy nữ nhi của mình xuất hiện thanh âm kia cũng có vẻ hơi ônu n cảm ơn ngươi ta cũng đến nên tiêu tán thời điểm bất quá vì báo đáp ân đức của ngươi ta định đưa ngươi một hồi tạo hóa ngươi tiếp tục đi lên phía trước theo cái này vạn năm băng cứng con đường tại cuối con đường có ta cựu vi thiên hồ nhất tộc truyền thừa nơi đó cái kia một khối trong tấm bia đá có một cái không gian đặc thù ở chỗ đó có chúng ta tổ tiên hết thảy t r ư ơ n g tám trăm linh hai cựu vĩ thiên hồ nếu như ngươi đầy đủ may mắn liền có thể ở nơi đó nhận được truyền thừa đi thôi thanh âm này dùng hết khí lực cuối cùng nói xong câu đó sau đó liền tiêu tán sở dương có thể cảm nhận được cái kia một tia khí tức tại trong ngực hắn tiểu hồ ly trên thân xoay sau một hồi liền trực tiếp tiêu tán rõ ràng cái kia chấp nghiệm kiên trì đến bây giờ cũng đã d ầ u hết đèn tắt cũng lại duy trì không được trực tiếp liền biến thành cho bụi biến mất ai sở dương thở dài một hơi cảm thắn lao hồ ly kia vạn năm thủ hộ bất quá khi nghe đến hắn lời nói sau đó sở dương liền tiếp theo theo dưới chân băng cứng con đường đi lên phía trước lần này đường đi xa xôi bất quá có hư không chi thuật sau đó sở dương vẫn như cũ chỉ là đi một khắc đồng hồ liền đã đến thanh â m kia nói tới bia đá trước mặt trên tấm bia đá này có khắc bốn chữ lớn cựu vĩ thiên hồ thấy cảnh này sở dương đem thần thức thả ra từ từ tiến vào trong tấm bia đá trước mắt hắn sáng lên sau một khắc thần trí của hắn liền đã xuất hiện ở một cái hư hảo không gian cái không gian này sương ngủ ở giữa đứng một cái nam nhân nam nhân này liếc sở dương một cái sau đó liền bắt đầu không ngừng diện hóa hắn đủ loại đủ kiểu chiêu thức sở dương thấy rõ ràng những chiêu thức này ít nhất cũng là thánh nhân vương thực lực mới có thể sáng tạo có thể nói đồng dạng cũng là vô thượng thần thông mà bốn phía còn có không ít thiên địa minh văn cùng thiên địa xui chi lực khắc họa sở dương từ từ cảm lộ những lực lượng này không biết đi qua dài bao nhiêu thời gian sở dương mở hai mắt ra đứng ở trước mặt hắn nam nhân kia cũng cũng sớm đã biến mất mà sở dương cũng đã rời đi cái kia một chỗ hư hảo không gian hắn đã đem cựu vĩ thiên hồ dạy hắn tất cả chiêu thức toàn bộ học được c ù một, một khắc đồng hồ sau đó sở dương liền lại xuất hiện ở trước mặt mọi người người trở về nhìn thấy sở dương sau khi trở về Cái này công á i này c chúa liền liền lệ đi tiếp khối chi cái thái kia, không nhịn dương không công Nhìn này cảnh thần công động nóng doanh trọng.、Chỉ、cần có tảng kêu kích phía hư thạch cho chúa. thấy hư hào hư thạch, chúa Chỉ được đem đưa đá trước, trực có ra tím mà màu sở quá bên ọ n hắn liền này huyến cảnh, Công thể thoát chúa ly cái này bên cảnh, rời đi. có b này vẫn còn tiếp tục kích động lấy nhưng mà cổ tinh giang diệu y còn có cổ hoa hoàng triều đám người đã thấy đến sở dương trong ngực nhiều một cái tiểu hồ ly cổ tinh cùng giang diệu y là nữ h à i đối với loại này khả ái sinh vật bản thân cũng không có cái gì sức chống cự tự nhiên là tiến lên muốn xem một chút cái này tiểu hồ ly đại nhân tiểu hồ ly này là chuyện gì xảy ra a cổ tinh tò mò hỏi cổ tinh rất muốn sờ sờ một cái lấy tiểu hồ ly nhưng mà hắn lại lo lắng tiểu hồ ly này là một loại nào đó lợi hại sinh linh cho nên một mực do dự không dám hạ thủ đây là ta tại vực sâu phía dưới phát hiện là kiểu vị thiên hồ bất quá còn tại tại ngủ say cho nên ta liền mang theo tới sau này hẳn là sẽ đối với ta có chút tác dụng sở dương nói xong lời này nhìn thấy cổ tinh muốn ôm lấy tiểu hồ ly liền trực tiếp đem cái này hồ ly nhét vào trong ngực của nàng thì ra là thế chỉ là ta không nghĩ tới cái này vượt sâu phía dưới vẫn còn có vật sống tồn tại thật đáng yêu a c ổ hân nhi nghe nói như thế bừng tỉnh đại ngộ chỉ bất quá hắn lực chú ý càng nhiều hơn vẫn là đang tiểu hồ ly này trên thân mà những thứ khác những cái kia thánh nhân nghe được cựu vị thiên hồ bốn chữ này sau đó lẫn nhau nhìn một chút bọn hắn tựa hồ minh bạch cái gì ở đây thời gian dài như vậy chúng ta cũng nên rời đi sở dương nói chỉ là còn không đợi hắn nói hết lời lạc nguyệt lựa gạt phía trên liền truyền đến vụ nghe hoàng kêu gọi chủ nhân bọn hắn động thủ một câu nói kia vũ nghe hoàng nói gấp vô cùng cắt bởi vì vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt bọn hắn đã ra tay rồi mặc dù vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực hai người có chuẩn bị thế nhưng là vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt hai người bọn họ cũng không phải ăn chay liên thủ công kích cũng làm chính bọn họ hai cái rất là khó đối phó nghe nói như thế sở dương minh bạch nên thu thập bọn họ các ngươi trước tiên ở, ở đây đợi một hồi a ta có một số việc phải xử lý một chút nói xong sở dương liền không đợi câu trả lời của bọn hắn trực tiếp liền đi tới vũ nghe hoàng ở đây sở dương mới vừa đến ở đây liền cảm nhận cảm đ ế vũ linh à y c i nguyệt hòa n trời. Vũ Nghê Hoàng cùng còn Cực, nghiêm nghị nói nhìn cái này vũ nghe hoàng ánh mắt giống như là tôi độc nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói chỉ sợ vũ nghe hoàng cũng sớm đã bị vũ linh n g u y ệ t s á t không chỉ một lần ngươi có bản lánh liền thử thử xem lần trước ta nói cho phụ hoàng thật vất vả tha thứ ngươi tội ác ta cho là ngươi đã biết sai có thể thay đổi chỉ là không nghĩ tới ngươi lại còn là cậu không đ ổ i được ắt vân muốn đối với ta cùng ca ca hạ thủ vũ nghê hoàng trong lòng cũng có một c ố vô danh nộ khí hắn cùng huynh trưởng hai người nguyên bản tại vũ hóa hoàng triều liền không được coi trọng về sau thật vất vả lấy được chủ nhân trợ giút sau khi trở về mới chậm dai trở thành nhân vật trọng yếu nguyên bản hắn cũng không muốn động vũ lâm nguyệt cùng vũ hóa thiên dù nói thế nào cũng là huynh đệ có chút cảm tình thế nhưng là không nghĩ tới hai người kia cũng không chỉ một lần muốn giết hắn chị bọn hắn vào chỗ chết cái này liền để vũ nghe hoàng rất là khó chịu h ừ các ngươi hai cái này buồn cười người vẫn còn nói lời gì đâu các ngươi thật sự cho rằng hôm nay có thể sống rời đi sao đây là một cái chê cười ta nói cho các ngươi biết vũ hóa hoàng triều quyền kế thừa chỉ có thể là từ hai chúng ta bên trong lựa chọn hai người các ngươi căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ bất quá chỉ là thông thường thể chất mà thôi lại còn muốn trở thành người thừa kế quả thực là si tâm vào tường phu hoàng lại còn bắt chúng ta hai cái so sánh với các ngươi đây quả thực là đối với chúng ta vũ n h ụ hơn nữa ngươi nói đúng trước đây một lần kia không thể giết được ngươi là lỗi của chúng ta bỏ lỡ cho nên lần này như thế sai lầm chúng ta sẽ lại không phạm vào hôm nay ngươi chắc chắn phải chết vũ linh nguyệt nghiêm nghị nói không tệ đ ừ n g tưởng rằng các ngươi là vật gì tốt toàn bộ vũ hóa hoàng t r i ề u đều biết chúng ta mới là phụ hoàng khâm định người thừa kế thế nhưng là ai biết các ngươi từ bắc hải côn bằng xào huyệt sau khi trở về vậy mà được cái gì tạo hóa trên thực lực có thể cùng chúng ta so sánh thậm chí từ trong lòng lại còn ra một chút si tâm vọng tưởng hôm nay ta liền muốn để các ngươi biết phế vật chính là phế vật nên bị chúng ta dâm ở trong bùn vọng tưởng một bước lên trời muốn đứng tại trên đầu của chúng ta cũng chỉ có tử vong đầu này con đường chương tám trăm linh ba diệt trừ hỏa lớn vũ hóa thiên đồng dạng nghiêm nghị nói hắn cùng vũ linh nguyệt hai người từ nhỏ chính là thiên tri tiêu tử mặc kệ là thực lực hay là thể chất cho tới bây giờ cũng là so với những thứ khác mấy cái này những đồng bào muốn mạnh hơn không ít hơn nữa vũ hóa hoàng triều hoàng đế cũng là đem bọn hắn hai cái xem như là người thừa kế một dạng tới bồi dưỡng chỉ là không nghĩ tới tư nhân bị người kẻ đến sau cư bên trên còn muốn lấy đi vị trí của bọn hắn đây vốn chính là không thể dễ dàng tha thứ một việc hôm nay cuối cùng có thể ôm huyết h ả i thâm cứu bọn hắn đương nhiên vui vẻ công chúa hoàng tử ở đây từ chúng ta tới ngăn cản bọn hắn các ngươi mau mau rời đi chỉ cần rời đi cái này hoàng tử quên liền có thể trở lại vũ hóa hoàng triều đến lúc đó liền có thể đem bọn hắn hai cái lòng lang dạ thú nói cho bệ hạ cứ như vậy hai người bọn họ sẽ chắc chắn phải chết huyết xa vương l i ề u mạng vũ nghe hoàng hòa vũ vô cực trước mặt dù là đối mặt với thực lực so với bọn hắn còn cao cường hơn n g i cũng không lui về sau một bước một màn này để cho vũ nghe hoàng hòa vũ vô cực cảm động không thôi chỉ là còn không đợi hai người bọn họ nói chuyện vũ lâm nguyệt liền cười ha ha nực cười à ngươi thật sự cho là ta lựa chọn đối với các ngươi động thủ chẳng lẽ liền không làm tốt chuẩn bị sao ta nói cho các ngươi biết ta cũng sớm đã đem các ngươi toàn bộ đường lui chặt đứt cho dù các ngươi hôm nay có thể thoát đi quá hư hảo cảnh nhưng mà cũng sẽ bị ta truy sát đến chân trời góc biển căn bản cũng không có thể có lúc trở về vũ linh nguyệt cười to động thủ hắn ra lệnh một tiếng trong trận pháp sức mạnh càng cường đại hơn ngũ hành chi lực đập n ệ n tại huyết sát vương trên thân t u y ế t sát vương trong nháy mắt thổ huyết lại không chịu l u i về sau một bước cho dù là chết hắn cũng muốn bảo vệ tốt vũ n g h e hoàng hòa vũ vô cực chỉ là trận pháp này bên trong sức mạnh đích sắc càng ngày càng mạnh bọn hắn thái cực đồ mắt thấy liền muốn không chịu nổi sau một khắc cái k i a thái cực đồ sức mạnh đồng thời trực tiếp tiêu hao hầu như không còn trong nháy mắt biến thành nguyên bản lớn nhỏ k i a sáng ả m đ ạ m về tới vũ n g h e hoàng trong tay thấy cảnh này vũ hóa thiên còn có vũ linh nguyện kích động trong lòng không thôi suy nghĩ liền muốn giết chết bọn hắn h ậ người ngay tại lúc cái k i a trận pháp sức mạnh sắp xuyên thấu thái cực đổ thời điểm đạo kia ngũ hành chi lực lại trực tiếp lạng yên tán đi sau đó bốn phía liền xuất hiện sở dương âm thanh c h ậ p c h ậ p thật đúng là cho ta xem một hồi trò hay đâu sở dương từ bên trong hư không đi ra trực tiếp liền đứng ở trước mặt của các nàng là ngươi c ổ hoa hoàng triều người vũ linh n g u y ệ t cùng vũ hóa thiên nhìn xem sở dương để phong đạo bọn hắn vốn cho là cái này quá hư h à o cảnh bên trong cũng đã không có bất kỳ người nào mời đúng chỉ là không nghĩ tới cái này c ủ hoa hoàng triều người lại còn xuất hiện ở đây không ta là sở dương nhưng ta cũng không phải là cổ hoa hoàng triều người vậy ngươi ở đây làm cái gì ta chỉ là ở đây xem náo nhiệt mà thôi vốn là muốn ở chỗ này lưu thêm một đoạn thời gian xem có thể tìm tới hay không bảo bối gì các loại nhưng là không nghĩ đến chính là vậy mà cho ta xem đến một hồi cho hay một hồi vũ hóa hoàng triều huynh mội tương tản cho hay xem ra cái này hoàng quyền tranh đoạt thật đúng là có rất khốc liệt cho dù là thân nhân của mình cũng có thể động đậy tay ta thực sự là t h ủ giáo sở dương không nhịn được vừa cười vừa nói mà lời hắn bên trong trào phúng cũng làm cho vũ linh nguyện còn có vũ hóa thiên sắc mặt trở nên rất là khó coi nhưng mà hai người bọn họ cũng biết sở dương thực lực ít nhất cũng tại đại thánh cấp bậc nếu như chọc giận sở dương có lẽ sẽ đối bọn hắn một lần này sự tình sinh ra ảnh hưởng không tốt cho nên bọn hắn kiềm chế lấy l ử a giận trong lòng nhìn cái này sở dương nói bây giờ náo nhiệt vậy mà đã nhìn đủ liền rơi đi à h ú n g hồ đây là chúng ta vũ hóa hoàng triều chính mình sự t ì n h còn chưa tới phiên ngoại nhân nói này nói kia hơn nữa ngươi cổ hoa hoàng triều bên kia sự tỉnh hẳn là cũng không nhỏ a vừa mới dừng lại cách vương phản loạn hẳn là cũng bỏ ra không ít đại giới a h u hồ ngươi cũng đã nói quyền lợi tranh đoạt là vô cùng kịch liệt chúng ta bây giờ bất quá là tại tranh đoạt đồ vật của mình mà thôi phải không nghe nói như thế sở dương không nhịn được nhũ mày vậy các ngươi thật đúng là tàn nhẫn đâu bất quá lần này có thể muốn để các ngươi thất vọng ta sẽ không rời đi sở dương cười lạnh nói cái gì ngươi không muốn rời đi chẳng lẽ còn muốn cứu người sao sở dương ngươi thật sự rất lợi hại thực lực cũng rất cường đại thế nhưng là chúng ta bên này thực lực cũng rất mạnh một mình ngươi có lẽ có thể đối phó một hai cái nhưng mà ba bốn năm sáu người đâu cái này đều là thanh nhân cho dù ngươi có thể đối phó được thế nhưng là ngươi cổ hoa hoàng triều bên kia sau này còn muốn tranh đoạt chân bảo a chẳng lẽ ngươi liền chẳng n g ó ngàng gì tới chỉ vì vũ nghe hoàng hòa vũ vô cực hai cái này n g ư ờ i sao không nói đến bây giờ bọn hắn còn không phải người thừa kế đâu coi như đã trở thành hoàng thái nữ hay là thái tử cũng căn bản không có khả năng cho ngươi cam kết gì ngươi cũng đừng ở đây hy vọng xa vời lấy có thể có được thứ gì vũ hóa thiên ỷ và bọn hắn ở đây binh cường mã tráng căn bản vốn không đem sở dương để ở trong mắt dù sao trong mắt bọn họ sở dương bất quá chỉ là một cái cổ hoa hoàng triều người mà thôi huống hồ bây giờ sở dương vẫn là tự mình xuất hiện ở, ở đây bọn hắn liền xem như cùng tiến lên vây công cũng có thể đem người giết sở dĩ mới vừa rồi còn hảo ngôn khuyên bảo hắn rời đi chỉ là không muốn tổn thương hòa khí mà thôi nhưng mà nếu như sở dương không thức thời mà nói bọn hắn bên này liền sẽ trực tiếp độc thủ không lưu tình chút nào ha ha ha ha ha. bất quá sở dương vẫn không nói gì bị vây ở trong trận pháp vũ nghe hoàng liền phát ra tiếng cười thanh em này nghe và o vũ linh nguyệt cùng vũ hóa thiên trong hai lại là phá lệ trói mắt người cười cái gì đừng tưởng rằng hiện tại xuất hiện một người Ngươi liền cái ó khả h năng t o t đ ta cho n gì ư ơ i biết, đ chủ n một kiện c u y nhân vũ hóa tiên hết nghe nói như thế sửng sốt một chút nhưng mà vũ linh nguyệt nhưng trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch tình huống sở dương là chủ nhân của ngươi đáng chết chúng ta bị lừa rồi vũ linh nguyệt giống to lên tiếng chỉ là còn không đợi hắn có cái gì hành động sở dương liền trực tiếp động thủ trong chốc lát hồng liên nghiệp hỏa hội tụ thành làm một đạo ngập trời b i ể n lửa trực tiếp liền đem đám người bao khỏa trong đó mà hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa cũng biến thành hai đạo cự long trực tiếp công về phía bọn hắn sở dương ra tay vừa động thủ chính là lôi đình sát chiêu trong chốc lát để cho đám người trở tay không kịp nhất là vũ linh nguyệt cùng vũ hóa thiên nếu như không phải bên cạnh bọn họ người bảo vệ bọn hắn mà nói khi lửa diễm xuất hiện hai người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị đốt vì cho bụi nhưng mà đây chẳng qua là trong nháy mắt công phu chương tám trăm linh bốn giết người diệt khẩu sau một khắc hỏa long gào thét mà qua ở bên cạnh họ bảo vệ hai người kia cũng không nhịn được ra tay cùng hỏa long chiến đấu mà bọn hắn bên này toàn bộ ra tay bên tia trận pháp tự nhiên không người duy trì sở dương trong tay xuất hiện một thanh màu đen nhánh trường m â u minh thần chi m â u ném mạnh mà ra cái tia trận pháp ứng thanh mà phá vũ n g h hoàng vũ vô cực chỉ ò n n có ữ n g là đến lúc này huyết sát vương vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì sở dương sẽ trở thành hai người bọn họ chủ nhân sở dương ra tay toàn lực những người khác đương nhiên sẽ không là đối thủ của hắn bất quá là một chút thời gian vũ linh nguyệt những người kia liền đã toàn bộ bị bắt lại trên thân bị ngọn lửa quân quanh lấy căn bản không dám loạt động mà vũ hóa hoàng triều một chút trung thành với mưa lâm nguyệt còn có mưa hóa thiên những cái này các thánh nhân cũng vào lúc này toàn bộ biến thành cho tàn nhìn xem những người kia tan theo gió trong lòng của mọi người đều xuất hiện sâu đậm hàn ý lực lượng như vậy trên thế giới này lại có người nào có thể cùng h ắ n chống lại đâu người đều bắt được vũ nghe hoàng cười lạnh một tiếng đi t ớ i vũ linh nguyệt trước mặt như thế nào ta nói qua cho ngươi ngươi sẽ giống một cái giống như chó chết vậy quỳ gối trước mặt ta phía trước ngươi còn chưa tin nhưng là bây giờ tình huống lập tức liền xuất hiện đảo ngược đâu vũ nghe hoàng mỉm cười nhưng mà trong mắt của hắn lại mang theo sâu đậm cựu hận gia hỏa này trước đây liền thừa dịp bọn hắn nhỏ yếu khi dễ hắn cùng huynh trường nếu như không phải về sau gặp chủ nhân nói hai người bọn họ nói không chừng liền sẽ chết ở bắc hải côn bằng xào trong huyện mà bọn hắn khi xưa tài nguyên tu luyện cũng bị cắt xén có thể nói hai người kia ngay từ đầu liền không có nghĩ tới khiến người k h á c cùng các nàng đi tranh đấu ngươi ngươi đây không có khả năng ta không tin ta tuyệt không tin tưởng hắn vậy mà lại là chủ nhân của ngươi các ngươi là lúc nào quyến rũ ở chung với nhau vũ linh n g u y ệ t cùng vũ h ó a thiên hai người cơ hồ trở nên sắp muốn điên cuồng rõ ràng hết thể đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn rõ ràng hai người bọn họ rất nhanh liền có thể giết vũ nê hoàng còn có vũ vô cực dù cho hai người bọn họ sau khi trở về nhất định sẽ đụng phải phụ hoàng trách cứ thế nhưng là ván đã đóng thuyền phụ hoàng cũng tuyệt đối sẽ không giết bọn hắn chỉ là vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi cục diện liền trong nháy mắt xoay chuyển hơn nữa hiện tại bọn hắn lại còn rơi vào sở dương trong tay trong phút chốc này cảm xúc biến hóa để cho hai người bọn họ trở nên có chút cuộc loạn hơn nữa càng quan trọng chính là hai người bọn họ muốn biết c h â n tướng huyết sa vương đồng dạng cũng muốn biết nguyên nhân trung thành với vũ nghe hoàng những người kia mặc dù không có nói chuyện nhưng nhìn ánh mắt của bọn hắn cũng tương tự muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra tốt ta ngược lại các ngươi cũng muốn chết vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết ta nói đến ta cùng h ì n h trường sở dĩ có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại còn muốn bay các ngươi ban tặng đâu còn nhớ rõ trước đây bắc hải côn bằng xào à đó là đông hoang bên trong một chỗ bí cảnh mỗi một lần mở ra thời điểm đều biết dẫn tới đông hoàng đám người tiến vào bên trong tầm bảo cái tiêu b í cảnh vô cùng nổi danh dần dần đến cuối cùng thậm chí ngay cả chúng ta trung châu hoàng triều đều đã biết thế nhưng là những thứ khác hoàng triều đối với cái này lại chẳng thèm ngó tới cũng không tính tiến vào bắc hải côn bằng xào h u y ệ t đi nhưng mà chúng ta vũ hóa hoàng triều cũng không một dạng chúng ta một lòng muốn s á p nhập thôn tính đông hoàng để cho thực lực của mình trở nên mạnh hơn đến nước này cùng những thứ khác hoàng triều là địch cho nên phụ hoàng liền dự định để cho hoàng tử tiến vào bắc hải côn bằng xào trong huyện nhận được bên trong c h â bảo nguyên bản chuyện này nên những người khác đi thế nhưng là hai người các ngươi lại cùng phụ hoàng nói đến ta cùng huynh trưởng nói hai chúng ta thực lực không mạnh hẳn là đi bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t lịch luyện một phen dạng này thực lực trở nên cường đại sau đó mới có thể sẽ vũ hóa hoàng triệu làm việc lúc kia thực lực chúng ta không mạnh nếu như đi đông hoang cường giả tụ tập bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t mà nói chính là chắc chắn phải chết ngươi rõ ràng là muốn dùng một chiêu này giết tất cả ngăn tại trước mặt ngươi người kỳ thực lúc kia ta cùng huynh trưởng tư chất bình thường căn bản liền sẽ không làm phiền các ngươi sự tình gì thế nhưng là các ngươi nhưng như c ũ độc thủ cái này đã nói các ngươi lúc kia liền muốn giết chúng ta thế nhưng là về sau các ngươi nhưng lại không biết chúng ta trên đường liền gặp chủ nhân thông qua một p h e n trò chuyện càng đã trải qua một ít chuyện sau đó chúng ta liền nhận chủ người vì chủ mà cũng chính là chủ nhân trợ giúp mới cho chúng ta bây giờ lực lượng ngươi hẳn là rất kỳ quái vì sao ta cùng huynh trưởng từ bắc hải côn bằng xào huyệt sau khi trở về thực lực liền tăng lên không ngừng trong thời gian ngắn vậy mà uy hiếp đến địa vị của các ngươi à. đó là bởi vì chủ nhân cho chúng ta một thứ bà bối có cái kia chúng ta tự nhiên có thể thực lực để thăng đây là lúc kia ta cùng huynh trưởng nghĩ vẫn là cùng các ngươi sống chung hòa bình nhưng mà các người ba phen mới bận muốn giết chúng ta lần này đồng dạng cũng là như thế vậy cũng đừng trách ta lấy đạo của người hoàn lại kia thân vũ nghê hoàng mấy câu đã nói rõ ràng hắn cùng sở dương giữa bọn họ sự t ì n h mà lời này vừa ra tới tất cả mọi người ngây ngẩn cả người vũ linh nguyệt cùng vũ hóa thiên càng là hối hận tím cả ruột lúc đó nếu như hai người bọn họ không để vũ nghê hoàng cùng vũ vô cực đi đến bắc hải côn bằng xào huyệt mà nói đây cũng là không có một lần này phong ba nhưng mà bọn hắn liền xem như lại hối hận cũng không có thuốc hối hận có thể ăn bây giờ hết thể đều đã t r ư m l i ê n chính bọn hắn đều thành tù nhân ngươi muốn làm sao xử trí bọn hắn sở dương quanh tay nhìn xem vũ nghe hoàng hỏi đối với vũ nghe hoàng đem lúc trước những chuyện kia nói hết ra sở dương cũng không lo lắng sẽ truyền đi ngược lại những cái kia tiết lộ nhân đại không được hắn đều giết rồi là được rồi h u n g chi vũ linh nguyệt cùng vũ hóa thiên rõ ràng cũng đã là thịt cá trên thất gỗ không trốn thoát đương nhiên muốn giết các nàng hai người kêu ba phen mới bận mà đem ta cùng ca ca đ ặ t hiểm cảnh nếu như ta còn đem bọn hắn thả mà nói chính là đối với chính mình không chịu trách nhiệm đồng thời cũng có lỗi với những cái kia bởi vì ta mà chết mọi người vũ nghe hoàng kích động nói mà đổi thành một bên huyết xa vương nghe nói như thế sau hồi tưởng lại huynh đệ của mình huyết đao vương chết thảm đồng dạng nghiến răng nghiến lợi hảo hai người bọn họ trực tiếp giết liên tốt vậy còn dư lại những người này đâu sở dương tiếp tục hỏi thăm dù sao trong những người còn lại thế nhưng là có một chút thánh nhân tồn tại đây chính là vũ hóa hoàng triều lần này mang đến bí cảnh người nếu như chết hết sau khi trở về vũ nghe hoàng cũng không tốt giao nộp giao cho ta xử lý a vũ nghe hoàng sau khi nói xong liền đi tới trước mặt mọi người nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn t r ư ơ n g tám trăm linh năm thủ khẩu như bình vừa rồi các ngươi đã biết ta sự t ì n h cho nên đối với ta vì sao muốn giết người ngươi nên biết rõ ràng các ngươi những người này ở đây lúc ban đầu lựa chọn vũ linh n g u y ệ t cùng vũ hóa tiên dựa theo tính cách của ta vốn nên là muốn tại các ngươi triệt để giết chết dạng này mới có thể giải mối hận trong lòng ta đồng dạng mới có thể để chính ta sâu đậm ra một ngụm hắc khí chỉ là ta cũng biết nếu như đem các ngươi giết hết tất cả sau khi trở về ta cũng không dễ giao nộp lắm mà thực lực các ngươi rất cường đại vốn nên là vũ hóa hoàng triều xương cánh tay c h i thần không nên chịu đến người khác x ố i rục liền đến xuống tay với ta cho nên ta ở đây có thể cho các ngươi một cái cơ hội chỉ cần các ngươi nguyện ý đem sự tình hôm nay thủ khẩu như mình không đem chủ nhân của ta nói ra hơn nữa đi về sau đó nói mưa hóa thiên hòa mưa lâm nguyện hai cái là bởi vì tại trong thái hư diện tích nhận lấy phong ba ảnh hưởng lúc này mới chết ta tạm tha các ngươi một mạng bằng không mà nói các ngươi liền đi bồi tiếp hai người bọn họ cùng chết ta vũ nghe hoàng cho đám người hai lựa chọn đám người lẫn nhau nhìn một chút không nói một lời a nhìn cái dặng này các ngươi là không lớn vũ nghe hoàng đạo người tên phản đồ này thật sớm liền phản bội vũ hóa hoàng triều bây giờ còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngựa nói cái gì muốn thả chúng ta một ngựa ta tình nguyện chết cũng tuyệt đối sẽ không chịu uy hiếp của ngươi ngươi giết ta đi đúng còn có chúng ta mấy người chúng ta chịu đến công chúa hoàng tử đại ân bản thân sẽ vì bọn hắn hiệu lực bây giờ ngươi đem bọn hắn giết như vậy ngươi cứ như vậy chúng ta cùng một chỗ giết ta nếu không chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi trong những người này có như vậy bốn năm cái cũng bắt đầu không ngừng kêu lên mấy người bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng vũ nghe hoàng lời nói cho rằng vũ nghe hoàng nhất định là gặp người cho dù bọn hắn đáp ứng đến cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết cùng cho đến lúc đó bị giày vò còn không bằng lúc này trực tiếp chết đâu hảo vậy ta liền thành toàn các người chủ nhân động thủ đi vũ nghe hoàng đạo nàng nói vừa xong trong n y mắt hồng liên dạng hỏa liền trực tiếp của tới trực tiếp đem mọi người biến thành cho tàn sau khi thấy một màn này vũ nghe hoàng thở dài một hơi sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía đám người hà tất phải như vậy đâu Các những g cũng g ư i n ĩ như Còn n h vậy sao?、Còn、lại những người kêu lẫn nhau nhìn kêu m ộ thứ c ú Chúng chúng t ta chết, ta không muốn chết, chúng ta nguyện ý đáp này g ngại người nói chuyện cũng là lao gian cự hoặc người nguyên bản bọn hắn còn muốn quan sát một chút thế nhưng là khi nhìn đến vũ nghe hoàng không chút do dự liền đem những người kia giết thời điểm trong lòng của bọn hắn một hồi giờ mới hiểu được vũ nghe hoàng căn bản không phải nói một chút mà thôi hắn nói là nghiêm túc cho nên những người này liền lập tức cầu tình sợ mình lại nói chế một bước liền không được những người này theo gót rất tốt tất nhiên đại gia đã đáp ứng như vậy cũng không cần nhiều lời chủ nhân xin mời vũ nghe hoàng đương nhiên không tin những thứ này lão gian cự hoạt gia hỏa sẽ nguyện ý tuân thủ lời hứa chỉ sợ là ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ như vậy thì chỉ có làm một chút có thể kiềm chế lại chuyện của bọn hắn dạng này mới có thể đem người khuất phục sở dương nhìn xem những người này không chút do dự thi triển thần ma phong ấn thần ma phong ấn vốn là hoàn mỹ phong ấn c h i pháp chỉ cần sở dương nguyện ý một ý niệm liền có thể đem mấy cái này thực lực cường đại người toàn bộ hóa thành người bình thường cho nên chỉ là một cái chớp mắt mà thôi những người này trong thân thể liền đã bị sở dương gieo phong ấn đây là sáu đám người phát giác được trong thân thể biến hóa lập tức trở nên kinh hoàng đây là phong ấn là chủ nhân đặc hữu sức mạnh chỉ cần các ngươi không đem chuyện nơi đây nói ra dựa theo ta nói tới phối hợp ta như vậy cái này phong ảnh ngươi vĩnh viễn sẽ không khởi động các ngươi như trước vẫn là cừng giả thế nhưng là nếu như các ngươi dám phản bội mà nói cái này phong ấn liền sẽ lập tức khởi động đến lúc đó mặc kệ thực lực các ngươi như thế nào là thánh nhân cũng tốt là trảm đạo vương giả cũng được các ngươi liền đều biết trở thành tối so với bình thường còn bình thường hơn người đến lúc đó ta liền sẽ đem các ngươi ném tới trong thành trấn ta cũng rất muốn xem coi chúng ta dân chúng phát hiện nguyên bản đứng trước mặt bọn họ cao cao tại thượng trưởng lao hay là các thân vương thực lực đột nhiên có một ngày trở nên còn không bằng bọn hắn thời điểm lại là bộ rắn gì g ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn có thể hay không sẽ sống các ngươi thì sao vũ nghe hoàng cười nói nhìn xem vũ nghe hoàng nụ cười trong lòng của mọi người đều có một cỗ cảm giác không rét mà run bọn hắn biết vũ nghe hoàng nói là thật sự việc này vũ nghe hoàng chỉ sợ thật sự có thể làm được hơn nữa ngày thường thời điểm bọn hắn đối đ ạ i những cái k i a dân chúng s á t thực cũng không hữu hảo cũng đúng lúc kia bọn hắn là cao cao tại thượng tu tiên giả thực lực cực kỳ cường đại đem mọi người coi như sâu kiến bình thường đối đ ạ i cao hứng liền đối với bọn hắn tốt một chút nếu là không vui vẻ bắt bọn hắn n ụ t trí hay là tùy ý đổ sát đều có mà nếu như thực lực của bọn hắn thật sự tiêu thất biến thành người bình thường sau đó lại rơi xuống trong tay của bọn hắn lời nói những người này đều biết mình sẽ có dạng đãi n ộ gì hình ảnh như vậy suy nghĩ một chút liền khiến người cảm thấy không rét mà run v v v chúng ta biết tuyệt đối sẽ không nói ra lúc này bọn hắn nói lời mới có mấy phần thực tình mà sở dương cũng ở đây cái thời điểm đem hỏa diễm giải khai đem bọn hắn đem thả sự tình xử lý xong đừng quên phía trước nói qua sự tình sở dương nhìn xem vũ nghe hoàng đạo tự nhiên không quên yên tâm đi chủ nhân vũ nghe hoàng gật đầu lần này ta dự định mang người rời đi bí cảnh ít một chút người tham dự sợ là chúng ta cũng không biện pháp cuối cùng được đến bà bối cho nên còn không bằng về sớm một chút vũ nghe hoàng giải thích nói không các ngươi cùng một chỗ đi tới chỗ sâu à bằng không nếu như các ngươi bây giờ rời đi mà nói những người khác sẽ đoán được ý nghĩ của các ngươi sở dương đạo là vậy ta cùng huynh trưởng liền đi trước vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực hướng về phía sở dương cung kính hành lễ sau đó liền dẫn đám người rời đi từ đầu đến cuối huyết sa vương ánh mắt ý vị thâm trường liếc mắt nhìn sở dương sau đó đồng dạng quay người rời đi huyết sát vương đương nhiên không có bị sở dương gieo xuống ma thần phong ấn dù sao huyết sa vương là đang tại vũ nghe hoàng bên này chỉ bất quá hắn coi là vũ hóa hoàng triều hoàng đến người muốn để cho hắn không đem sự tình nói ra chỉ sợ vũ n g hoàng còn muốn bỏ phí một phen miệng lưỡi đâu chỉ là một số chuyện cũng phải làm cho vũ nghe hoàng đi nhức đầu mà chính hắn còn có nếu là muốn đi xử lý đưa mắt nhìn vũ hóa hoàng triệu đám người ly khai bí cảnh sau đó sở dương liền về tới chỗ cũ bây giờ tất cả mọi người đã tu luyện hoàn tất mà cái kia tiểu hồ ly cũng tỉnh lại tiểu hồ ly này thực lực còn không có khôi phục đang bị cổ tinh ôm một đôi mắt to nhìn đám người thằng đến tại phát hiện sở dương sau khi trở về tiểu hồ ly này liền thật thoát cổ tinh ôm ấp hoài bao tới đến sở dương bên người chương tám trăm linh sáu âm nhu độc kế chủ nhân tiểu hồ ly cơ thể biến hóa sau khi một cái bất quá tám chín tuổi nữ h à i liền xuất hiện ở trước mặt mọi người nàng ngẩng đầu lên nhìn xem sở dương một bộ bộ dáng ngây thơ ta đang ngủ say bên trong nghe được ngươi cùng lời của phụ thân nói như vậy từ nay về sau ngươi chính là của ta chủ nhân sao nữ hài này dáng dấp rất là xinh đẹp nho nhỏ niên k ỳ dáng dấp phấn điêu và ngọc có thể thấy được sau khi lớn lên lại nên xinh đẹp như thế nào động lòng người đương nhiên sở dương nhìn thấy mỹ nhân nhiều lắm đối với tiểu hài này chỉ là kinh diễm một chút liền không có hứng thú không tệ ta coi là chủ nhân của ngươi a phụ thân của ngươi đem ngươi phó thác cho ta vậy ta liền sẽ chiếu cống ngươi đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đưa đến trong tình duyên đi ngươi liền an tâm ở nơi đó tu luyện à. sở dương đạo ta đã biết vậy ta nhất định sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ sau này bảo vệ ngươi tiểu nữ h à i gật đầu n à n g bộ dáng này thấy người ở chỗ này cũng không nhịn được cười tất cả mọi người không có đem cô gái này lời nói coi là thật dù sao sở dương thực lực là mạnh như vậy bọn hắn đều thấy ở trong mắt nếu như sở dương đều cần người khác bảo vệ mà nói như vậy đứa trẻ này đoán chừng cũng sớm đã chết đi thôi chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này bọn hắn hẳn là cũng sớm đã đi đến bí cảnh chỗ sâu nhất à thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn đây mới là chúng ta tới chỗ này căn nguyên chỗ tuyệt không thể quên sở dương đạo là chúng ta biết đám người gật đầu tiếp đó liền muốn cùng rời đi chỉ là một lần bọn hắn không có cách nào thông qua công chúa truyền t ố n g trận pháp rời đi bởi vì lúc trước sở dương thiên lôi ảnh hưởng tới nơi này hư không dẫn đến nơi này không gian trở nên hết sức yếu ớt nếu như cưỡng ép mở ra không gian này mà nói rất có thể thì sẽ đưa đến mảnh không gian này sụp đổ tất cả mọi người sẽ gặp phải nguy hiểm cho nên cũng chỉ có thể dựa theo chính quy phương thức từ cửa vào rời đi đám người cùng một chỗ đi tới mở miệng ngay tại lúc bọn hắn bước ra pháp trận một khắc này bốn phía liền trực tiếp xuất hiện kim quang đem mọi người toàn bộ vây ở trong trận pháp còn không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần cựu ly hoàng triều người còn có đại hạ hoàng triều người liền đã xuất hiện ở trước mặt của các nàng là các ngươi d ở trò quỷ sở dương nhữ mày nhìn xem bọn hắn sở dương đương nhiên có thể nhìn ra trận pháp này kiên cố vô cùng một chốc bọn hắn chỉ sợ còn không có biện pháp thoát k h ố n đâu không tệ sở dương ngươi đừng tưởng rằng phía trước tại trên miệng lưỡi có thể chiến thắng chúng ta vậy ta liền đối với ngươi không có biện pháp bây giờ đây là ta cựu lê hoàng triều trận pháp các ngươi đã bị giam ở trong đó chỉ cần chúng ta thôi động trận pháp các ngươi liền sẽ bị trong đó hỏa diễm đốt thành cho bụi cho tới nay hỏa diễm của ngươi đều vô cùng cường đại dùng để đối địch càng là không người có thể địch mà nếu như chính ngươi cũng chết ở hỏa diễm phía dưới mà nói khải sóng là đối ngươi hoàn mỹ dễ cận kim vương nhìn xem sở dương cười lạnh nói à ta ngược lại thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút trận pháp này đến tột cùng có dạng gì sức mạnh sở dương khoanh tay nhìn xem bốn phía trận pháp này đã bắt đầu biến hóa nhưng mà sở dương bọn hắn nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng cựu lê hoàng triều cùng đại hạ hoàng triều người như thế nào các ngươi cũng nghĩ tham dự trong đó sao sở dương đạo sở dương ngươi ra hỏa này tất nhiên dám bắt cóc công chúa của chúng ta liền nên biết có hôm nay cao ước hoàng triều trưởng lão nghe được sở lệnh cha hỏi sau đó cười lạnh một tiếng ai xem ra các ngươi ngược lại thật là không hiểu khổ tâm của ta ta bản ý không muốn cùng đại hạ hoàng triều la địch phía trước bắt đi các ngươi hoàng tử cùng công chúa bản thân không phải ta chân chính ý tứ rồi sau đó để tỏ lòng thành ý của ta ta đã thả đi các ngươi hoàng tử nhưng mà các ngươi nhưng như cũ khinh người quá đáng đâu sở dương lắc đầu dường như là đang vì cao ốc hoàng triều số mạng sắp đến cảm thấy t i ế c hận n ư ớ c n g ư ơ i sắp chết đến nơi lại còn dám nói như vậy ta rất muốn nhìn một chút khi ngươi lúc sắp chết đến tột cùng lại là bực nào bộ dáng đại hạ hoàng triều trưởng lão nghe nói như thế trong lòng càng là tức giận không thôi bọn hắn cho rằng trước mắt cục diện này đối với sở dương bọn hắn tới nói cũng sớm đã là tình thế chắc chắn phải chết nhưng mà những người này lại còn dám ở trước mặt của các nàng nói khoác không biết ngượng quả nhiên là muốn đến đây tự tìm cái chết nghĩ tới chỗ này thật to lớn hạ hoàng triều t r ư ở n g lao sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng như băng cực kỳ khó coi hắn nhìn xem đám người không chút do dự tiến lên một bước k h ô n g chế trận pháp sức mạnh liền giao cho ta à ta muốn xem thực lực của những người này rốt cuộc mạnh bao nhiêu cũng dám tại trước mặt của ta nói mạnh miệng như vậy trường lão này hướng về phía kim vương đạo không có vấn đề liền giao cho ngươi kim vương mỉm cười nói đây là trong lòng đã có dự tính nụ cười hắn cho rằng dưới mắt sở dương cùng phía sau hắn cổ hoa hoàng triều những người kia cũng sớm đã là bọn hắn thịt cá trên thất gỗ tùy ý bọn hắn xử trí chỉ là trước lúc này bọn hắn còn muốn nói lên một câu nói mới được hôm nay xuất thủ của chúng ta mục tiêu chỉ thị sở dương mà không phải những người khác nếu như các ngươi những người còn lại nguyện ý rời đi chúng ta nguyện ý tại trong trận pháp đem các ngươi đưa ra kim vương mặc dù muốn đem mọi người rết hết tất cả thế nhưng là còn muốn bận tâm một chút cổ hoa hoàng triều ý nghĩ cho nên cũng không thể làm như vậy bất kể nói thế nào cổ hoa hoàng triều cũng coi như là một trong ngũ đại hoàng triều Coi như thực lực hôm nay suy yếu một chút thế nhưng là nếu như cổ tinh thật sự chết ở chỗ này cổ hoa hoàng triều cùng cựu lê hoàng triều ở giữa nhất định là không chết không thôi kết cục cứ như vậy khó tránh khỏi có người liền sẽ b ỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu bọn hắn có thể tuyệt đối không thể làm như vậy đâu cho nên kim vương nguyện ý cho một cơ hội làm cho những n à y người đều rời đi mà ở đối mặt với kim vương lời nói thời điểm cổ hoa hoàng triều đám người lại là cười lạnh một tiếng nhất là cổ tinh đừng có lại s i tâm vọng tưởng chúng ta cùng sở dương là nhất thể có vinh cùng vinh có nhục cùng lục Thuống hổ cổ á c cho có c ngươi như tin không, dương thật ta ta hay vậy, sự sở là là hoa hoàng tinh r u â n â n mạng, ngươi dương chính hoàng này chúng nhớ cứu、mạ. các cổ địch, cái sách đậu dám đối với sở dương động thủ, chính là đối với ta cổ hoa hoàng triều sở sổ thủ, ta ta hoa là là không ỹ món nợ này sau này cũng sẽ cùng ngươi sau sẽ các t a n toán.、Cổ、tinh h h Cổ k chút do dự cự tuyệt những người khác đồng dạng cũng là cùng chung mối thủ trong lòng bọn họ đều hiểu cho dù bây giờ bọn hắn đáp ứng tiếp đó có thể bình an ly khai nơi này thế nhưng là tin tức này vẫn như cũ sẽ chuyên đi đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết cổ hoa hoàng triều trở ngại c ự lê hoàng triều năng lực không dám ra tay với bọn họ đồng thời cũng căn bản không có cách nào bảo vệ bọn hắn ân nhân cứu mạng cứ như vậy đến lúc đó còn có ai dám cùng cổ hoa hoàng triều giao hào đâu nghe nói như thế kim vương thở dài một tiếng những người này vì sao luôn lạ như thế này ngoan cố không thay đổi đâu bất quá tất nhiên cổ hoa hoàng triều người muốn chết sốt ruột h ắ n tự nhiên cũng muốn tác thành cho bọn hắn rất tốt đã các ngươi muốn tự tìm cái chết vậy ta liền thành toán các ngươi hạ lê trưởng lão động thủ đi chương tám trăm linh bảy trận pháp huyết cảnh kim vương nhìn xem đại hạ hoàng triều người trưởng lão kia đạo hả lê trưởng lão nghe nói như thế gật đầu tiếp đó liền không chút do dự thúc đẩy trận pháp trong chốc lát trong trận pháp uy lực trở nên càng thêm cường đại nhiệt độ của ngọn lửa đồng dạng trở nên càng nóng rực lên đám người trong lúc nhất thời đều tại thôi động năng lực phòng ngự bảo vệ chính mình chỉ là trận pháp cũng sớm đã đem bọn hắn từ bên ngoài hấp thu sức mạnh nơi phát ra lấp kín bọn hắn hiện tại chỉ có thể điều động sức mạnh của bản thân dạng này này lên kia xuống xuống cho dù bọn hắn khoảng cách tử vong còn có một đoạn thời gian nhưng mà chỉ sợ cũng chỉ là dao cùn giết người chậm dai chờ chết thôi hơn nữa trận pháp này bên trong hỏa diễm tuyệt đối không phải sát chiêu còn sẽ có lực lượng cường lượng sẽ đại hắn ơ dương n bọn những này Hồng Liên trở mặt thứ trực tiếp lấy lực, bảo họ hỏa chi thả hỏa hộ đâu. đối đ Mà diễm diễm với ra sở biết những người ở trước mắt trên thực tế cũng là thay hắn gánh tội bọn hắn muốn đối phó người hắn một cái cổ hoa hoàng triều những người này xác thực rất là vô tội cho nên sở dương muốn giúp bọn hắn bảo vệ tốt mới được đem hồng liên nghiệp hỏa phân đi ra phân tại mỗi người trong tay ta đem hồng liên nghiệp hỏa giao cho các ngươi đây là hồng liên nghiệp hỏa các ngươi tại lúc gặp phải thời điểm có thể thôi động hỏa diễm bảo vệ mình đồng thời cái này hỏa diễm c h i lực còn có thể cho các ngươi cung cấp phòng hộ năng lực nếu như các ngươi cảm nhận được uy hiếp liền lập tức thôi động hỏa diễm nhớ kỹ ngọn lửa này sức mạnh có thể để các ngươi trong vòng ba ngày không chịu đến bất kỳ uy hiếp gì ta sẽ tận lực đánh vỡ pháp trận này mang các ngươi đi ra xin tin tưởng ta sở dương không giữ lại chút nào nhìn xem bọn hắn đem lời nói ra mà đám người nghe nói như thế nhìn xem sở dương trong lòng đều rất cảm kích bọn hắn đều hiểu sở dương lời nói mặc dù là nói như thế nhưng mà những người này cũng tuyệt đối không có khả năng bông tha bọn hắn đại gia như là đã quyết định cùng chung mối thủ đương nhiên liền không thể diễn ra đấu tranh nội bộ dạng này để cho địch nhân cao hứng lại phân tán bọn hắn thực lực bản thân phương pháp ân ta tin tưởng ngươi mọi người thấy sở dương cùng một chỗ gật đầu sau đó sau một khắc pháp trận này bên trong sức mạnh liền lặng lẽ thay đổi đem mỗi người đều ngăn cách đồng dạng một cỗ xương ngủ sức mạnh để cho đám người trực tiếp xa vào đến ngủ say tại mọi người ngủ say thời điểm một cỗ lực lượng lặng lẽ tiềm nhập đám người bên người 12. Khi sở dương mở hai hắn sở mở dương mắt ra, run run cung cung kính kính đại, thánh thánh đại, đại đế sở dương đầu có chút hỗn loạn hắn đã trở thành đại đế sao nhưng mà ý nghĩ này vừa mới vừa xuất hiện liền có mặt khác một đoạn ký ức tiến nhập trong đầu của hắn tại trong đoạn ký ức kia một mình hắn độc chiếm quần hùng cuối cùng từ ngập trời trong biển máu sắt lục mà ra thực lực bản thân a trực tiếp từ người trở thành thần trở thành chân chân chính t r í n h chúa tể phiến đại địa này tinh không vũ trụ thần linh trở thành đại đế thực lực này là cái không gian này điểm trí cao vậy thì đi thôi sở dương đứng dậy đi theo mọi người đi tới đại điện đây là một tòa cực kỳ nguy nga hùng tráng đại điện bốn phía sơn mạch liền kéo dài không ngừng linh khí dư dả khắp nơi đều là kỳ chân dị thảo mây mù ở giữa thỉnh thoảng có đủ loại kỳ chân dị thú bay múa mà qua nơi đây giống như như tiến cảnh mà sở dương trải qua chỗ mỗi người không khỏi là dùng cực kỳ tôn sùng ánh mắt nhìn về phía hắn giống như là trông thấy trong trời đất này thần linh tham kiến đại đế sở dương ngồi ở đại điện bên trong phía dưới là đông hoang thánh chủ nhóm giao trì thánh chủ tử phủ thánh chủ quá viêm thánh chủ diêu quang thánh chủ thái nhất thánh chủ sáu một bên khác còn đứng đủ loại đủ kiểu thái cổ thế gia có phong gia người người của vương gia t h ế gia người còn có người của bạch gia chín thậm chí cho dù trung châu hoàng triều hoàng đế cũng xuất hiện ở sở dương trước mặt bọn hắn đều quỳ một chân trên đất đối với sở dương tiến hành tham viếng tham kiến đại đế sở dương rất hài lòng bọn hắn hành động nhưng mà đối với phát sinh đây hết thảy nhưng như cũ cảm thấy có chút nghi hoặc bởi vì những hành động này rất là lạ lẫm cái này khiến sở dương có một loại nói không ra cảm giác nhưng nhìn bốn phía nhưng như cũ không có phản ứng chút nào đại đế ngài phân phó thiết lập cung điện cũng sớm đã thiết lập hoàn thành đồng thời giữa thiên điệu này cũng có vô số thanh niên tài tuấn chủ động đến đây đi nương nhờ chúng ta bây giờ chúng ta cũng sớm đã trở thành giữa thiên điệu này tối cường thế lực không người có thể địch hơn nữa chúng ta cũng tại nắm chặt tiến vào các đại trong c h à n h đ i ệ tìm kiếm bất tử dược dấu vết nhất định sẽ tìm được cứ như vậy ngài thì có thể sống ra và thế đúng vậy a hành động của chúng ta nhanh vô c ù n g tốc nhất định có thể tìm được đám người ngươi một câu ta một lời nói chuyện sở dương vẫn như cũ cảm thấy có cái gì không thích học chỗ nhưng mà cẩn thận cảm giác nửa ngày lại không có chút nào phát giác thế là cũng chỉ có thể coi như không có gì tại một lần này tham viếng đi qua sở dương trở về chỗ của mình nghỉ ngơi ở đây vẫn là thanh nguyên tông là sở dương nhất là đồng thời ở đây cũng bị xây rộng hơn rất nhiều lần có vài chỗ vẫn tồn tại như cũ lấy nhưng mà có vài chỗ cũng đã biến mất không thấy cái này khiến sở dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn hành tẩu tại trong thanh nguyên tông bốn phía một mảnh tĩnh di không có bất kỳ người nào đi theo sở dương sau lưng bởi vì lúc này sở dương thực lực đã trở thành đại đế là chúa tể phiến thiên địa này giả cũng không có bất cứ người nào dám đối với hắn tạo thành tổn thương dần dần sở dương thậm chí cảm thấy đến có chút nhàm chán bởi vì không có địch nhân nay g thường đủ loại tu luyện còn có thời gian tựa hồ cũng chỉ là như thế trôi qua từng ngày mà thôi sở dương rất muốn tìm giao trì thánh chủ trò chuyện chút bởi vì đây đối với sở dương tới nói coi là hắn hắn trưởng thành thời điểm giúp đỡ hắn bận rộn người thế nhưng là giao trì thánh chủ cũng đã lâm vào bế quan hơn nữa giống như những người kêu bọn hắn giống như là thương lượng s o n g đều rối rít bế tử quan sở dương trước mặt thấy ngoại trừ hàn lập long cản tất phương hỏa ba người bây giờ cũng không có bất kỳ người quen đập vào mắt nhìn lại tất cả đều là người xa lạ mà lúc này đây sở dương tự a hồ mới hiểu được vì cái gì tất cả mọi người nói thế gian đều là địch cả thế gian đều im lặng dù sao lúc này nếu có sở dương khi xưa địch nhân còn có thể nhảy ra đối với sở dương nói lên một phen tự hồ cũng tương đối không tệ thời gian cứ như vậy một ngày một ngày đi qua có một ngày thời điểm hàn lực đẩy cửa đi đến đại đế bất tử dược đã tìm được tin tức này để cho sở dương kích động một chút sau đó trên đại điện long càn liền đem bất tử dược nâng tới đây là một gốc bạch hổ bất tử dược t r ư ơ n g tám trăm linh tám lâm vào h u y ế n cảnh bất tử dược bên trên bạch hổ hình tượng sinh động như thật nghe ngóng cực kỳ mùi thơm ngát thậm chí linh lực cực kỳ dồi dào giống như sinh cơ chi lực một dạng mà trong cơ thể của sở dương màu vàng khí huyết vẫn như cũ thịt vật giả sở dương đưa tay muốn đụng chạm cái này bất tử dược nhưng mà cũng chính là trong chấp nhóm này sở dương lại đột nhiên nghĩ tới điều gì thu hồi hai tay hắn ở thời điểm này trong nháy mắt trở nên thanh t ỉ n h bởi vì hắn biết hắn bây giờ đã lâm vào trong ảo cảnh hắn căn bản là không có thành là đại đế hàn lực cũng không khả năng xưng hô hắn là đại đế mặc kệ hắn là dạng gì thực lực thanh nguyên tông những người này đều biết xưng hô hắn là chủ nhân sau khi sở dương khôi phục thanh t ỉ n h lại nhìn bốn phía sơ hở cực kỳ rõ ràng trong cái này thanh nguyên này rõ ràng chỉ có mấy nơi là sở dương quen thuộc nhất nhưng mà những địa phương khác lại giống như là chắp vá lung tung dùng đủ loại bí cảnh đủ loại động thiên phúc địa kéo tới mà phía dưới q u ỳ lệ những người này cũng căn bản không có sở dương quen thuộc người tất phương nhất tộc người không có chỉ vẹn vẹn có tất phương hỏa một người cũng không có phúc sinh càng không có nhạc kiểu nhi bọn hắn đồng dạng sư vương cùng hổ vương cũng không có xuất hiện mà long càn trên thân tản mát ra cố lực lượng kia đích sắc cùng hắn vô cùng tương tự thế nhưng là long càn lấy được huyết mạch là thái cốc long tượng mà không phải cái gì thái cổ thần tượng như thế nào có thể cùng hắn tương tự đâu đó căn bản là dùng khí tức của hắn mô phỏng đi ra ngoài nhân vật mà thôi còn có tất phương hỏa trên người hắn hỏa diễm c h i lực đích xác rất mạnh thế nhưng là dạng này hỏa diễm chỉ là ngụy trang mà ra cũng không phải là hắn ban cho vô lượng nghiệp hỏa càng không phải là hồng liên nghiệp hỏa hơn nữa liền bế quan giao trì thánh chủ bọn hắn đồng dạng cũng là giả tạo đi ra bởi vì chín ly hoàng triệu những người kia không biết những thánh chủ này đến tột cùng là cái gì t i n h khí kiểu gì t i n h tình nếu như dễ dàng ngụy trang để cho bọn hắn thấy nhiều mặt rất dễ dàng liền sẽ bị vật trần cho nên dứt khoát đừng để những người này trực tiếp bế tử quan càng quan trọng chính là sở dương ở đây còn cho hắn sắp xếp rất nhiều trí nhớ không thuộc về hắn những ký ức này nhìn qua thiên ý vô phùng giống như là hắn chân chính phát sinh qua nhưng mà trên thực tế cẩn thận suy tư lại là trăm ngàn chỗ hở lúc trước hắn còn tại trung châu như thế nào lại tại trong một đêm đạp vào tinh không cổ lộ cùng đám người tranh đoạt hơn nữa hắn những địch nhân kia hắn vì cái gì một cái tên đều không nhớ rõ vẹn vẹn chỉ là một đám mưa máu cùng hình ảnh chiến đấu hơn nữa tựa hồ thực lực của hắn chỉ có cái gì hồng liên dạ hỏa cùng một tây sơn màu đen trừng mâu những thứ khác chiêu số đâu tượng thần chấn ngục kình bên trong những lực lượng khác đâu bây giờ sở dương thực lực đã đạt tới thánh nhân vương cảnh giới cũng sớm đã có thể mở khóa tượng thần chấn ngục kình bên trong tầng thứ mười lăm cảnh giới đại thanh tế vạn thần tế tự thế nhưng lại cũng không có thấy hắn sử dụng được sở dương cũng không phải chỉ có thể cái này mấy chiêu hơn nữa địch nhân liền vô cùng mơ hồ giống như là một bản mẫu suy nghĩ cẩn thận nghĩ những thứ này phá sản thật sự là nhiều lắm chỉ bất quá hắn ngay từ đầu lâm vào trong áo cảnh chưa từng phát giác được một dạng mà bây giờ hắn chính xác cũng sớm đã thanh tỉnh lại thậm chí sở dương còn biết trước mặt cái này cái gọi là bất tử thần dược chẳng qua là một ngụy trang chỉ cần sở dương ăn cái này bất tử thần dược sau liền sẽ bị trong này sức mạnh làm hao mòn tự thân chấn vỡ bể khổ bể khổ vừa nghĩ tới bể khổ sở dương liền trực tiếp nội thị lúc này khổ hại của hắn vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại màu vàng thần kiều màu vàng khí huyết vẫn như cũ thịnh v ư ợ n giả g tại bể khổ trung tâm nhất đông hoàng trung thiên ảnh ma nhãn phong linh thuyền còn có quy văn linh loa cùng với cái kia hai khối mảnh đồng xanh còn có huyết ngọc châu đ ô n g dạng tồn tại ở bể khổ ở trung tâm chỉ là bây giờ bọn hắn đều trở nên yên lặng không thiếu rõ ràng sở dương lâm vào h ả o cảnh thời điểm những thứ này cũng lâm vào trong yên lặng v ù v ù âm thanh xuất hiện từ đông hoàng trung trên núi không ngừng phát ra sóng âm chấn động toàn bộ bể khổ sở dương cảm nhận được cỗ này âm sóng sau đó trong đầu trở nên càng thêm tinh tưởng rõ ràng tại sở dương vừa mới phát giác ra thời điểm đông hoàng trung đã phát ra dự cảnh ngươi còn không tính không chỗ hữu dụng đi sở dương cười cười nhưng mà có lẽ là đông hoàng trung có chút tính khí khi nghe đến sở dương câu nói này sau đó liền cũng lại lại. cũng không có bất kỳ bất đáp、lại. Mà sở dương cũng Chỉ không giận hỏa. Chỉ là nhìn xem những người hòa. là xem ở trực ư người dược. Nhưng dương dương ớ tới c cảnh cho cầm cho mắt. một mặt muốn mà hắn hắn thứ từ trong xuất thật bất tử t Những này hiện, vọng không bọn này. hội r ảo lại kỳ sở sẽ Sở cơ tiếp ra tay thiên đường thần quyền một quyền đánh ra v a n hết h thể trước mặt trực tiếp tan thành b ọ t nước tiêu tan tất cả mọi người trực tiếp tiêu thất sở dương trước mặt ảo cảnh này cũng liền giống như là bị đánh nát giống như tầm gương trở nên phá thành mảnh ỏ sau khi hết thể viễn cảnh đều biến mất sở dương cũng lần nữa xuất hiện ở trong t r ậ pháp đứng tại sở dương trước mặt chính là thôi động một cái con mắt cựu lê hoàng triều thánh nhân người này nhìn thấy sở dương đã tránh thoát huyết cảnh còn muốn tiếp tục thi triển mê vụ đem sở dương tiếp tục che đậy tại trong ảo cảnh nhưng mà sở dương lại không chút do dự một quyền đánh ra thiên đường thần tuyển bên trong v ĩ n h sinh quyền pháp vừa ra người kia liền không thể chịu đựng cơ thể từng tấp từng tấp trực tiếp nước toát ra biến thành cho bụi trong n g á y mắt tử vong mà sở dương tại thoát ly trận pháp khống chế sau đó cũng trực tiếp đi tìm những người khác dù sao sở dương bản thân có thể từ trong ảo cảnh thoát ly dựa vào là hắn đủ cường đại lực lượng thần thức cùng đông hoàng trung trợ giúp mà những người khác nếu như lâm vào h u y ễ n cảnh thật sự là quá sâu sắc lời nói rất có thể hội s u ấ t đại sự cho nên không chút do dự sở dương trực tiếp ra tay hắn đến đây chỗ là giang diệu y ở đây lúc này giang diệu n h i cũng sớm đã lâm vào h u y ễ n cảnh ở trong giang diệu y h u y ễ n cảnh là nàng đã k ê t h ử a giao trì thánh địa giao trì thánh địa đang tại dẫn dắt phía dưới hắn trở nên càng thêm cường thế nàng bây giờ đang tại trong ảo cảnh nhận lấy đám người chiều bái đồng dạng cũng có những người khác hướng hắn kính hiến trên bảo cũng chính là tại cái này thời điểm mấu chốt sở dương trực tiếp ra tay một tia thanh khí trực tiếp thả ra đánh nát giang diệu nghi huyễn cảnh chuyện gì xảy ra ta không phải là tại trong giao trì thánh địa sao giang diệu y còn không có từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại khi hắn thức tỉnh đi qua còn có chút mê mang dù sao vừa rồi hắn còn tại trong giao trì thánh địa hơn nữa hắn đã kế thừa giao trì thánh chủ vị trí lúc này lại tại địa phương nào đâu tỉnh a ngươi vừa rồi đã lâm vào trong ảo cảnh là ta đem ngươi cứu ra nhanh thức tỉnh a sở dương vội và nói nghe nói như vậy giang diệu nghi sửng sốt một chút tiếp đó rất nhanh liền nghĩ tới chính mình kinh lịch những chuyện kia những cái này bị cắm vào ở trong đầu hắn ký ức cũng nhanh chóng biến mất bây giờ giang diệu y mới biết được chính mình vừa mới là lâm vào trong ảo cảnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh vô cùng bởi vì lúc kia hắn vừa định tiếp nhận bà bối nếu như không phải sở dương tới kịp thời mà nói rất có thể hắn liền đã trúng chiêu t r ư ơ n g tám trăm linh chín t ứ c tỉnh đừng nói chuyện theo sau lương ta chúng ta còn muốn đi cứu những người khác đâu sở dương không kịp cùng giang diệu ý nói thêm cái gì trực tiếp quay người mang theo giang miêu láo đi tìm cổ tinh cổ tinh bên này đồng dạng lâm vào h u y ế n cảnh hắn h u y ế n cảnh là hắn đã kế thừa cổ hoa hoàng triều hoàng vị mà hắn cũng không phụ cổ lan hy vọng còn có cổ hoa hoàng triều dân chúng hy vọng trở thành một cái tốt nữ hoàng hơn nữa hắn còn để cho cổ hoa hoàng triều thực lực trở nên phá lệ cường đại bây giờ cũng tương tự đang tiếp thụ đám người tham viếng mà trong những người này còn có sở dương tồn tại cổ tinh cũng làm cho cổ hoa hoàng triều cùng thanh nguyên tông trở thành lẫn nhau hữu hảo quan hệ hơn nữa đã kết làm đồng minh bây giờ hắn đăng cơ đại điện sở dương cũng là muốn tham dự ăn mừng mà lúc này sở dương trong tay cũng tương tự bưng ra một cái bà bối đang muốn đưa cho hắn cổ tinh không chút nghi ngờ đang muốn đưa tay tiếp nhận tiếp đó trước mặt hắn nhân vật liền đã đổi thành chân chính sở dương đồ đâu cổ tinh nhìn mình trước mắt sắp tới tay bà bối trong lúc đột ngột tiêu thất còn có chút kinh ngạc nhìn xem sở dương càng là chăm chú hỏi mà nghe được cùng cổ hân nhi lời nói sở dương càng là d ở khóc d ở c ư ờ i gia hòa này thật đúng là có chút huyễn cảnh cùng thực tế không phân biệt được người tình à vừa rồi chúng ta đã lâm vào trong ảo cảnh còn tốt ngươi không có đưa tay lấy của bọn họ lễ vật bằng không mà nói ngươi chỉ sợ sớm đã chết sở dương một phen để cho cổ tinh nhanh chóng suy nghĩ minh bạch mà những cái kia lưu lại ký ức cũng làm cho cổ tinh minh bạch đây chẳng qua là bị người cắm vào ký ức mà thôi nếu như không phải sở dương vừa rồi kịp thời xuất thủ chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết bất quá còn đến không kịp nói thêm cái gì sở dương mang theo cổ hân nhi cùng giang diệu một hai người liền tiếp theo đi tìm những thứ khác đ á m người thầm bá là lâm vào trong ảo cảnh sâu nhất một người dù sao thực lực của hắn mặc dù siêu việt cổ tinh cùng giang diệu ý nhưng mà hắn lại bản thân bị trọng thương chống cự tính chất yếu đi rất nhiều hơn nữa hắn h u y ế n cảnh đồng dạng cũng là chứng kiến cổ hoa hoàng triều c ư ờ n g đại hơn nữa đã đem những thứ khác hoàng triều triệt để đánh bại trung châu cũng đã trở thành một cái thống nhất hoàng triều triệt để bị cổ hoa hoàng triều thống trị mà hắn xem như cổ hoa hoàng triều một thành viên bây giờ chấm r ấ t là vui vẻ nhận lấy nữ hoàng khen ngợi đồng dạng cũng phải cấp hắn ban thưởng chân bảo ngay tại lúc hai tay của hắn đi đón chân bảo một khắc này hết thể trước mắt cũng giống như thoảng qua như mây khói tiêu thất thầm bá vào thời khắc ấy thậm chí đều có chút bối、rối. hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng mà khi nhìn đến sở dương còn có cổ tinh thời điểm t h m bá liền đã minh bạch vừa rồi hắn là lâm vào trong ảo cảnh mà sở dương là vì cứu hắn mới làm như vậy đa t ạ t h m bá lại một lần nữa thật lòng đối với sở dương nói một tiếng cảm t ạ dù sao chuyện lúc trước là sở dương liền đã cứu được hắn một lần lần này sở dương lại một lần nữa cứu được hắn hắn đích sắc nên đối với người ta nói một tiếng cảm t ạ không sao không cần nhiều lời chúng ta nhanh cứu những người khác lời cảm kích cũng không cần nói thêm cái gì sở dương lại dẫn ba người bọn hắn đi những người k h á c chỗ l i ê n sở dương đều tại do xoay sở không kịp bị kéo vào trong ảo cảnh những người khác thực lực cố nhiên là thành nhân thế nhưng là cũng tương tự bị kéo vào h u y ế n cảnh mỗi người bọn họ h u y ế n cảnh đều riêng có khác biệt có người hy vọng gia tộc của mình có thể trở thành mới mười gia tộc lớn nhất một trong trở nên càng thêm cường thế có người thì hy vọng thực lực của mình siêu quần càng là tại trong ảo cảnh hy vọng xa v ờ i bản thân có thể thành là đại đế mà có người nhưng là trích tiện uyên ương bất tiện tiện hy vọng có thể cùng yêu người chấp tử tri thủ giữ tử giai lão cả một đời yêu nhau còn có một vài người càng hy vọng địch nhân của mình có thể được giết chết mà chính bọn hắn nhưng là có thể trở nên mạnh hơn tóm lại những người này hoàn cảnh tiến hành đến giờ khắc này đều có một điểm giống nhau muốn cùng người yêu chấp tử tri thủ dắt tay một đời người lúc này bọn hắn đang tại đại hôn uống chén rượu ra bôi nếu như chén rượu này uống vào bụng bên trong vậy hắn chính là thập tử vô sinh cho dù là sở dương cũng không biện pháp đem người cứu về rồi mà những cái này thực lực mình siêu con người đang cướp đoạt người khác chân bảo cùng vô thượng thần thông thời điểm nếu như hai tay đụng ra những vật kia cũng tương tự sẽ có được cựu tử nhất sinh hạ chẳng bất quá cũng may may mắn nhất chính là sở dương cũng đã kịp thời đổi tới hơn nữa đem bọn hắn cứu lại những người này ở đây từ trong ảo cảnh thức tỉnh đi qua mỗi người cũng là lòng còn sợ hãi sau lưng cả người xuất mồ hôi lạnh bọn hắn không sợ tại chiến trường đổi kịp ngay mặt cùng đối phương là địch cho dù là liều chết một trận chiến đến cuối cùng hy sinh chính mình cũng không cái gì nhưng mà sợ nhất lại là tại loại này trong ảo cảnh lật thuyền trong m ương cho nên cái này khiến trong lòng bọn họ phá lệ tức giận mỗi một tràng ảo cảnh giải trừ cũng mang ý nghĩa trận pháp này bên trong một chỗ trận nhãn bại lộ sở dương cũng đều không chút do dự đem những thứ này trong trận doanh người toàn bộ từng cái giết chết khi tất cả trận nhãn trừ bỏ sau đó trong trận pháp huyễn cảnh cũng đã triệt để mất đi hiệu lực mà phía ngoài những người kia cũng đều đã thấy được sở dương tại trong trận pháp hành động không nghĩ tới các ngươi thật sự chính là từ trong ả o cảnh chạy ra kim vương nhìn xem sở dương trên mặt hắn ra thịt đều tại cò rúm rõ ràng sở dương có thể thoát ly huyễn cảnh hơn nữa đem mọi người cứu ra một cử động kia hắn thấy là phá lệ trói mắt nhờ hồng phúc của ngươi không nghĩ tới ngươi cho ta huyễn cảnh định vẫn rất cao đi vậy mà để cho ta trở thành mới đại đế hơn nữa còn đưa ta một đoạn đặc thù ký ức ta còn thực sự là muốn cảm ơn ngươi đâu chỉ là ngươi vẫn là quá buồn cười đối với bên cạnh ta những người kia căn bản không quen thuộc liền dám bắt t r ư ớ c hành tùng của bọn hắn đối với ta thi triển huyết cảnh để cho ta thành công phát hiện được sơ hở tiếp đó đào thoát đâu bất quá dạng này h u y ễ n cảnh ta cũng sẽ nếu có cơ hội ta cũng nghĩ đối với ngươi thi triển một chút cho đến lúc đó ta cũng nghĩ xem ngươi có thể hay không giống như ta đào thoát huyết cảnh rời đi đâu sở dương vi cười nhìn xem kim vương bất quá sở dương mặc dù là mỉm cười nhưng mà hắn lời nói bên trong ý tứ lại là đang dễu cận kim vương cái này khiến kim vương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi cũng làm cho đại hạ hoàng triều các trưởng lao sắc mặt không tốt tốt tốt tốt kim vương cười lạnh một tiếng vừa định ra tay nhưng mà cái kia trận pháp liền đột nhiên bắt đầu trở nên sóng gió nổi lên chuyện gì xảy ra kim vương nhìn trận pháp này biến động sửng sốt một chút bởi vì cho dù là trong lúc này căn cứ chính xác lợi bị trừ bỏ nhưng mà cũng chỉ là huyễn cảnh mất đi tác dụng mà thôi cũng không đại biểu trận pháp liền sẽ trực tiếp tổn hại Ngược lại sau một r o n này t khắc hư không nhăn dư h c nheo n n công chúa và hán bộ tộc kia sức mạnh tự nhiên không có cách nào chống lại cựu lê hoàng triều liền trực tiếp bị từ trong không gian trấn đi ra mà công chúa bị rung ra tới sau đó kim vương nhìn một chút cái này công chúa lại nhìn một chút sở dương giống như là trong lúc đột một liền hiểu một dạng gì trong nháy mắt giận dữ tốt ta đã nói rồi bí cảnh này bên trong những sinh linh này lúc nào từng có thánh nhân vương nguyên lai là người ở sau l ư n g trợ giúp bọn hắn kim vương trong nháy mắt minh bạch trước đây cái kia để cho bọn hắn tổn thất nặng nề thánh nhân vương căn bản chính là sở dương già trang vàng không mà nói trước mắt công chúa này cũng căn bản không cần b ư ớ c lên to lớn như vậy phong hiểm đi cứu sở dương bọn họ hắn liền nói đâu vì cái gì trước đây những chiêu thức kia quen thuộc như vậy một dạng hòa diễm một dạng đen như mực trường mẫu hắn làm sao lại kém chút quên đi đâu chỉ là mặc dù khí tức khác biệt nhưng mà cũng đã trở thành thánh nhân vương h o ặ c một loại vô thượng thần t h ô n g hơi thay đổi một chút khí tức chuyện nào có đáng gì ai ra bị ngươi phát hiện đâu sở dương quanh tay hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa tại quanh thân xoay tròn quấn quanh không ngừng chống cự lại trong trận pháp hùng hùng hòa diễm trong trận pháp hòa diễm c h i lực cho dù là lại mạnh cũng là người vì thi triển hòa diễm căn bản là không có cách nào so ra mà vượt hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa mà phía trước sở dương cũng đem hồng liên nghiệp hỏa phân cho đám người chống cự bọn ngao nhau, nhau thi triển hồng liên nghiệp hòa sức mạnh giờ khác này ở trong trận pháp dù là tại trận pháp công kích nhưng mà cũng vững như thành đồng hoàn toàn có thể tại trong trận pháp cùng đám người chuyện trò vui vẻ để cho trận pháp này bên trong vô số sát chiêu trở nên giống như là chê cười n g ư ơ i t ố t ta phía trước đã nói nếu để cho ta gặp lại cái k i a thánh nhân vương liền trực tiếp giết người ngươi đây là lại cho ta một cái lý do giết người a kim vương đều sắp bị khí cười hắn tân tân khổ khổ đem i ể u lê hoàng triều đưa đến ở đây chính là vì nhận được cuối cùng bà bối nhưng là không nghĩ đến vừa vào đến bên trong bí cảnh liền bị sở dương hại một tay bây giờ thù mới hận cũ cùng một chỗ s ô n g lên đầu vậy làm sao có thể để cho kim vương từ bỏ ý đồ lý do giết ta ngươi có bản lĩnh thử thử xem a xem kết quả một chút là ngươi chết ở trong tay ta vẫn là ta bị ngươi giết chết không có bản sự kia cũng không cần nói mạnh miệng bằng không đến cuối cùng chỉ có thể để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ thôi sở dương căn bản cũng không đem kim vương để vào mắt nếu như nói phía trước hắn còn không xác định thực lực của hắn bây giờ đến tột cùng đã tăng vọt đến một cái dạng gì cảnh giới sớm tại trong trước đây một trận chiến đấu kia hắn liền đã biết rõ kim vương căn bản không phải đối thủ của hắn nếu như đánh nhau hắn sẽ ở trong vòng năm chiêu giải quyết đối phương hảo bây giờ ta không có cách nào giết người nhưng mà ta lại có thể giết những người đó kim vương giận quá mà cười nhưng mà hắn cũng biết sở dương thực sự nói thật hắn đích xác không có cái năng lực kia có thể trong thời gian ngắn giết chết sở dương nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn không thể xuất khí trước mắt công chúa này dĩ nhiên chính là hắn làm cho hạ g i ậ n tốt nhất đối tượng kim vương trực tiếp ra tay trong nháy mắt liền bóp công chúa cổ kim vương cũng không có vừa lên tới liền giết chết công chúa ngược lại là đang chậm rãi nắm cổ của nàng muốn để cho cái này công chúa từng chút từng chút cảm thụ tử vong phủ xuống đại nhân cứu ta công chúa căn bản không có năng lực phản kháng hắn chỉ có thể hướng về tại trong trận pháp sở dương đưa tay cầu cứu mà những cái này bí cảnh sinh linh nhìn thấy công chúa nhà mình chịu đến như thế dày vỏ càng là cũng sớm đã không để ý tới chính mình đến cùng có phải hay không đối thủ của đối phương trực tiếp xông đi lên nhưng mà đối với những người này kim vương căn bản chính là đem bọn hắn xem như sâu kiến bình thường tiện tay hất lên những người này liền trong nháy mắt ngã trên mặt đất sống chết không rõ không công chúa giận hơi thở trở nên càng ngày càng yếu ớt rất nhanh liền sẽ mất đi tất cả sinh cơ mà sở dương tại trong trận pháp nhìn xem trên mặt lại không có chút gợn s ó n g nào ngược lại là giang diệu ý cùng cổ tinh trong lòng rất là gấp gáp đại nhân ngươi mau cứu hắn a cổ tinh cũng không muốn nhìn xem công chúa cứ thế mà chết đi dù sao dù nói thế nào cái này công chúa cũng coi như được là cứu được mạng của bọn hắn mặc dù nói cái này công chúa tộc nhân là sở dương để đi yên tâm đi nàng không có việc gì sở dương nhẹ nhàng lắc đầu t h u ộ c hạ của hắn hắn đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn có việc quả nhiên cái kia công chúa tính mệnh chịu đến trực tiếp uy hiếp thời điểm trong thân thể hắn đ ỗ n g nhiên thoát ra một cỗ cực kỳ sáng lạ ngọn lửa màu đỏ ngọn lửa màu đỏ này cực kỳ hung manh trực tiếp liền c u ố n quanh ở kim vương trên thân cái này đột nhiên ở giữa phát sinh biến cố để cho kim vương trong nháy mắt b u ô n g tay mà cái này công chúa cũng thừa dịp lúc này trực tiếp ẩn nấp ở trong hư không thoát đi hiện trường những thứ khác những cái này tộc nhân nhìn thấy công chúa rời đi về sau liếc mắt nhìn sở dương bọn hắn phát hiện sở dương hướng về phía bọn hắn gật đầu một cái sau đó cũng t ư ơ n g tự n u ố t ở bên trong hư không đáng chết kim vương thật vất vả mới dập tắt ngọn lửa trên người nhưng mà l ử a giận của hắn nhưng như cũng không có ngừng nghỉ bởi vì ngọn lửa màu vàng nóng này để cho hắn lộ già vô cùng chật vật sở dương ta muốn giết n g ư ơ i kim vương đang nói xong lời này sau l i ê n tự mình trưởng khống trận pháp trực tiếp ra tay muốn trực tiếp giết sở dương báo thủ pháp trận bên trong trong nháy mắt liệt hỏa ngập trời vô tận lôi điện đánh xuống giống như tận thế buông xuống chỉ là như vậy lôi đình đã từng là hắn gặp phải lôi kiếp so sánh bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi lúc này khác không hề rời đi đ ắ n g người nhìn về phía trong trận pháp sở dương cùng bên ngoài tự mình điều khiển trận pháp kim vương trong lòng của mọi người cũng là cảm khái văn phần nơi xa thanh chủ ngươi nói một lần này tranh đấu hai người bọn họ đến tột cùng ai có thể thắng a thanh chủ hộ vệ bên cạnh đứng xa xa nhìn sở dương bọn hắn có chút không quyết định chắc chắn được a ngươi không nhìn ra được sao thanh chủ nhiều hứng thú nhìn xem bên cạnh hắn hộ vệ cởi ư hỏi đây là đương nhiên rồi thực lực của bọn hắn cũng đều là tại thánh nhân vương a mà ta chẳng qua là trạm đạo vương giả định phong m ạ thôi Cách bọn họ cảnh giới kém bao nhiêu đâu bọn hắn bây giờ đạt tới thực lực chỉ sợ là ta vô tận một đời đều không biện pháp trở thành đây này hộ vệ này cũng không chút do dự nói dù sao muốn đi vào thánh nhân cấp độ này cũng đã là muôn vàn khó khăn chớ nói chi là thánh nhân phía trên còn có đại thánh thánh nhân vương sau đó còn có chuẩn đế nghe cho dù là chuẩn đế sau đó cũng không phải đại đế còn phải lại kinh lịch một cảnh giới mới có thể trở thành cái kia trí cao vị trí đâu bây giờ hắn chỉ là trạm đạo vương giả định phong m ạ n thôi đ ờ i này cố gắng lớn nhất chỉ là muốn trở thành chuẩn thánh bởi vì hắn biết mình tuổi thọ sắp kết thúc ha ha cũng đúng thực lực của các ngươi đích sắc đem các ngươi ánh mắt cho c h ó i buộc lại bất quá trong mắt của ta trận này thắng lợi hẳn là sở dương có thể chiến thắng t h à n h chủ không chút do dự nói chương tám trăm mười một địa ngục chi môn À, t h à n h chủ nhưng bọn hắn đối thủ thế nhưng là cao ốc hoàng triều cùng cựu lê hoàng triều a chẳng lẽ sở dương một người liền có thể chống lại hai cái này hoàng triều sao đám người nghe nói như thế thật sự là có chút kinh ngạc bởi vì bọn hắn căn bản vốn không biết vì cái gì thanh chủ sẽ đối với hai người bọn họ đánh giá cao như thế có lẽ vậy thanh chủ cũng không có giảng giải cái gì chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía sở dương trên thân hắn đương nhiên sẽ không nói ra người trẻ tuổi này có có thể trở thành đại đế tư chất hơn nữa hắn bây giờ làm đây hết thảy cho dù là đặt ở thiếu niên đại đế nơi đó cũng đủ để siêu việt bọn họ vũ hóa hoàng triều mọi người tại rời đi về sau đương nhiên cũng không có đi mặc dù vũ hóa hoàng triều tất cả mọi người đã biết bọn hắn bây giờ chỗ trong trường công chúa còn có hoàng tử đã là sở dương thuộc hạ nhưng mà bọn hắn cũng không dám nói ra hơn nữa nhìn đến xa xa một màn kia trong lòng càng là phức tạp ngàn vạn điện hạ nếu như ngài muốn qua cứu viện mà nói ta nguyện ý ra tay sở dương hắn đã giết hai người kia thay ta huynh đệ báo thủ phần ân tình này ta là sẽ nhớ kỹ trong lòng ta nguyện ý ra tay huyết sa vương nhìn xem vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực nói những người khác khi nghe đến lời này sau đó sau khi suy tư chốc lát cũng đối với hai người gật đầu các nàng cũng nguyện ý ra tay trợ giúp chỉ là nghe nói như vậy vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực hai người lại lắc đầu không thể nếu như cần chúng ta trợ giúp mà nói chủ nhân tự nhiên sẽ truyền âm cho ta bây giờ không có truyền âm chúng ta liền đừng tự tiện hành động bằng không nếu là làm rối loạn chủ nhân còn lại bố trí rất có thể liền sẽ phát động rất nghiêm trọng hậu quả chúng ta ở chỗ này chờ đợi sau này tình huống liền tốt vũ nghe hoàng sau khi suy tư chốc lát mới lắc đầu hắn đối với sở dương luôn luôn ôm lấy rất mạnh lòng tin trước mắt cục diện này mặc dù người ở bên ngoài thoạt nhìn là một cái tình thế chắc chắn phải chết nhưng mà đối với sở dương t ô i nói lại không phải như thế tất nhiên sở dương có lòng tin thoát lực trận pháp ly khai nơi này vậy bọn hắn đương nhiên không thể lung tung ra tay rồi là nghe nói như thế sau đó đám người liền đều đem ánh mắt hội tụ ở trên chiến trường nói thật phía trước sở dương ra tay lôi lệ phong hành đích xác cho bọn hắn lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc cho nên lần này bọn hắn cũng rất muốn biết trước mắt sở dương phải c h ẳ n g có thể làm đến lôi đình một kích thoát ly một lần này khống cảnh t h ầ n châu hoàng triều bên kia t h ầ n châu hoàng triều bên kia cũng là nữ tử trên mặt của các nàng che mặt chủ tôn xem ra thực lực của người kia rất cường đại nữa nha bên cạnh nữ tử nhìn xem đầu l ĩ n h chậm rãi nói ân nữ tử kia gật đầu một lát sau sau đó mới tiếp tục nói có lẽ hắn chính là chúng ta người yêu cầu ở chỗ này chờ một đoạn thời gian a nếu như hắn có thể thoát ly khốn cảnh mà nói cũng p h ả i người tới tiếp xúc với hắn một chút dù sao chúng ta kế hoạch tiếp theo cần một cái thực lực người cực kỳ mạnh mà thể chất của hắn thiên phú của hắn lực lượng của hắn đủ để hoàn thành một lần này kế hoạch được gọi là chủ tôn nữ nhân hiếm thấy nói một hơi dài như vậy lời nói là những người khác khi nghe đến lời này sau đó con mắt đều bốc kỳ i quang bọn hắn biết thần châu hoàng triều đang tiến hành một cái cực kỳ to lớn kế hoạch nếu như kế hoạch này có thể áp dụng như vậy hắn hoàng triều bên trong liền có thể nhiều xuất hiện một vị đại đế như vậy thì có thể thống nhất toàn bộ địa vực để cho thần châu hoàng triều chân chính trở thành một hoàng triều độc nhất vô nhị thiên hạ độc tôn 12. mà lúc này sở dương cũng sẽ không do dự ngẩng đầu nhìn kim vương ngươi thật sự rất lợi hại kim vương dạng này trận pháp liền có thể vây không ta chỉ là nếu như ngươi cho rằng ta bản sự chỉ có điều này mà nói vậy ngươi thực sự là sai lầm còn lớn hơn đặc biệt sai đâu sở dương cười cười kim vương còn muốn nói nhiều cái gì nhưng mà đại hạ hoàng triều hạ lê trường lão lại tựa hồn như đột nhiên ý thức được cái gì nhanh lên ra tay nếu không thì sáu nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong sở dương liền trực tiếp bắt đầu hành động tầng cảnh giới thứ sáu địa ngục chi môn mở ra sở dương thi triển sức mạnh thần tượng c h ấ n ngục đình một k h ắ c này lực lượng khổng lồ áp chế để cho đám người không thở đ ổ i sau đó trận pháp trong nháy mắt bị no bạo giống như pha lê bể tan cảnh âm thanh v a n g lên cái kia trận pháp trực tiếp bị sở dương sức mạnh đánh vỡ đồng thời bên trên bầu trời một đạo khổng lồ địa ngục chi môn phá vỡ dị độ không gian liên tiếp địa ngục vị diện xuất hiện ở trước mặt mọi người địa ngục chi môn kim vương nhìn xem cái này phía trước đã từng đối với cựu lê hoàng triều cả đám nhóm lực sát thương cực kỳ cường đại chiêu thức trong lòng càng là cảnh giác nhưng mà hắn cũng hiểu được cái này địa ngục chi môn triệu tập đến địa ngục ma ảnh thực lực tối cường cũng chỉ có chạm đạo cảnh giới mà thôi bọn hắn còn có thể ứng đối chỉ là hắn nhìn xem sở dương trên mặt một nụ cười bất an trong lòng lại càng thêm quá lớn rồi quả nhiên sau một khắc địa ngục chi môn diễn hóa tiên tiên ma trận ngưng kết thái cổ thiên sứ sở dương một phen dân t i ế t cứng rắn đi xuống phía dưới những cái kia thông qua địa ngục chi môn xuất hiện ma ảnh nhóm liền trong nháy mắt mấy cái mấy cái ngưng kết lại với nhau rất nhanh tại chỗ đen như mực nầm mụ liền trực tiếp đổi về vĩnh hằng kim quang sau khi vĩnh hằng kim quang tán đi địa ngục chi môn cũng hội tụ thành vì vàng l óng ánh đại môn thiên đường chi môn mở ra hội tụ hai cánh thái cổ thiên sử dụng hiện những thứ này thái cổ thiên sứ trên thân ngưng kết cực kỳ thánh khiết sức mạnh thế nhưng là xa xa so địa ngục ma ảnh càng cường đại hơn bởi vì những thứ này thái cổ thiên sứ sức mạnh lại là trần thánh cấp bậc đây cũng không phải là có thể dùng cường đại để hình dung nếu như sở dương chỉ là triệu tập ra một hai cái thái cổ thiên sứ mà nói kim vương căn bản sẽ không cảm thấy có cái gì dù sao chuẩn thánh đối với trận chiến đấu này mà nói cũng không tính là gì chỉ cần là thánh nhân liền có thể tiện tay thu thập thế nhưng là dưới mắt xuất hiện những thứ này thái cổ thiên sứ lại là hàng trăm hàng ngàn mỗi một cái cũng có chuẩn thánh thực lực điều này có ý vị gì ý vị này sở dương một người liền có được một chi đại quân nhánh đại quân này bình thường không cần tài nguyên phục dưỡng cũng không cần cái gì thiên tài địa bảo chỉ cần tiêu hao một chút sức mạnh thông qua thiên sứ chi môn trực tiếp triệu tập mà đến liền có thể đây là bực nào t h ầ n thông đi thôi sở dương vung tay lên những cái kia thái cổ thiên sứ liền trực tiếp xông vào bên trong chiến trường chớ nhìn bọn họ toàn thân đều ngưng kết thánh khiết qua mang nhưng mà giết người tới cũng tương tự không chút nương tay cựu lê hoàng triều cùng đại hạ hoàng triều bên này mặc dù cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhưng khi bọn hắn chân chính đối diện với mấy cái này thái cổ thiên sứ ngoại trừ những cái kia kiếp người ở đây có thể đem những thứ này thái cổ thiên sứ giết chết mà những địa phương khác cũng là nghiêng về một bên đô sát huyết tinh rơi xuống nước tại bọn hắn thánh k h u y ế t cánh phía trên giống như là lời lẽ sai trái thế nhưng là những thiên sứ này vẫn như cũ tay cầm thanh kiếm bắt đầu sát lục cựu lê hoàng triều tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử bị hai cái thánh nhân bảo hộ lấy đồng thời bên cạnh bọn họ cũng có số lớn thái cổ thiên sứ đang đuổi giết bọn hắn t r ư ơ n g tám trăm mười hai thái cổ thiên sứ hai cái này thánh nhân đem cái này tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử bảo hộ ở sau lưng mà tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử hộ vệ sớm tại vừa rồi trong hỗn chiến liền đã bị thiên sứ giết chết bất quá cũng may chuẩn thánh đến thánh nhân cấp độ vẫn như cũ có khổng lồ khoảng cách. cho dù những thứ này thái cổ thiên sứ lại mạnh hai cái này thánh nhân vẫn là có thể dư xài đối phó mà sở dương đem những thứ này thái cổ thiên sứ triệu hắn đi ra mục đích đương nhiên cũng không phải để cho bọn hắn đi đối phó những cái kia thánh nhân sở dương biết những thứ này thái cổ thiên sứ đang đối mặt làm người ta sợ hai thời điểm cho dù là c h u ẩ n thánh thực lực cũng có bao nhiêu t i ệ n đưa bao nhiêu căn bản là không có cách nào chiếm bất kỳ tiện nghi dù sao c h u ẩ n thánh cùng giữa thánh nhân khoảng cách liền như là thần tiên cùng phạm nhân một cái là bầu trời thái dương một cái là trên đất tinh hỏa căn bản không có cách nào đánh đồng mà hắn muốn những thứ này thái cổ thiên sứ làm bất quá là hết khả năng s á t lục bọn hắn bên trong những hoàng triều này thánh nhân phía dưới người mà thôi dù sao một đội ngũ bên trong nhất định phải có ở giữa tồn tại mà đem bọn hắn giết cũng có thể thất bại cựu ly hoàng triều cùng đại hạ hoàng triều huyết ngọc châu bên trong cái kia tàn hồn nhìn xem những thứ này thái cổ thiên sứ không ngừng chu d i ệ t đại hạ hoàng triều đáng người có chút lòng có không đành lòng dù sao hắn trước đây cũng coi như là cao ốc hoàng triều hoàng tộc mặc dù đã rời đi trên vạn năm thời gian căn bản vốn không biết bây giờ đại hạ hoàng triều còn có nhận hắn hay không nhưng mà cái kia trung quy là hắn hoàng tộc ta nói có thể hay không thương lượng cao úc hoàng triều bên kia nếu như có thể mà nói có thể hay không sáu không được còn không đợi lấy tàn hồn nói hết lời sở dương liền trực tiếp thẳng thắn cứng rắn tự tuyệt mà nghe nói như thế tàn hồn cũng cũng không nói gì ngươi hẳn phải biết ta cũng không có chủ động đối với đại hạ hoàng triều ra tay nhằm vào cũng chỉ là cựu lê mà thôi nhưng mà các nàng lại chủ động cùng cựu ly hoàng triều quyến rũ lại với nhau muốn ra tay với ta còn to tiếng không biết thẹn nói cái gì muốn bắt ta đi đổi công chúa của các nàng đi ra chẳng lẽ bọn hắn không biết đây là bởi vì bọn hắn đem mục tiêu đặt ở thanh nguyên tông trên thân đặt ở giao trì thánh địa trên thân ta mới sẽ đem hoàng tử của bọn họ cùng công chúa đều bắt sao mình làm sai sự tình chẳng những không thừa nhận ngược lại còn trách tại trên người của ta như thế hoàng tộc ta cảm thấy ngươi cũng không cần vì bọn họ xin tha sở dương đem lời cùng tàn hồn nói rõ ràng cái này tàn hồn ở thời điểm này cũng biết chuyện này trung quy là cao ốc hoàng triều không đúng nhưng mà hắn còn có thể nói cái gì đó cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc ngược lại là huyết ngọc châu trung cự li mờ miệng đáng chết đem bọn hắn giết hết tất cả ta biết kim vương hắn chính là trước kia giết chết đệ đệ người kia thủ hạ một thành viên không nghĩ tới ở thời điểm này vậy mà trở thành t h á n h nhân vương xem ra thiên phú của hắn không kém nhưng mà nếu như có thể mà nói người này để cho ta tới giết cựu ly nhìn xem kim vương hắn ở thời điểm này mới nhận ra tới kim vương chính là năm đó những người kia như vậy hắn đương nhiên không có khả năng để cho kim vương sống sót hảo nếu có cơ hội này mà nói ta sẽ giao cho người tới ra tay sở dương gật đầu mà ở thời điểm này kim vương cùng hạ lê nhìn xem bọn hắn bên này đội ngũ nhận lấy dạng này tập kích nhìn về phía sở dương ánh mắt càng thêm cựu hận ta giết người kim vương không chút do dự độc thủ vũ khí của hắn là một thanh trường thương màu và nóng cái này đồng dạng là một kiện thanh binh là cựu lê hoàng triều thánh binh bên trong có thể xếp hàng đầu thanh binh uy lực mạnh mẽ sắp phạt quả quyết đêm nay cầm cái này thanh binh thực lực tự nhiên không tầm thường dù là cũng không có thôi động linh khí chỉ là đi qua ngắn ngủn vung đ ẩ y không gian này cũng đã bắt đầu sinh ra chấn động rõ ràng có thể nhìn ra cái này thánh binh cương đại mà đổi thành một bên đại hạ hoàng triều hạ lê trường lão đồng dạng lấy ra một thanh trường kiếm hai người này ở thời điểm này cùng nhau đậu thủ hai cái thánh nhân vương công kích uy lực hết sức cường đại vừa ra tay cũng đã đem sở dương toàn bộ phong tỏa trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên cơ hồ khiến đám người kinh ngạc Đại n h ân cổ tinh i gật đầu nhưng mà trong lòng của nàng cũng tương tự có chút lo nghĩ lo lắng sở dương an uy kim vương cùng hạ lê hai cái thánh nhân vương cùng một chỗ công kích sở dương thực lực mặc dù cũng là thánh nhân vương nhưng mà khó tránh khỏi những người khác sẽ vì hắn mất mồ hôi vũ hóa hoàng t r i ề u mọi người thấy một màn này thời điểm cũng tương tự trong lòng kinh ngạc hơn nữa cũng làm tốt tùy thời cứu người chuẩn bị dù sao mỗi một người bọn hắn đều bị sở dương hạ phong ấn nếu như sở dương xảy ra chuyện gì bọn hắn rất có thể liền sẽ đ ờ i này đều trở thành người bình thường đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép sự tình yên lặng theo dõi k ỳ biến vũ nghe hoàng không để đám người tùy ý nhúng tay trong đó bởi vì rất có thể hào tâm của bọn hắn sẽ làm chuyện xấu lúc này tất cả mọi người đang quan sát lần này bọn hắn chiến đấu bọn hắn muốn xem một chút sở dương thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu sở dương nhìn xem bọn hắn mỉm cười sau đó trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh bảo kiếm thanh bảo kiếm này vừa xuất hiện thành chủ sắc mặt cũng có chút khó coi bởi vì tất cả mọi người phát hiện thanh bảo kiếm này chính là sở dương từ trong phòng đấu giá mua được bảo kiếm kiếp viêm kiếm mà cái này kiếp viêm kiếm lại không phải là thánh binh mà là chuẩn đế khí theo lý thuyết bọn hắn đem một cái chuẩn đế khí xem như là thánh binh bán cho sở dương bất quá sự tình cũng đã tiến hành đến tình trạng này trong u y ệ t đối k thân ứ phải trở thể hắn một cố lực lượng tại thân thể của hắn mặt ngoài tạo thành một đạo nhàn nhà tao t giáp khôi giáp này chi lực lộ ra cực kỳ cưỡng hãn hai người công kích cùng nhau xuất hiện thánh hỏa quyết giữa thiên địa một người chợt xuất hiện tay nâng thánh hỏa giống như là phích lịch thiên địa lập tức đem thánh hỏa ném đúng ra cái này hừng hực ánh l ử a trong nháy mắt liền hóa thành ngập trời nghiệm hỏa thẳng bức sở dương mà đi chương tám trăm mười ba lôi đình một k í c h cựu nạn long kiếm giữa thiên địa cũng tương tự xuất hiện chín con rồng lớn cái này chín con rồng lớn giữa hai bên lẫn nhau quấn quanh lấy ở trong hư không tạo thành một đạo lại một đạo hỏa diễm cách lưới đồng thời một tiếng long ngâm phát ra đám người liền nhìn thấy cái này chín đạo cự long cũng xông thẳng sở dương mà đi đây là hai cái thánh nhân vương tuyệt kỹ người ở chỗ này có người nhận ra hai cái này chiêu thức cái gì không nghĩ tới cái này cựu lê hoàng triều cùng đại hạ hoàng triều vậy mà đem sở dương trở thành địch nhân như vậy vừa ra tay chính là s á t chiêu đây là căn bản là không muốn cho hắn sống s ó t nhà vốn là nên như thế s á t chiêu như vậy bản thân liền nên xuất hiện bằng không mà nói chẳng phải là nuôi hồ gây họa thả hồ về rừng ai ta vốn là còn rất chờ mong sở dương đến tột cùng có thể thi triển thủ đoạn gì để ngăn cản một lần này tập kích đâu nhưng là bây giờ đoán chừng khó khăn a sự tình còn chưa tới cuối cùng cần gì phải phía giới kết luận như vậy đâu đừng quên cái này sở dương dọc theo đường đi cho chúng ta kinh ngạc chẳng lẽ còn t h i ế u sao liền vừa rồi hắn cái k i a m ộ t đạo công kích liền chứng minh trên tay của hắn hẳn là cũng có đại đế cấp bậc vô thượng thần thông đừng quên loại này cấp bậc vô thượng thần thông một khi thi triển rất có thể chính là tả h ư u thắng bại mấu chốt đám người ngươi một câu ta một lời đều như nói một lần này sự tình các nàng không biết sở dương lần này đến tột cùng có thể hay không chiến thắng vẫn là sẽ ở hai cái thánh nhân vương vây công trọng thương hay là vất lạc nhưng mà nếu như là người trước như vậy sở dương danh thắng lần này sợ rằng sẽ, sẽ vang vọng toàn bộ trung châu thậm chí là những thứ khác địa vực cũng sẽ xuất hiện danh hảo của hắn nhưng mà nếu như là người sau đại khái cũng không bao nhiêu người sẽ chế rêu a dù sao thánh nhân vương ở giữa chiến đấu không xuất thủ có tốt vừa ra tay chính là sinh tử tương bác sinh tử đánh nhau xuất hiện tử vong thật sự là quá bình thường bất quá cho dù là thánh nhân vương cũng không thể ngoại lệ tương truyền thái cổ thời đại đã từng có vô số thánh nhân đánh nhau mà lúc kia nếu như không phải trong những người này đột nhiên xuất hiện một vị đại đế lời nói chỉ sợ lúc kia nhân tộc thánh nhân còn có yêu ma tộc thánh nhân chỉ sợ cũng nên tàn lùi hầu như không còn Chủ được m xưng chủ tôn nữ tử lắc đầu trực tiếp cự tuyệt cấp dưới lời nói bất quá hắn đích thật là mầm mông tốt nếu như chết ở chỗ này cũng không tránh khỏi có chút đáng tiếc sau đó nếu như ngươi thấy hắn bị thua liền nhắc nhở ta xuất thủ cứu hắn a hắn hiện tại thực lực có thể còn không phải hai bọn họ đối thủ nhưng mà chỉ có cho hắn trưởng thành cơ hội liền nhất định sẽ trở nên mạnh hơn ta thần châu hoàng t r i ề u tiết là như vậy một người đối với chúng ta cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nữ tử này tiếng nói nhất c h u y ể n liền còn nói lên lời này là ta đã biết nữ nhân thuộc hạ nghe nói như thế cũng minh bạch cái gì đứng ở một bên không nói thêm gì nữa sở dương hôm nay ngươi chắc chắn phải chết dù là ngươi chính là thi triển ra mạnh đi nữa thủ đoạn phòng ngự tới ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta kim vương trên mặt đã trở nên vô cùng dữ tợn lần này nếu như hắn còn không thể đem sở dương giết chết mà nói thanh danh của hắn liền sẽ rơi vào cực điểm đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn chịu đ ư ợ c sự tình mà hạ lê bên kia mặc dù không có nói thêm cái gì lời nói nhưng mà biểu tình trên mặt hắn đã đã chứng minh hết thảy nếu như không thể bắt sống sở dương mà nói như vậy thì mang về thi thể của hắn tóm lại sở dương nhất định phải rơi vào trên tay của bọn hắn mới được bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đổi về công chúa sở dương nghe được hai bọn họ lời nói n ế c miệng lên một tia khinh thường mỉm、cười. thật không biết là người nào cho các ngươi dũng khí như vậy cũng dám nói chuyện với ta có lẽ các ngươi cảm thấy mình là thánh nhân vương liền có thể cùng ta là địch vậy ta thật muốn nói cho các ngươi biết một câu nói các ngươi thật sự là không xứng sở dương lời nói xong sau đó đám người trực tiếp cực kỳ hoảng sợ người này vậy mà như thế c u ồ n g vọng hắn biết mình đang nói cái gì không địch nhân của hắn thế nhưng là hai cái thánh nhân vương a hắn sẽ không là đã điên mất rồi tại nói mê sảng a đám người nghe được sở dương lời nói sau đó càng là hơi kinh ngạc không nghĩ ra hắn tại sao lại nói lời như vậy nếu như trước mắt sở dương là chuẩn đế mà nói như vậy chỉ sợ đêm nay bọn hắn liền dũng khí xuất thủ cũng sẽ không nhưng mà tất nhiên đồng dạng là thánh nhân vương dù cho sở dương thực lực so với cựu lê hoàng triều kim vương cao hơn một chút thế nhưng là hắn phải đối mặt cũng không phải một người mà là hai người đối mặt với cục diện như vậy tất cả mọi người muốn nhìn một chút sở dương đến tuột cùng muốn làm sao hóa giải nhưng mà sở dương đối mặt với hai người kia n ế t miệng mỉm cười t h â n tượng c h ấ n ngục hình đệ thập trọng sức mạnh vĩnh hằng thiên ca sở dương lời nói xong sau đó linh khí cũng đã trong không khí biến thành một đạo lại một đạo khúc phổ những thứ này khúc phổ chậm rãi tấu vang lên vĩnh h à n g thiên ca khi vĩnh h à n g thiên ca vang lên một sát na này hết thẻ sở tồn hết thẻ không còn tất cả n h i ệ m thần hơi thở n h ạ c công vạn đích ạ xuống hướng về phía cắt giảm tuổi thọ trôi qua sinh tước nảy mầm văn vật thành tựu văn linh cho nên khi vĩnh h à n g thiên ca khúc phổ vang lên sau đó cổ hoa hoàng chiều người bọn hắn cũng cảm giác mình tại trong trận pháp hao tổn sức mạnh đang nhanh chóng bổ tù bên trong không ngừng như thế bọn hắn thực lực bản thân tựa hồ cũng có tăng lên ít nhất so trước đó tăng lên hai thành còn nhiều hơn cảm thụ được lực lượng như vậy bọn hắn đều dùng vô cùng điêu luyện ánh mắt nhìn về phía sở dương mặc dù đã đối với sở dương thực lực quá đánh giá cao nhưng mà bọn hắn cũng nghĩ không ra đến tột cùng là dạng gì vô thượng thần t h ô n g lại có thể làm đến điểm này dù sao một người tăng cường hai thành thực lực đó cũng không phải chuyện mới mẻ gì đủ loại bí thuật đều có thể làm đến thế nhưng là để cho hết thể mọi người thực lực đều tăng thêm hai thành đây cũng không phải là cái gì thông thường thần t h ô n g đám người hoài nghi cho dù là đại đế sáng tạo vô thượng thần t h ô n g phải chăng cũng có thể nắm giữ như vậy sức mạnh đâu cổ hoa hoàng triều người bên này thực lực để thăng mà đối thủ bên kia thực lực tự nhiên cũng bắt đầu không ngừng hạ xuống thậm chí liền kim vương trên thân vòng quanh kim quang đều suy yếu không ít chỉ là bọn hắn vẫn tại cắn giang ngựa trống bởi vì cho đến bây giờ sở dương thi triển vẫn như c ũ không phải cái gì công kích sức mạnh một chiêu cuối cùng thần tượng trấn ngục kinh đệ thập nhất trọng sức mạnh vòng quay vận mệnh một kích này cần tề tựu i vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực mới có thể hóa thành thực thể nhưng mà sở dương cũng sớm đã thành lập thanh nguyên tông sức mạnh trên dưới thanh nguyên tông bây giờ đã có thể được sở dương tả hữu mà thanh nguyên tông tất cả mọi người đều tín ngưỡng vào sở dương cơ hội là xem thành thần linh đồng dạng cung bái h ắ n tự nhiên có thể hội tụ lên không ít tín ngưỡng chi lực Trưng mệnh. bên trong hư không xuất hiện một đạo vòng quay vận mệnh cái này vòng quay vận mệnh vừa xuất hiện cũng không phải là toàn bộ hình thái mà là chỉ là hư ảnh mà thôi phía trên ẩn chứa thế gian thiên đạo chân lý thần ma cùng với đủ loại tu chân tri pháp thần tượng bí thuật trình bày vận mệnh đại đạo thay đổi vận mệnh nhân quả sẽ nhìn tương lai đi qua sửa đổi hai người thay đổi bây giờ che giấu tự thân nhân quả thay đổi hết thể vận mệnh liên hệ đùa bỡn khí vận khi vòng bay vận mệnh giữa thiên địa triệt để ngưng tụ một khắc này luân hải bên trong liền bay ra một cái mạng vận c h i long vận mệnh này c h i long cái này long vừa xuất hiện liền giáng xuống vô thượng thần uy khi tiếng long ngâm xuất hiện cựu lê hoàng triều tất cả mọi người cơ thể cũng n h ị n không được mà run dày bọn hắn những người này trong thân thể bao nhiêu đều ẩn chứa một chút thu tộc huyết mạch mà thu tộc ở đây trời sinh vương giả chính là long đối với bọn hắn có được huyết mạch đáp chế mà tiếng long ngâm vang lên sau đó chính bọn hắn thực lực liền nhanh chóng giảm xuống không thiếu thái cổ thiên sứ vất tại sắt l ụ thực lực của bọn hắn hạ xuống sau đối phó thái cổ thiên sứ cũng càng phí s ứ c đi sở dương không chút do dự đem vận mệnh tri long tấn công về phía hai người bọn họ cái này chân long mặc dù nhìn qua cũng không lớn nhưng mà nắm giữ cực mạnh uy áp tấn công về phía hai người bọn họ sau đó cùng cái kia hai đạo công kích trực tiếp đụng vào nhau đám người vốn cho rằng cái này hai đạo công kích đụng vào nhau sau đó sẽ buộc phát ra kinh thiên và chạm thanh âm nhưng mà không có bốn phía hoàn toàn yên tĩnh ngược lại là vận mệnh này tri long mở ra miệng lớn trực tiếp đem cái này hai đạo đại chiêu nuốt vào trong bụng nhìn xem một màn này tất cả mọi người trợn tròn mắt bọn hắn nghĩ không ra vẫn còn có thủ đoạn như vậy mà cái kia vận mệnh c h i long nhìn qua giống như là cái gì đều không phát sinh cái này hai đạo ngưng tụ hai cái thánh nhân vương thực lực một k í c h mạnh nhất tại cái này tiểu long trong thân thể giống như là nuốt một cái quả táo đơn giản như vậy chuyện gì xảy ra còn không đợi bọn hắn phản ứng lại cuối cùng là chuyện gì xảy ra liền thấy đầu kia tiểu long một lần nữa mở ra miệng rộng mà lần này cái này tiểu long mục tiêu đương nhiên đó là kim vương còn có hạ lê hai người chiêu này kêu là làm lấy đạo của người hoàn lại kia thân các ngươi thử một chút xem sao sở dương cười cười sau khi nụ cười của hắn rơi xuống con tiểu long này liền một lần nữa mở cái miệng rộng mà cái kia nguyên bản thuộc về công kích của bọn họ cũng từ cái này tiểu long trong miệng phụt lên mà ra chỉ là một lần mục tiêu công kích đổi thành hai người bọn họ mà thôi thấy cảnh này hai người lập tức làm cho kinh sợ rồi hai người bọn họ biết mình công kích có dạng gì uy lực thế là liền vội vàng thi triển phòng ngự nhưng mà cái kia hai đạo công kích cuối cùng vẫn đụng vào thân thể của bọn hắn phía trên lần này đám người phán đoán bên trong ngập trời tiếng nổ cũng như nguyện nhớ tới mà bốn phía cũng tại trong tiếng nổ biến thành một t h á n g lửa trong mắt mọi người chỉ còn lại có hoàn toàn đỏ đậm chỉ là cái thời điểm bọn hắn đều không ngại trong lòng bọn họ nghĩ là lần chiến đấu này đến tột cùng là người nào thắng khi lửa quang tiêu tan sau đó đám người vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía ở giữa lại phát hiện hạ lê cùng kim vương còn hoàn hảo không hao tổn đứng tại giữa hư không thấy cảnh này trong lòng của mọi người không khỏi có chút thất vọng ai ta còn tưởng rằng cái này sở dương thật sự có thể sáng tạo kỳ tích đâu không nghĩ tới cũng bất quá đi như thế cái gì gọi là không gì hơn cái này tại hai cái thánh nhân vương công kích có thể đủ tất cả thân trở ra hơn nữa còn tiếp xúc hai người kia chiêu số cái này gọi là không gì hơn cái này ngươi có bản lánh đi lên thử thử xem ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút đang đối mặt hai cái thánh nhân vương thời điểm công kích có thể làm cái gì chỉ sợ thứ nhất thời gian liền đã trở thành tay của người ta phía dưới bại tướng đi cũng có một số người không vừa mắt những người này đối với sở dương trào phúng nhau nhau mở miệng châm chọc dù sao bọn hắn những người này cũng chỉ có thể thành miệng lưỡi lợi hại người nào không biết sở dương một lần hành động này còn có hành động thật sự là để cho người ta tỏ ý vui mừng phía trước nói chuyện người kia nghe được lời của mọi người sau đó nhịn không được mày nhăn lại cũng sẽ không nói chuyện dù sao người kia nói là sự thật nếu là muốn nói người khác không gì hơn cái này mà nói vậy chính ngươi tựu trở nên so người kia càng mạnh hơn mới được bằng không chỉ dùng miệng nói liền có thể trở nên cường đại mà nói như vậy trên thế giới này chỉ sợ đại đế đều sớm đã tụ tập xuất hiện chỉ là bọn hắn trong lòng thật có chút thất vọng sở dương làm nền nhiều như vậy nhưng mà đến cuối cùng chỉ là từ trong trận pháp thoát ly mà ra hơn nữa vừa rồi cái k i a một phen công kích cũng không có cho người ta tạo thành bất kỳ tổn thương cái này đích sắc để cho người ta cảm thấy chiêu số của hắn có chút hoa mắt thế nhưng là cũng không có lực sát thương gì chỉ là sau một khắc ra tất cả mọi người dự liệu sự tình xảy ra kim vương cùng hạ lê đứng tại bên trong hư không tiếp đó nháy mắt sau đó trong miệng của bọn hắn liền trực tiếp phun ra màu tươi sau đó cả người bọn họ tất cả khí tức trở nên cực kỳ suy yếu tiếp cơ thể trọng trọng rơi xuống ở trên mặt đất một khắc này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người vô số vừa mới còn nghĩ người nói chuyện tại thời khắc này đều n g ầ m miệng lại ở thời điểm này bọn họ cũng đều biết vừa rồi một cách kia rõ ràng cho hai người kia tạo thành không có gì sánh kịp tổn thương giờ này khắc này mọi người nhìn về phía sở dương ánh mắt đã triệt để xảy ra thay đổi từ trước đây không gì hơn cái này đến bây giờ kính nghệ dù sao lấy sức một mình độc chiếm hai cái thánh nhân vương hơn nữa tự thân không phát hiện chút tổn hao nào còn đem hai người kia đả thương ngoại trừ thiếu niên đại đế cũng chỉ còn lại có sở dương có thể làm được tất cả những điều này cũng đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ lực quá tốt rồi cựu lê hoàng triều cùng đại hạ hoàng triều những người kia cũng không dám tin tưởng bọn hắn thánh nhân vương cư nhiên bị đánh bại đây không có khả năng tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử nhìn xem sở dương tự lẩm bẩm hai người bọn họ trong ánh mắt đã có sợ hãi đến lúc này tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử mới biết được vì cái gì hoàng thái tử sẽ chết tại trong tay sở dương bởi vì sở dương quá mạnh mẽ cường đại như vậy căn bản không phải người thi triển bất kỳ âm như q u ỷ kế liền có thể đối kháng được cường đại như vậy chỉ có hắn có thể làm đến đại hạ hoàng triều những người còn lại đồng dạng cũng là ngây ra như phóng bọn hắn nguyên bản ở trong lòng nghị phi thường tốt bắt được sở dương sau đó liền dùng sở dương đi đổi công chúa của bọn hắn hoặc đem bọn hắn công chúa mang ra sau đó lại đem sở dương cùng thanh nguyên tông triệt để diệt trừ nói cho trên thế giới hết thể mọi người bọn hắn cao ốc hoàng triều là tuyệt đối không thể khi nhục và không thanh nguyên tông chính là hạ tràng t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i năm đánh bại đ ị c h nhân nhưng là bây giờ trong lòng bọn họ lại có chút lo lắng sở dương có thể hay không đối với đại hạ hoàng triều làm cái gì đây chính là thực lực trở nên cường đại sau đó kết quả khi ngươi khi yếu ớt là không có quyền nói chuyện sau khi ngươi trở nên cường đại bọn hắn mới có thể nhìn thẳng vào ngươi không có gì không thể nào đây chính là các ngươi đối với ta khiêu khích đại giới như thế nào còn muốn tiếp tục không sở dương quanh tay nhìn xem đám người cười lạnh nói cao ú c hoàng triều đám người nghe nói như thế nhao nhao lui về sau một bước bọn hắn những cái k i a thánh nhân còn tại chống lại thái cổ thiên sứ mà lúc này sở dương cũng đã đưa ra hai tay trong đội ngũ của bọn họ cho dù là tất cả thánh nhân cùng tiến lên đoán chừng cũng không biện pháp đối phó được sở dương ngược lại còn có thể vô duyên vô cơ tăng thêm sát lục là lỗi của chúng ta chúng ta này liền rời đi cao ú c hoàng triều bên này đầu tiên liền làm xin lỗi sau đó liền muốn muốn trực tiếp rời đi nhưng mà sở dương lại không có khả năng cứ như vậy đem người bông tha đây không phải phong cách của hắn a tại ra tay với ta đi qua không trả bất cứ giá nào liền muốn trực tiếp rời đi sao nào có chuyên đơn giản như vậy sở dương vung tay lên hồng liên nghiệp hỏa liền trực tiếp hóa thành lá chắn hỏa diễm chắn trước mặt của bọn hắn nóng bỏng ánh lửa để cho đám người không dám tiến lên trước một bước vậy ngươi muốn cái gì người kia cắn răng nghiến lợi nhìn xem sở dương bọn họ cũng đều biết sở dương sau đó muốn hẳn là đòi hỏi quá đáng nhưng là bọn họ cũng không dám chút nào phản đối hay là trở mặt bởi vì bọn hắn lúc này không có tư cách kia cũng không có thực lực kia rất đơn giản ta muốn làm ộ t chút tài nguyên để ở nơi này Chờ các ngươi gọt đồng ủ sau sở sau ta hỏa quyển quyển, đó, đem đem đối đó đem đến đ Nói thánh trả trực tiếp một trục một lại liền liền lê hạ cạnh. ngươi cái cái diễn ném mình các cho nhân vương này dương phương, bên về à. kéo thời sau một khắc sở dương trực tiếp thi triển thần ma phong ấn đem phong ấn sức mạnh đánh vào hạ lê trong thân thể một khắc này hạ lê vốn là còn yếu ớt khí tức trong nháy mắt tiêu thất cả ngươi liền thành một người bình thường lúc này có thể nói dù chỉ là một cái luân h ả i cảnh giới người đều có thể dễ như chở bàn tay giết được hắn người vừa định nói cái gì nhưng mà liền khắt chế tính chất thu tay về hắn nắm chặt xong quyền nhìn xem sở dương ta không có cái quyền lợi này đáp ứng ngươi nhưng mà ta có thể đem quyền chụp mang về nói cho bệ hạ người kia cưỡng ép khắt chế tâm tình của mình nắm nắm đấm không để cho mình lộ ra tức giận như vậy nhưng mà sở dương chính là ưa thích đối phương loại này ngươi không quen nhìn ta còn làm không xong ta bộ dáng cho nên đối với thái độ của hắn không để ý chút nào không có vấn đề ngươi đem quyền chụp mang về à ta c h ờ đám các ngươi trả lời chắc chắn chỉ bất quá câu trả lời này có thể muốn nhanh một chút bởi vì các ngươi công chúa tại trong thanh nguyên tông có lẽ có thể trải qua rất tốt sinh hoạt không có bất kỳ làm khó dễ nhưng mà các ngươi vị này thánh nhân vương nhưng là khắc rồi ta sẽ đem nó nhốt tại trong cổ hoa hoàng t r i ề u tử lao hơn nữa hắn bây giờ trong thân thể tất cả sức mạnh đều bị ta phong ấn xuống liền như là một ông già bình thường một dạng nếu như các ngươi chậm trễ thời gian quá lâu hắn tuổi thọ dùng hết chết ở trong tử lao hoặc có lẽ là trực tiếp mất mà nói vậy thì không thể trách ta sở dương cười nói là người kia nghe nói như thế gật đầu một cái sau đó mang theo cao ốc hoàng triều những người còn lại nhóm quay người rời đi hạ lê phía trước vốn là bị trọng thương mà bây giờ lại bị sở dương trực tiếp xuống thần m a phong ấn suýt nữa một hơi không có ngã đằng tới bất quá cũng may m ạ n g hắn vẫn rất lớn vẫn là đã tỉnh lại chỉ là nghe được sở dương đối với cao ốc hoàng triều nói lời nói kia sau đó liền lại tức hôn mê bất tỉnh sở dương đem hạ lê tiện tay giao cho những người khác gia hỏa này bây giờ đã trở thành một người bình thường căn bản không đủ gây cho sợ hãi cho dù là giang diệu y các nàng cũng có thể coi chừng tại đại hạ hoàng triều rời đi về sau sở dương lại đem ánh mắt đặt ở cựu lê hoàng triều trên thân cựu lê hoàng triều đám người nhìn thấy sở dương ánh mắt nhìn qua cũng vội và nói g n chúng ta cũng nguyện ý bồi thường bọn hắn vội và nói g n nhưng mà sở dương lại sẽ không cho bọn hắn cùng cao ốc hoàng triều đãi ngộ giống nhau không cần ta cùng cựu ly hoàng triều ở giữa bản thân liền là không chết không thôi các ngươi ra tay với ta cũng tốt ta giết các ngươi cũng được đây đều là chúng ta giữa hai bên cựu hận căn bản cũng không cần bất kỳ tài nguyên đem đổi lấy đến nỗi kim vương lúc trước hắn ra tay hai chúng ta cũng đã là ngươi chết ta sống kết cục cho nên các ngươi người ở chỗ này một cái đều không sống nổi sở dương tiếng nói vừa ra hồng liên nghiệp hỏa liền trực tiếp cùng nhau xử lý đem mọi người b ả o khỏa mà những cái kia thái cổ thiên sứ cũng ở đó một khắc lột xác trở thành địa ngục ma thần thực lực một lần nữa tăng trưởng mặc dù không có đến thánh nhân cấp bậc nhưng đã vô hạn tiếp cận bọn hắn cùng nhau xử lý cựu lê hoàng thành bên kia trong nháy mắt liền trở thành luyện ngục s á t lục huyết tinh kêu rên không ngừng xuất hiện một màn này thậm chí nhìn thấy những người khác đều có chút không đành lòng thanh chủ cái này sở dương vậy mà to gan như vậy cựu lê hoàng triều những người này nếu như toàn bộ chết ở chỗ này mà nói chỉ sợ cựu ly hoàng triều vị hoàng đế kia thực sự là muốn bị tức giận thổ huyết thuộc hạ nhìn xem sở dương lại liếc mắt nhìn cựu lê hoàng triều thảm trạng trong lòng có chút không đành lòng ngươi biết cái gì cựu lê hoàng triều bọn hắn lực lượng trời sinh liền dung hợp một chút thu tộc huyết mạch cho nên nếu như sở dương lần này chân chính bị thua cổ hoa hoàng triều cũng sẽ rơi vào giống nhau hạ tràng thậm chí càng thêm thê thảm thế giới này chính là như vậy ngươi yếu ta mạnh như vậy ta khi dễ ngươi chính là phải hơn nữa mạnh được yếu thua bản thân liền là thế giới này phát tác lại thêm người muốn giết nhân ra lại bị người phản xác bản thân cái này chính là người nên gặp sự tình không đáng bất kỳ thông cảm thanh chủ nhìn xem sở dương trong lòng ngược lại không có cảm thấy sở dương làm quá đáng dù sao hôm nay đã vạch mặt như vậy thì chạm thảo trừ căn hảo là thụ giáo cái k i a thuộc hạ nghe nói như thế sau đó lúc này mới gật đầu ai sau khi trở về ta nói là rời đi bí cảnh sau khi trở về nếu như sở dương bọn hắn còn có thể thành trì nghỉ ngơi mà nói liền muốn thật tốt chiêu đại đám bọn hắn nếu là có thể đem quan hệ đánh hảo vậy thì đánh hảo nhưng nếu không thể cũng muôn ngàn lần không thật ể đắc đem Đám được đối. đều đắc chủ chủ cũng có cũng cũng cái gì chuyện khác cựu chính tội. thành tiếp. thành một biết tội tốt. Thời khác này, cửu lê hoàng Triều chính là tốt nhất t Người kia lời người lời người phải này phân nghe này không phản bọn dương không này Hoàng chàng? gì phó họ hả h là sao Lê Dù sở là thê thảm đó a vũ hóa hoàng triều bên kia mọi người thấy cựu lê hoàng triều thảm trạng sau nhớ tới phía trước vũ linh n g u y ệ t cùng vũ hóa thiên chết dáng vẻ đều có chút cảm thấy không rét mà run không có gì đáng giá thê thảm bọn hắn đó là tự làm tự chịu đáng đợi thôi chẳng trách người khác Trước tiểu tùy tùng đều có thể trở thành thánh có 816 đều n h â n v ư ơ n g Vũ người h hoảng, nhìn thấy sở d ơ dương hơn, n nên mạnh như vậy, trong lòng càng thêm vui vẻ. Bởi vì sở dương thực lực càng mạnh hơn, địa vị của hắn mới có thể càng ổn. Vân vân. n g g thực trở thêm thực thể lực lực của có Bởi sở mới Đám ư vậy, vui vẻ. vì vị địa nghe nói như thế sau đó cũng cảm thấy gật đầu chỉ là bọn hắn nhớ tới trong thân thể của mình ma thần phong ấn cũng có chút hai t h á n bất quá bọn hắn càng nhiều vẫn là may mắn may mắn chính mình còn không có vào lúc đó trực tiếp chọc giận sở dương bằng không vào lúc đó bọn hắn rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn xem ra hắn đích thật là chúng ta muốn tìm người đâu nữ nhân kia nhìn xem sở dương hành động sau đó hai mắt tỏa sáng bọn hắn vì kế hoạch k i a m ộ t mực đang tìm tìm dạng này cường giả thế nhưng là dạng này cường giả ta có thiếu niên đại đế có thể sánh ngang lại như thế nào có thể dễ như t r ở bàn tay tìm được cho nên qua nhiều năm như vậy bọn hắn kế hoạch này từ đầu đến cuối kéo lấy không cách nào áp dụng bây giờ cuối cùng để cho bọn hắn tìm được phù hợp nhân tuyển đúng vậy à kế tiếp nếu có cơ hội liền cùng cái này sở dương tiếp xúc một chút ta nhất định phải đem hắn kéo đến chúng ta tới nơi này kế hoạch tiếp theo không thể thiếu nữ tử kia nghe nói như thế đồng dạng gật đầu tại cựu lê hoàng triều tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên sau khi kết thúc h ỏ a diễm cũng ngay sau đó tiêu thất bọn hắn phát hiện cựu lê hoàng triều chỗ cái kia phiến địa khu không có để lại bất kỳ dấu vết gì hết thảy tất cả đều tại hồng liên nghiệp hòa bị bỏng phía dưới hôi phi yên diệt kim vương còn sống mà hắn là tại thanh tỉnh nhất tình huống nhìn xuống lấy đây hết thảy nhìn xem hắn mang tới những bộ hạ kia chết thảm nhìn xem tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử tại hòa diễm chi trung đau khổ một đoạn thời gian mới bởi vì thực lực không đủ mà chết đi đây hết thảy đều để hắn cảm thấy sụ hắn nhìn xem sở dương không nhịn được muốn xuất thủ đem sở dương giết chết nhưng mà lúc này hắn đã là thân bị trọng thương căn bản không có cách nào làm đến điểm này hắn lảo đảo đứng lên nhìn xem sở dương liền muốn trực tiếp nào tới tự buộc hắn muốn cùng sở dương đồng quy vô tận nhưng mà hỏa diễm lại trực tiếp đem hắn bao khỏa chỉ là trong nháy mắt công phu hỏa diễm liền đem thân thể của hắn h ó a thành bụi nhưng mà linh hồn của hắn lại không có bị cùng nhau hủy diệt ngược lại bị sở dương thu đến trong b ì n h sở dương phía trước đã đáp ứng cử ly nếu như có thể mà nói để cho đích thân hắn giết kim vương nhưng mà cựu l e bây giờ lại không thể đang lúc mọi người trước mặt xuất hiện nếu không thì sẽ đả thảo kinh x à cho nên cũng chỉ có thể bộ dạng này là mới có thể hoàn thành nguyện vọng của hắn mọi người thấy cựu lê hoàng triều cứ như vậy trở nên hôi phi yên diệt biến mất không còn một mảnh trong lòng cũng có chút cảm thán cái này nguyên bản cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào bên trong bí cảnh cường đại trung châu hoàng triều cứ như vậy toàn quân bị diệt tin tức này nếu như truyền đến phía ngoài mà nói chỉ sợ sẽ làm cho đám người chấn động vô cùng mà đồng thời sở dương cái tên này cũng sẽ vang vọng toàn bộ trung châu trở nên không ai không biết không người không hiểu thành chủ không biết chỗ sâu nhất lộ nên đi nơi nào đi đâu sở dương ánh mắt rơi về phía xa xa thành chủ trên thân mà nghe nói như thế đám người cũng đem ánh mắt nhìn về phía thành chủ bọn hắn muốn biết tại sở dương đã biểu hiện ra thực lực như vậy sau đó thành chủ sẽ như thế nào làm rất đơn giản ngũ hành thần s á t ở nơi nào như vậy chỗ sâu nhất ngay tại địa phương nào chỉ cần đi theo ngũ hành thần s á t đi là được rồi thành chủ thái độ không có phát sinh rõ ràng thay đổi vẫn là không tiêu ngạo không tự ti bộ dáng hảo đa t ạ sở dương cười cười sau đó liền dẫn đám người rời đi mà bọn hắn phát hiện tại trong đội ngũ của sở dương những thứ này bí cảnh sinh linh bao quát phía trước bị kim vương kém một chút giết chết công chúa cũng xuất hiện ở trong đội ngũ xem ra những người này đầu phục sở dương nhìn xem sở dương rời đi mà nơi này bí cảnh cũng đã bị phía trước chiến tranh sức mạnh bùng ra phá hủy đám người thở dài một hơi sau đó quay người rời đi mà trước mặt mọi người người đều biến mất sau đó yêu ma tộc đám người mới có thể xuất hiện tại vậy trong này đại ca cái kia sở dương thực lực cường hãng như thế rất có thể sẽ trở ngại kế hoạch của chúng ta một người nhìn xem sở dương trong mắt mang theo một chút vẻ sợ hãi đừng sợ lao tổ tông kế hoạch luôn luôn sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề chúng ta bây giờ đã thành công tiến nhập bí cảnh liền nhất định có thể hoàn thành mục tiêu của chúng ta yên tâm đi người kia mặc dù nói lời này nhưng mà trong mắt của hắn cũng tương tự mang theo vẻ lo lắng rõ ràng sở dương c h â cường đại đã vượt quá dự liệu của hắn bọn hắn tại sau này kế hoạch bên trong nhất định phải điều chỉnh mới được bằng không một khi làm tức giận đến sở dương hắn thì sẽ không hạ thủ lưu tỉnh đám người lục tục ly khai nơi này sở dương bọn hắn cũng tìm một chỗ địa phương mới nghỉ ngơi dù sao các nàng muốn đi trước chỗ sâu nhất muốn đi theo ngũ hành thần sát mới được như vậy thì nhất định phải để các nàng tình trạng khôi phục lại tối cường mới có thể nhất là t h ẩ m bát thương mặc dù không cách nào khôi phục lại bình thường nhưng mà cũng muốn làm đã có sức tự vệ mới có thể đây là công chúa vì bọn họ tìm đất cắm trại đồng dạng cũng là nơi này sinh linh chỗ ở bọn hắn vậy mà đã quyết định đi theo sở dương rời đi tự nhiên là không giữ lại chút nào nói thật những sinh linh này thời gian ở đây trải qua cũng không tệ lắm thường ngày tu hành cũng rất cố gắng khắc khổ chỉ là trở ngại ở đây tài nguyên hạn chế cho nên bọn hắn thực lực bản thân vẫn không có đột phá đợi đến sau khi ra ngoài có lẽ liền sẽ mang đến đột nhiên tăng mạnh tiến bộ sau khi đi tới nơi này đám người liền cũng bắt đầu nghỉ ngơi sở dương cũng không ngoại lệ tìm một gian phòng ở lại sau đó sở dương liền mở ra kết giới hơn nữa hắn còn trực tiếp đem hạ lê cho mang theo tới rất nhanh huyết ngọc châu bên trong hai cái linh hồn liền cùng dạng đi ra ngươi đối với cựu lê hoàng triều cái tiêm ộ t hồi sắt lục ta thấy được thật sự là quá đ á nghiền nữa nha tàn hồn xuất hiện giờ khắp này hạ lê cũng thất t ỉ n h hắn lúc này chỉ là một người bình thường căn bản là không tiếp tục sở dương trước mặt động thủ năng lực bất quá khi cái này tàn hồn xuất hiện thời điểm phía dưới cách hai mắt liền lập tức mở to bởi vì cái này tàn hồn bộ dáng đặc biệt giống tại thượng vạn năm trước lại đột nhiên mất tích cao ốc hoàng triều cửu hoàng tử điện hạ là n g ư ờ i sao hạ ly nhìn xem tàn hồn không nhịn được hỏi không phải ta tàn hồn câu nói này nói ra sau đó hạ lê trở nên rất là thất vọng cái kia còn có thể là ai nghe nói như thế không riêng gì hạ lê ngay cả sở dương chính mình cũng có chút im lặng gia hỏa này nói chuyện cứ nói đi còn giả trang cái gì đầu lơi ư lớn làm cho tất cả mọi người có chút lung túng đây không phải cho đại gia hoạt động mạnh một cái bầu không khí đi tàn h ồ n cười cười bất quá cái này tàn h ồ n rất nhanh liền đình chỉ ý cười nhìn về phía hạ lê ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ta lúc ban đầu nho nhỏ tùy tùng thế mà liền có thể trở thành một thánh nhân vương xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tiềm lực của ngươi nữa nha hạ lê mỉm cười nói không điện hạ nếu như là lời của ngài ta mãi mãi cũng là tùy tùng của ngươi chỉ là ta thực sự không nghĩ ra vì sao điện hạ sẽ cùng sáu sẽ cùng sở dương cùng một chỗ chương tám trăm mười bảy p h ó n g thích hắn kém một chút liền nói sở dương là cái tiện nhân bất quá cũng may hắn kịp thời tỉnh n g ộ lại sửa lại bằng không mà nói rất có thể vết thương trên người hắn còn không có tốt liền muốn thêm mới đả thương có cái gì không nghĩ ra hắn cứu mạng ta à trước đây ta cùng đối thủ một mất một còn một trận chiến thế nhưng là không hiện ta thua trực tiếp liền bị người áp chế đến vừa ra trong bí cảnh ở nơi đó ta bị cáo ít nhất trên v à n năm liền cơ thể cũng đã hóa thành bụi tiêu thất chỉ còn lại một đạo tàn hồn mà đạo kia tàn hồn cũng chỉ có thể lại kiên trì cái năm sáu năm nếu như không phải gặp phải sở dương mà nói ta bây giờ nói không chắc cũng sớm đã bay trở về y ê n diện cả người đều biến mất đâu nơi nào còn có thể đứng tại trước mặt ngươi nói chuyện c ủ a ngươi cho nên nhân ra là ân nhân cứu mạng của ta ngươi biết không tàn hồn nói mà tàn hồn một phen cũng trực tiếp để cho hạ lê một b ư ớ c cái này đây là có chuyện gì rõ ràng sở dương là bọn hắn cao ốc hoàng triều địch nhân mới đúng nhưng là bây giờ sở dương lại cứu được đại hạ hoàng triều khi xưa cựu hoàng tử hay là hắn khi xưa chủ nhân cái này khiến cả người hắn đều cảm thấy có chút mộng ảo nhưng mà sự thật chính là như thế liền xem như tại mộng ảo hắn cũng muốn tiếp nhận thực tế còn có chuyện gì xảy ra ta không đều giới thiệu cho ngươi qua sao ngươi người này thật là lúc nào cũng nói những thứ này loạn thất bát tao mà nói tóm lại ta bây giờ nói cho ngươi vừa rồi phần kia trên quyển chụp mặt viết danh sách nếu như bây giờ hoàng đế đáp ứng liền sẽ trực tiếp đem ngươi trả về nhưng mà nếu như không đáp ứng ngươi khó tránh khỏi liền muốn tại ở đây chúng ta ở thêm một đoạn thời gian nếu như vị hoàng đế kia nguyện ý đáp ứng đem ngươi cứu trở về đi mà nói vậy ngươi sau khi trở về liền c h u y ể n cáo vị hoàng đế kia đừng đến tìm sở dương phiền thoái thật sự căn bản đánh không lại làm gì còn muốn đánh đâu biết rất rõ ràng mình làm không tới sự tình lại vẫn cứ muốn làm đây quả thực là ngu xuẩn đến nỗi chuyện của công chúa ngươi không cần lo lắng hắn tại trong thanh nguyên tốt đây cái này tàn hồn nhìn xem hạ lê nói mấy câu liền đem hạ lê nói càng ngây ngẩn cả người thế nhưng là dù cho ta nguyện ý vậy hạ cũng không nhất định đáp ứng à sở dương mặc dù sáu hạ lê không có đáp ứng hắn còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị tàn hồn cắt đứt mặc dù cái gì ta cho ngươi biết ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể quang minh chính đại đứng ở chỗ này vẹn vẹn chỉ là sức mạnh của bản thân bị phong ấn lại đúng rồi sở dương không đành lòng giết ngươi vẫn là ngươi cảm thấy liền cao ốc hoàng triều trọng yếu như vậy có thể đem nhân ra hủ dọa sao cái này tàn hồn liên tiếp mấy vấn đề trực tiếp liền đem hạ lê cho hỏi khó hắn đương nhiên sẽ không tự mình đa tỉnh cho là sở dương sẽ sợ đại hạ hoàng triều nhân ra liền cựu ly hoàng triều người đều nói giết liền giết trực tiếp một tổ bưng căn bản sẽ không quan tâm cái gì như thế nào lại quan tâm tính mạng của ngươi đâu cho nên đáp án rất rõ ràng đã vô cùng sống động là ta nha nếu như không phải ta khổ khổ cầu khẩn mà nói ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được sao cho nên nha mời ngươi cho thêm chút sức à thuận tiện sau khi trở về cũng nói cho hoàng đế không cần p h ả i người truy sát làm như vậy chỉ có thể để cho cao ốc hoàng thành thiệt hại càng nhiều người rõ chưa nếu như không rõ ta không đề nghị ở đây liền trực tiếp đem ngươi giết chết tàn h ồ n đã nói có chút bất đắc dĩ tóm lại chính là một câu nói hãn đã không muốn làm như vậy nghe nói như thế hạ lên mới bất đắc dĩ gật đầu nếu như nói sở dương cùng cao ốc hoàng triều ở giữa không có cựu hoàng tử quan hệ quan hệ giữa bọn họ rất có thể liền sẽ không chết không thôi cùng cựu lê hoàng triều một dạng nhưng mà bọn hắn quan hệ hiện tại bên trong lại xuất hiện cựu hoàng tử như vậy tương lai hướng đi rất có thể sẽ hoàn toàn biến hóa chỉ là như vậy vừa tới hắn cũng không lo lắng cho mình sinh mệnh cùng công chúa an toàn dù sao có cựu hoàng tử tại nhiều ít vẫn là sẽ bận tâm một điểm minh bạch liền tốt người đi nhanh lên đi cái này tàn hồ nói liền trực tiếp đem hạ cách một cái tắt đập c h á n g vứt ra ngoài một màn này cho dù là sở dương nhìn đều cảm thấy có chút tắt lưới bất quá hắn cũng là cái gì cũng không nói cái này tàn hồn vậy mà dùng phương thức như vậy hướng hắn lấy l ò n g hắn cũng sẽ không m ắ t không mở l ự a đi ra sau khi hạ lê đi cửu ly liền sẽ kìm nén không được tâm tình của mình trực tiếp từ trong hồ chạy ra kim vương đâu cửu ly hai mắt đỏ thấm rõ ràng hắn đã bị cửu hận tràn ngập đầu não nếu như không phải hắn còn có sau cùng một tia lý trí nói không chừng sớm tại kim vương bị bắt thời điểm liền lao ra ngoài ở đây sở dương đem kim vương cho phóng thích ra ngoài khi kim vương linh hồn từ trong bình chạy trốn hắn liền mất mạng về phía phía ngoài bỏ chạy thằng đến đụng vào trên cái giới phát ra một tiếng tiếng kêu thê thảm sau đó mới đình chỉ thoát đi mà lúc này đây kim vương linh hồn nhưng là trở nên hư h à o không thiếu linh hồn của hắn là trực tiếp bị trong thân thể rút ra bản thân cái này liền sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn thương không thể trị cho dù sau này có thể khôi phục lực lượng hắn cũng có khả năng sẽ ngã chân sắc người mất cảnh giới đến đại thánh đương nhiên kim vương biết hắn có lẽ cũng không còn cơ hội kia cho nên ở thời điểm này còn không bằng thỉnh cầu vừa chết tới thông khoái một chút dạng này còn có thể thiếu chịuốt g à y vỏ thiếu chịu một điểm tội. chịu điểm sở dương được làm vua thua làm giặc ta bây giờ thua ở trong tay của ngươi ta nhận thua nói đi ngươi nên xử lý như thế nào ta kim vương nhìn xem đám người lộ ra là đại nghĩa như vậy lâm nhiên hùng hán không sợ chết bất quá nhìn xem kim vương bộ d á n g sở dương lại lắc đầu ngươi không giết ta thấy cảnh này kim vương hơi kinh ngạc hắn làm sao có thể tin tưởng sở dương sẽ không xuống tay với hắn đâu đây là tuyệt đối chuyện không thể xảy ra a dĩ nhiên không phải ngươi đương nhiên muốn chết thế nhưng là không phải chết trong tay ta mà là trong tay của hắn ngươi bây giờ quay đầu xem hắn là ai còn nhận đi ra không sở dương mỉm cười nói nghe nói như thế kim vương có chút hiếu kỳ xoay người sang chỗ khác hắn muốn xem một chút đứng ở trước mặt hắn người này đến tột cùng là ai sau khi hắn thấy rõ ràng cựu ly bộ dáng hắn lại là kém chút thét lên lên tiếng không không có khả năng ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây ngươi hẳn là bị sáu ta hẳn là bị giam ở thiên trì phía dưới mới đúng đúng không hơn nữa dựa theo ý nghĩ của các ngươi thực lực của ta cũng sẽ ở nhiều năm như vậy giam giữ phía dưới bị ma diện tiếp đó từ từ ở nơi đó chết đi cứ như vậy cựu lê hoàng triều liền sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau các ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ dẫn động bế mạch cùng các ngươi đồng quy vô tận đúng không cựu ly âm thanh rất nhẹ nhưng mà chỉ cần là cá nhân đều có thể nghe ra lời hắn bên trong cái kia cố cựu hận không không phải không ngươi ngươi làm sao sẽ ở chỗ này đây không phải là thật đây tuyệt đối không phải thật sở dương ngươi từ nơi nào tìm tới một g i a h ỏ a như thế giả mạo hắn ngươi lại là từ chỗ nào biết trước đây đoạn lân đoạn kia nói nha ta muốn nghe cái minh bạch chương tám trăm mười tám bất ngờ gặp mặt kim vương căn bản không dám tin tưởng hắn sẽ theo thiên chỉ phía dưới thoát khốn bởi vì hắn biết cựu lê đối với toàn bộ hoàng triều cựu hận nếu như hắn thật sự một khi thoát khốn mà nói nhất định sẽ dùng hết hết thẻ biện pháp cùng cựu lê hoàng triều đồng quy vũ tận dẫn động địa mạch sức mạnh căn bản không có khả năng còn có thể an toàn ở lại nơi đó nhưng mà sở dương nhìn về phía kim vương ánh mắt giống như là nhìn một cái đồ đần ngươi cảm thấy ta sẽ theo làm sao biết ngoại trừ từ chân chính cựu lin nơi đó a sở dương cười cười không chút nào cảm thấy cái này có gì không thích hợp mà câu nói này cũng trực tiếp phá hủy kim vương tự tin hắn vốn là còn mang theo một thân cứng cỏi chuẩn bị chịu chết nhưng là bây giờ lại giống như xương đánh quả cả một dạng núp ở tại chỗ căn bản không dám nhìn về phía cửu ly nhưng mà cửu ly lại không có bưng l ỏ n g ngược lại chủ động tiến tới trước mặt hắn kim vương ngươi lại còn nhận ra ta liền hẳn phải biết trước đây ta ở trong nước có bao nhiêu coi trọng ngươi đệ đệ của ta đối với ngươi thật tốt cho nên ta rất muốn hỏi một chút ngươi khi đó tại sao muốn phản bội chúng ta chẳng lẽ ngươi tại ở đây chúng ta liền không chiếm được đồ vật mong muốn sao chẳng lẽ ta cùng đệ đệ liền liên thủ chèn ép qua ngươi sao không có việc gì ta cùng đệ đệ giết n g ư ơ i tộc nhân giết n g ư ơ i thân nhân muốn ngươi phản bội đối với ngươi có ơn tri ngộ người cựu ly lời nói để cho kim vương á khẩu không trả lời được nhưng mà cái này còn không có kết thúc trước đây ngươi tại cựu lê hoàng triều chỉ là một cái tối so với bình thường còn bình thường hơn bình dân nếu như dựa theo bình thường quỹ tích tới nói ngươi sẽ ở cựu lê hoàng triều sống hết một đời thực lực của ngươi tối cường cũng chỉ có có thể đến trảng đạo vương giả cảnh giới mà thôi vĩnh viễn không có khả năng lại biến phải càn mạnh hơn ngươi sẽ như thế qua hết cuộc đời của ngươi tiếp đó chết đi không có bất luận kẻ nào nhớ kỹ tên của ngươi ngươi cũng sẽ không có bất kỳ chiến công bởi vì ngươi thật sự là quá mức phổ thông căn bản không đủ lấy bị người nhớ kỹ nhưng mà ngày đó đệ đệ của ta lại chú ý tới ngươi bởi vì ngươi đang bị những thứ khác hoàng tộc khi nhục bọn hắn buộc ngươi q u ỳ xuống ngươi lúc k i ê u mạng nhỏ khó đảm bảo là đệ đệ của ta xuất thủ cứu ngươi hắn lúc đó cứu được ngươi sau đó còn hỏi rõ ràng nguyên nhân sau khi biết là ngươi bị bọn hắn khi dễ liền đem ngươi thu lưu hắn nhường ngươi trở thành hộ vệ của hắn đến lúc này ngươi mới xem như rốt cuộc đến một cái nơi sống yên phận đồng thời cũng đã nhận được đầy đủ tài nguyên dùng để tu luyện thiên phú của ngươi đích xác rất lợi hại tại ngắn ngủn một đoạn thời gian bên trong liền đã đến trạm đạo vưng ơ giả đệ đệ ta lúc kia còn cùng ta nói hắn chứa chấp một cái thiên phú rất mạnh người người kia là tâm phúc của hắn hắn nguyện ý bồi dưỡng dạng này có lẽ tương lai cựu lê hoàng triều vẫn như cũ có thể đủ nhiều một cái thánh nhân tới giúp chúng ta ta còn nhớ rõ đệ đệ ta lúc nói câu nói này là vui vẻ như vậy bởi vì hắn cho là tìm được một trung tâm người thế nhưng là không nghĩ tới ngươi lại là cái lang tâm c ầ u phế gia hỏa ngươi thừa dịp ta bên ngoài chinh chiến cấu kết những người khác đối với đệ đệ hạ thủ khi lúc ta trở lại nhìn thấy chính là kiếm trong t xuyên tấu lồng ngực hắn một m à n kia đệ đệ ta chỉ sợ làm sao đều nghĩ không ra bên cạnh hắn người thần cận nhất vậy mà lại phản bội hắn mà bây giờ ngươi cũng rơi vào trong tay ta ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào đối với ngươi đây cựu ly nhìn xem hắn cười nói mà nghe nói như thế sở dương lại là khinh thường cười mà cái kia tàn hồn nhìn xem kim vương càng là chẳng thèm ngó tới nói thật ta ghét nhất chính là những cái kia lang tâm cậu phế đồ vật rõ ràng cứu được hắn cuối cùng lại trả đũa hay là lấy oán trả ơn người tại ta khi còn sống đối với người dặn này ta chỉ có một cái phương pháp xử trí chính là trực tiếp đem hắn cho nghiền xương thành cho hơn nữa linh hồn của hắn còn muốn phóng tới trong vực sâu vĩnh viễn tiếp nhận trừng phạt đâu tan h ồ n còn tại vừa nói ngồi châm t r ọ c những lời này nói xuống để cho kim vương c à n g là sợ không thôi hắn cũng không sợ tử vong hắn sợ lại là tại trước khi tử vong chịu đến d à y vò hơn nữa có dạng này thâm cựu lại hận hắn hoàn toàn tin tưởng cựu ly sẽ vận dụng hết t h ầ thủ đoạn tới d à y vò hắn cho tới khi hắn làm cho t h o i thót có lẽ căn bản còn không nỡ hắn chết bởi vì chỉ cần hắn chết liền sẽ không có hành hạ người cho nên dạng này xử trí chỉ, chỉ cần suy nghĩ một chút liền làm hắn lạnh mình trái tim băng giá ta sáu ta kim vương nói không ra lời sở dương cùng tàn hồn cũng không có nói chuyện cựu lê vẫn có lực lượng của mình chẳng được bao lâu đám người liền nghe được kim vương phát ra tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu thảm thiết một lát sau sau đó liền đình chỉ kim vương bị hành hạ một phen sau trực tiếp tử vong cựu lê cũng không tiếp tục d à y vò hắn bởi vì đây đối với cựu ly tới nói đồng dạng cũng là một loại d à y vò hắn muốn xem cựu lê hoàng triệu diệt vong mới đúng chỉ bất quá trước lúc này hắn đi đến trước mặt sở dương hướng về phía hắn cung kính túi đầu hắn lúc này mới thật lòng thuận phục sở dương sự tình giải quyết sau sở dương cũng lấy ra mảnh đồng xanh lúc này hắn khi tiến vào quá hư hảo cảnh chỗ sâu nhất thời điểm thuận tay tìm được dưới mắt trong tay hắn mảnh đồng xanh có ba khối cái này ba khối hẳn là tiên khí m ạ n h vụn tạm thời liền đặt ở trên tay của hắn có lẽ sau này sẽ có đại dụng mà tàn hồn cần có loại kia thiên tài đ ề u bảo còn cần tại chỗ sâu nhất mới có thể tìm được cái này sở dương một mực là nhớ kỹ trong lòng đối với cái này tàn hồn cũng biết rõ ràng đám người chỉnh đốn đi qua sáng sớm hôm sau liền hướng về chỗ sâu nhất tiến phát công chúa tự nhiên đi theo phía sau bọn hắn vì bọn họ dẫn đường ngũ hành thần sắt phong bạo thập phần cường đại t h m bá bị sở dương che t r ở lấy không có chịu đến bất kỳ tổn thương mấy người bọn hắn trực tiếp tiến nhập ngũ hành thần sắt bên trong ba lô bọc lấy hướng về chỗ sâu nhất mà đi khi bọn hắn bị ngũ hành thần sắt gió b a o c ố n lấy đi tới chỗ sâu nhất thời điểm lúc này đám người cũng cơ hồ đã đến mức độ ở đây thanh chủ vũ hóa hoàng triều đám người thần châu hoàng triều đám người còn có đại hạ hoàng triều đám người còn có hông thú cùng với khác một chút các cường giả cũng tương tự xuất hiện ở ở đây cũng chỉ có ở thời điểm này mọi người mới phát giác được thì ra cái này cái gọi là bí cảnh chỗ sâu nhất căn bản cũng không tại trong bí cảnh này bọn hắn phía trước vị trí quá hư hào cảnh cái k i a bí cảnh cùng bọn hắn muốn đi vào ở đây hoàn toàn là hai cái bí cảnh chỉ là vừa vận d u n g hợp lại với nhau mà thôi mà tại bí cảnh này bên ngoài cửa chính k h ắ c bốn chữ lớn thiên l y ê n tri đ ị a ta biết ở đây đây là thái cổ thời kỳ một chỗ cấm địa nơi đây sinh trưởng vô số hứng thú thực lực cực kỳ cường thịnh căn bản không phải chúng ta có thể đối phó được trước đây có mấy cái thánh địa liên hợp cùng một chỗ muốn e m ở đây đánh xuống thế nhưng là kết quả sau cùng lại là những cái kia liên hợp thánh địa toàn bộ bị diệt mà thiên n g u y ê n tri địa chỗ lại vẫn còn tồn tại một mực sinh hoạt cho tới bây giờ nếu có hung thú một mực từ thái cổ thời đại truyền thừa đến bây giờ mà nói vậy bọn hắn nên có cỡ nào cường đại đâu có lẽ trong đó đều biết xuất hiện thánh nhân vương a chương tám trăm mười chín cựu hận bất cộng đ á i thiên có một cái biết cái địa phương này cường giả kinh ngạc nói đến lúc này bọn hắn mới biết được vì cái gì có thắng rổ lưới cùng đại thánh sông vào ở đây thế nhưng là trọng thương trở ra dù sao bọn hắn phía trước tại bên trong bí cảnh lúc đi lại ngoại trừ ngũ hành thần sát đối bọn hắn tạo thành qua tổn thương còn có một số thiên địa cương phong bên ngoài cũng không có phát giác được nơi này có đặc thù gì chỗ liền xem như quá hư hảo cảnh đó cũng là có thể để thăng thực lực bọn hắn cũng không nguy hiểm nhưng mà chỉ có lúc đến nơi này bọn hắn mới xem như minh bạch bọn hắn căn bản mười phần sai đây cũng không phải là người bình thường có thể xung vào người bình thường nếu là tiến v à o tất nhiên sẽ cựu tử nhất sinh ở đây ta cũng không biện pháp đi vào công chúa chỉ đem sở dương bọn hắn dẫn tới ở đây nhưng mà còn lại con đường công chúa cũng không biện pháp tiến vào bởi vì nơi này bản thân cũng không phải là địa phương tốt gì bọn hắn có thể dùng ngũ hành thần sát tu luyện thế nhưng là không có cách nào tiến vào bên trong không quan hệ ngươi mang theo các tộc nhân ở cửa ra chỗ chờ chúng ta à, chờ ta sau khi ra ngoài liền sẽ mang ngươi rời đi sở dương lắc đầu cũng không có nói thêm cái gì bởi vì ngay cả hắn cũng phát giác nơi này nguy hiểm muốn đi vào thiên n g u y ê n tri địa tối thiểu thực lực cũng nhất định phải tại trạm đạo vương giả cảnh giới mới được vàng không tiến vào liền sẽ chắc chắn phải chết ở đây ta có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong so với bên ngoài tới quả thực là tiểu vu gặp đại vu xem ra lần này chúng ta chân chính trở ngại chính là bên trong thành chủ cũng cảm thán nói thành chủ chưa từng có đi tới nơi này qua cũng chỉ có lần này mượn đại bộ đội mới cùng một chỗ đi theo qua cho nên thành chủ đối với nơi này tình huống cũng không biết được đúng vậy à đám người nghe nói như thế sau đó đều tán đồng gật đầu chư vị xem ra chúng ta còn lại trở ngại chính là chỗ này vậy ta đề nghị chúng ta từng lượn đi vào thực lực không còn chạm đạo vương giả liền không nên đi vào bằng và không chỉ có thể không công mất mạng thần châu hoàng triều nữ nhân ở lần này chủ động đứng dậy hướng về phía mọi người nói các nàng mang theo mạng che mặt lộ ra phá lệ thần bí nhưng mà lần này hắn lời nói lại không có nhận được hưởng ứng dù sao trung châu ngũ đại hoàng triều lần này cũng không có mang phản hư cảnh giới cường giả tới yếu nhất cũng là t r ạ m đạo vương giả cảnh giới người thế nhưng là những thứ khác những người bình thường kia liền xa xa b ấ t đ n g rồi trong bọn họ yếu nhất thế nhưng là hóa thần tôn giả thật vất vả kinh lịch cựu từ nhất sinh thông qua được ngũ hành thần sát mới đi đến nơi này cứ như vậy để các nàng từ bỏ bọn hắn đương nhiên sẽ không cam tâm trong này đến tột cùng có gì nguy hiểm cho đến bây giờ chúng ta đều nói không rõ ràng vậy ngươi cần gì phải để chúng ta ở lại đây lâu rồi ta xem chúng ta vẫn là đi vào c h u n g a nếu có nguy hiểm gì đại gia cũng tốt có thể c h i ề u ứng lẫn nhau mới là mà không phải để các ngươi một nhà độc quyền cái này thiên u y ê n g tri địa cũng không phải là ngũ đại hoàng triều hậu hoa viên a các ngươi tất cả mọi người có thể đi vào nhưng phải chúng ta lưu một bộ phận người ở bên ngoài bản thân cái này liền không công bằng đúng vậy A, ai biết các ngươi đánh chính là ý định gì đâu có lẽ trong này căn bản là không có nguy hiểm gì cho á c c ngươi ỉ là không h muốn để c người quá nhiều phong chén canh đi thôi. quá vào một rằng ấ t thần Triều một thần Triều nhiều người đều không đồng ý thần châu Hoàng triều đề nghị. Còn có một vài người nhưng là đem thần châu Hoàng triều đề nghị nghị châu châu Cho vài đều đề đề quá yêu. đem ý có mức là r âm cái này căn bản là ngũ đại hoàng triều không muốn để cho bọn hắn đi vào phân bảo mượn cớ mà thôi bọn hắn căn bản nhất mục đích chỉ là không muốn để cho bọn hắn trở nên mạnh hơn mà nghe nói như thế thần châu hoàng triều nữ nhân cũng là yên lặng lắc đầu tất nhiên bọn hắn muốn đi vào chịu chết vậy thì thỏa mãn bọn hắn vậy thì đi vào đi chỉ là sau khi đi vào đều bằng bản sự nếu như chết ở bên trong cũng chẳng trách người khác sở dương chủ động đứng dậy nhìn xem chúng nhân nói nghe được sở dương câu nói này rất nhiều người đều gật đầu t i ê n tâm đi ta chờ người vốn chính là trên mũi đao liếm hết người nếu như ở bên trong chết tự nhiên cũng sẽ không trách các n g ư ờ i chỉ là thiên l y ề n c h i địa chưa chắc có các ngươi nói nguy hiểm như vậy bên trong những hung t h ú kia rất có thể cũng sẽ không đậu thủ chỉ cần các ngươi không đối với chúng ta hạ thủ vậy chúng ta liền an toàn rất đâu là đâu nói thật ta còn thực sự là muốn ở đây nói với ngươi một tiếng xin lỗi rồi đâu bởi vì không biết lúc nào ta có thể trong lúc vô tình từng đắc tội ngươi nếu là bị n g ư ờ i ghi hận mà nói không bảo vệ chúng ta cũng sẽ giống như cựu lê hoàng triều mở dạng trực tiếp bị n g ư ờ i một mồi lửa đốt trở thành cho đâu đám người ngươi một câu ta một lời đều đang dếu cợt sở dương mặc dù phía trước cựu l ê hoàng triều hành động bọn hắn đều thấy rõ nhưng mà sở dương sau cùng loại kia đem bọn hắn tận diệt biểu hiện cũng đích xác là để cho đám người hù dọa sở dương cũng không phản ứng đến bọn hắn lời nói chỉ là yên lặng chờ đợi thiên huyên tri đ ị a đại môn mở ra quả nhiên bọn hắn ở chỗ này chờ cái sau một lát ngũ hành thần sát tri lực liền dẫn đủ loại thiên địa cương phong liền xuất hiện ở, ở đây trong chốc lát đất đá bay mù trời bốn phía ánh mắt bị che đậy vô số phong bạo bao phủ hướng đám người tất cả mọi người đều cắt thức thủ đoạn tránh né lấy trận này phong bạo mà khi phong bạo trôi qua về sau thiên u y ê n tri địa đại môn cũng trong nháy mắt mở ra nhìn thấy đại môn mở ra sau đó rất nhiều người càng giống là rết đỏ lên hai mắt tầm thường trực tiếp xông đi vào xông lên phía trước nhất chính là những người bình thường kia tạo thành đội ngũ sau đó mới là một chút cường giả tiếp đó chính là ngũ đại hoàng triều cùng thành chủ đội ngũ cuối cùng đi vào nhưng là hung thú đội ngũ khi tiến vào thiên n g u y ê n tri địa sau đám người lúc này mới phát hiện nơi đây cùng bên ngoài quả thực là khác nhau một trời một vực nếu như nói hoàn cảnh bên ngoài chính là nhẹ nhàng mà nói như vậy ở đây chính là vũ tuyết giao ra thỉnh thoảng còn kèm thêm xâm chớp mưa bão cùng bao tuyết bởi vì nơi đây mặc kệ ở đâu cũng có ngũ hành thần sát hợp thiên địa cương phong đông đẳng với bọn hắn ở đây xuyên t h ẳ n g qua những cái này chủ động xông vào thực lực tại trạm đạo vương giả trở xuống phản hư đại năng cùng hóa thần các tôn giả vừa tiến đến ở đây liền nhận lấy ngũ hành thần sát tri lực còn có thiên địa cương phong ăn mòn thân thể của bọn hắn trong nháy mắt trở nên tàn phá vô cùng a tiếng kêu thê lương cùng mùi máu tươi truyền ra những người này căn bản không có đầy đủ sức mạnh bảo hộ tự thân cả người bọn họ toàn bộ bại lộ tại trong gió bão lan ra từng điểm từng điểm bị mai đi huyết n ụ c cũng từng điểm từng điểm bị làm ha mòn đến cuối cùng chỉ còn lại có xương cốt theo gió thổi liền trực tiếp tắn đi mà máu tươi của các nàng cũng rơi vào hạt cắt bên trên theo gió bao thổi về phương xa cái này nhóm người thứ nhất chết cũng để cho bọn hắn biết nơi đây căn bản không phải cái gì ôn hòa chỗ mà cũng chính là lúc này những cái kia xông tới còn tại đau khổ chống đỡ phổ thông mọi người thế mới biết thần châu hoàng t r i ề u nữ nhân nói lời nói kia căn bản chính là tốt cho bọn họ bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách thích đứng hoàn cảnh nơi này mà sớm m u ộ n những người này cũng sẽ giống như là vừa mới xông vào những người kia bị hai loại sức mạnh này d à y vào ò đến chết tiến Trưng thảm. 820 v thiên huyên tri đến ị a Chỉ c là bây giờ á chết đầu h huyên ê thảm môn quan bị g còn i h ch nhìn xem những người bình thường kia đau khổ trèo trống bốn phía không ai ra tay trợ giúp bởi vì sớm tại phía trước bọn hắn liền đã nói qua ở đây vô cùng nguy hiểm tiến thủ người hết thể tự gánh lấy hậu quả nhưng mà bọn hắn như n g căn bản không có nghe lời nói bây giờ gặp phải tình huống như vậy cũng chỉ có thể nói là tự làm tự chịu theo tử vong nhân số càng ngày càng nhiều những người bình thường kia cũng bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ van cầu các ngươi chư vị đại năng chư vị đại nhân mới vừa rồi là chúng ta không tốt là chúng ta nói chuyện khó nghe còn xin các ngươi ra tay trợ giút bằng không chúng ta liền sẽ bị thiệt ở chỗ này đúng vậy à đại nhân ta bên trên có mẫu thân phải nuôi còn có toàn gia chờ ta đây ta tuyệt đối không thể chết ở đây đại nhân van cầu ngươi mới vừa rồi là chúng ta không rất nên nói nói như vậy nếu như ngươi có thể cứu ta một mạng mà nói ta cho dù là làm trâu làm ngừa cũng ở đây không chối tử bọn hắn liều mạng kiên trì nhưng mà theo gió bao thổi qua bọn hắn bốn phía dùng linh lực ngưng kết mà thành phòng ngự quang cháo cũng tại từ từ yếu bất lấy khi linh lực hoàn toàn biến mất chính là bọn hắn tử vong một khắc này cho nên ở thời điểm này tại tử vong đi tới thời điểm bọn hắn cũng không để ý cùng mặt của mình dối d í t quỳ dạp xuống trước mặt mọi người khát vọng có người có thể cứu bọn họ thậm chí phía trước mấy cái kia nói chuyện trào phúng sở dương đem cựu lê hoàng triều toàn quân bị diệt người cũng quỳ ở sở dương trước mặt ai các ngươi hà tất phải như vậy đâu sở dương lắc đầu những người này căn bản chính là không đến hoàng hà tâm không chết chưa thấy quan tài chưa rơi lệ rõ ràng đều nói đây là thiên n g u y ê n tri địa thế nhưng là nhất định phải đi vào bây giờ không thể chịu đựng hoàn cảnh nơi này còn cần bọn hắn tới cứu viện bản thân cái này chính là một chuyện cười đại nhân van xin ngài giúp chúng ta một tay a người kia chưa từ bỏ ý định còn muốn cầu khẩn sở dương nhưng mà sở dương nhưng như cũng lắc đầu tương tại lúc tiến vào liền đã cùng các ngươi nói qua mọi chuyện từ chính các ngươi phụ trách mà chúng ta không có bảo hộ các ngươi trách nhiệm thú chi các ngươi ở đây cùng vốn cũng không có sinh tồn năng lực nếu như ta bây giờ cứu được các ngươi đó có phải hay không sau này còn muốn cho các ngươi đi theo phía sau của chúng ta đâu đây đối với chúng ta mà nói bản thân liền là một hồi gánh vác người làm muốn vì chính mình đã nói phụ trách cho nên rất xin lỗi sở dương không có đáp ứng bọn hắn yêu cầu thần châu hoàng triệu đồng dạng cũng không có những nữ nhân kia đã sớm nhắc nhở qua bọn họ mà bọn hắn nhưng như cũ không có mở miệng như vậy thần châu hoàng triều những cô gái này đương nhiên sẽ không bảo hộ những tên ngu xuẩn này vũ hóa hoàng triều cũng giống như vậy phía trước đã trải qua một hồi đấu tranh bọn hắn tổn thất không ít người nếu là đem những người bảo hộ này đặt vào dưới trướng nói không chừng sau này còn có thể ra ý đồ xấu gì thành chủ bên kia ngược lại là hữu tâm cứu người chọn lấy mấy người cứu lại không cần phải nói những thứ này bị thành chủ đã cứu người sau này nhất định sẽ trở thành phủ thành chủ sức chiến đấu nhưng mà đối với những người khác thành chủ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm dù sao thành chủ này thực lực so với trung châu ngũ đại hoàng triều tới nói phải kém rất nhiều nếu như đem người toàn bộ đều cứu được chính bọn hắn ngược lại sẽ lâm vào trong nguy hiểm đến nội những hung thủ kia ngay bình thường cùng nhân tộc chiến đấu giữa hai bên càng là có huyết h ả i thâm cứu không bỏ đa xuống giếng liền đã rất h á còn hy vọng xa v ờ i bọn hắn tới cứu viện quả thực là nằm mơ giữa ban ngày cho nên còn lại những người kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính bọn hắn linh lực hao hết sau đó bị ngũ hành thân sát còn có thiên địa vừa phong chi lực thổi trở thành cho đùi khi những người bình thường này đều sau khi bị giết chết lưu lại tất cả mọi người liền cũng có thể ngăn cản ngũ hành thần sát chi lực ai bọn hắn những người này rõ ràng lấy bọn hắn hảo ngôn khuyên bảo thế nhưng là cuối cùng lại minh ngoan bất linh đây cũng là bọn hắn tự làm tự chịu a có người nhịn không ngừng thở dài ai nói không phải thì sao đi đại gia đừng nói nữa đây là thiên n g u y ê n g tri địa dựa theo thái cổ thời đại ghi chép nơi đây hẳn là bị chia làm tầng ba mỗi qua một tầng đều cực kỳ nguy hiểm nhất là tầng cuối cùng chúng ta tại thời điểm ra đi nhất định muốn cẩn thận mới đúng không tệ căn cứ vào thái cổ thời đại ghi chép tầng thứ nhất này tính là an toàn cũng không có quá nhiều hung thủ ở đây hội tụ cho nên chỗ này tạm thời còn tính là an toàn nếu như các ngươi những người còn lại không muốn lại tùy ý dân mạng tốt nhất liền lưu tại nơi này tìm một chỗ hang động hay là an ổn một điểm chỗ chờ đợi đại môn sau khi mở ra liền có thể trở về tầng thứ hai bên trong ngũ hành thần sắt cùng gió ba uy lực sẽ càng thêm nguy hiểm đến nỗi tầng thứ ba chính là thiên liền tri địa chỗ cao nhất nơi đó hết sức nguy hiểm tuyệt đối không phải người bình thường có thể sánh bằng cho nên nếu như các ngươi muốn tìm được bà bối có thể đi tầng thứ hai nhưng mà tuyệt đối không nên đi tầng thứ ba bởi vì cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm các ngươi có thể vừa mới đi vào liền sẽ trực tiếp cơ thể bạo liệt mà chết có người giải thích một chút thiên n g u y ê n tri điệu tình huống mà có trước đây vết xe đổ sau đó đối với lúc này tin tức này không có bất kỳ người nào sẽ phản bác dù sao bọn hắn cũng không muốn chết đều nghĩ thật tốt sống t i ế p đâu vậy chúng ta không bằng hành động trung hà cứ như vậy giữa hai bên còn có thể có thể chiều ứng lẫn nhau không đến mức ra nguy hiểm gì có một người cũng không muốn chết cho nên liền đưa ra yêu cầu này dù sao tại hắn cho rằng nếu như đại bộ đội hành động chung mà nói như vậy an toàn của bọn hắn hệ số cũng có thể tăng cường một chút chỉ là cái này yêu cầu sở dương lại thứ nhất tự tuyệt không cần ta của hoa hoàng triều có đầy đủ năng lực tự vệ cho dù là có hung t h ú đột kích ta cũng có thể tự vệ không cần cùng các ngươi cùng một chỗ sở dương trực tiếp lắc đầu chết cười lúc trước hắn liền đã nhắc nhở qua bọn hắn sau khi đi vào sống hay chết đều phải từ chính bọn hắn tới phụ trách sở dương cũng không phụ trách chiếu cố dưới mắt những người này muốn cột vào trên người hắn cũng không có dễ dàng như vậy chúng ta cũng giống vậy chúng ta có đầy đủ năng lực tự vệ không cần đại bộ đội tụ hợp huống hồ chúng ta tới đây bản thân liền là vì tìm kiếm b ả o bối mà đến nếu là cùng đại bộ đội cùng một chỗ như vậy giữa hai bên tìm được b ả o bối phải chăng còn muốn phân cho các ngươi một phần đâu đây đối với chúng ta cũng không công bằng cho nên vẫn là tách ra a thần châu hoàng t r i ề u nữ tử trả lời chúng ta đồng dạng cũng là một dạng vũ nghe hoàng gật đầu dù sao vũ hóa hoàng t r i ề u mặt ngoài còn muốn biểu hiện cùng sở dương không có bất kỳ cái gì quan hệ mới đ đâu nếu không hai người bọn họ hoàng triều liên hợp cùng một chỗ sẽ để cho đám người vô cùng kiên kỵ chúng ta ngược lại là đồng ý cùng các ngươi cùng một chỗ đại hạ hoàng triều người bởi vì hạ lê bị sở dương bắt d u y ê n cớ bọn hắn bên này tối cường cũng liền chỉ còn lại thánh nhân t r ư ơ n g tám trăm hai mươi mốt tử vong coi là tại chỗ bên trong hoàng triều yếu nhất một cái cho nên trong lòng cũng của bọn họ có chút bất an nếu như có thể cùng đại bộ đội cùng một chỗ cũng coi như tốt ha ha lão phu ta bây giờ còn là lần đầu tiên đi tới nơi này đâu coi như không tệ đâu bất quá các ngươi nếu như là vì chân bảo tới liền mau chính mình đi tìm à cô nương kia nói không sai tất cả mọi người là đến tìm bà bối cần gì phải cùng tiến tới đâu thành chủ cũng nói cứ như vậy ở trong mọi người ở đây liền không có những hung t h ú kia không có tỏ thái độ bất quá bọn hắn cũng không người muốn cùng đám hung t h ú này cùng một chỗ dù sao vạn nhất những thứ này hung thủ thẹn quá hóa giận xuống tay với bọn họ mà nói vậy coi như không xong đâu sở dương không còn cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp quay người rời đi mang theo đám người hướng về chỗ sâu nhất đi đến thực lực của hắn đầy đủ mang theo trước mọi người hướng về tầng thứ ba đều có thể che chở bọn hắn tự nhiên không cần sợ hãi nơi này ngũ hành thần sắt cùng thiên địa cương phong ngay tại rời đi về sau sở dương mấy đại hoàng triều người cũng theo đó rời đi chỉ còn lại những người bình thường này tạo thành đội ngũ còn có một số các độc hành hiệp từ từ đi về phía trước mười hai cuối cùng tới nơi này đám hung thú này thật sớm liền thoát khỏi đám người tụ tập ở một bên khác bọn hắn nhìn xem bốn phía này cơ hội lệ rơi lời mặt bởi vì bọn hắn bây giờ thật vất vả đến nơi này thực sự là quá khó khăn vì có thể đi tới nơi này không biết chết bao nhiêu người đâu đúng vậy à rốt cuộc đã đến thiên nguyên tri địa nơi này nguyên bản là chúng ta đám hung thú này quê hương nhưng mà lại bị những cái k i a nhân loại chiếm lấy lần này nếu như không phải lão tổ mà nói thật không biết chúng ta đến tột cùng còn phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể một lần nữa đi tới nơi này đám người không ngừng cảm thán bọn hắn cái này một mực ở tại bên ngoài thành trì hung thủ chính là từ thiên nguyên tri địa trốn ra được người chỉ là bọn hắn sau khi rời đi cũng không có đi hướng về địa phương khác ngược lại ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời bây giờ thiếu sót của bọn hắn bên trong huyết mạch không thuận đã có rất lâu không có thuần huyết thú loại xuất hiện nếu như tiếp tục như vậy nữa lại trải qua thêm trăm năm thời gian bọn hắn bộ tộc này liền sẽ cùng phía ngoài những hung thú kia không sai biệt lắm thể nội cao quý huyết thống thối lùi sau thực lực của bọn hắn cũng sẽ hạ xuống phía sau l ư n g sức mạnh tự nhiên cũng sẽ tiêu thất đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy cho nên lần này bọn hắn trên mặt nội mặc dù là vì quá hư hào cảnh hai mươi cái danh lạch mà đến nhưng mà trên thực tế lại là muốn đi tới thiên huyền tri đ i ệ mang đi một chút huyết mạch tri lực trở về để cho mình trở nên mạnh hơn hơn nữa nếu như có thể mà nói còn có thể lợi dụng nơi này những đám hung thú này sẽ xuất hiện ở chỗ này tất cả mọi người một m ẹ hút gọn dù sao bọn hắn yêu ma t ộ c cùng nhân tộc ở giữa bản thân liền có huyết h ả i thâm cựu căn bản cũng không cần bận tâm quá nhiều trực tiếp động thủ chính là yên tâm lần này chúng ta nhất định sẽ cầm tới chúng ta đồ vật mong muốn cái kêu huyết ma vương tại ngàn năm trước chỗ ở hẳn là tại vùng này chúng ta đi qua nhìn một chút lao tổ nói qua trước đây hắn cùng huyết ma vương từng có giao tình chúng ta bây giờ cầm lệnh bài tới chắc hẳn hắn hẳn là sẽ nhận nam nhân liếc mắt nhìn bản đồ trong tay tiếp đó hướng về phía mọi người nói ân vậy chúng ta liền đi đi thôi những đám hung thú này cũng không dài dòng tại xác định vị trí sau đó liền hướng về nơi xa huyết ma vương địa bàn mà đi chỉ là vừa vặn bọn hắn đi phương hướng đồng dạng cũng là sở dương rời đi phương hướng bốn phía này ngũ hành thần sát chi lực càng ngày càng mạnh sở dương đem hồng liên nghiệp h ỏ a bày ra hóa thành che chắn đem mọi người bảo hộ trong đó cùng nhau đi tới như d â m trên đất bằng đồng dạng nơi đây mặc dù là thiên huyền tri đ i ệ tại thái cổ thời đại được người xưng là cấm địa nhưng mà rừng rậm hang động hồ nước lại không chút nào thiếu khuyết bọn hắn hành tẩu trên đường thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút g i ã thú thoát ra đương nhiên những g i ã thú này nhưng cũng không phải là phía ngoài những cái kia không có thần trí g i ã thú những g i ã thú này có thể ở đây sinh hoạt thực lực nhất định xa xa vượt qua người nói không chừng lực lượng của các nàng chính là c h ạ m đạo vương giả cho nên tự nhiên không thể dễ dàng độc thủ chiếu ta xem tới chúng ta tiếp tục hướng phía trước mà nói thì có thể đến tầng thứ hai chỉ là còn không biết tầng thứ nhất này lớn bao nhiêu hơn nữa bốn phía này ngũ hành thần sát trí lực cũng cho chúng ta rất là khó chịu cổ tinh nhìn xem bốn phía nơi này phong cảnh mặc dù không tệ nhưng nhìn đi lên lại phá lệ kiềm chế người đứng ở chỗ này dù là không nói lời nào tâm tình cũng rất khó chịu sở dương sớm tại đi tới tiên u y ê n tri địa thời điểm cũng đã đem thần thức dò xét ra ngoài tầng thứ nhất này lớn nhỏ không kém gì giao trì thánh địa có thể tưởng tượng được tầng thứ nhất này rốt cuộc lớn bao nhiêu hơn nữa ở đây còn xuất hiện không thiếu tương đối cường hãng khí thức h i ệ n nhiên là ở nơi này những thú dữ kia trên người bất quá sở dương lại cũng không dự định t r e o chọc đám hung thú này bởi vì mục tiêu của hắn là đến tầng thứ ba đi tìm đến thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn nhưng mà huyết ngọc châu bên trong tàn hồn lại chủ động cùng sở dương đáp lời ta cảm nhận được vô gian phật phách khí tức tàn hồn một câu nói kia liền để sở dương cải biến c h ủ ý ở nơi nào ngay tại cái kia cách đó không xa đó tựa hồ là một cái hung thú doanh địa ta có thể cảm nhận được cái kia phóng lên trời lệ khí và khí huyết thực lực hẳn là tương đối không tầm thường tàn hồn nhắc nhở ta đã biết sở dương nghe nói như thế gật đầu bất quá đối với tàn hồn trong miệng nói cái kia hung thú thực lực, sở dương lại trực tiếp liền trò coi nhẹ cho dù cái kia hung thú thực lực là thánh nhân vương lại như thế nào sở dương thế nhưng là trực tiếp đem hai cái thánh nhân vương đều đánh bại tồn tại hơn nữa cho dù nơi này có trần u thánh cũng căn bản không phải là đối thủ của sở dương đi thôi ta cảm nhận được nơi này có thứ mà ta cần hơn nữa chúng ta rất có thể có một hồi đại chiến muốn tới sở dương mỉm cười nói cái gì mọi người ở đây đầu góc mơ hồ thời điểm trước mặt của bọn hắn đ ố n g nhiên sương mù sôi trào đợi đến sương mù tiêu tán thời điểm đám người liền nhìn thấy có rất nhiều hung thú đã xuất hiện ở chung quanh bọn hắn đem bọn hắn chu vi cái chật như nêm tối đám hung thú này mỗi một cái thực lực ít nhất đều tại phản hư đại năng cảnh giới sở d ĩ không có đậu thủ là bởi vì bọn hắn không có thu đến mệnh lệnh khi bọn hắn nhận được mệnh lệnh một khắc này liền sẽ giống như thủy triều xông tới đem bọn hắn trước mặt hết thể địch nhân xé thành mảnh nhỏ cái này đây là có chuyện gì cổ tinh nhìn xem chung quanh nơi này hết thể n h ư m à y hắn bây giờ cũng sớm đã sẽ không bởi vì một ít chuyện mà kêu la ông sòm nhưng mà đám hung thú này bọn hắn căn bản là không có phát giác liền đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn cái này cùng trước đây cái tia sương mù có tuyệt đối quan hệ bằng không cho dù là thân thức không cách nào dò xét ra ngoài cảm giác nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không ngủ thành cái dạng này đừng lo lắng có người dùng lợi hại như thế chiêu thức tới đón tiếp chúng ta chúng ta hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng chương tám trăm hai mươi hai rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sở dương nhìn xem đám hung t h ú này cười cười những thứ này hung thủ cũng không phải đối thủ của hắn đừng nhìn số lượng nhiều nhưng mà hắn chỉ cần triệu hồi ra địa ngục chi muốn tới những cái kia địa ngục ma ảnh liền có thể giúp hắn giải quyết đám hung thú này cho nên hắn lời nói này căn bản không phải đối với mấy cái này hung thủ nói mà là đối với dấu ở bị ẩm người sau lưng nói quả nhiên sau khi sở dương âm thanh rơi xuống cái này hung thú liền lập tức tàn ra một người đi từ từ đến trước mặt mọi người đợi đến người này đi vào sau đó mọi người mới nhìn thấy hắn mặc dù là một bộ người bộ dáng nhưng mà toàn thân là màu đỏ thắm hơn nữa trên đầu mọc ra một cặp sừng lớn liền như là ác ma đ ồ n g dạng các ngươi chính là xông vào người nơi này tờ ca kỳ thực ta rất bội phục các ngươi bởi vì các ngươi là cái này vạn năm qua cực kỳ có dũng khí một nhóm người vậy mà chạy tới nơi này tới chẳng lẽ liền không sợ mạng nhỏ không còn sao nam tử này nhìn xem sở dương bọn hắn mang theo ngạo khí tựa hồ đối với sở dương thực lực người này căn bản không sợ ta muốn hại sợ hẳn là ngươi mới đúng sở dương cười một cái nói mà nghe nói như thế nam tử kia hai mắt thoáng qua một k i a h ư n g quang liền muốn lập tức triệu tập đám hung thú này đồng loạt ra tay chỉ bất quá không đợi hắn phát ra triệu hoán hồng liên nghiệp hỏa liền đã bao phủ toàn thân của hắn cái kia nóng bỏng nhiệt độ làm cho nam nhân căn bản không dám tự tiện hành động cả người rằng co tại chỗ giống như là choáng ta vừa rồi cũng sớm đã nói qua sợ hẳn là ngươi mới đúng hơn nữa ngươi bây giờ tốt nhất đừng tùy ý loạt động bởi vì ngươi bây giờ mệnh n ắ m ở trong tay ta nếu như tùy ý loạt động đụng chạm lấy hồng liên d i ệ p hỏa mà nói rất có thể ở trong nháy mắt liền biến thành cho tàn tiêu thất tin tưởng ta ta có năng lực như thế nói được thì làm được sở dương cười lạnh nói hắn thật sự không rõ tại sao luôn có một số người ưa thích đi khiêu chiến căn bản đánh không thắng người đâu những người này chẳng lẽ thật sự ngốc đến trình độ này sao cho dù là đối với tự có cực lớn tự tin thế nhưng là cũng không thể quá mức ngủ của a bằng không đây cũng không phải là tự tin mà là ngu xuẩn thậm thể chí không còn có thể không công trôn vùi sở i n mệnh của mình. h của dương i cái muốn nhận Cảm gì? đạo ư ợ c cực bốn nóng nhiệt cho dù hắn ra lệnh một tiếng để cho phía sở dương đang nói xong câu nói này thời điểm liền trực tiếp triệt hồi hướng liên diễm hỏa thả nam nhân này tự do đi theo ta nam nhân cảm nhận được hỏa diễm sau khi biến mất nhìn sâu một cái sở dương tiếp đó liền trực tiếp quay người dẫn đường mang theo bọn hắn hướng về đại bản doanh đi đến bọn hắn trong lúc hành t ầ u thú triều liền cho bọn hắn nhường ra một con đường đi coi chừng một khắp đồng hồ bọn hắn liền thấy được một chỗ cung điện bất quá nơi này nói là cung điện nhưng mà trên thực tế chính là một ít cây cối còn có tảng đá trồng chất mà thành phòng đất từ thôi chỉ là xây dựng tương đương to lớn cũng coi như là bọn hắn có thể ở đây kiến tạo tốt nhất chỗ ở có trước mắt nam nhân này mang theo bọn hắn một đường liền tiến vào cái này hung thú đại điện bên trong trong đại điện cũng không có cái gì thân tử chỉ có một cái cực lớn hung thú đang tại trên ghế ngủ cái kia hung thú cũng không hề biến thành hình người ngược lại là thú hình trên đầu đồng dạng mọc ra một đôi to l ớ n sừng đại ca có người tới gặp ngươi nhanh thanh tỉnh một chút đi nam nhân kia đi đến trong đại điện sau đó liền trực tiếp hướng về phía ngủ h u n g thú nói chuyện a có người tới a nghe nói như thế cái kia hung thú liền vừa tỉnh lại thân thể cao lớn phát ra v a n động lập tức nam nhân kia mở ra con ngươi liền thấy được sở dương、ừ. hiếm thấy nhìn thấy nhân tộc đến đây đã có thời gian khá lâu không gặp người tộc không nghĩ tới các ngươi hôm nay vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt của ta cũng tốt ta từ trong lúc ngủ mơ t h ứ c tỉnh vừa vặn đói bụng các ngươi bây giờ xuất hiện tại trước mặt của ta coi như là cho ta đưa điểm tâm tới a lại để ta nếm thử các ngươi hương vị a cái này hung thú nói liền vươn tay ra muốn bắt được sở dương bọn hắn hiển nhiên là đem sở dương bọn hắn trở thành đưa tới cửa điểm tâm chỉ là cái này hung thú nếu như là nghĩ như vậy mà nói vậy thì sai hoàn toàn sở dương là tuyệt đối sẽ không để cho chính mình lâm vào trong hiểm cảnh cũng tương tự sẽ không để cho bên người hắn đắm người lâm vào hiểm cảnh cho nên khi hung thú xuất thủ một k h ắ c này đen như mực trường mâu đồng thời trực tiếp quán xuyên cái kia hung thú tay một k h ắ c này máu tươi phun ra ngoài rơi trên mặt đất giống như là t i ể u hà a cảm nhận được trên bàn tay kịch liệt đau nhức cái này hung thú thu tay lại hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ thâm vô cùng hắn nhìn xem sở dương sâu kiến ngươi cũng dám làm tổn thương ta cái này hung thú lộ ra vô cùng phẫn nộ hắn tại trong thiên liêng t i địa tại cái này một cái khu vực liền như là thổ bá chủ mực dạng căn bản là không có bất kỳ người nào dám ở trước mặt hắn lô mãng nhưng phàm là đối với hắn người bất kính đã toàn bộ bị hắn giết rơi mất nhưng mà sở dương ra hỏa này vậy mà trực tiếp ra tay hơn nữa còn t h ư ơ n g tồn tới hắn cái này khiến hắn khó mà chịu đựng làm người khác sâu k i ế n thời điểm cũng tới xem thực lực của mình đến tột cùng có hay không tư cách kia sở dương nhìn xem cái này hung thú hắn biết cùng tên hung thủ này hảo ngôn hảo ngựa yêu cầu cái gì đã không thể nào tất nhiên không có khả năng vậy hắn liền trực tiếp động thủ tốt ngược lại đám hung thú này đã sống lâu như vậy cũng là một cái thánh nhân đâu nếu như đem trên người hắn sức mạnh toàn bộ hấp thu nói không chừng còn có thể để cho trong cơ thể hắn thần hương hạt nhiều ngưng tụ ra như vậy một hai tích tuy nói có chút thiếu nhưng cuối cùng có chút ít còn hơn không góp gió thành bao đi lên cho ta cái kia hung thu giết đỏ hai mắt vung tay lên trong đại sảnh trong nháy mắt vô số người liền cùng một chỗ vây công mà lên đã từng dẫn bọn hắn tới chỗ này nam nhân cũng không chút do dự ra tay bốn phía đại điện trong nháy mắt bị mây đen bao phủ lấy lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bông xuống vô số sắc khí ông tà chi lực phu lên bốn phía trong nháy mắt trở nên giống như rét thấu xương rét lạnh giống như là vạn năm băng cứng không thay đổi đối mặt với công kích như vậy sở dương thần sắc không biến hóa chút nào vừa ra tay hồng liên nghiệp hỏa liền hóa thành một đạo hỏa long xoay quanh ở trên không trong nháy mắt bốn phía âm lực tiêu thất sau đó hồng liên nghiệp hỏa tựa như cùng thiên nữ tán hoa bình thường xông thẳng cái kia hung thú mà đi mà cái kia hung thú đang cảm thụ đến hồng liên liệt hỏa nóng bỏng nhiệt độ sau đó sắc mặt đại biến đồng thời cũng muốn ra tay đối phó sở dương nhưng mà tốc độ của hắn căn bản không đủ nhanh thân thể khổng lồ hạn chế tốc độ của hắn sau một khắc hồng liên nghiệp hỏa liền trực tiếp đụng vào cái kia hung thú trên thân vê anh hỏa diễm trực tiếp nổ tung bốn phía tán lạc dư ba rơi vào đại điện bên trong những thứ khác những hung thú kia trên thân cơ h ộ i là trong n g á y mắt liền đem bọn hắn triệt để nhóm lửa chương tám trăm hai mươi ba huyết ma vương tiếng kêu thảm thiết xuất hiện tiếng kêu rên đồng dạng xuất hiện chỉ là kéo dài không đến vài giây đồng hồ sau những âm thanh này liền biến mất nhìn lại một chút đại điện bây giờ đã sớm trở nên vô cùng chật vật tay cụt tán viên liền trần nhà cũng đã bị cháy hỏng nguyên bản tại đại điện đứng những hung thú kia bây giờ cũng đã toàn bộ biến mất trên mặt đất nhiều một lớp bụi tẫn nhưng mà tất cả mọi người biết đây là những hung thú kia cho cốt sở dương hạ thủ nhất định sẽ không lưu t ì n h đối bọn hắn tự nhiên cũng không có hảo cảm gì trực tiếp đem hắn thuộc hạ giết hết tất cả mà khi dư ba tiêu tan hỏa diễm sau khi biến mất mọi người tạ i nhìn chỉ thấy cái kia phía trước còn cùng sở dương nói chuyện hung thú bây giờ lại trở nên đen như mực vô cùng trên thân diện tích lớn bị làm bỏng trong không khí mơ hồ còn chuyển đến một chút thì hương rõ ràng hung thủ kia thịt trên người cũng sớm đã bị nương chín mà cái kia mới vừa rồi còn đang kêu gào muốn đem sở dương bọn hắn xem như điện hình hung thú lúc này đã ke ở trên chỗ ngồi chỉ có ra khi không có tiền khí rõ ràng qua một đoạn thời gian nữa cái này hung thú liền sẽ trực tiếp chết đi thấy cảnh này trong lòng mọi người đều có chút bất đắc dĩ sở dương danh hào là có tiếng hung hãn d á m đắc tội hắn quả thực là không muốn sống ngươi ngươi vì cái gì như thế cái kia hung thú trước khi chết cũng muốn chết cái minh bạch hắn cùng sở dương ở giữa không có chút nào thủ h o á n g vì sao sở dương sẽ giết hắn đâu Kỳ thực ta t vốn là, là, là, là, ta, ta là, là sợ dương i đòi h nợ vật v ta khách, nụ cười dùng cực kỳ thanh nhâm vô tội nhìn đối phương cười nói mà nghe nói như thế cái kêu hung thú mở to hai mắt tiếp đó cực kỳ không cam lòng phun ra một hơi cuối cùng liền như vậy chết dựa vào không nghĩ tới cái này hung thú ở giữa cẩn thận như vậy mắt chả cho tức đến chết tươi đành đ ẹ h rồi cũng không biết nhiều năm như vậy sống đến đi nơi nào đ o á n chừng cũng là sống đến trong bụng chó đi sở dương thấy cảnh này có chút bất đắc dĩ chửi bậy đến mà những người khác nghe được sở dương lời nói sau cũng không nói gì nhiều dù sao sở dương lời nói mới rồi đích sắc làm cho người có chút t ứ c giận chỉ thị sở dương nói không sai đây hết thệ cũng là cái kia hung thú tự tìm bọn hắn không muốn giết người đối phương lại bởi vì xem bọn hắn là nhân tộc ngược lại bắt đầu chậm trễ còn nghĩ đem bọn hắn xem như n i ệ m tâm cái kia cuối cùng bị phản xác bản thân liền là chuyện đương nhiên sự tình cái này hung thú chết đi sau đó thi thể của hắn bên trên bỗng nhiên toát ra một cái k i m quang hào quang màu vàng nóng này sau khi xuất hiện trên không trung ngưng kết trở thành một đầu màu vàng tiểu long mọi người thấy một màn này đều có chút mắt t r n tròn đây là có chuyện gì chẳng lẽ là cái này hung thú linh hồn sao không đúng sao lại có thể như thế đây bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái này hung thú nhiều lắm là chính là một cái có được một chút thần thú huyết mạch t ạ m t r ù n g mà thôi căn bản cũng không có thể là chân long dù sao nếu như linh hồn của hắn đều thuế biến đến nơi này dạng trình độ mà nói như thế nào khả năng bị sở dương tiện tay liền giết chết đâu hoàng đạo long khí cái kêu tàn hồn tại trong huyết ngọc châu lên tiếng kinh hô hồ. tàn hồn là đại hạ hoàng triều trước đây cựu hoàng tử tự nhiên biết cao ốc hoàng triều hoàng đạo long khí bởi vì bọn hắn chính là bằng vào hoàng đạo long khí tu luyện thái hoàng kinh văn cuối cùng mới có thể cùng đấu tự bí chống lại cho nên hắn đối với dạng này khí tức không thể quen thuộc hơn được chỉ là như vậy khí t ứ c chỉ có có thể xuất hiện tại trong đại hạ hoàng triều như thế nào có thể xuất hiện ở đây đâu chẳng lẽ nói cái này hung thú hấp thu hoàng đạo long khí không thành hoàng đạo long khí hạ lê mặc dù cả người đã bị sở dương phong ấn trở thành một người bình thường nhưng mà cái này cũng không đại biểu của hắn tầm mắt cũng đã tiêu thất thánh vị đại hạ hoàng triều trường lão tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra vật này là hoàng đạo long khí cái gì này làm sao sẽ xuất hiện ở đây đám người nghe nói như thế sau đều hơi nghi hoặc một chút mà hạ lê lại nghĩ tới điều gì một dạng n g ậ m miệng thật chặt không nói câu nào